Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 187. Muốn chiến liền chiến cô thì sợ gì tại người canh thứ ba trong hư không, rất nhiều màu vàng kim viên cầu hiện lên. Tại thanh lánh ánh nến chiếu giỏi đến, như là đom đóm. Hạ tiểu tô bỗng nhiên hai mắt đỏ lên, nhưng vẻn vẹn đỏ lên, nhưng không có ướt áp. Nàng nhìn về phía này hình cách vòng huyền không đường đi, như là bám đuôi chi rắn tha một cách vòng tròn. Nàng bị một cỗ dường như số mệnh lực lượng thúc đẩy, hướng phải đi một bước. Ngược chiều kim đồng hồ, làm thuận. Phải xoáy, làm nghịch Thuận thì chết, nghịch thì sinh. Cách gọi là loạn thần tạc tử. Cho tới bây giờ đều là bại vương hầu tướng lính. Dùng ngu ngốc tên ghi chép ở sách sử. Nhưng tại lúc ấy lại đều hùng cực nhất thí. Là làm nhân kiệt sửa hùng. Nàng lại bước ra một bước. Tế Nguyễn hơi vàng tóc dài không gió mà động Về sau trương dương Một thân long bảo bị này hư không bên trong lực lượng vô hình chấn động Bay phất phới Dường như cái kia lên cao tế tự Vân mệnh trời sơn hà chi chủ Hạ tiểu tô nhắm mắt lại Rất nhiều hồi ức sông vào trong ấp 18 năm trước Nàng theo tuyệt địa bên trong một khối kỳ thạch bên trong sinh ra Sau đó bị nhìn chầm chầm thiên yêu trảo thương Mà một đảo bọc lấy đảo bào thân ảnh cứu được nàng Thân ảnh kia chính mình trôn ở tuyệt địa Lại dùng đảo bào đưa nàng ra ngoài Sau đó nàng bị một tên đi ngang qua nữ tử nhặt đi đưa vào hoàng cung thành hoàng nữ Nàng thần tâm dung chuyển Lại đi một bước Càng nhiều trí nhớ vọt tới Ba ngàn năm nay nàng giống như vẫn luôn tại cái kia ngạc nhiên trong đá Hoặc là ở vào một loại trạng thái kỳ dị Phàm nữ hoài thai 10 tháng Cự tượng hoài thai 2 tháng 10 liền là quái gì đản nuôi cũng không qua mấy năm Há có hoài thai 3.000 năm nhưng mà nếu là trời sinh đất dưỡng Tại đây minh mông bên trong dòng sông thời gian 3.000 năm chẳng phải là cũng chỉ có một cái trước mắt như vậy Tại sao lại dạng này hạ tiểu tô cảm nhận được loại kia cô độc Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tràn đầy thê lương cảm giác Tiếp tục đi lên phía trước lấy Lần này, rất lâu chưa từng lại phản ứng Nàng chính là đi thẳng lấy Tựa như đi qua lịch sử trường hà. Khi nàng đi gần một nửa lúc trôi nổi tại hố sâu phía trên màu vàng kim viên cầu bỗng nhiên chuyển động Hướng nàng bay tới Một khỏa một khỏa theo nàng trong lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể Mỗi một viên đều mang lực lượng khổng lồ cùng đối với rất nhiều huyền công thần thông cảm ngộ Nhưng thân thể của nàng lại có thể tiếp nhận tất cả những thứ này tựa như này chút vốn là lực lượng của nàng. Hạ Tiểu Tô chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng mạnh. Trong thân thể hết thảy đang bị tốc độ cao cải tạo. Dần dần thoát ly phàm thai thịt xương khái niệm. Máu chảy khuấy động. Như giang hải sụp sôi. Trong đầu lại xuất hiện mới trí nhớ cái kia là một hình ảnh. Đó là một cái khí độ phi phàm nam nhân đang đứng tại địa cung bên trong. Khẳng khái phân trần Thần man thiên quá hải Thâu thiên hoán nhật Không phụ sứ mệnh Làm ngô hoàng tìm đến cuối cùng một khối dép hình Việc lớn đã thành Ngô hoàng có thể lấy thiên địa làm thai Người đàn bà chữa 3.000 năm Mà không cần lo lắng thân là phàm phu tục tử chết tại trăm năm bên trong Ngô hoàng một thân lực lượng có thể gửi lại tại 5.000 anh linh bên trong Dùng bí pháp phong tồn qua ba ngàn năm. Đợi cho lần sau đại kiếp mở ra. Ngô Hoàng tự nhiên trùng hoạt lực lượng. Bảo Hoàng nhất tục đã khai chi tán diệt. Ba ngàn năm về sau, bọn hắn yêu nguyên sẽ tồn tại. Ngô Hoàng thần xin ngài đem đầu người cho ta. Thần mang ngài đi lục đảo tuyệt địa, luôn hồi chỗ. Khủ khủ khủ. Cái kia khí độ phi phàm nam nhân sớm đã không còn nhân dạng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới kết đầy máu vậy. Ngoại trừ cái kia một đôi con ngươi sáng ngời. Cái kia bưng lấy một cái đầu người tay. Ngoài ra vị trí đang bị một cỗ gian trá lực lượng kéo theo lấy. Tại trầm rãi tan biến. Hắn hai chân sớm đã đập tan đang quỳ trên mặt đất. Trước mặt hắn. Là một phương khổng lồ đá mài. Vắt ngang vô số thời không ở giữa. Huyện diệu mà không thể nói. Cùng cực người suy nghĩ uy thế. Cái kia khổng lồ đá mài đang ở nghiền ép lấy rất nhiều linh hồn. Linh hồn bị nghiền nát thành cặn bá. Lại lần nữa hốn hợp. Bị đưa vào lục đảo miệng. Đoàn tụ thành thần hồn. Người nào cũng sẽ không tiếp tục là chính mình. Ai cũng không còn là người khác. Mỗi một cái thần hồn đều là mới tinh. Nhưng mà lại có cực ít cực ít cực ít mạnh mẽ đến giống như có thể tiếp nhận này say nghiền hoặc là may mắn đến tránh đi này say nghiền linh hồn mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy hoàn chỉnh mà lẫn vào lục đạo trong miệng nam nhân song đồng chảy xuống nước mắt trong miệng hắn dùng khàn giọng thanh âm quái gì nói ra câu nói sau cùng cung tiến Ngô Hoàng nói xong. Hai tay của hắn đem cái kia cái đầu người ném về phía luôn hồi đài. Đầu người giữa không trung hóa thành một điểm ánh vàng. Ánh vàng giống bị một cỗ bí pháp bao vây. Hướng thiên nhân đảo mà đi. Mới vào thiên nhân đạo, Nam nhân kia sau lưng liền xuất hiện một cái kinh khủng to lớn rùa ảnh. rùa ảnh nắm hắc đao. Xoẹt một đao chém xuống. Nam đầu người sỏ bay lên. Giữa không trung nổ tung. Còn lại một điểm ánh vàng đã rơi vào luôn hồi đài. Rất nhanh bị say nghiền thành cặn bã. Cũng không còn tồn. Hạ tiểu tô thở một hơi dài nhẹ nhóm. Nàng bỗng nhiên có một loại dự cảm. Cái kia ngô hoàng chính là nàng. Chẳng biết tại sao nàng dùng hết sức phương pháp đặc thù cố gắng lén qua đến 3.000 năm sau. Theo trong trí nhớ. Nàng có thể biết. Những người khổng lồ này rong đều là binh lính bình thường. Ngô Hoàng lực lượng dùng bí pháp phong tồn tại trong cơ thể của bọn họ. Liền như là rơi vào trong đất. Lại không nở hoa không phát mầm cũng không chết đi hạt sống. Mấy tên binh lính kia tồn lấy đối với hắn tuyệt đối trung tâm. Cho nên mới có thể dùng sống sót tư thái. Không nhúc nhích bị phong tố tại song bên trong ba ngàn năm. Đây là bực nào dày vò. Bực nào sống không bằng chết. Theo trong trí nhớ. Nàng cũng biết. Nam nhân kia sở dĩ tự mình đưa chính mình đi luôn hồi đài. Là vì tại giai đoạn cuối cùng hoàn thành bí pháp. Dùng bảo đảm mình có thể tiến vào thiên nhân đạo. Mà sở dĩ vào lúc đó đi là bởi vì. Luôn hồi đài sắp ngừng vận chuyển hết thảy linh hồn tức làm mất đi cơ hội chuyển sinh. Đó là luôn hồi đài suy yếu nhất, chậm chạp nhất thời khắc, cũng là xác suất thành công lớn nhất thời khắc. Nàng đứng ở chỗ này. Hấp thu đến từ đi qua lực lượng, là cách này. Thành công, a ha ha. Hạ tiểu tô phát ra từ dễu cười. Nàng lại dừng bước. Nàng mới đi gần một nửa đường. Nàng có dự cảm tiếp xuống mỗi một bước đều nhất định là nương theo lấy vô số trí nhớ. Nhưng đi hết này chút đường. Nàng vẫn là nàng sao nhưng nếu không đi xong. Nàng cần gì phải là nàng nàng nhắm mắt lại. Trong đầu hiện hiện lại là này 18 năm qua một màn lại một màn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí sống tạm tại Hoàng Cung. Nhưng mỗi ngày lại như cũ có thể ấm áp. Bởi vì là huyên trưởng ôn hòa giống như ánh nắng một dạng. Mặc dù hắc án nhất tháng ngày, nàng cũng chưa từng triệt để tuyệt vọng. Hạnh phúc nhất tháng ngày. Là những thiên đó thiên là huyên trưởng nấu cơm. Nấu canh thịt gì Lo lắng canh thịt dây có thể hay không lạnh thời gian. Chỉnh tòa hoàng cung mặc dù lớn. Toàn bộ thế giới mặc dù lớn. Nhưng lúc đó. Nàng cảm thấy chỉ có huyên trưởng một người thân. Nếu như đi hết. Nàng nhất định có khả năng biết tất cả đáp án. Nhưng lòng của nàng có thể hay không bị những vật khác chỗ tràn ngập sẽ. Đương nhiên sẽ. Nếu như đi hết. Nàng có phải hay không cần phải đi hoàn thành mặt khác sứ mệnh sẽ Nhất định sẽ Người tâm lớn bao nhiêu vừa vạn trang người kế tiếp trang cái tiếp theo sự tình Hạ tiểu tô nhắm mắt lại Trong đầu của nàng ló lên cái kia tỉnh minh lão đảo xuất hiện Nhất định phải mang đi chính mình lúc huyên trưởng lời Nàng đứng tại chỗ thật lâu như là qua mấy chục năm, mấy trăm năm Sau đó nàng xoay người qua Nàng sẽ không lại tiếp tục đi tới đích. Lúc này tất cả màu vàng kim viên cầu đã triệt để tiến nhập thân thể nàng, cũng tại cải tạo thân thể nàng. Đương nhiên đi trở về điểm cuối cùng cũng là cái kia nguyên điểm lúc. Lực lượng hấp thu song song rồi. Nàng tế nguyễn hơi vàng tóc dài biến thành màu đen như mực. Kéo cùng mắt cá chân. Thương da trắng trở nên ấm ánh sáng long lanh như là bạch ngọc. Yếu đối nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Yêu nguyên nhu nhu nhược nhược, không có đổi lớn, không có biến hóa, nhưng lại tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời lực lượng kinh khủng. Đây là ta pháp thân nàng lầm bầm đọc lên trong đầu của chính mình lý giải. Sau đó, thử thăm giò đưa tay phải ra, năm ngón tay nhẹ nhàng ướp hướng hố sâu. Này nhẹ nhàng đè ướp, lại kéo theo một phương này khí lưu tạo thành một đầu không khí cử thủ trưởng. Nắm hết thảy cử nhân song phế tích nghiền thành cảnh bã Năm ngón tay nhón lấy Khí lưu lập tức bắt đầu co vào Như tám mặt cuồng phong mang theo những người khổng lồ kia song thi thể hướng trung ương tụ tập Tại hạ tiểu tô trong ánh mắt Thành một tòa cao ngất phần mộ Hạ tiểu tô tay trái khuấy đồng lấy vách tường Nhẹ nhàng kéo một cái Một khối nham thạch to lớn bị nàng nhẹ nhàng bắt ra tới Nàng lấy ngón tay tại đây nham thạch bên trên sách ba chữ anh linh mộ. Sau đó tay phải nắm lấy cái kia mấy chục tấn cử thạch. Nhẹ nhàng theo vào phần mộ phía trên. Nàng theo không gian chữ vật lấy ra ba nén hương. Nhóm lửa, Bái ba bái. Toàn bộ không gian bỗng nhiên âm phong trận trận. Ngay sau đó hướng về lúc đến đường hành lang điên cuồng mà đi. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hạ tiểu tô nhớ tới vị kia từng nói với nàng cung tiến ngô hoàng người, nhắm mắt nói khẽ cung tiến chư vị. Nàng làm xong tất cả những thứ này, lặng lặng đứng tại chỗ tâm niệm vừa động. Thân thể bắt đầu biến hóa. phàm dùng vô thượng tinh thần. Sức mạnh vô thượng trùng kích đỉnh phong người. liền có thể tại đệ thập nhất cảnh giới hóa ra đệ nhị thân. Nàng lầm bầm đọc lên trong đầu trí nhớ. Đệ nhị thân, có thể hóa hết thầy thân, có thể thành hết thầy vật. Hạ tiểu tô lưỡng. Lự thật lâu. Bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, cuối cùng có khả năng cao lớn. Nàng giờ khắc này đã quyết định. Vĩnh viễn sẽ không nói cho huyên trưởng mình cùng hắn không có liên hệ máu mủ, Thân nhân vẫn là thân nhân, huyên trưởng vẫn là huyên trưởng, dạng này như vậy đủ rồi. Nàng đáy lòng bỗng nhiên một hồi dễ dàng. Hết thầy đều đã trở về nguyên bản quý tích Nàng đi trở về đường hành lang lúc Hắc ảnh đã không thấy Chỉ còn lại có một đoạn nhỏ vư thối dễ cây Hạ tiểu tô hồi trở lại nhớ tới chính mình tiến vào nơi đây lúc Bóng đen kia nói lời lão ngô liền đưa ngài đến nơi này Con đường phía trước cần ngô hoàng chính mình tiếp tục đi Nàng yên lặng thật lâu Trong đầu rất nhiều trí nhớ đều có nơi quy tụ Nàng biết rõ này dễ cây đã nghe không được Lại như cũ nói ta sẽ tiếp tục đi Sau đó Nàng đem dễ cây hướng sau lưng đẩy ra Nhẹ nhàng đưa vào cái kia anh Linh mộ bên trong Quay người rời đi Cũng không quay đầu Đường hành lang rất dài Khi nàng đi đến phần cuối lúc Bước ra một bước Phong cảnh biến ảo Lại là thành hoàng cung dáng vẻ Nàng lòng có cảm giác đi vào chính mình đình viện Trong sân một gốc cây già chết rồi Trên cây tổ chim mất đi chống đỡ Mà rơi xuống mặt đất chim non ở trong đó kỷ kỷ cha cha kêu to lấy Một cái cao gầy mà thanh lánh thiếu nữ nâng lên tổ chim Đưa nó tại khác trên một thân cây cất kỹ Sau đó quay người một bước Đang muốn đi ra cung điện này Đột nhiên nàng lại là ngừng lại Ngửa đầu Dường như nhàn nhã nhìn lấy thiên không nửa ngày Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó nàng thân hình biến ảo. Trở lại lúc. Cũng đã là nguyên bản tái nhợt nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Giữa đất trời bỗng nhiên gió nổi lên. Hạ tiểu tô thản nhiên nói tiếng. Muốn chiến liền chiến cô thì sợ gì tại người. Cung điện bên ngoài. Ninh tiểu ngọc đang dẫn cấm quân đang nóng nảy tìm kiếm lấy mất tích nữ hoàng. Nàng lòng tràn đầy lo lắng chạy khắp nơi lấy. Tiểu ngọc bỗng nhiên một tiếng truyền âm để cho nàng cả người yên tĩnh trở lại. trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ, quay người chỉ thấy cái kia mất tích mấy ngày nữ hoàng đứng tại trong phế tích, đang hướng nàng đi tới. ninh tiểu ngọc hô bệ hạ nữ hoàng mỉm cười gật gật đầu, nhưng mà, chẳng biết tại sao, ninh tiểu ngọc chỉ cảm thấy nữ hoàng khí chất phát sinh biến hóa không nhỏ, trong lúc hành tẩu, quanh quẩn lấy cuồn cuộn khí thế không chút nào che lấp bốn tàn mát để cho người ta nhìn không được trong lòng sùng kính mà kính sợ các cấm quân cũng cảm nhận được rồn dập quỳ xuống cúi đầu cất giọng nói tham kiến về hạ hạ tiểu tô nhìn xem trước mặt bị huy chương trưởng cùng tô đắc kỷ hủy đi cung điện phế tích bỗng nhiên ở giữa nàng hai tay duỗi ra trực tiếp hóa thành bạch ngọc màu sắc đột nhiên đè ức Từ không bên trong xuất hiện hai cái cử thủ, cử thủ ép lấy này chút phế tích hướng ở giữa khép lại, cái kia hai tay lại một nhú bóp, phế tích đã ngưng kết thành một khoảnh chặt chẽ khối cầu do gỗ đá kim ngân lưu ly các loại kim loại cấu thành. Hạ tiểu tô tiện tay dơ lên này lớn cầu, xa xa ném vào hoa thanh hồ, hoa thanh hồ sóng biết trăm trưởng phóng lên tận trời, tại mọi người trợn mắt hốt mồm trong thần sắc. Nữ hoàng thản nhiên nói bình thân Hạ cực viết hai sách huyền công Đây là hắn lấy ra cho phong nam bắc cái thân phận này dùng đảo gia pháp môn Hai khỏa màu vàng kim ký năng châu Âm dương ngũ lôi dương thần đảo pháp người trước chia làm âm ngũ lôi Dương ngũ lôi Tác dụng phân biệt là ăn mòn người khác Lớn mạnh chính mình Đều vô cùng thực dụng Người sau thì là vứt bỏ kỳ dâm xảo kỹ chuyên môn tu luyện chính mình tính cùng mệnh, luyện đến cao tầng, có thể dương thần xuất thể, cầm đao chảm người, nhưng mà khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, rất khó đại thành, mặc dù đại thành phạm vi công kích cũng cũng không lớn, mà lại sẽ sinh ra thân thể vô phương động đậy, mặt người chém giết to lớn sơ hở. Sau đó, hắn nắm viết xong huyền công mang đến trong đình viện Giảng minh bạch về sau Mặc cho 99 vị đệ tử chọn lựa Lôi pháp hoặc là dương thần xuất thể chi pháp phối hợp vô sinh đao Lực lượng rõ ràng sẽ mạnh lên rất nhiều Tham thì thâm Mỗi người chỉ có thể chọn lựa một bản Chọn xong sau Từ nay về sau chính là tách ra tu luyện Không thể liên hệ Bọn nhỏ cùng nhau nói Vâng, lão sư rất nhanh, nhân số liền phân ra tới Hạ cực nhìn một chút hai phía nhân số, có chút xứng sờ. Hắn một lại nhấn mạnh dương thần đạo Pháp nếu như vô phương tu luyện tới đại thành. Là vô dụng. Mặc dù tu luyện đến. Cũng có rất lớn sơ hở. Nhưng mà đại bộ phần hài tử hết lần này tới lần khác tuyển cách này. Ngược lại là số một chọn lấy âm dương ngũ lôi. Vì cái gì tuyển dương thần đạo Pháp môn công Pháp này thoạt nhìn khó. Hạ cực. Hắn vừa nhìn về phía tuyển người trước một phần nhỏ đệ tử Các ngươi vì cái gì lại tuyển âm dương ngũ lôi cảm giác đến lời hại Cảm giác rất mạnh Hạ cực tầm mắt lại rơi vào cái kia yên lặng nam hài vẻ mặt Người đây đứa bé trai kia như là theo thế giới của mình bên trong bừng tỉnh Nâng lên một đôi lạnh mà kinh hoàng con ngươi. Chợt nói Ta muốn mau sớm đi lịch luyện Cho nên muốn trở nên mạnh hơn Mà ta lúc chiến đấu bên cạnh người rất có thể không có bằng hữu. Cho nên không thể lưu lại sơ hở. Hạ cực hỏi, ngươi tên là gì Nam Hải do dự một chút, chậm rãi nói, gió thổi tuyết. Hắn mới nói ra đến. Một bên có mấy cái hải tử ngay tại bên cạnh ồn ào. Người mới không họ phong đâu. Muốn cùng tiên nhân một cái họ sao ngươi rõ ràng có cái siêu mẹ tên. Gọi tuyết trắng. Hắc hắc. Mới không phải gió thổi tuyết. Nam Hải nhắm mắt lại. Hắn vô ý nói rõ lý do. Tên là chính hắn. Chỉ cần sau này dùng mồ hôi. Máu tươi. Sinh mệnh. Thắng lời tới giao phó gió thổi tuyết cái tên này dùng trọng lượng. Như vậy hắn liền gọi gió thổi tuyết. Hạ cực lại không chế xếu mà là ôn hòa nói tiếng gió thổi tuyết tên không tệ. Gió thổi tuyết kinh ngạc ngẩng đầu. Trong mắt Nam Hải, vị lão sư này như thế ôn nhu, liền như là phụ thân một dạng. Hắn nắm chặt đao, nhưng không có trả lời bất luận cái gì lời. Hắn không quen nói tạ ơn. Hắn là số một, hiện tại là 99 người bên trong thứ nhất, sau này. Sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất. Hoàng Huyên Vạn Tuế 08 chương 188. Một quyền nước quần phong. Sơn Hà đều phá toái canh thứ nhất len canh len canh len canh dao ra khỏi vỏ. Lại vào vỏ. Từng tiếng rút đao âm thanh tựa như hinh hồng tỏ khắp ở trong ánh tà dương. Kính hồ giữa hồ. Cô lập hòn đảo. Một đám trẻ con đang đang nhanh chóng rút đao. Bọn hắn đều không phải là yêu nghiệt. Cho nên cơ sở khẳng định phải làm chắc. Mà ý cô động, Pháp tướng cô động bắt đầu từ rút đao bắt đầu. Người như ra tay trước đó đều không thể bốc cháy lên chính mình toàn bộ đấu trí Như vậy mặc dù có ngươi 100 điểm lực lượng Cũng chỉ có thể phát huy ra 60 điểm Hoặc là 30 điểm Vô sinh đao mười thức cơ sở cũng là rút đao Cho nên rút đao liền là này 99 đứa bé thường ngày Liên doanh cùng đỗ bạc nhìn xem rời xa mọi người những người kia Bọn hắn rút đao tốc độ là bên này gấp 2 lần Nhanh đến cực hạn Hai người khẽ cắn môi Cũng hoàn toàn không để ý cơ bắt đau nhức bắt đầu luyện tập Để có thể tiến vào những người kia liệt kê Những người kia mặc dù mạnh Nhưng điên bất quá tiếp ngoài rìa nam hải kia Gió thổi tuyết Nếu như không có đau Cái kia chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy đây là cái nhát gan Tầm thường Nhát gan hài tử Là một cách liền đầu không dám nhất bước đi khả năng đều sẽ thoáng cong lưng mà không dám ngồi dậy ánh mắt thường xuyên viết tại mặt đất hài tử hắn tự ti hướng nội quái gở sẽ ẩn giấu tình cảm của mình vô luận là thích một người thống hận một người vô luận là thống khổ vẫn là vui vẻ hắn đều sẽ không đi cùng người khác chia sẻ nhưng có đau hắn thật giống như có linh hồn Giống như là bắt lấy chính mình đời này duy nhất tôn nghiêm. Cho nên. Hắn so với ai khác đều tàn nhẫn. Đối với mình tàn nhẫn. Dùng cẩn thận tỉ mỉ tư thái rút đao thu đao. Giống như máy móc tinh chuẩn. Như là cô lang điên cuồng. Như là tín đồ thành kính. Cái kia rút đao tốc độ. Rút đao thời gian quả thực là tại tra tấn chính mình. Mỗi một lần phạm sai lầm. Hắn đều sẽ lâm vào cực độ thống khổ cùng tự trách bên trong. Thống khổ này khiến cho hắn thời khắc như một nghiệp hỏa bên trong. Khiến cho hắn lần sau suốt đau có thể càng mạnh. Có lẽ có người có thể so đến được hắn. Thậm chí có thể tạm thời siêu việt hắn. Nhưng không ai có thể hơn được hắn sức chịu đựng cùng tốc độ tiến bộ. Hắn không biết mỏi mệt, không biết đau đớn, ánh mắt vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn không cùng người tiếp xúc. Hạ cực nhìn xem đứa nhỏ này. Hắn cũng là không nghĩ tới chính mình vô ý nhận lấy trong hàng đệ tử. Còn có dạng này người ghế tục. Thực là không tồi. Hắn nhìn xem nam hài này. Trong đầu của hắn chưa phát giác hồi trở lại nhớ tới chính mình tại tàng kinh các lý lúc đi học. Tô điểm đứng ở phía sau hắn, ôm hắn nói khẽ, vô dụng, một thời đại gia không có bao nhiêu người. Ta chẳng qua là cảm thấy đó là cái hào hài tử nói ngươi có bao lớn giống như Ăn được rồi được rồi, ngươi xác thực lớn. Tô Điểm trêu chọc câu. Nhưng nàng nhưng cũng không phản bác, trừ phi thật đã chạy ra. Bằng không ở trong mắt nàng đều một dạng, đơn giản là lớn một chút mà hoặc là nhỏ chút con kiến. Nàng dựa vào đi qua. Truyền âm nói, ngươi muội muội trở về, ma lại tựa hồ được kỳ ngộ gì. Mạnh lên. Nhưng nàng không nên hiện thân, Ngô gia lão tổ lấy xong hỏa chủng liền sếp vòng trở về. Hạ Cực, ngươi muội muội có thể là một bộ chuẩn bị nghênh chiến dáng vẻ. Ta đi xem một chút nàng, ta cũng có chút sự tình phải xử lý. Nhớ đến ước định của chúng ta, đến lúc đó tới cùng ta chạm mặt, cùng đi giúp lấy lửa loại. Đạo gia Phật môn yêu ma chính tà thậm chí tuyệt địa, các phương đều tại đãi hỏa chủng. Này một nhóm dẹp xong, lần sau liền phải chờ đến mấy chục năm sau. Chúng ta nhiều tồn điểm. Hiện tại là phát triển thời kỳ. Lợi dụng ưu thế quả cầu tuyết. Chờ đến lăn lớn. Hậu kỳ tìm được cơ hội lại ra tay. Hạ cực từ chối cho ý kiến. Tô điểm lại căn dặn nói đừng bại lộ thân. Phận, ngươi đi đánh nhau liền dùng thân phận của thần võ vương công pháp tuyệt đối đừng dùng xuyên. Hạ cực. Ta có thể sẽ dùng thân phận của thần võ vương đi giúp địa phương. Vậy ngươi còn theo kịp ước định thời gian sao kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu là một tháng sau ta không có tới tô ra. Đó nhất định là tại kiếp. Ngươi trực tiếp tới chính là. Ta cũng không cùng ngươi thần võ vương thân phận gặp mặt. Đụng phải nhưng là muốn tiêu hao lá bài tẩy. Người trong nhà tiêu hao người trong nhà. Tác nghiệp à. Ta cất nhiều như vậy vốn liếng. Dễ dàng sao phú bà như là hỏi Vậy ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết ta ở đâu Được a ta đây đi trước rồi Tô điểm buông ra vòng quanh nam tử cổ tay Rồi đi dán vào thân thể đi xa Hạ cực bỗng nhiên quát lên cơ huyền Lão sư Cái kia lưng hùm vai gấu nam tử theo cử thạch về sau cười hắc hắc đi ra Hạ cực hỏi Ngươi nhìn cái gì đấy cơ huyền truyền âm nói Ta phát hiện ta đối với nhân loại nữ nhân không có hứng thú. Nhưng nghĩ tới chính mình sau này muốn làm thiên tử. Nhất định phải lưu lại dòng dõi. Liền có chút hoàng sợ. Cho nên xem lão sư cùng chuẩn sư nương thân cận, nghĩ cảm giác một thoáng là cái gì gọi là yêu. Hạ cực cũng không giải thích hắn cùng tô điểm quan hệ. Cũng không định liền cách đề tài này đi sâu thảo luận. Ngươi tiểu hắc long khí cùng hắc long pháp điển tu luyện thế nào cơ huyền nghiêm nghị nói. Ta đang cố gắng. Hạ cực truyền âm. Thập phương tôn. Ngô cơ gần nhất có hay không tìm ngươi cơ huyền truyền âm. Không có. Bọn hắn đều đang bận rộn. Ta đoán. Hiện tại liền tiền kỳ cũng không tính là. Thanh vương còn chưa lên vị. Chờ hắn thượng vị. Mới đến phiên dân chúng lầm than. Sau đó mới là ta ra sân thời điểm Tại ta ra sân trước đó Ta còn cần sớm sư thành đi ra ngoài lịch luyện Lưu lại tên hay tiếng mới có thể dùng Này ít nhất vẫn phải đến mấy năm đi Hạ cực cũng biết vị này thiên mệnh con trai hiện tại là ở vào đi đánh xì dầu giai đoạn Mà thiên phú vấn đề hoàn toàn không là vấn đề Một cái thủ ngàn năm hương hỏa bán long Đi tu tập long huyết mạc huyền Tông Nếu như luyện không tốt Chỉ có thể nói rõ một điểm Hắn không có luyện Ta muốn đi ra ngoài một quãng thời gian Cơ huyền nói Lão sư Ngươi có thể hay không để cho an tâm trở về ngay sau đó Hắn do dự nói Ta nghĩ dùng nàng để thí nghiệm một thoáng Cái gì gọi là yêu Hạ cực nhìn thoáng qua này mày rậm mắt to Mắt hổ hùng dạng thiên mệnh con trai Không nghĩ tới là thiên sinh vàng khang. Mặc dù không muốn nói. Nhưng hạ cực vẫn là vỗ vỗ bả vai hắn. Ra thích một người. Ngươi muốn đi nhìn nàng không địa phương tốt. Nếu như ngươi có thể bao dung. Như vậy mới là thật ra thích. Thích. Ngươi phải suy nghĩ một chút có thể hay không lâu dài làm bạn. Có thể hay không lướng tình tương duyệt. Có thể hay không một đường đồng hành. Như là không thể. Không nên tùy tiện đi ra thích Nếu là thật thích liền phải chịu trách nhiệm cả một đời Không thể bội tình bạc nghĩa Thiên tử vì thiên hạ làm gương mấu Nặng sắc mà nhẹ tình nghĩa dạng này không tốt Cơ huyền lúc ta lúc túng nói biết Bỗng nhiên Hắn dựa đi tới cười hỏi Cái kia chuẩn sư nương có cái gì không địa phương tốt Hạ cực suy nghĩ một chút tô điểm Nàng không địa phương tốt Nàng liền chưa từng đem mình làm người Mà càng hỏng bếp chính là ý nghĩ của nàng khả năng không có sai, nhưng mình lại không quá tán đồng. Sau đó hạ cực lại nghĩ tới an tầm. Tiếp lấy liền nghĩ đến như mộng tuyết. Hắn bỗng nhiên vẻ mặt giật sật. Như mộng tuyết hiện tại là nghĩa quân tướng quân. Thân phận chuyển biến nương theo lấy thái độ chuyển biến. Nàng chắc chắn biết an tầm có thể là trưởng công chúa thân nhân. Nhưng nàng nếu có thể lý trí phân tích. Hẳn là không đến mức hành động thiếu suy nghĩ Bởi vì nàng có thể đánh giá ra người nào là địch nhân Người nào là bằng hữu A hắn có chút không xác định Thế là lấy ra giấy bút, viết phong thư, đưa cho cơ huyền ngươi tuyển đứa bé đưa đi thanh vương phủ, nắm an tầm tiếp trở về Nếu như không chịu thả người, ngươi nói cho ta biết Làm xong những thứ này Hạ cực thoáng nhắm mắt dưỡng thần Sau đó quay người vào phòng ngủ Biến thân mang theo diêm la mặt nạ Đi vào địa phủ trạm trung chuyển Theo hoàng cung mật thất đi ra Tháo mặt nạ xuống Mật thất bên trong Nữ hoàng lấy long bào Tóc dài tế nguyến hơi vàng rủ xuống hai vai Nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng Chấn áp bốn phía tính mịch vô cùng Nghe được đồng tính Hạ tiểu tô mở mắt ra Nhìn người tới Này kỳ thật cùng nàng không có liên hệ máu mủ thân nhân. Nàng lộ ra mỉm cười, rất tốt che giấu ca, ngươi trở về. Hạ cực ốm tiếng. Đến gần hai bước. Khoảng cách gần như vậy cùng như thế chú ý đặt ở nữ hoàng trên thân. Hắn có thể phát giác được chính mình mỗi mỗi biến hóa. Hạ tiểu tô hỏi ăn cơm tối chưa ăn. Mẹ không thấy. Hạ cực phát hiện mình có chút vô phương nói rõ lý do. Bởi vì rất nhiều tin tức đều là sai chỗ, nói cách khác Phong Nam Bắc biết, nhưng hắn Hạ Cực không phải biết. Hạ Tiểu Tô gặp hắn yên lặng đổi chủ đề hỏi thế ra còn sẽ tới A Hạ Cực nói, sẽ. Hạ Tiểu Tô. Gần nhất ta có thể thấy rất nhiều người tại hướng Tây Phương đuổi. huyên trưởng biết bọn hắn đi làm cái gì sao Hạ Cực nói. Ngắt lấy hòa trùng. Hỏa trùng có khả năng giết thích cơ thể người tại tinh khí thần huyền công đều đến đỉnh phong tình huống dưới Đột phá đến 11 cảnh Mà hỏa trùng cách mỗi mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần Lần thứ nhất nhiều nhất Ồ, hai người trầm mặt xuống Nhưng gì gì là bầu không khí nửa điểm đều không xấu hổ Huyên mỗi hai người ở chung vô cùng cân đối Cân đối đến không cần thanh âm Không cần ồn ào Mà có thể ấm chàng thanh âm cùng ồn ào đối bọn hắn mà nói mới vừa vặn là kẻ ngắt. Hạ tiểu tô bỗng nhiên nói. Ta suy nghĩ minh bạch. Khóc là không có ít lời gì. Mà chuyên cần chính sự yêu dân ở cái thế giới này là không làm được nữ hoàng. Nàng đứng người lên. Đi đến mật thất trước cửa. Đẩy ra cánh cửa. Ngoài phòng tinh hải sáng trói. Hào quang điêu tàn. Ngày xuân gió mát thổi tới trận trận hương hoa Cả Thế giới này thật chính là cá lớn nuốt cá bé Tiểu ngư ăn con tôm Yếu đi liền phải chết Đúng không đúng Ta nắm nổi chính trị an sự tình giao cho chính bộ Nho môn lấy làm kỳ cũng đầu nhập vào ta Lại thêm ninh tiểu ngọc Có hay không ta nữ hoàng này ngồi tại hoàng đô Kỳ thật đều không có quan hệ Hạ tiểu tô lộ ra mỉm cười Ta cùng đi với ngươi Tây Phương. Đoạt thế gia hỏa trùng hạ cực nói. Tiểu tô. Kỳ thật. Toàn thế giới thế lực lớn đều là thế gia đồng minh. Hạ tiểu tô trầm mặt. Hạ cực lại nói thế gia thật không đơn giản. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Nhưng thì thế nào đâu hạ cực cũng lộ ra mỉm cười. Đúng vậy a thì thế nào đâu đây là đại tranh chi thế? Là sát kiếp thế gian. Vậy liền tranh, giết đi. Chẳng lẽ còn có mặt khác lựa chọn sao ngày này theo không cho người ta lựa chọn cơ hội. Tiểu tô, ngươi được cái gì lực lượng pháp thân? Pháp thân, pháp thân. Hạ tiểu tô vẫy tay, đi ra môn, đi tới ánh trăng cùng sao trời dưới ca, ta tới cấp cho ngươi xem. Nàng thẳng thắn đứng ở ngoài sáng bên trong. Đi ra mấy bước. Quanh thân bắt đầu trở nên ấm ánh sáng long lanh. Tựa như bạch ngọc tóc dài như thủy mặc rủ xuống mắt cá chân. Trong nháy mắt, nàng cả người tràn đầy thật lớn uy thế, thậm chí là một loại thần tính, hạ cực lộ ra kỳ quái chi sắc. Tại hắn nghĩ đến pháp thân nhất định sẽ biến hóa, nhưng chính mình muội muội thân hình hoàn toàn không thay đổi, cũng chỉ là trở nên Như cùng một cách bạch ngọc điêu khắc sao còn có này loại pháp thân hạ tiểu tô lời ít mà ý nhiều nói, đánh ta. Hạ Cực bàn tay nâng lên, tạo thành năm viên liệt nhật pháp tướng, một cỗ hơi nóng hầm hập hướng phía trước đẩy đi. Kình khí đụng vào Hạ Tiểu Tô trên thân, nửa điểm phản ứng đều không có. Hạ Cực dần dần tăng thêm lực lượng, mãi đến chín ngày pháp tướng hiển hiện, vẫn không có phản ứng. Hắn lại thêm nhất trọng pháp tướng, vẫn là không có phản ứng. Nhất trọng nhất trọng chồng chất. Mãi đến tứ trọng pháp tướng lúc, hạ tiểu tô vẫn là không có phản ứng. Hạ cực hỏi cảm giác thế nào không có cảm giác. Hạ cực, ngươi đi theo ta. Ô, V, K, W, W, M. Hai người tốc độ cực nhanh, lôi ra hai đảo tàn ảnh, lướt ra ngoài hoàng thành. Trên tường thành phòng thủ binh sĩ chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua. Chính là cả người một lanh lợi. Nắm chặt chuôi đao. Bốn phía nhìn xem Nhưng không có một ai Hắn dùng mình một cái Ngủ gật sức lực cũng hoàn toàn biến mất Một lát sau Huyên muội hai người xuất hiện tại ngoài Hoàng thành một chỗ trong sơn cốc Hạ tiểu tô toàn thân như là bạch ngọc Sạch sẽ căn bản không giống phàm nhân ca đánh ta Hạ cực nói Lần này lực lượng sẽ nặng một điểm Nói xong Sau lưng của hắn dâng lên bảo nhật thiên tử pháp tướng Ô nha lượng vòng tại hoa sen cùng vòng ánh sáng ở giữa. Chín khỏa liệt nhật pháp tướng đồng thời phù không. Tiếp theo bị hai tay của hắn vây quanh thành đệ thập dương. Này từng tại trong núi rừng oanh bảo địa hỏa, hạ gục vài vị truyền kỳ liệt nhật trực tiếp hướng về hạ tiểu tô ném tới. Oanh lấy nàng làm trung tâm. hít thầy mặt đất sụt đổ. Năng lượng to lớn hướng bốn phía khuyết tán. Như là sao băng trước khi địa phương. Liệt diễm tán đi. Hạ tiểu tô bình yên vô sự. Một thân lưu ly trắng. Không thể xâm phạm. Hạ cực hỏi cảm giác thế nào hạ tiểu tô. Giống như bị a thở ra một hơi. Hạ cực nói. Ta thử cách đặt thù. Nói xong. Hắn lấy ra phán quan bút. Vẽ lên ba tấm tử phù. Lại vẽ lên ba tấm sinh phù. Để cứu cấp. Xoạt xoạt xoạt tử phù hướng về hạ tiểu tô vọt tới. Lần này. Nàng trên người nổi lên màu đen Này là tử vong Nhưng mà Trong nháy mắt tiếp theo Nữ hoàng hướng phía trước bước ra một bước Quanh thân trồi lên một đảo xanh ngọc vần sáng Cái kia trong quang hoa cất dấu vô tận Sơn Hà ảnh tử Trong nháy mắt Tử vong giống như dung nhập này Sơn Hà Sau đó bị mang theo ra bên ngoài phá đi Lập tức hóa thành mấy sợi khói đen tiêu tán trong gió Nàng trung quanh đất đai tử vong, nhưng nàng lại bình yên vô sự, không nhốm bùi trần. Tử phù liền giải khai. Hạ cực thật ngạc nhiên, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết? Lực lượng hình anh hùng tiểu tô. Cảm giác như thế nào hạ tiểu tô suy tư hạ nói? Không thể bỏ qua nó. Nhưng trừ phi ta nằm không hề làm gì. Bằng không sẽ không đối ta tạo thành tổn thương. Hạ cực hỏi ngươi pháp thân còn có thể thế nào hạ tiểu tô đưa tay hướng bên cạnh người vỗ. Không khí lập tức hóa hiện ra cử đại thủ ấm. Đập một bên mỏm núi lay đồng không thôi. Này tựa hồ không có tiêu hao nàng quá nhiều lực lượng. Nàng một trưởng lại một trường đập tới. Núi sập. Hạ tiểu tô nhấp tay vồ một cái. Nắm lên đỉnh núi. Hướng phía trước ném mạnh mà ra. Đỉnh núi như đạn đảo rơi vào phương xa. Nàng cảm giác một thoáng nói Cảm giác giống như là ném viên giấy một dạng Hạ cực xác định Cái này là lực lượng hình pháp thân Nhưng làm sao như thế nhỏ nhắn xinh xắn mấy ngày này Hạ tiểu tô đã dần dần tiêu hóa trong đầu tri thức Vì vậy nói Ta nghĩ ta đại khái là có thể miễn dịch pháp thân cảnh trở xuống công kích Lực lớn vô cùng Gạt ra hết thảy độc tố kéo dài tính tổn thương Cùng với Nàng bỗng nhiên nói, huyên trưởng, ngươi tận toàn lực công kích ta. Hạ cực nói, cái này không được đâu mà lại chàng hạ Phật hỏa ngươi không phải nhìn qua sao vạn vòng. Phật trưởng, Phật sơn, Phật quốc. Hạ tiểu tô nói, liền là những cái kia ca ca nếu như lo lắng có thể không quay về ta sử dụng. Hạ cực nhìn xem chính mình này mỗi muội được a? Hôm nay, hắn xác thực vô cùng ngoài ý muốn. Tiểu tô là đạt được mực nào kỳ ngộ. Mới có thể dạng này này nhất định là cùng nàng thân thế có quan hệ à nàng cũng không nói. Chính mình cũng tuyệt không hỏi. Sau đó thân hình hắn biến ảo hiện ra chín trưởng quang minh pháp thân 18 tay nắm lấy đủ loại tràng hạ Hạ tiểu tô nói tới đi. Hạ cực đưa lưng về phía nàng. Trong nháy mắt. Phật phá sơn sông. Ánh vàng vạn trưởng. Không gian như là bóp méo. Tràn ngập Phật diễm. Hạ tiểu tô hít sâu một hơi. Nàng quanh thân bỗng nhiên sinh ra một cố cường đại hấp lực. Cái kia rất nhiều công kích rõ ràng không phải hướng về nàng mà đi. Mà chợt cải biến hướng đi. Thay đổi lấy đập hướng về phía nàng. Người không biết còn tưởng rằng này là công kích người ý đồ. Trong nháy mắt tiếp theo, hạ tiểu tô quanh thân bỗng nhiên một mảnh rung kim. Hạ cực lặng lặng nhìn xem. Chỉ cảm thấy giờ khắc này, tiểu tô mặc dù còn tại không gian bên trong, nhưng lại trở thành một loại không có khả năng bị phá hủy vật chất. Cái kia tất cả sơn hà. Phật quốc đập nện ở trên người nàng. Không có sinh ra một điểm gợn sóng. Ngược lại lại như bị nàng hấp thu. Số niệm về sau, những cái kia màu vàng kim chóc từng mảng. Hạ tiểu tô khôi phục nguyên bản bạch ngọc thân. Nàng quay người. Dẫm chân. Quanh thân bốc lên lấy người kia ở giữa đại đế che thế san khí tức. Đấm ra một quyền. Một quyền này tựa hồ là hấp thu trước đó hạ cực tất cả lực lượng. Hóa thành khủng bố mà thuần tuy năng lượng. Hướng phía trước ép ra. Bành bành bành bành một quyền quần phong phá tan, sơn hà phá toái. Hạ tiểu tô suy nghĩ một chút, nói đây là đại chiêu. Hoàng huyên vạn không 08 chương 189. Nhược điểm canh thứ hai hạ cực nhìn xem một màn này Đáy lòng lập tức đối với mình này mỗi mỗi thân thế có chút nhận biết Loại tầng thứ này lực lượng Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong Tại không có sử dụng đến hỏa trùng tình huống dưới Nắm tiểu tô theo pháp tướng cảnh giới tăng lên tới mạnh mẽ pháp thân cảnh Hơn nữa còn là mạnh mẽ như thế pháp thân Đáp án ban đầu liền đã rất ít đi Không phải thượng cổ, liền là hảo kiếp thậm chí quán đỉnh đều không thực tế, bởi vì quán đỉnh lực lượng cùng lực lượng của mình vẫn là có điều khác biệt, không có còn những khả năng khác. Huyên muội hai người lặng lặng đối mặt, hạ cực vì phòng ngừa muội muội cho là mình làm ra đối nàng thân thế suy đoán, nhẹ giọng cảm khái nói, thật sự là mạnh mẽ phúc duyên, cách này cũng cùng tiểu tô ngươi làm người thiện lương không thể tách rời quan hệ. Hạ tiểu tô kinh ngạc tán thán Vu huyên dài vì sao bỗng nhiên bị hàng trí. Này cùng thiện lương có quan hệ gì nhưng nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Nói khẽ. Ta không muốn vĩnh viễn làm ca ca vướng víu. Dù như thế nào. Hai người là huyên Muội, Điểm này cũng sẽ không cải biến. Cho nên. Hạ cực sẽ không truy vấn ngọn nguồn đến hỏi lực lượng này nơi phát ra. Dù sao lực lượng này không cho hắn một loại tà áp. Hoặc là bị đoạt xá loại hình cảm giác Đã như vậy tiểu tô có lực lượng này Hắn tiếp nhận chính là Người thông minh phần lớn chỉ sẽ có được thông minh Mà không sẽ có được chân thành tha thiết tình cảm Của cải Lực lượng Quyền thí Hạ cực không thông minh Hạ tiểu tô cũng không thông minh Lúc này Hạ cực cũng không có bị tiểu tô bây giờ lực lượng sở kinh đến Phản cũng là có chút buồn giàu Bởi vì mỗi một loại lực lượng đều chắc chắn tồn tại yếu hạng. Nếu như thử không ra. Vậy rất có thể sau này sẽ trở thành làm trí mạng sơ hở. Hắn bây giờ huyền công là phi thường toàn diện. Nhưng dù sao không có đem hết thảy trên lực lượng lên tới pháp thân phương diện. Mà vô phương đến tiếp sau thăm dò. Hắc hoàng đế là hắn trung cực bí mật. Hắn cũng sẽ không bại lộ. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại nữ hoàng bệ hạ sắc thực đã có thể cùng hắn cùng một chỗ đi tới kiếp. Hai người đi tại ánh trăng giấy núi trong phế tích. Một đường dạo bước, giống như quá khứ. Hạ tiểu tô chút bỏ nữ hoàng thân phần cài lấy tay, nhảy cà tưng chạy ở phía trước. Thấy dòng suối, nàng sẽ tiến lên, lấy tay thử một lần nước suối mát rượi Thấy trái cây, nàng sẽ nhảy dựng lên. Lấy xuống nếm thử mùi vị. Gặp được chua Sẽ nhíu mày Nôn le lưới một cái Vẻ mặt đau khổ nói không thể ăn Thấy hồ điệp Nàng sẽ chạy tới đuổi theo Thấy hầu tử Nàng sẽ bị trái cây xa xa ném qua đi Nàng vạn phần vui mừng Mình tại tự nhân song trong hố sâu Không có đi song con đường tiếp theo Đây là lựa chọn của nàng Là nàng liên quan tới sau này lựa chọn Nàng nhìn về phía tương lai Mà không có lựa chọn dừng lại tải đi qua Cho nên nàng vẫn là nàng Chưa từng bị quá nhiều nhân quả trói buộc Cho nên có được vô hạn Chưa từng bị định hình khả năng Này chưa hẳn không là quá khứ cái kia hắn lựa chọn Ai ai nhỏ nhắn xinh xắn nữ hoàng đứng tại bên vách nối hướng nơi xa phát tiết giống như hô to Hồi âm đẩy ra Hạ cực liền lặng lặng nhìn xem Đáy lòng của hắn cảm nhận được nhân gian ấm áp. Cách này khiến hắn lấy ra một vò rượu ngon. Tựa ở ngày xuân vách đá thanh tùng lên. Thật lớn ánh trăng ở lại tại cuối tầm mắt. Chiếu giỏi thiên sơn vạn khe một mảnh trong sáng. Mây chiều huyến biến. Lên xuống chìm nổi. Thiên địa chi cảnh theo lạnh léo rượu. Cùng nhau vào ngũ tạng lục phủ. Hắn hôm nay cùng tiểu tô. Đã không phải là bị khóa ở trong thâm cung. Không được dương cánh chim hoàng yến. Cũng không phải bị nhốt tại cô thành. Chỉ có thể đau khổ phòng thủ. Bị động nhận lấy hết thảy đến từ bùn đất bên trong áp ngôn áp ngữ đồ chơi. Chỉ có mạnh lên mới có tư cách đi nhịp chuyển số mệnh truy cầu trường sinh, chứng đảo tiêu giao. Hai người dựa vào lão tùng thủ thân cây ngủ một đêm. Ngay kế tiếp bình minh. Hạ cực nói nên xuất phát. Hạ tiểu tô nói ca. Ta dẫn ngươi gặp hai người để bọn hắn cùng một chỗ đi. Bọn hắn ngay tại này trên núi. Được. Hai người dọc theo một đoạn nhỏ phủ kín lá cây to bè chân núi đi vào núi sâu. Vân thâm chỗ, một tiểu trúc, lưng tựa núi như bình chướng mặt hướng dòng suối đai lưng ngọc. Một tên khí chất thanh lánh thiếu nữ đang ở sơi lấy thịt khô. Nàng vóc dáng không cao. Người mặc nông ra áo vải. Trong con ngươi lập lòe một loại tựa như đánh bóng thủy tinh lưu chuyển thần bí vầng sáng. Nàng tóc ngắn đâm thành mấy cái đột đáo bím tóc. Lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái mà con nữ nhân vị. Quanh thân tán phát khí tức cho người ta một loại áo vải to bào. Không che đẩy hắn cho cảm giác. Hạ cực nhận ra. Đây là đã từng bát hoàng nữ Hạ Thanh Huyền. Là tại ban đầu thời điểm. Bốn phía vòng vây chính mình người sắp đặt. Hạ Thanh Huyền cũng nhìn thấy hắn Thấy được hạ tiểu tô Nàng tầm mắt theo thịt khô trước rời đi chỗ khác Trong lúc nhất thời lại cũng không biết nói cái gì cho phải Chỉ nói Huyên trưởng đi trên núi đi săn Hai vị Tiến đến ngồi một chút thấy hai người tính đứng đấy Hạ Thanh Huyền cúi đầu nói Vừa sơi chút bạc Hà diệp tử Ta đi pha trà Nói xong nàng vội vàng đi ra Hạ tiểu tô nói, nàng theo tại đột quyết vương bên cạnh người, chấp hành chu ra cho nhiệm vụ của nàng. Chu ra phái hai cái giám thì nàng cường giả, chỉ bất quá tại phong lang quan bên ngoài bị đầu kia hắc long một ngụm phun không có. Nhiệm vụ của nàng là kích động loạn cục, bói toán cát hung. Nhưng chẳng biết tại sao, đầu kia hắc long tựa hồ không có bị nàng bói toán đến, cho nên mới tao ngộ đại bại. Nàng và hạ khải bị ta mang vào trong cung Nắm sự tình từ đầu trí cuối nói với ta Sau đó cầu ta thả nàng và hạ khải Đồng thời đối tâm ma phát thề độc Sau này sẽ không bao giờ lại cùng ta huyên muội đối nghịch, Chỉ cầu ẩm cư núi sâu Tránh né thế ra đối phản đồ tiêu diệt Hạ cực gật gật đầu Đổi lại hắn không nhất định sẽ thả Tiểu tô làm việc đúng là nổi giận Hắn biết hết thảy phía sau màn chỉ điểm đúng là thế ra, Hạ Thanh Huyền cũng là bị đẩy đi. Người hành hung cùng người chủ sự cùng tội. Hạ Thanh Huyền kỳ thật không nên được tha thứ. Cho nên, Hạ Thanh Huyền nấu nước nóng, rót trà ngon, ngồi tại chiếc ghế bên trên. Kinh ngạc nhìn xem vị này từng bị coi là vô năng nhất Hoàng Huyên. Chờ đợi mình kết cục. Hạ Cực hỏi. Ngươi tại Hạo Thiên kính bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì? Hạ Thanh Huyền, núi thay biển lửa, máu chảy thành sông. Ngươi bị trói buộc tại Thông Thiên hỏa trụ bên trên, nhận hết tra tấn, sau đó bị kéo rời nhân gian. Hiện tại vẫn là như vậy sao? Hạ Thanh Huyền gật gật đầu, chính ngươi không thấy được. Ngươi nói cho ta biết, tất cả những thứ này liền sẽ không cải biến sao? Hạ Thanh Huyền cười khổ nói. Ta hết sức muốn nói cho ngươi đã biến Nhưng xác thực không thay đổi Ngươi giết ta đi Nữ hoàng còn có thể bỏ qua cho ta Nhưng ngươi sẽ không Có thể là Huyên trưởng bị ngươi chọn lựa sáng tỏ chân tướng về sau Bây giờ đối thế ra cũng là mang thâm cửu đại hận Hắn một thân lực lượng đều ký thác vào cửu hận này bên trong Cho nên Thỉnh Ngươi thả qua hắn Hạ cực không có trả lời cách này Mà chỉ nói Ngươi biết cái gì Hạ Thanh Huyền nói Vạn tượng vọng khí Bói toán cát hung Khám phá mạnh yếu Mà Hảo Thiên Kính có khả năng cứng ép sửa đổi sự vật Nhưng cũng dùng sửa đổi đồ vật lại cùng ta lực lượng của mình có quan hệ Hạ Tiểu Tô ở một bên nói ca Nàng có thể đem ta Phật Sơn rời Hạ Cực lại hỏi Ta làm sao tin ngươi Hạ Thanh Huyền nói bây giờ ta sớm đắt lòng như cho ngụy. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Hạ Tiểu Tô không có lại nói tiếp. Mà là lặng lặng chờ lấy huyên trưởng quyết định. Nếu không phải huyên trưởng. Năm đó vây thành cuộc chiến bên trong. Nàng cùng huyên trưởng liền đã chết. Hạ cực đột nhiên hỏi. Ngươi xem nữ hoàng có nhược điểm gì Hạ Thanh Huyền nhìn về phía Tiểu Tô. Tiểu Tô gật gật đầu. Gia hiệu có khả năng, Hạ Thanh Huyền hai mắt bỗng nhiên trở nên càng thêm mê ly thần bí, như che đẩy xương mù. Thật lâu, nàng mới lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, hít sâu một hơi nói, "Dùng tinh thần bí pháp, nhưng để nữ hoàng lâm vào như là ngủ say, huyền cảnh, nhưng người thi pháp lực lượng nhất định phải cùng nữ hoàng ít nhất là cùng một cấp bậc mới có thể dùng." Hạ cực vẻ mặt sật sật Trước mặt bát hoàng nữ rất có thể nói đúng Bởi vì hắn vừa vặn không biết cái này một loại huyền tông, Hắn lại nói Ngươi nhìn ta đâu Hạ Thanh Huyền nói Ta cần nghỉ một chút Bao lâu một canh giờ Được Hạ Thanh Huyền nói xong chính là nằm trái nội thất trên giường nghỉ ngơi đi Nàng cần phải buông lòng tiến vào mộng cảnh Dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần Tiểu tô đi ra ngoài Khi trở về theo trong khe nước bắt mấy cái béo khỏe ngư nhi. Lại lấy một khối thịt khu đầu. Liền trong phòng bếp giao quả. Làm lên cơm chưa? Nàng rất hưởng thụ này loại nấu cơm quá trình. Nhưng không hưởng thụ ăn mẹ một ngàn mâm đồ ăn. Mẹ sẽ không có chuyện gì bằng không huyên trưởng không phải hiện tại cái dạng này. Nhưng huyên trưởng nếu không nói như vậy tất nhiên là ẩn giấu bí mật gì. Nàng liền cũng không hỏi. Một lúc lâu sau, trong phòng biết bay tới mùi thơm, Hạ Thanh Huyền đứng dậy vuốt vuốt mi tâm Cả người một cách lào đảo đụng ngã tại tủ gỗ bên trên. Bói toán quá nhiều, thấy gió thiên cơ, nhưng không có đầy đủ thể phách cùng thỏa nguyên. Đã chú định chết sớm, có lẽ đây cũng là Chu gia không vội mà tìm nàng nguyên nhân. Bởi vì trình độ nào đó, nàng đã tính toán quá nhiều đồ vật. Thỏ nguyên cũng không nhiều. Thậm chí vừa mới quái toán Hạ Tiểu Tô. Nàng đều là khắc mệnh. Bây giờ, nàng còn phải lại khắc mệnh một lần. Thần võ vương chuẩn bị xong chưa Hạ Thanh Huyền ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt nam nhân. Ở chung 17 năm chí nhớ. Tại ngắn ngủi này trong 2 năm bị triệt để phá vỡ. Hạ Cực nói có khả năng. Hạ Thanh Huyền hai mắt mê ly lặng lặng nhìn xem Hạ Cực. Hạ cực không có cảm giác nào. Thậm chí không có bị người đang quan sát cảm giác. Điểm này khiến cho hắn bỗng nhiên cảnh giác lên. Xem ra này vọng khí tri pháp ẩn nấp đến cực hạn A. Nhưng may mắn khoảng cách cần rất gần mới có thể dùng. Thật lâu. Hạ Thanh Huyền đáy mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nàng đang muốn dừng lại. Bỗng nhiên ở giữa những mày. Tựa hồ tiến nhập càng thâm nhập quan sát. Lại là thật lâu Nàng bắn ra một búng máu Lại nhìn về phía hạ cực lúc Trong ánh mắt không chỉ có kinh ngạc Còn có hoàng sợ Như là thấy được không nên tồn tại ở nhân gian tồn tại Ngươi Nhược điểm của ta là cái gì đem trái tim của ngươi cùng ngươi tiến hành tước đoạt Hoặc là áp chế bằng không Ngươi gần như không sẽ chết Hạ cực tưởng tượng Bây giờ trái tim chứa đựng chính mình rất nhiều lực lượng sắc thực xem như lực lượng chi nguyên Hắn hỏi Ngươi nhìn thấy cái gì Hạ Thanh Huyền đáy mắt hoàng sợ càng ngày càng đậm Miệng nàng môi khó khăn nhô nhúc nhích một chút Hạ cực đứng lên nói cùng ta ra tới Hạ Thanh Huyền xoa xoa khóe môi máu Vịn bàn gỗ đứng dậy Thấp thỏm bất an theo cái kia quen thuộc lại xa lạ hoàng huyên đi ra tiểu trúc Hai người đứng tại bờ suối chảy Gió núi phơ phất Dòng suối róc sách. Tiểu ngư nhi thỉnh thoảng vọt nước mà ra. Hiện ra mấy phần thanh tịnh và đẹp đẽ. Nói đi. Đen. Hạ cực cắt ngang nàng. Ngạc nhiên nói. Ngươi lại thật có thể thấy hạ thanh huyền nhích môi. Gật gật đầu. Nàng biết mình đã không có khả năng có đường sống. Loại kia thiên đại bí mật nhất định chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Hạ cực hỏi. Ngươi có thể quấy giày người khác thăm dò sao hạ thanh huyền ngạc nhiên dưới. Thở dài nói. Cho ta thời gian. Ta có khả năng. Nhưng ta. Thỏ nguyên không nhiều lắm. Nàng cũng không muốn giấu diêm Hạ cực suy nghĩ một chút nói kỳ thật. Ngươi còn có một con đường có khả năng lựa chọn. Nói xong, hắn lấy ra một mảnh vải đen bố lý bao lấy ngũ sắc thần lệnh. Hoàng huyên vạn không 08 chương 190. Mới hỏa yêu loại trong núi thiên tình Sáng ánh sáng lộ ra chưa qua quá nóng Dòng suối sóng nước lấp loáng Khúc chít quanh quần mép nước thung lũng cỏ xanh mùi thơm Hạ cực cùng hạ thanh huyền Đã hoàn thành lần này chung nhau lựa chọn Mà có được mối quan hệ Hạ cực là thở phào một cái Viễn trình trường khống Trước mắt đã biết chỉ có ba loại Thứ nhất Yêu tộc gia huyền khế ước Thứ này cực độ thư thức Thứ hai Tô gia lão tổ tử sĩ hệ liệt lệnh bài. Nhưng cho dù là ngũ sắc thần lệnh này loại. Cũng không có đủ viễn trình trực tiếp câu thông năng lực. Mà sẽ chỉ sinh ra nhất định liên hệ. Thứ ba, hạ doán mượn thể hoàn hồn đạo ra bí thuật. Hắn cùng tô điểm cũng thảo luận qua. Trên đời này, vô luận đến cái gì cấp độ. Gần như không sẽ có viễn trình trưởng khống năng lực. Liền như là không có biết hết viễn thị lực lượng. Mà lại càng là cường đại người càng là sẽ đi tránh cho chính mình tiếp xúc những vật này Trong đó tựa hồ dính tới nhân quả Số mệnh loại hình không biết cùng không thể lý giải đồ vật Cho nên hắn mới yên lòng cùng Hạ Thanh Huyền thảo luận Đồng thời đưa nàng thu nhập ngũ sắc thần lệnh Đạt thành quan hệ về sau Hắn lại một lần nữa xác nhận Tại vừa mới nói chuyện bên trong Hạ Thanh Huyền xác thực không có để lộ bí mật Hai người đi tải uốn lượn mép nước xanh hóa lên. Vị này mang theo cảm giác thần bí thầy xem bói. Chỉ cảm thấy chính mình bây giờ tư duy nhanh nhẹn rất nhiều. Lực lượng cũng là mạnh mẽ gấp đôi. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đi đối mặt vị này. Đã từng trong hoàng cung phế nhất hoàng tử. Đã từng trên danh nghĩa hoàng huyên. Đã từng đối địch mục tiêu. Từng để cho nàng lâm vào ác mộng nam nhân. Cho nên, nàng nắm tất cả những thứ này tình cảm đều ép xuống. Vậy liền tạm thời nắm phía trên quan hệ hết thảy quên. Tuân theo đơn giản thuận theo chi đạo tốt. Sau này theo hắn cùng một chỗ chiến đấu. Hạ cực hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề. Tổ Long là cái gì hắn không dám hỏi tô điểm vật này. Sợ chính là mình bàn tay vàng bí mật bị tô điểm biết. Hạ Thanh Huyền nói. Hắn nói hắn là hoàng tộc huyết mạch tiên tổ. Truyền thủ cho chúng ta dùng lực lượng. Dùng ứng đối sắp nổi sát kiếp. Nhưng từ khi ta biết mình cũng không là hoàng tộc một khắc này, liền hiểu rõ đây là cách hoang ngôn. Tổ long tin tức rất ít, ta quái toán mấy lần đều thất bại. Hạ cực trầm ngâm. Cái thế giới này quá mức nguy hiểm. Cũng quá mức chân thật. Tựa hồ không có người nào là đồ đẩn. Tựa hồ khắp nơi đều là cục. Đúng vào lúc này. Nơi xa sơn cốc ở giữa bỗng nhiên một vệt bóng đen cất bước tới. Thân ảnh kia mái đầu bạc trắng. Gánh vác lấy màu vàng kim trường kiếm. Đang khiêng một đầu trên núi giã thú. Là đã từng tứ hoàng tử hạ khải. Hắn tại phù ngọc sơn thảm bại tại hạ cực tây Lại bị mở ra chính mình bất quá là thế ra đồ chơi chân tướng về sau. Đúng là tại ngắn ngủi mấy ngày tóc xanh biến tóc bạc. Nhưng hắn trung quy là chịu đựng qua thống khổ. Cũng từ bỏ hết thầy đi qua tín niệm. Từ đó bước lên tu hành tuyệt thế kiếm đảo con đường. Khí phách càng lớn kiếm khí càng mạnh. Theo tu hành. Hắn bắt đầu phát hiện tuyệt thế kiếm đảo là một môn hết sức kỳ lạ huyền Tông Một khi tu luyện môn này huyền Tông Lại không cách nào lại tu hành mặt khác bất luận cái gì huyền Tông Mùa đông thời điểm hắc hoàng đế gần như phong lang quan trước chính là hắn trảm ra một đạo kiếm khí màu vàng ống chặn thu hoạch sở giang vương truyền thừa hạ tiểu tu hắn thoát thai hoán cốt đi lên cô độc kiếm đạo chi lộ đáy lòng chỉ cất này một người muội muội cho nên làm cô muội muội này cùng thần võ vương đi cùng một chỗ lúc hắn nghĩa vô phản cố sông tới ngăn tại hạ cực trước mặt Đem giá thú thi thể bỏ qua Lặng lặng nhìn trước mắt vị này bị thế ra xem là đại địch cường giả Tay của hắn đã giữ tải trên chuôi kiếm Trong mắt đè nén hoàng sợ Đây là hắn một mực xem như mục tiêu tồn tại Thắng, hắn sẽ lại đến tầng lầu Bại, liền thất bại thảm hại Hạ Thanh Huyền vội vàng nói ca thần võ vương không là địch nhân Hạ Khải nghe vậy xứng sờ Hắn thở phào một cái nguyên lai muội muội không phải bị ép buộc, nhưng lại như cũ nắm hiên viên long kiếm chuôi kiếm, lặng yên không lên tiếng, quanh thân tràn đầy mâu thuẫn, lại rồi rào lấy không nguyện ý khuất tại bất luận cái gì người phía dưới chiến ý, hạ cực lặng lặng nhìn xem hạ khải, hắn bỗng nhiên nói ta tiếp nhận thiêu chiến của ngươi, hạ thanh huyền trong mắt lóe lên lo lắng, không có người so với nàng rõ ràng hơn hạ cực kinh khủng. Nguyên bản sâu không thấy đáy thực lực. Tăng thêm hắc hoàng đế cái này gần như áp mộng thân phận. Huyên trưởng dù như thế nào. Đều khó có khả năng chiến thắng. Mà một khi thua, huyên trưởng khí phách tất nhiên sẽ sụt đổ mất. Nàng lấy gần như tài ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía hạ cực. Hạ khải bỗng nhiên giận dữ hét. Không muốn cầu hắn một tiếng quát lớn về sau. Hắn tóc trắng bay lên trong tay nắm hiên viên long kiếm đã ra khỏi vỏ một tấc. Bàng bạc khí tức dùng hắn làm trung tâm, cấp tốc huyết tán, kéo theo cỏ xanh cuốn lên một vòng lại một vòng màu xanh lá thảo sóng, sóng thành vòng xoáy, thoáng qua chính là hướng phương hướng mở rộng ra gần ngàn mét. Hạ cực thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đưa tay đè xuống cái kia kim sắc chuôi kiếm, nói: Năm trăm năm về sau Như thế nào hạ khải xứng sờ Hạ cực tiếp tục nói Nếu là liền Năm trăm năm đều sống không quá Cái kia cũng không có khiêu chiến Cần thiết Không phải sao hạ khải tự nhiên cũng là biết Một chút liên quan tới hỏa kiếp Hỏa chủng Mời một cảnh chuyện Hắn trầm mặt lại Hạ thanh huyền vội vàng tiến lên Đem hắn hiên viên long kiếm một thanh đoạt lại Sau đó nói Được rồi được rồi. Nữ hoàng có thể là tại tự mình xuống bếp cho chúng ta nấu cơm đâu. Mau trở về đi thôi. Chớ cô phụ nữ hoàng tâm ý nói xong. Nàng ôm hiên viên long kiếm liền chạy. Kiếm bất ly thân mới là kiếm đạo. Nhưng người thân nhất chính là kéo dài chi thân. Trên đời này có thể tại hạ khải khi còn sống dễ dàng lấy đi kiếm cũng chỉ có hạ thanh huyền. Lúc này bên dòng suối chỉ còn lại có hai tên đã từng hoàng tử. Hạ khải cúi thấp đầu. Hai tay rú cụt lấy. Bỗng nhiên hắn thật sâu bái. Dùng vô cùng chân thành giọng nói. Thật xin lỗi. Quá khứ là ta không đúng. Ta không nên bị đặt sinh sự. Không nên tử không sinh có vu oan thanh danh của ngươi Vô cùng vô cùng thật có lỗi. Hạ cực xứng sờ nhưng rất nhanh hắn đã hiểu rõ. Hạ Khải là đang vì mình đi qua, từng dùng qua những cái kia không phóng khoáng mưu mẹo nham hiểm mà nói xin lỗi. Hắn không cầu bị chính mình tha thứ, chỉ là vì nhìn thẳng vào đi qua hắn. Sai liền là sai, nhận thức được thản nhiên thừa nhận là có thể cải biến chất biến. Ta theo vũng bùn tới, một thân nước bùn nước cấu, lại muốn nhất phi trùng thiên, dám gọi kiếm tiên cuối đầu. Cái này là Hạ Khải truy cầu. Hắn thành khẩn nói xin lỗi xong. Chính là nói, nơi đây tên là Thiên Cốc Núi. Năm trăm năm về sau, ta ngay ở chỗ này đánh với ngươi một trận. Hạ cực nói, được. Tạ ơn. Hạ khải lại bái bởi vì hắn đã bị thành toàn. Đi thôi. Hạ cực quay người, từ khi tiểu tô làm nữ hoàng thật sự là rất lâu không ăn nàng làm thức ăn. Hạ khải nhìn xem vị này đã từng huyên để bóng lưng, gấp đi theo sát. Tóc trắng như nước. Thân mặc dù tuổi trẻ, tâm lại cũng không còn thiếu niên lang. Trước bàn ăn, bốn cái tuyệt đối không thể có thể ngồi tại ăn cơm chung người, ngồi cùng nhau. Hạ tiểu tô thuyết minh sơ qua tình huống. liền một sự kiện. Đi Tây Phương tìm hỏa trùng. Đoạt thế gia hỏa trùng. Cùng thế gia giao phong. Có khả năng gặp được thế gia lão tổ. Hạ khải tâm lập tức lột bột nhảy một cái. Đây không phải đi làm việc, mà là đi chịu chết. Hạ tiểu tô nói Đám tiếp theo họa trùng muốn chờ thật lâu rồi Chúng ta đều hận thế ra Thế ra cũng sung không được chúng ta Nếu muốn chiến Vậy liền kịp thời Ta cùng huyên trưởng chính diện chiến trường Thanh huyền ngươi bói toán cát hung Tận khả năng cung cấp càng nhiều tin tức hơn tình báo Hạ khải ngươi liền bảo hậu ngươi muội muội đi Hạ thanh huyền cùng hạ khải thực lực vốn là không yếu Đều nhận được tổ long quán đỉnh. Lại trải qua rất nhiều chuyện. Một thân bản sự. Có thể trốn có thể chiến có thể cầu thả. Còn có đã thức tỉnh thần binh hảo thiên kính. Cùng với hiên viên long kiếm. Chỉ cần không đụng với như là hạ cực loại hình quái vật. Ở phía sau hoàn toàn là không có vấn đề. Mấy ngày sau. Phong lang quan hướng tây lại đi mấy ngàn dặm. Cuối xuân phải đi đầu mùa hè đem đến. Mà hỏa vực cũng sắp mở bắt đầu lần thứ nhất lan tràn. Oanh tại chỗ rất xa như là thanh âm như sấm về sau. Chính là phóng lên tận trời hỏa diễm. Nắm một đoàn một đám lửa độc cùng dung nham phun hướng lên bầu trời. Nhiệt độ cao độc tố, vặn vẹo trong không khí từng đảo hỏa yêu thân ảnh đang ở tập tính mà đi. Tựa hồ là bởi vì qua một mùa đông, hỏa yêu nhóm lẫn nhau tiến hành thôn phệ duyên cớ. Này một nhóm hỏa yêu thân ảnh bên trong xuất hiện mấy cái khác biệt khuôn mặt mới. Chúng nó hình dạng mơ hồ không rõ. Quanh thân tiêm nhiễm lấy ngọn lửa màu tím đậm. Lúc lộ ra lúc trôi qua. Trước một giây còn ở nơi này thấy chúng nó. Một giây sau. Chúng nó đã tải tại chỗ rất xa. Tiếp qua một giây. Chúng nó đã triệt để không thấy. Lại bỗng nhiên. Trên mặt đất vang lên nhấm nuốt thanh âm. Nguyên lai like chúng nó đã xoay rơi xuống một cách đồng loại đầu Đang ở gặm nuốt lấy Tiêu hóa lấy Mạnh lên lấy Đứng tại núi cao bên trên ba đảo thân ảnh nhìn xa xa một màn này Còng lưng thân eo tóc trắng xóa Nhưng khuôn mặt tuổi trẻ đáng yêu nữ người lùn Ngô tứ công chúa Mày kiếm mắt sáng từng cùng tô ra trao đổi tô điểm có nhận biết anh Thuấn thiếu niên Ngô tuyệt Hai gò má ửng đỏ, phấn mà thấu trắng, mang theo một cỗ kỳ gì, gì ấm áp tô ra phản đồ, tô du. Ngũ vĩ đã biến mất. Mà tô du cả người lại có vẻ càng ngày càng tràn ngập tà khí. Này loại tà khí vừa lúc cùng ngô ra toàn thể khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngô tuyệt cao mày nói. Hỏa yêu lại mạnh lên. Lúc này mới một năm vẫn chưa tới a đánh như thế nào hai người khác lại là vẻ mặt bất động. Vô luận là ngô tứ công chúa vẫn là tô du, đều không nghĩ tới đi đánh lửa yêu. Bọn hắn liền muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, bổ đao, giết người cướp hàng. Tuy nói không ít thế lực người là đồng minh. Nhưng chết tại hiếp, liền là chết trong tay hỏa yêu, chỉ cần hướng dung nhăm bên trong ném một cái, liền không quan hệ rồi. Ngô tứ công chúa thanh âm khàn khàn nói. Ngư Long hốn tạp. Đều là nghĩ thừa dịp lúc này tới đãi hỏa trùng sao nói chuyện thời điểm Bầu trời xa xa không ngờ là ba đảo phi kiếm lướt qua Cánh cửa kia ba người tựa hồ là phát hiện cái gì Phi kiếm chậm ngừng lại Nhẹ nhàng rơi vào một phương cử nhâm về sau Tránh né lấy Ngô tứ công chúa đám ba người tại chỗ cao xem rất rõ ràng Ba cái kia đảo môn người đang đợi hỏa yêu nhóm rời đi Hai nén hương thời gian về sau trong tầm mắt lại không hỏa yêu. Ba người kia cẩn thận dùng phi kiếm thăm dò bốn phía. Liên tục xác nhận về sau. Mới từ trong ngực móc ra một cái hạt châu màu trắng dạng đồ vật. Đặt ở dưới lưới. Sau đó đi vào tràn ngập nhẹ nhàng hỏa độc không khí. Sau đó ba người đứng tại một chỗ bắt đầu cẩn thận đào móc đất đai. Đào ba thước đất ánh lửa u lam bắn mạnh mà ra. Là hỏa trùng trong đó một vị lão già, liền lấy ra cái khắc vẽ lấy long hồ hắc đỉnh, nhẹ nhàng buông xuống, sau đó ngồi xếp bằng, hai tay ngưng ghét pháp ấm. Rõ ràng chuẩn bị lấy này hỏa trùng, mà một nam một nữ khác hai tên đảo nhân thì là cẩn thận dò xét bốn phía. Ngô tứ công chúa hít hít mắt, hạ giọng nói chuẩn bị đoạt. Tiếng nói mới rơi, nàng không khỏi trừng trừng mắt bởi vì cái kia hai cái đảo sĩ đầu bỗng nhiên không có. Nàng liều mạng trừng mắt nhìn. Lần này, nàng thấy rõ ràng là một đoàn mơ hồ hỏa diễm hình dạng. Đột nhiên xuất hiện tại lão đảo kia sau lưng. Mà lão đảo vậy mà không có phát giác. Này chỉ nói rõ một điểm, cái kia hỏa yêu có khả năng thu lại nhiệt độ cùng khí tức. Mành lão đảo đầu bị nuốt. Liền kêu thảm đều không phát ra Liền đã chết Cái kia dù gì hỏa yêu đầy một cái thổ Cây đuốc loại một lần nữa chôn xong Sau đó lại biến mất Tại không khí bên trong Ngô tứ công chúa thở mạnh Cũng không dám một thoáng Nàng quay người đột nhiên nói Ta rời đi một thoáng Hoàng huyên vạn không 08 chương 191 Vọng khí canh thứ nhất Ngô tuyệt không có cản Hắn biết lần này gia tộc bên trong Có một vị thần bí tiền bối hộ tống. Mà ngô tứ công chúa là duy nhất có khả năng cùng vị thần này bí tiền bối liên hệ với người. Tô Du không có hỏi. Hắn mặc dù phản tục. Nhưng ngô gia che giấu sự tỉnh cũng sẽ không cùng hắn nói. Lần này sở dĩ dẫn hắn bất quá bởi vì hắn thực lực đủ mạnh. Lại là không có chiếm dụng ngô gia tài nguyên tới 11 cảnh. Lúc này. Này vị diện sắc như xuân. Thường xuyên mang theo miệng cười nam tử đang quét mắt chung quanh. Chỗ như vậy tràn ngập mối nguy. Sơ ý một chút liền sẽ chết. Cứ việc ba người bọn họ đều là mười một cảnh. Bốn phía yên tĩnh vô cùng. Ngoại trừ nơi xa thỉnh thoảng rung nhâm bùng nổ âm thanh. Cùng với một chút tình cờ vang lên quái gì tiếng. Trong không khí ẩm chứa tử vong an tính giò người. Lúc này còng lưng lưng nữ người lùn đã đi xuống núi sườn núi trên đường núi nàng lấy ra một cây chuôi đao cong trưởng tại không khí an tĩnh bên trong nhẹ nhàng gó đánh một cái mặt đất thùng thùng theo thanh âm nàng trong bụng bỗng nhiên chứng khí có hai đạo không biết đồ vật gì tại trong bụng của nàng rãy rua bay thẳng cổ họng ngô tứ công chúa lập tức kéo ra miệng rộng phun ra hai đạo bóng mờ Bóng mở dọc theo đường núi hướng xuống Vừa đến chỗ ngã ba liền lại tách ra Tựa hồ là giò xếp đi Nàng chờ một lát trong chốc lát Mới tiếp tục đi về phía trước Theo hướng phía trước Trước mặt càng ngày càng khoáng đạp Nơi này đã đến dưới chân núi một chỗ đất bằng khoảng cách vừa mới Cái kia ruộng gì hỏa yêu xuất hiện danh giới cũng không xa Ngô tứ công chúa suy nghĩ một chút Lần nữa lấy ra chuôi đao cong trưởng gõ gõ mặt đất thùng thùng nàng trong bụng trứng khí quay cuồng, lần này lại hai đạo bóng mờ vọt tới giết hầu, vẫn còn tại đi lên. ngay sau đó, nàng hai gò má nổi bật hai đạo rễ cây nâng lên, hai khỏa con ngươi ra bên ngoài bắn ra, kéo lấy ảm đạm đuôi dài, bay ra ngoài. ngô tứ công chúa hốc mắt đã thành lỗ thủng đen, nhưng ruyện gì chính là nhưng không có máu tươi chảy xuống, nàng thế mà còn có thể phân biệt hướng đi. Nhanh chóng án lấy kỳ dị con đường đi vòng lấy đường quanh co Vòng qua mảnh đất trống này Vào một toa khác núi Vừa đến cửa vào mới dừng lại Nàng lại gó gó mặt đất Bóng mờ cùng con ngươi bắt đầu trở về Nàng đứng yên một lát bỗng nhiên hết thảm một tiếng Huyết dịch theo mắt phải vành mắt bắn tung tói mà ra Nháy mắt về sau Một đầu con ngươi bay vào nàng hốc mắt cháy Nhưng một cách khác con ngươi lại không trở về. Nàng từng ngụm từng ngụm thở phỉ phò, Toàn thân thân thể co rút. Nhưng nàng cố nén đau đớn. Một túm chuôi đau con trưởng. Hướng về đỉnh núi chạy như điên. Con mắt của nàng đang bay ra sau là ẩn hình. Con mắt của nàng cái gì cũng không thấy. Con mắt của nàng bị ăn. Điều này nói rõ quái vật kia ẩn hình trình độ cao hơn nàng đây là vật gì hỏa yêu bên trong làm sao có này loại cổ quái mà đáng sợ tồn tại hung bốn người đứng tại một chỗ chớ ngã ba hạ thanh huyền tại phía trước nhất nhận biết đường sau đó nói ở giữa cùng bên trái đều là hung chúng ta đi bên phải nói xong nàng cổ quái nhìn thoáng qua hạ cực theo lý thuyết có hắc hoàng đế tại đi đâu mà đều không hung Nhưng hạ cực cách này tồn tại căn bản không tại nàng vọng khí cùng bói toán trong phạm vi thật là dị số. Cho nên bói toán kết quả trực tiếp bắt hắn cho bỏ qua. Hạ tiểu tô hướng phải đi đến. Hạ cực muốn đi đến nàng bên cạnh người. Tiểu tô không chịu. Đưa tay ngăn cản cản huyên trường. Cùi trò đem hắn về sau đè ép ếp. Một bộ muốn vì hắn che gió che mưa bộ dáng Hạ cực muốn nói cho nàng kỳ thật ta đây là trở lại chính mình hậu hoa viên Nhưng lời này rõ ràng nói không nên lời Mà lần này bởi vì tô điểm đã cấp ra chỉ rõ Ngô gia lão tổ ở chỗ này Như vậy tổng thể mà nói là thật hung hiểm Bốn người như thế đi Bởi vì có hạ thanh huyền tồn tại Trên đường đi nửa cách hỏa yêu cũng không thấy Trừ cách đó ra Nửa người cũng không thấy Nhiều lắm là liền là gặp được một chút điên rồi giã thú bầy. Hỏa độc trùng loài phong phú. Không ít có thể gây ảnh ảnh mà nhường giã thú điên cuồng. Này loài dã thú đối người giang hồ tràn ngập uy hiếp. Nhưng đối bốn người này tổ mà nói. Liền món ăn khai vị cũng không tính là. Hạ Thanh Huyền nhìn một chút con đường phía trước là dãy núi địa hình. Nơi này đã triệt để vào kiếp địa ngoại vây quanh. Chúng ta cần cẩn thận. Mà ta muốn đi đến nơi cao địa phương, dạng này có thể tốt hơn nhìn qua khí. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại. Đằng trước xoay trái là một ngọn núi. Nhìn lại một chút sắc trời. Tối nay núi cơ bản cũng là muốn ở phía trên qua đêm. Đi thôi. Hạ tiểu tô nhất chân liền hướng trên núi đi. Hạ cực nói chờ một chút có phải hay không chỉ cần đứng cao liền có thể xem hạ thanh huyền gật gật đầu. Hạ cực cũng không nhiều lời. Trực tiếp đưa tay liền tóm lấy hạ thanh huyền hai cánh tay. Cách này khiến một bên hạ khải cùng hạ tiểu tô hai người lông mày kinh hoàng. Cả. Ngươi làm gì hạ cực? Ngươi muốn làm cái gì sau một khắc? Hạ cực tay áo bên trong bay ra hai huyền phù lục. Phù lục hóa vũ cánh. Trực tiếp xuất hiện tại sau lưng của hắn. Đây là hắn tại phương trưởng đảo lấy được hai khỏa thâm kim sắc kỹ năng châu một trong. Một chiêu này sử dụng điều kiện tiên quyết là, phù lục cần sớm vẽ xong. Nhưng hạ cực tại phương trưởng đảo những cái kia thời gian bên trong. Có thể là vẽ không ít. Cùng tô điểm đánh nhau tiêu hao một điểm. Hiện tại còn đủ mấy lần. Mà chỉ cần không hao tổn là có thể lặp lại sử dụng. soạt phù lục cánh chim đập ở giữa, hai người đã bay lên trời. Nữ hoàng bệ hạ lập tức lộ ra mây trôi nước chảy, hạ khải quay đầu nhắm mắt. Hạ Thanh Huyền hư suy nghĩ nói, ngươi còn biết bay à hạ cực nói, nhanh vọng khí. Hạ Thanh Huyền hít sâu một hơi. Tinh thần buông lỏng. Hai mắt nửa mở. Lặng yên vào tính. Hiện ra giống như xem mà không phải xem bộ dáng. Ngay sau đó, nàng hai mắt trước đó lóe lên một vệt mê ly mà mông lung sương mù, Làm cho không người nào có thể nhìn thấy nàng trong con mắt bất kỳ vật gì. Bao quát pháp tướng. Thiên cơ bất khả lộ. Xem thiên cơ giả tự nhiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hạ thanh huyền giơ ngón tay lên. Chậm rãi chỉ nơi xa. Không ngừng động lên cánh tay. Màu đen. Màu đen. Màu xám. Màu đen. Màu trắng, màu trắng, màu đen. Vân vân, đó là. Nàng thất thanh nói, hướng hướng tây bắc bay một điểm. Hạ cực vỗ phù lục cánh chim, mang theo vị này bắt hoàng nữ tiếp tục bay, để nàng xem rõ ràng hơn một điểm. Thầy xem bói phát ra khẽ gọi, mau dừng lại, nơi này là biên giới. Hạ cực đình chỉ bay, làm sao vậy đen đặc. Chưa bao giờ thấy qua như thế hắc án màu sắc. Gần như thực chất sền sệt. Đây cũng không phải là nhất định chết rồi. Mà là sẽ triệt để hồn phi phách tán. Chỉ cần chúng ta lại hướng phía trước một điểm, liền sẽ tiêm nhiễm đến này đen đậm. Hạ cực yên lặng nhìn thoáng qua cái hướng kia, là nửa bên thanh sơn, nửa bên đất khô cằn sơn cốc. Quả nhiên, mang cái thầy xem bói liền là hữu dụng. Loại kỹ năng này hắn không phải không nghĩ học qua. Nhưng thứ nhất là không có cơ duyên. Thứ hai bói toán là vật vô cùng thần bí. Cũng là một cái duy nhất hắn liền nửa điểm liên quan đến đều không có phương diện. Thứ ba đây là khắc mệnh kỹ năng. Mà Hạ Thanh Huyền thấy cái hướng kia có thể là ngô gia lão tổ chỗ, nhưng còn muốn đến tiếp sau dò xét. Hắn y lại sơn cốc kia hướng đi, lại trong đầu sửa sang lại một chút địa hình chung quanh. Hạ Thanh Huyền cũng cùng hắn cùng một chỗ quan sát đến mặt đất. Theo không nhìn xuống, là một đoàn lại một đoàn thổi qua khói độc Thỉnh thoảng mông lung, thỉnh thoảng rõ ràng, mơ hồ trong đó có khả năng xem tới mặt đất đất khô cằn, chảy xuôi dung nhăm, trông chất hài cốt, thành than vỡ chi, bùng cháy cây cối các loại. Hạ Thanh Huyền bỗng nhiên chỉ chỉ nơi xa nói, ngươi xem, nơi đó có thật nhiều răng khắp nơi dòng nham thạch, rất có thể sẽ tồn tại hỏa trùng, cũng tất nhiên sẽ có người đi xem xếp. Nơi đó ba một bên đều là màu đen tai họa khu vực, chỉ có đi về phía nam là màu trắng không khu vực nguy hiểm. Chúng ta nếu như muốn cướp hỏa chủng có thể qua bên kia trông coi, sau đó tiến thêm một bước quan sát. Nếu quả như thật kích đấu, còn có khả năng nắm kẻ địch dẫn vào màu đen tai họa khu vực. Đến lúc đó chúng ta có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên trước tiên có thể một bước thoát ly. Bất quá Ta cùng hạ khải liền đợi tại cái kia màu trắng khu vực cao địa thượng đẳng các ngươi. Chờ chút. Bên kia khí bắt đầu biến hóa. Hẳn là có người đã tham dự. Theo đông lại bắt góc độ cắt vào màu đen tai họa khu. Hẳn là phát hiện hỏa trùng. Hạ cực quan sát quá khứ, cái gì cũng không thấy. Nhưng hắn có thể minh bạch hạ thanh huyền nói phương hướng. Chờ thêm chút nữa. Hạ thanh huyền lặng lặng nhìn xem. Bỗng nhiên nói. Toàn diệt. Tất cả khí quy về màu đen. Những cái kia đi vào người đều đã chết. Thật nhanh. Tại hiếp tử vong cũng không hiếm thấy. Chờ một chút xem. Đúng lúc này cách đó không xa tầng mây bỗng nhiên đỏ bừng một mảnh. Nguyên bản ửng đỏ mây bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó. Một tiếng đột ngột nhọn lệ hí dài xuyên phá tầng mây. Phá xuất lại là hai cái hỏa tước. Hỏa tước tốc độ cực nhanh như là hai mũi tên, mang theo cuồn cuộn độc tố cùng nhiệt độ cao hướng hai người phóng tới. Trong tích tắc, trong không khí nước hoàn toàn bốc hơi, lộ ra xương mù bừng bừng. Hạ Thanh Huyền lập tức lộ ra vẻ thống khổ, nàng giống như người khác chịu không được khoảng cách gần tiếp cận hỏa yêu. Hạ Cực hai tay bỗng nhiên buông lỏng. Hạ Thanh Huyền chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, nhưng không được chừng lớn mắt, lập tức theo giữa không trung rơi xuống dưới. Tóc xanh nhịp múa. Bên tai đều là hô hô tiếng gió thổi. Tại nàng rơi xuống thời điểm. Hạ cực cánh chim vỗ. Bắn nhanh ra như điện. Thoáng qua ở giữa. Tay cầm đã cầm ra hai cái hỏa tước. Này hoa mắt độc tố khiến cho hắn thấy hương thơm. Này dung nham nhiệt độ cao khiến cho hắn thấy ấm áp. Này này khéo léo đẹp đẽ thân thể khiến cho hắn thấy đói khát. Hắn há to mồm. Vô ý thức liền muốn nuốt vào Nhưng mới đến một nửa Hắn bỗng nhiên run rẩy Không thể ăn hắn hai tay nắm chắc Trước đó lửa xanh ma ngạ bóp không bảo Hai cái hỏa tước còn không được sao Bành bành hỏa tước trong tay hắn nổ tung Dung nham theo đầu ngón tay hắn chảy ra Làm lấy tất cả những thứ này thời điểm Hắn cũng không có ngừng Mà hơi hơi lượn quanh cung Hướng xuống cấp tốc lao xuống Trên hai tay nhiệt độ cao cũng tại trong chốc lát trừ thử. Ngay tại Hạ Thanh Huyền muốn quẳng rơi xuống mặt đất lúc. Một tia chớp cuốn. Hạ cực song tay vô lấy ổn ổn đương đương tiếp nhận nàng. Hạ cực hỏi. Chuyện gì xảy ra Hạ Thanh Huyền cổ quái nói. Quẻ người không thể tự tính. Ngươi lại là gì xấu. Cho nên không thể nhận ra cảm giác nguy hiểm. Trước đó ta cùng huyên trưởng tại cùng một chỗ, chỉ muốn nhìn huyên trưởng liền có thể minh bạch cát hung. Hạ cực đáy lòng nhìn không được im lặng. Bốn người tổ hợp về sau, Hạ Thanh Huyền nắm tình huống đại khái nói một lần. Nàng và Hạ Khải đi khô trắng cao điểm đợi. Thứ nhất là an toàn. Thứ hai là nếu quả thật có người theo màu đen khu vực ra tới. Như vậy cũng có thể vòng vây. Hạ cực là chuẩn bị một mình chui vào mực đậm khu vực nhìn một chút. Nơi đó có thể là ngô gia lão tổ chỗ. Đến mức tiểu tô. Hắn không dám mang tiểu tô đi qua đối lão tổ không có nắm bắt. Cho nên hắn nói. Trước cùng một chỗ mang khu vực an toàn. Về sau ta hóa thanh huyền một lần nữa quan sát. Đến lúc đó làm tiếp an bài. Được. Ba người khác đều không ý kiến. Chạy tới cái kia khu vực cao điểm thời điểm đã đêm xuống. Bởi vì có hạ thanh huyền tồn tại. Mọi người cơ hồ sẽ không gặp phải tập kích. Nhưng hoàn cảnh nơi này thực sự quá áp liệt. Nhiệt độ cao. Kịp độ. Căn bản không phải người đợi địa phương. Bát hoàng nữ cùng tứ hoàng tử nuốt vào giải độc đan về sau. Thoáng khôi phục. Sau đó tìm chỗ hang núi. Bay lên đóng lửa. Hạ cực nhìn về phía nơi xa bỗng nhiên đứng lên nói ta ra ngoài đi một chút. Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 192. Nhân gian vượt sai canh thứ hai hạ tiểu tô ngay sau đó đứng dậy. Ta và ngươi cùng một chỗ. Nàng tựa như cách cách đuôi nhỏ, không chịu rời đi. Hoặc là nói, nàng đoán được huyên trưởng tính tình, biết đây không phải đi đi một chút sự tình. Hạ cực nhìn nàng một cái, cũng không nhiều lời, loại kia ban ngày đi. Hai người ngồi trở lại đến đống lửa trước. Đóng lửa ngược lại không phải bởi vì sưởi ấm, mà là trong bóng tối có chút quang minh có thể để xua tan người đáy lòng bóng mờ. Hạ cực xem lên hỏa diễm trong lúc nhất thời tinh thần có chút hốt hoảng. Hạ Thanh Huyền nhẹ giọng hỏi. Ngày mai an bài thế nào hạ cực nói? Các ngươi tại đây bên trong trông coi. Ta ra ngoài trước xem xét một thoáng. Tiểu tô ngươi mặc dù thực lực mạnh nhưng kinh nghiệm tác chiến còn chưa đủ. Nữ hoàng không phục, ai nói Cự nhân song bên trong anh linh nhóm vượt qua 3.000 năm Vì nàng mang tới cũng không chỉ là lực lượng Còn có hắn đi qua kinh nghiệm tác chiến Nàng nào chỉ là thân kinh bách chiến Lúc này mặc dù còn chưa triệt để rèn luyện Nhưng cũng không đến mức không thể đánh Hạ cực không muốn mang thân nhân đi mạo hiểm Đến lúc đó đáy lòng sẽ còn lo lắng Đánh lên đến cũng cố kịa Tuy nói tiểu tô là mạnh Nhưng đối thủ liền yếu sao hạ tiểu tô gặp hắn yên lặng Nàng cũng không nói thêm gì nữa Ba ngàn Năm trước nàng làm ngô hoàng Bố trí man thiên quá hải kế sách Lén qua đến ba ngàn năm về sau Này đám người đã không phải kiêu hùng hai chữ có khả năng hình dung Tuy nói nàng chưa từng đi hết còn lại trí nhớ Nhưng linh hồn cuối cùng vẫn là chính nàng một khi thức tỉnh liền đã không phải khốm nô tiểu nữ hài cũng không phải chuyên cần chính sự yêu dân nữ hoàng mà là cường giả chân chính tâm dấu sơn hải nhãn quan vạn cổ huyên trưởng nếu muốn độc lập hành động như vậy nàng cũng sẽ ở phối hợp huyên trưởng ý đồ tình huống dưới tận lực đi thích ứng bây giờ lực lượng nhưng nàng cũng sẽ không tại đây khu vực an toàn các loại. Cho nên nàng lại khéo léo ớt tiếng được. Hạ Thanh Huyền hai huyên muội ngồi tại đống lửa một bên khác. Hạ cực nói nếu là tìm được hỏa trùng trước cho các ngươi. Tóc trắng hoàng tử ngạc nhiên nói. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên như thế tín nhiệm chúng ta Hạ Thanh Huyền tự nhiên không có khả năng nắm ngũ sắc thần lệnh sự tình nói cho hắn biết. Lôi kéo huyên trưởng quần áo nói. Ngày mai lại nhìn đi. Này còn không có đánh lên đến đây. Nàng suy tư một chút Phối hợp nói Vậy ngày mai Hạ cực ngươi đi trước bên ngoài tìm kiếm Ba người chúng ta tại khu vực an toàn Chờ ngươi tin hơi thở làm tiếp đến tiếp sau hành động an bài Được chứ được Một chỗ khác núi cao Ngô tứ công chúa đã trở về Ngô tuyệt thấy được nàng bộ dáng, Nhưng không được hỏi Ngươi mắt phải làm sao vậy nơi này có một chỉ có thể ẩn hình hỏa yêu đột nhắn ngô tứ công chúa thanh âm khàn khàn Bỗng nhiên nàng vẻ mặt khẽ động Nhớ ra cái gì đó Không đúng Khả năng không chỉ có một con Nàng mắt trái cấp tốc chuyển Suy tư lên chi tiết càng ngày càng khẳng định Nàng mắt phải tuy bị thôn phệ, Nhưng bị thôn phệ trước đó Nàng phóng thích ra một đảo khác bóng mờ Thấy cách đó không xa Một cái hành tẩu tăng nhân vừa mới chết đi Cho nên giết chết cái kia tăng nhân ẩm hình hỏa yêu Cùng nuốt ăn nàng mắt phải hỏa yêu không phải cùng một cái Đến mức này thuật pháp lại là từ xưa đến nay Là nàng ngô ra dưỡng hồn chi pháp Thời đại thượng cổ Có cầm trong tay thần châu phù Chăn thả bầy thi Đản nuôi thi vương đuổi thi nhân có xua đuổi oán linh Thuận âm dương sự tỉnh Sạch buộc ác hồn nhân gian vượt sai Mà nàng ngô ra lộ ra nhưng có này nhất mạc tồn tại Nàng như tại thời đại thượng cổ Cái kia chính là cá nhân ở giữa rượu sai Nhưng thân phận này cũng không phải là cá nhân liền có thể làm Mà là cần rất nhiều tiên thiên điều kiện Về phần hiện tại, nhân gian vô áp duyệt, Hoàng tuyển gì đều du hồn, lục đảo luôn hồi ngừng vận chuyển Cho nên Nàng khu xử áp hồn Cũng không cần đưa trở về Mà có thể giúp nàng chiến đấu. Cùng với tại trong phạm vi nhất định điều tra. Hiện tại đang là vô pháp vô thiên thời đại. Tô Du nhìn không được hỏi. ngươi nói là ban ngày cái kia giấu ở hỏa chủng một bên. Giết chết cái kia ba tên đảo nhân hỏa yêu không chỉ một ngô tứ công chúa gật đầu. Xác định nói. Không chỉ một. Mà lại chúng nó đang ở hình thành đi săn bản năng. liền như là thợ săn một dạng. Chờ lấy đào móc hỏa chủng người tự chui đầu vào lưới. Kiếp sơ còn như vậy, nếu như chờ đến mấy chục năm mấy trăm năm về sau, này chút hỏa yêu. Khả năng thật sẽ diệt vong tất cả nhân loại. Ngô tuyệt lại thế nào tự phủ tô du lại thế nào giấu giếm kế hoạch nham hiểm đều trầm mặt lại. Theo thời gian phát triển, này loại dược đồ vật thật không biết sẽ trở thành tình trạng gì. Ngô tứ công chúa nói. Nơi này núi làm đất đông cứng chi cơ Thủy hỏa bất dung Cho nên nơi này đất đai hoàn cảnh nhường hỏa yêu chán rét Chỉ cần chúng ta không hạ sơn Chúng nó liền sẽ không tới Trừ phi dung nham triệt để bao phủ nơi đây Cái kia cướp bóc hỏa trùng kế hoạch cũng muốn tạm thời gác lại Này loại hỏa yêu thần không biết dược không hay Chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm ngô tứ công chúa nói Chờ một chút Các ngươi quên lần này ra ngoài còn có một vị đại nhân vật sao ngô tuyệt đại đại liệt liệt nói. Là tộc ta bên trong vị nào trưởng mối không phải là tộc trưởng a tộc trưởng một mực bế quan. Lặng lẽ ra tới rồi ngô tứ công chúa căn bản không để ý hắn. Rút lui. Vẫn là trông coi. Đều nghe hắn. Nàng đi đến bên vách núi. Ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. Trong bụng cuồn cuộn. Một miệng phun ra bốn đảo bóng mờ. Bóng mờ lấy cực nhanh tốc độ. Nhào ra vách núi. Trên cao nhìn xuống. Hướng bốn phía giò xét mà đi. Mà bóng mờ nếu như mang theo con ngươi sẽ cùng chính mình tận mắt nhìn đến. Nhưng ngô tứ công chúa chỉ còn lại có một con mắt tử. Nàng đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Cho nên chỉ có thể bị đồng thu nạp bóng mờ phản hồi về tin tức. Nàng muốn thêm hiểu một chút tình huống chung quanh. Cùng với cái kia mới hỏa yêu loại đặc tính. Dạng này mới có thể đi vào có thể công lui có thể thủ. Sinh tử vẫn là muốn bắt ở trong tay chính mình. Nàng không cảm thấy vị kia gia tộc đại nhân vật sẽ tận lực tới cứu bọn họ. Một lúc lâu sau, bóng mờ từ chung quanh quay trở về. Ngô tứ công chúa hé miệng, nắm hết thầy hồn hút vào trong cơ thể, tinh tế tiêu hóa lấy lấy được tin tức. Nàng mắt sáng rực lên Phát ra thanh âm khàn khàn Có ý tứ Có ý tứ Ngô tuyệt nói Làm sao vậy ngô tứ công chúa nói Đoán xem ta phát hiện Người nào nàng xương ra kỳ dị cười Sau đó phun ra Một đảo màu trắng bệ u hồn Này u hồn là vừa vặn vị Kia gia tộc đại nhân vật cho nàng Nói là chỉ cần nàng Đem tin tức thả ở trong đó U hồn liền sẽ đem tin tức Chuyển tới Mà không cần chính nàng chạy Ảm đảm u hồn hướng Hướng tây bắc mà đi Mới phiêu một điểm khoảng cách Liền đã tan biến ở giữa không trung Kỳ quái Hạ Thanh Huyền bỗng nhiên lông mày nhảy lên Khí biến Ba người khác nhìn xem nàng Hạ Thanh Huyền nói Nơi này màu trắng khí tức bắt đầu biến hóa Tại chuyển hướng màu đen Nữ hoàng ngạc nhiên nói Có người phát hiện chúng ta nàng không có cảm ứng được Quay đầu nhìn một chút huyên trưởng. Hạ cực cũng lắc đầu. Mặc dù cường giả cũng cần tuân theo pháp tắc. A tung bay nếu như mình không hiện ra thân. Ngươi dùng như thế nào nhìn bằng mắt thường đến hạ thanh huyền nói. Còn đang biến hóa. Nàng lao ra khỏi hang núi chạy đến bên dưới vách núi. Lánh nguyệt hào quang màu xanh chiếu rọi rừng núi. Nàng hai mắt nửa khép nửa mở. Thoáng qua đã bịt kín một tầng xương mù. Mà nàng hết thảy trước mắt đã bị tước đoạt đi biểu tượng Biến thành chỉ có màu sắc khí Ba người đi ra hang động, đứng ở nàng bên cạnh người Tính chờ giây lát Hạ Thanh Huyền nói chung quanh Toàn bộ đều đen, nơi này không có một cách nào địa phương an toàn Hạ Cực nói, nếu là chúng ta bay cách nơi này đâu Hạ Thanh Huyền từ trong ngực lấy ra hảo thiên kính Đó là một mặt màu vàng kim thần kính Duy nhất đặc thù là rất mơ hồ Liền là rõ ràng tại trước mắt ngươi Nhưng ngươi luôn cảm thấy nó không tại Hạ cực tò mò nhìn Này bát hoàng nữ sẽ không phải dùng ma kính a ma kính Thỉnh nói cho ta biết ai là trên đời nữ nhân đẹp nhất này Loại kiểu câu a hạ thanh huyền vô dùng câu này thức Nàng nhắm mắt Trong miệng nói lầm bẩm, Mơ hồ không rõ Tóm lại là coi như ngươi đứng tại bên cạnh cũng nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Sau khi đọc xong. Nàng song đồng mãnh liệt trởn. Một ngón tay điểm tại hảo thiên kính bên trên. Mặt kính lăn lộn xương mù. Lập tức bày biện ra màu đen. Hạ Thanh Huyền lại nhắm mắt trong miệng tiếp tục nói lầm bẩm. Dây lát mở mắt lại điểm mặt kính yêu nguyên màu đen. Nàng thu hồi hảo thiên kính. Hạ Khải nói, ngươi đừng bói toán quá nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chẳng chính là. Hạ Thanh Huyền cười khổ nhìn về phía Hạ Cực. Ta đo lường tính toán hai loại khả năng. Thứ nhất là chúng ta nhanh chóng nhanh rời đi. Thứ hai là chúng ta lưu tại nơi này. Kết quả đều một dạng. Đều là đại hung. Chúng ta hẳn là bị đổ vật gì để mắt tới. Hạ Cực nói, ngươi bói toán bên trong không có ta. Không phải sao hạ thanh huyền gật gật đầu cũng đúng. Hắc hoàng đế tại, sợ cái gì nhưng nàng cũng biết hạ cực không có khả năng trước mặt người khác biến thành Hắc hoàng đế. Như vậy, đây là suy tính nữ hoàng về sau đại hung, nhưng nữ hoàng hiện tại cường đại dường nào? Dù vậy, nhưng vẫn là đại hung, này đã nói lên cái kia để mắt tới mọi người tồn tại rất mạnh rất mạnh. Hạ cực đáy lòng hiểu rõ. Họ yêu không có quá nhiều trí tuệ. Nếu như để mắt tới bọn hắn Cái kia đã sớm nên ra tới Khả năng duy nhất là đụng phải Cái kia hướng tây bắc màu đen Như mực khí bên trong tồn tại Hắn trông về phía xa tây bắc Tây bắc tựa hồ cũng có một đảo khủng bố Vượt ảnh đang nhìn hắn Hạ cực nói Rời khỏi nơi này trước Hắn theo không gian chứ vật đồng loạt ra Đại ám hắc thiên kích. Đêm kích bên trong rót vào lực lượng của hắn Trong nháy mắt đằng không Trưởng tám kích thân hoàn toàn có khả năng tiếp nhận bốn người. Hắc kích phá không hướng đông nam mà đi, nếu nguy hiểm tại tây bắc, như vậy trước hướng đông nam. Đối phương làm sao để mắt tới chúng ta, ta còn không biết địch nhân là thế lực nào. Nếu như là ngô ra đâu, ngô ra hạ thanh huyền suy tư dưới. Ngô ra cùng tuyệt địa quan hệ mật thiết. Tuyệt địa bên trong kỳ kỳ quái quái đồ vật quá nhiều. Cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua. Hạ cực biết nàng tin tức có hạn. Liền không hỏi nữa. Đáy lòng của hắn hồi tưởng đến tô điểm đối ngô gia lão tổ miêu tả. Một đoàn do rất nhiều ảnh tử tạo thành tồn tại. Có thể là một cách nào đó tuyệt địa tu luyện mà hóa hình. Như thế bị phát hiện thật không kỳ quái. Nhưng vì cái gì đến bây giờ mới có thể do màu trắng chuyển thành màu đen ý vị này. Đối phương tất nhiên là vừa vặn mới điều tra đến bọn hắn. Nói một cách khác, đối phương sẽ không vọng khí, mà là có thể dùng một loại nào đó cần thời gian, cần tại nhất định phạm vi. Vô phương bị cảm giác phương thức tiến hành điều tra. Hạ cực đáy lòng nắm chắc. Đúng lúc này, Hạ Thanh Huyền bỗng nhiên nói, chúng ta hướng Tây đi tiến vào màu đen hỏa yêu khu vực. Nói xong, nàng lại lắc đầu, không được, một phần vạn bọn hắn không tiến vào đâu hắc kích tại tầng trời thấp lướt gấp từng đợt từng đợt chợt lạnh chợt nóng sóng khí đập tới. Hạ Thanh Huyền mí mắt chợt cuồng loạn lên, nàng xem xét Hạ Khải, lại lướt qua lúc này yêu nguyên yên tĩnh lại an hòa hắc dạ. Thét to, hắn đến rồi hoàng huyên vạn tối không 8 chương 193. Thần bí Ngô gia lão tổ canh thứ nhất, Hạ Thanh Huyền tiếng thét chói tai mới hạ xuống. Ánh trăng bên trong Một đảo sâm nhiên gian trá hắc ảnh đã đứng ở tư không bên trong. hắc ảnh đưa lưng về phía mọi người, như là quái tử thủ dơ thật dài hắc đao. Hắt đao bên trên quấn đầy khí tức tử vong tại lặng yên không một tiếng đồng ở giữa, đã chém xuống. Này chém xuống. Nửa điểm khí lưu cũng không từng cuốn lên. Nửa điểm khí tức cũng không từng phù thêm. Nửa điểm uy hiếp cảm giác cũng không từng tồn tại. Nếu như không phải hạ thanh huyền sớm như thế vừa gọi Mọi người sợ là sẽ phải tại đầu người Sau khi hạ xuống cũng sẽ không hiểu chính mình chết như thế nào Hạ cực nghe được thét lên nháy mắt Ý niệm đã khống chế hát kích hướng xuống đột nhiên chìm xuống Một đao kia nhu nhu nhược nhược Căn bản không tồn tại đao thế Tại phát giác được sắp chạm trống không trong trước mắt Đao phương hướng lập tức biến Không hề có điểm báo trước Hào không có sức mạnh giảm bớt, tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Thân đao chiều dài vừa vặn đủ chém xuống bốn đầu người sọ. Đao tốc độ vừa vặn đầy đủ bốn người vô phương phản ứng. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực hấp dẫn bỗng nhiên sinh ra. Đao bị kéo theo lấy trệt hướng nguyên bản phương hướng. Mà chém về phía cái kia lực hấp dẫn đầu nguồn hạ tiểu tô hạ tiểu tô toàn thân một mảnh dung kim. Hắc đao chém xuống ở trên người nàng chưa từng chém vào, chưa có đồng tính, hắc đao ngừng, nhưng đen trên đao khói đen cũng không dừng lại, hắc khí kia như là tử vong bản thân, hóa thành đạo thứ hai chạm kích hướng về hạ tiểu tô trong thân thể lại chém đi. Hạ cực nhận ra, hắc khí kia lại là tử vong trên bùa chú khí tức nhỏ như vậy tô cũng không có vấn đề. quả nhiên Tiểu tô dung thân thể vàng ấm phía dưới lần nữa trồi lên một tầng ẩm chứa sơn hà hình ảnh xanh ngọc vầng sáng. Nắm khói đen đẩy tới bên ngoài thân. Ngay sau đó, nàng một quyền vung vẩy mà ra. Tại màu vàng kim chóc từng mảng bên trong. Nàng quyền kia đầu ép bảo không khí. Hướng phía trước oanh dích mà ra. Không khí quyền ảnh lập tức nổ tung lôi âm. Nhưng kỳ gì, gì là một quyền này mặc dù mạnh mẽ. Nhưng lực lượng xa xa không có ban đầu hạ cực thí nghiệm lúc thấy mạnh. Hạ cực trong nháy mắt hiểu rõ, một quyền này cần hấp thu trong phạm vi nhất định công kích, hấp thu công kích càng nhiều, như vậy ra huyền lực lượng càng mạnh. Cái kia màu đen đao mềm nhũn chém xuống, tiểu Tô căn bản không có hấp thu đến công kích, cho nên ra huyền cơ hồ chính là nàng chính mình nguyên bản lực lượng, mặc dù mạnh mẽ, lại không cường đại như vậy. Một đảo không khí quyền ảnh bay về phía trước nhào mà ra đụng vào bóng đen kia lên. Không có âm thanh. Không có phản ứng. Không có bất kỳ cái gì va chạm cảm giác. Bởi vì. hắc ảnh trực tiếp biến mất. Đồng thời. Trong tư không truyền đến một tiếng tò mò than nhẹ tiếng. Ý thanh âm này như là vô số khác biệt tiếng nói đồng thời đang thở dài lấy. Mà lộ ra quái gì vô cùng. Mà liền tại đến lúc này một lần công phu bên trong, hắc kích đã mang theo mọi người rơi xuống đất. Đây là một mảnh nóng bức khu vực bình nguyên, ánh trăng bên trong thổ mà hiện lên cháy màu đỏ. Hạ cực mới vừa rơi xuống đất. Tay trái theo không gian chứ vật lấy ra một ngọn đèn sáng nhiên đăng đăng chản. Chiếu phá hết thầy hư ảo. Cây đèn trong nháy mắt bị đặt tại đại địa. Tay phải hắn đồng thời lấy ra một hàng mà như lai tràng hạ trang hạt tại hắn cánh tay phải bên trên vòng đầy. Bực này phô trương xem ba người khác mí mắt kinh hoàng. Hạ cực tốc độ cực nhanh, hắn động tác mới làm xong ở giữa thậm chí mới qua một lượng giây. Bóng đen kia đắt lại lần nữa xuất hiện ở phía sau bọn họ. Yêu nguyên là giống nhau động tác. Một dạng hắt đao. Một dạng vô thanh vô tức chém xuống. Một dạng một đao hướng về bốn khỏa đầu chém tới. Hạ cực tựa hồ sớm liền đợi đến bóng đen này Ngay tại hắc ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng lúc Hắn bàn tay phải đát làm ra về sau đẩy động tác Hắn lòng bàn tay lập tức lói lên trói mắt vô cùng ánh vàng Ánh vàng tăng vọt Hóa thành một đầu màu vàng kim to lớn phật thủ Thiêu đốt lên cuồn cuộn ngọn lửa cháy bừng bừng Chỉ trưởng ở giữa tổng cộng mười trưởng Đẩy về sau đi Xoẹp Phật trưởng ép ra cực cự ly xa. Hết thầy đất đá chưa từng đồng đậy. Nhưng Phật trưởng lại cũng không có bất kỳ cái gì gần sóng. Mãi đến ngoài ngàn mét mới ầm ầm tiêu tán. Nổ thành ánh vàng. Khoảng cách ngắn như vậy. Căn bản không có khả năng tránh né. Nhưng bóng đen kia quả thật là biến mất. Mà có thể chiếu phá hư vọng nhiên đăng đăng chẳng cũng không có chiếu ra bất kỳ vật gì. Hạ cực lúc này đại não chuyển động như bay. Hắn trong nháy mắt để lấy ra tô điểm đã từng cung cấp qua tin tức. Ngô gia lão tổ có thể tùy thời tùy chỗ chui vào chính mình tuyệt địa. Như vậy. Này tuyệt địa mẹ nó là mang theo người có khả năng tùy thời chui vào. Lại chạy đến không có như thế bất ai nhưng cùng là mười một cảnh. Này có áp chủ bài cùng không lá bài tẩy. Hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Hạ cực cũng không đợi. Hắn gần như xác định này nắm lấy hắc đao gian chá hắc ảnh liền là ngô gia lão tổ. Coi như không phải. Cũng cùng hắn có chớ nhiều quan hệ. Tạch tạch tạch. Hắn thả ra huyết mạch trong người. Máu chảy sụp sôi ở giữa. Thân thể của hắn đã bắt đầu biến hóa. Hết thầy ánh trăng đều tụ tập ở thân thể của hắn. Mà thành tựu này bốn phía duy nhất Quang Minh. chín trưởng Quang Minh Pháp Thân lập tức hiện ra. Khoanh chân trôi nổi giữa không trung. Hai mươi bốn đầu khóa chặt chung quanh tất cả không gian. Mười tám tay riêng phần mình nắm chàng hạ, Hạ tiểu tô liếc qua hoàng huyên pháp thân, nàng kinh ngạc tại hoàng huyên vì sao lại bay lại xem xét. Nguyên lai là cái kia đại án hắc thiên kích nâng hoàng huyên bay giữa không trung. Vốn là đại quang minh đại phật tính pháp thân, lập tức phong cách vẽ bóp méo. Một tôn màu vàng kim đại Phật ngồi tại một cây màu đen ma kích bên trên thấy thế nào làm sao quái gì. Hạ tiểu tô hư hư nhãn, xem ra huyên trưởng thiếu một cái thích hợp vật cưới a Lúc này, hạ khải tay phải nắm thật chặt màu vàng kim hiên viên long kiếm chuôi kiếm. Hạ thanh huyền hai tay nắm lấy hảo thiên kính. Hai huyên mỗi người tựa lưng vào nhau. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Không khí nóng bỏng. Sương độc giống như xa Mà hết lần này tới lần khác Trung quanh ánh trăng đều bị hạ cực pháp thân hấp thụ tới Lộ ra trung quanh đen kịp lại tính mịch, Hạ khải cái chán chảy ra chút mồ hôi Từ khi Phủ Ngọc Sơn đánh một trận xong Hắn đã trải qua nhiều ít thống khổ Nhiều ít mưu trí long đong Lại đã trải qua nhiều ít đại chiến Nhưng theo không có một lần đại chiến như thế Lúc như thế gian trá khó lường Tựa như, hắn ở trong nháy mắt này bị cuốn vào một trận căn bản không thuộc về hắn cấp độ này chém giết. Hắn có được lực lượng, nhưng nhưng căn bản liền đối phương ở đâu đều không nhìn thấy. Mà đối phương xuất hiện hai lần đó, hoàn toàn có thể cho hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Vài giây sau, cách đó không xa trong không gian trồi lên một vệt bóng đen. Hạ Khải mới muốn động. Nhưng hắn kình đảo vừa mới theo tay cầm truyền lại đến chuôi kiếm. Còn chưa kịp dùng ra đi. Trước mắt liền ló lên một đảo cực nhanh kim quang. Đó là Phật trưởng bành màu vàng kim Phật trưởng nhanh như tia chớp đánh về phía hắc ảnh xuất hiện địa phương. Nhưng mà Phật trưởng đập tới mặt đất cái gì cũng không đánh đến. Bởi vì bóng đen kia tại mọi người ngay dưới mắt đường hoàng biến mất. Phải biết, này cũng không phải cái gì tiềm hành. Không phải cái gì giấu ở cảnh vật chung quanh Cũng không phải cái gì huyến cảnh Nhiên đăng đăng chẳng có thể là chiếu vào này một mảnh thổ địa đây Tuy có tài liệu hạn chế Nhưng chiếc đèn này tại hạ cực sèn luyện dưới Đã thành nhiên đăng hệ liệt bên trong ít nhất trung đẳng đi lên pháp khí Đừng nhìn ánh đèn mỏng manh Nhưng chiếu phạm vi cũng lớn Vài giây sau Bóng đen kia lại hiện thân kéo lấy trường đao sâu kín hướng phía trước làm một cái cất bước động tác. Bàn chân của hắn còn không rơi xuống một ly, màu vàng kim Phật trưởng lại đánh tới. Hạ khải hai huyên mũi ngẩn đầu nhìn hạ cực lúc này pháp thân. 24 tấm mặt chuyên chú nhìn trầm chầm, chầm từng cái hướng đi. Cái kia 18 tay có một loại đập trên tường con muỗi trước đứng im cảm giác. Hạ khải đáy lòng nhìn không được quát lên đều là quái vật a ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian bên trong. Hắc ảnh xuất hiện mấy chục lần, hạ cực hào không gieo kiệt đập mấy chục trường. Từng đảo màu vàng kim Phật thủ đánh phía đại địa. Nhưng bóng đen kia lại là xoáy sinh xoáy trôi qua. Nhưng mà vô luận như thế nào xuất hiện cùng tan biến. chậm nhất sẽ khoảng cách 10 giây đều xuất hiện. Mà lại xuất hiện phạm vi tất nhiên là bốn phía. Có đôi khi ở trên trời. Có đôi khi tại mặt đất. Bóng đen này tựa hồ không muốn chạm đến Phật hỏa. Cho nên mỗi một lần Phật trưởng đập đánh xuống. Bóng đen kia đều sẽ sớm tan biến. Hạ cực có một loại mình tại chơi cao cấp nện chuột đồng cảm giác. bỗng nhiên. Bóng đen kia lại lần nữa xuất hiện. Lần này hắn tựa hồ vé mắt nhìn xem hạ cực. Tay phải nắm một bàn đen thấm sách. Tay phải đang ở lật ra trang sách Tựa hồ chuẩn bị viết lên đồ vật gì Hạ cực đáy lòng lập tức sinh ra một loại cực độ cảm giác bất an Tựa như bóng đen kia một khi hoàn thành viết Liền sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng Hắn ba ba hai tiếng Liền là hai đảo Phật trưởng vỗ ra Bóng đen kia không thể không lại biến mất Dùng tránh né này Phật trưởng Chờ đến lúc xuất hiện lần nữa Sách đã không có Hạ cực 24 đầu bên trong một tấm bỗng nhiên mở miệng nói tiểu tô ba người các ngươi rời đi nơi này. Nếu như tải đi qua, hạ tiểu tô khẳng định không đi. Nhưng bây giờ, nàng thấy cảnh này kỳ gì quyết đấu. Đáy lòng lại có chút hiểu rõ. Cũng biết mình bọn người ở tại nơi này thực sự không giúp đỡ được cái gì. Sẽ còn nhường hạ cực bó tay bó chân. Thời khắc mấu chốt còn bảo vệ các nàng. Thế là nàng nói. Chính ngươi cẩn thận, biết, sau đó, Hạ Tiểu Tô, Hạ Thanh Huyền, Hạ Khải Ba. Người chính là hướng về phía đông nam hướng con đường nhanh chóng chạy đi. Mới đến nửa đường, bóng đen kia bỗng nhiên lại xuất hiện. Vị trí vừa lúc là cắm ở Hạ Cực cùng trong ba người ở giữa. Nói một cách khác, nếu như Hạ Cực ra tay, rất có thể hắn sẽ tan biến. Nhưng Phật Thủ lại đánh chúng ba người kia. Nhưng hạ cực tựa hồ sớm có đoán trước Tại bóng đen kia xuất hiện trong tích tắc Một thanh nhuộm đầy Phật hỏa phi đao liền đã rời khỏi tay Hắc ảnh bất đắc dĩ chỉ có thể lại biến mất Phi đao bắn không giữa không trung nổ nát vụn thành ánh vàng Một cách lên xuống thời gian ba người đã triệt để rời đi Tan biến tại hạ cực thần thức trong nhận thức Hạ cực nhìn xem trước mặt không khí thản nhiên nói Liền thừa ta và ngươi tới đi Ba đảo thân ảnh cấp tốc lướt qua đất trống, ánh trăng lại trở về, rọi sáng ra trước mặt ảm đạm đại đảo. Hạ Thanh Huyền nhịp tim yêu nguyên cực nhanh, nàng nhịn không được hỏi, cái kia là chuyện gì xảy ra là ẩn thân sao Hạ Tiểu Tô nói? Không phải ẩn thân, là hắn nhảy vào mặt khác tiểu thế giới, làm sao có thể Hạ Khải nhìn không được bó tay rồi? Quá sợ a trên đời này ai có thể ngưu bức như vậy tùy thời nhảy vào mặt khác tiểu thế giới sao hạ tiểu tô nói. Ngươi không có chú ý hắn chỉ có thể ở cái kia một khu vực ẩn hiện ạ. Hắn thậm chí không có tới truy chúng ta. Bởi vì hắn nắm tiểu thế giới tạm thời dính bám vào một khu vực như vậy trong không gian. Cho nên tạm thời chỉ có thể tại một khu vực như vậy chuyển động. Hắn tuy có khả năng rời đi. Nhưng một khi rời đi. Hắn liền không có cách nào như vậy xuất vượt nhập thần. Mà huyên trưởng sẽ trong nháy mắt đưa hắn trấn áp đến 5 ngón tay Phật Sơn phía dưới. Hắn vốn có thể không dính. Nhưng hắn tựa hồ chuẩn bị nơi đó giết chúng ta. Nhưng không nghĩ tới lần thứ nhất ra tay bị ta phá. Sau này huyên trưởng liền không có lại cho hắn cơ hội thứ hai. Bây giờ liền là hắn cùng huyên trưởng lẫn nhau tiêu hao. Hạ tiểu tô cũng không biết mình làm sao hiểu nhiều như vậy, vô ý thức liền biết đồng thời nói ra. Nàng đi vài bước, bỗng nhiên dừng bước lại, đứng dưới ánh trăng bên trong. Bỗng nhiên nói, các ngươi trước tiên phản hồi khu vực an toàn. Hạ thanh huyền hỏi, làm sao vậy hạ tiểu tô không có trả lời. Nàng đáy lòng chưa hẳn không có sùng bái huyên trưởng, cho nên huyên trưởng tính tình cũng học được một điểm. Không muốn nói. Không nguyện ý giải thích liền yên lặng. Hạ Thanh Huyền cũng không có tiếp tục hỏi. Nói một tiếng. Ngươi cẩn thận. U-V-W-W-M Hạ Tiểu Tô gật gật đầu. Cảm nhận được hai người đi xa. Nàng hướng hướng tây bắc tốc độ cao mà đi. Nàng và Huyên mỗi này chỉ nói phân nửa. Còn có một nửa chưa nói là. Bóng đen kia không phải người. Mà là ra thể hồn. Cho nên mới có thể đang tùy ý địa phương xuất hiện. Mà giống như không có trọng lượng một dạng. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tránh né huyên trưởng Phật hỏa. Nhưng mà, có hồn tất nhiên có thể, hồn ra thể như vậy thì là thân thể thời khắc yếu đối nhất. Nàng muốn đi diệt thân thể kia. Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 194. Ta tại hoàng tuyển chờ các ngươi hạ khải ở trong màn đêm chảy như điên tóc trắng bay lên. Hạ Thanh Huyền theo ở bên người hắn càng không ngừng phán đoán lấy đường đi chỉ ra đại cát con đường. Có đường rõ ràng đang ở trước mắt, Hạ Thanh Huyền hết lần này tới lần khác không đi mà là vây quanh địa phương khác. Có đường rõ ràng là ánh trăng đại đạo, Hạ Thanh Huyền lại nhất định phải đi gặp vành đường nhỏ. Hạ Khải cũng không nhiều lời, có mỗi mỗi dẫn đường, đường này khẳng định là an toàn đường. Quả nhiên, hai người tại đây hung hiểm vạn phần kiếp trong đất. Lại là không có gặp được một định nhân Cũng không có gặp được một cái hỏa yêu Thất nhiễu bát nhiễu Thế mà đến có thể thấy chút non xanh nước biếc địa phương Trải qua gần như một ngày một đêm dày vò Mỏi mệt sông lên đầu Nhưng Hạ Thanh Huyền lại từ đầu đến cuối không có dừng lại Hạ Khải phát hiện một tia không đúng Hắn nhìn không được hỏi Tiểu muội Chuyện gì xảy ra Hạ Thanh Huyền nói Khí tại vừa rồi bỗng nhiên biến Có người tìm được chúng ta Tại nhìn chằm chằm chúng ta Hạ Khải nói Không phải là bóng đen kia À không phải Nếu như là bóng đen kia Chúng ta sớm mất mạng Chẳng qua là này người lại có thể nửa đường đuổi kịp chúng ta Chúng ta có khả năng tha rất nhiều đường Đã trải qua rất nhiều lối rẽ Người này làm sao làm được Hạ Thanh Huyền có chút không hiểu Nàng bây giờ tình huống còn tốt Dù sao bị ngũ sắc thần lệnh tăng lên gấp đôi thực lực. Hạ khải trạng thái càng là hoàn hảo. Cách kia đi đường cùng không ngủ mỏi mệt. Chỉ cần mấy lần điều tức là có thể áp chế xuống. Cho nên. Hai người đồng thời dừng bước. Đây là một chỗ gò đất mang. Vô cùng dễ dàng cho hai người phát huy. Tinh quang rủ xuống. Mọc cỏ tật động. Bao trùm qua mắt cá chân. Mà này dù khóc sói gào tiếng gió thổi liền thành nơi đây quan ngoại gì vượt bên trong duy nhất tiếng vang. Phụ trợ bốn phía âm đáng sợ. Hạ khải tầm mắt nhanh chóng tạo động lấy cảnh giác nắm lấy chuôi kiếm. Bỗng nhiên, hắn dường như phát hiện cái gì tay phải chậm rãi rút ra màu vàng kim chuôi kiếm. Bạc kiếm một tấc, Khí thế minh mông tứ tán. Cỏ dại dùng hắn làm trung tâm. Tạo thành khuyết tán ngàn mét vòng xoáy màu xanh lục. Vòng xoáy diệt. Một đảo sâm nhiên mà thấp bé thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh kia nắm lấy chuôi đao hoài trưởng. Đứng ở thảo sóng diệt. Ánh trăng soi sáng ra ngô tứ công chúa bộ dáng, Nàng còng lưng lưng. Lạnh lùng nhìn xem huyên mùi hai người. Bỗng nhiên dùng thanh âm khàn khàn nói. Thế mà chạy một cái. Hạ tiểu tô nhớ kỹ cái kia đen đặt sắc khí khu vực chỗ. Nàng trực tiếp hướng cái kia khu vực chạy đi. Tại vừa mới trở về trên đường. Nàng và Hạ Thanh Huyền nói qua. Biết Tây Bắc hướng khói đen trước đây Đông Nam tới. Tới nếu là xuất thể chi hồn. Như vậy cái kia thân thể tất nhiên còn tại tại chỗ. Đó là một tòa chập trùng núi, dưới núi có một mảnh đất trống. Nàng đi hai bước. Bỗng nhiên ở giữa. Nàng đột nhiên cúi đầu. Ngay tại nàng cúi đầu xuống trong nháy mắt. Một đầu chảy xuống sung nham huyết bồn đại khẩu vừa vặn cắn qua. Là cái kia ẩn hình hỏa yêu. Hỏa yêu một ngụm không ăn được, lập tức đem quanh thân thu liếm khí độc cùng nhiệt độ cao phóng thích ra ngoài. Nhưng hạ tiểu tô bây giờ bản năng chiến đấu nhanh đến hoàn toàn không cần nàng suy nghĩ. Là có thể làm ra chính xác nhất động tác. Tựa như là vô số trận chém giết lưu lại kinh nghiệm đã in dấu khắc ở linh hồn nàng bên trong. Nàng tại đột nhiên cúi đầu lúc, quanh thân làn da đắt lộ ra như là bạch ngọc ấm ánh sáng long lanh, tóc dài rủ xuống mắt cá chân, mà nàng bàn tay phải đã hướng về sau lưng cấp tốc vỗ tới. Này hỏa yêu tốc độ cuối cùng không có khả năng so đến được trước đó hắc ảnh. Bành nó còn không tới kịp ẩn thân, đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng đụng phải. Hỏa diễm bành trướng, bắn tung tóe, mơ hồ hình thành một đầu cử thủ bộ dáng. Hạ tiểu tô thân hình về sau, lăng không phất tay. Cái kia không khí cử thủ liền theo nàng vung lên. Quanh cử thủ đổ xuống, đem cái kia hỏa yêu ép tại trong bụi đất, gắt gao theo xuống dưới đất. Đại địa nước ra, hiện ra một cái thật sâu dấu bàn tay. Hạ tiểu tô cũng không tiếp tục công kích, nàng tới đây không phải là vì đánh giết hỏa yêu. Một chân đạp đất cả người tưởng như như ánh chớp bay bắn ra ngoài, hướng về đỉnh núi mà đi trên đỉnh núi ngô tuyệt nghe được xa xa tiếng vang lập tức đứng dậy ngô tứ công chúa khiến cho hắn cùng tô du thủ tại đây trên núi nói đúng không hứa nhường bất luận cái gì người thâm nhập hơn nữa giao phó xong ngô tứ công chúa liền rời đi lần này ra ngoài ngô gia có thể là bàn giao ngô tứ công chúa là chỉ vung người hai người bọn họ đều tận nghe theo an bài ngô tuyệt nói lầm bẩm Thần thần bí bí. Chúng ta đến cùng vì cái gì thủ ở chỗ này Tô Du. ngươi biết không cái kia sắc mặt lộ ra ấm áp nam nhân mỉm cười. Lễ phép trả lời. Ta cũng không rõ ràng. Hai người đều không phải người ngu. Không có người đưa ra không bằng vào xem loại lời này. Lúc này dưới núi tiếng nổ kia để cho hai người lập tức ngồi dậy. Ngô tuyệt thở dài nói ta liền địch nhân là người nào cũng không biết. Tô Du. Người biết không hắn mặc dù thở dài Nhưng không có nửa điểm kinh hoàng Bây giờ vẫn là kiếp sơ 11 cảnh người có thể là ít càng thêm ít Hắn cùng Tô Du có thể là hai cái 11 cảnh cường giả Có hai người bọn họ Tòa chấn nơi này Tất nhiên là gối cao không lo Nhưng lần này lại không có người trả lời hắn Hắn bên cạnh người an tính cực kỳ Ngô tuyệt mày kiếm nhân lại hướng bên người nhìn lại chỉ thấy tô du đang chừng lớn mắt trong con mắt lấp lòe như là thấy được chân bảo màu sắc không có sâm tạc nhưng lại tràn ngập không chút nào che giấu khát vọng cùng chiếm hữu dục niệm ánh mắt của hắn nhìn chăm chú địa phương một cái kéo lấy màu mực tóc xài bạch ngọc mỹ nhân nhi đang mười bật mà lên đạp nguyệt tới lúc này đông nam phương hướng bình nguyên Hạ khải trong nháy mắt lấn hướng cái kia tóc trắng độc nhãn người lùn. Trong tay hiên viên long kiếm trảm ra một đảo ngưng tụ mà dày nặng kim hồ. Kim hồ bên trong ẩn có long bàn hình ảnh. Bão táp đan sen. Tuyệt thế kiếm đảo thả có thể trảm ra hiếm khí thu có thể chỉ ở phương thốn ở giữa. Phương thốn ở giữa, phạm vi ngắn nhưng uy lực lại càng mạnh. Này mạnh mẽ kiếm quang trong nháy mắt bao phủ cái kia thấp bé kẻ địch. Ngô tứ công chúa gậy trống là một thanh đao. Tay của nàng một mực nắm chuôi đao. Lúc này nhổ một cách mà ra. Rút ra không chỉ là hàn mang. Còn có mấy tiếng thê lương thét lên. Này thét lên thật giống như bị trói buộc được cỡ nguyên dưới oán linh. Bỗng nhiên đạt được phóng thích mà trong nháy mắt nhào ra tới. Hạ khải mặc dù tinh thần vượt xa phàm nhân. Nhưng cũng cuối cùng vẫn là phàm thai thịt xương. Bị oán linh như thế vừa gọi. Trong đầu lập tức chống không nháy mắt. Hắn như là chìm vào đầm lầy lứ nhân. Điên cuồng muốn muốn giấy rua ra tới. Nhưng này cuối cùng cần thời gian. Dù cho nửa giây cũng là thời gian. Mà lúc này thời gian, ngô tứ công chúa đao đã chém tới hắn trên hai gò má. Đao phong chấn lên hạ khải tóc trắng cùng. Với cái kia tờ lạnh lùng. Góc cảnh rõ ràng nhưng hai mắt lâm vào bao la mờ mịt gương mặt Ngô tứ công chúa lộ ra bệnh trạng mỉm cười Bởi vì một giây sau Này trương xoái mặt liền sẽ bị chặt thành hai nửa Nàng thích nhất khoảnh khắc chút ngũ quan ngay ngắn Tứ chi người bình thường Vô luận nam nữ đều yêu giết Bởi vì nàng không có Đúng lúc này một đảo phiêu phiêu miu miu Như mộng như ảnh ánh sáng rơi vào ngô tứ công chúa trên đao Ngô tứ công chúa đáy lòng hiện ra một vệt cổ quái Đao của nàng chạm đi ra Sau đó chạm giống. Loại cảm giác này thật giống như nắm lấy một thanh hình nỏ Chính mình nhắm ngay đầu của chính mình tử Sau đó đè xuống cò súng Nhưng lại lại bắn sai lệch. Đây là có chuyện gì trong trước mắt này công phu Hạ khải con mắt đã khôi phục thư thái Chém xuống hiên viên long kiếm khoảng cách gần một cây xoay tròn hùng hăng chầm ra phía sau hắn gào thét lên một cái bóng rồng pháp tướng long sinh hai cánh mang theo bão táp tới ngô tứ công chúa không thể không cản nàng mặc dù không phải chuyên nghiệp chiến đấu nhân sĩ nhưng vào mười một cảnh dù cho không triển lộ pháp thân khí huyết lực lượng cũng là cực cường nhưng vừa đến nàng bị nuốt phải đồng tử chưa từng khôi phục lại liên tục khu đồng âm hồn dò đường Bằng không sao có thể tải rất nhiều lối rẽ bên trong đuổi kịp hai người bởi vậy. Nàng thực lực bị suy yếu không ít. Thứ hai nàng xác thực không phải chuyên nghiệp chiến đấu nhân sĩ. Mà hạ khải lại là dùng khỏi ớn mệt. Ý chí chiến đấu sụp sôi. Thân kinh bách chiến. Này lên kia xuống. Trong lúc nhất thời. Hai người cận thân giao phong. Vậy mà chém giết thế lực ngang nhau. Mấy hơi thở ở giữa đát lẫn nhau liều mạng không biết nhiều ít đau. Từ ngoài nhìn vào, cái này là một đoàn do ánh đao bóng kiếm tạo thành trùm sáng căn bản không thể nào nhúc tay. Hạ khải càng đánh càng hăng. Khí phách tại chiến đấu lực đạt được rèn luyện. Càng ngày càng hùng vĩ. Tiện tay chém ra kim hồ cũng là càng ngày càng sáng trói. Phong lôi song dực chi ứng long càng ngày càng ngưng tụ. Thanh thúy. Tấp nập gấp rút giống như liên châu mưa sa đao kiếm tiếng va chạm bên trong hạ thanh huyền xa xa đứng đấy khuôn mặt thanh lãnh tóc ngắn đâm thành biến tóc đã sớm tàn ra bị tình phong kia xa xa mà thổi về sau liệt liệt mà dương nàng hai tay nắm lấy hảo thiên kính không dám có chút chủ quan hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt hơi hơi cúi xuống mây ly ở giữa mắt sắc như thủy tinh lưu chuyển Ló lên thần bí vầng sáng Sương mù hiện lên ở nàng song đồng trước Lặng lặng nhìn trầm chầm, chầm đoàn kia ánh đao bóng kiếm Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng nổ qua Hai người bỗng nhiên tách ra Hạ thanh Huyền nhãn tình sáng lên Nàng đã hoàn thành nhược điểm phân tích Cố nén đáy lòng sinh ra cảm giác mệt mỏi truyền âm nói Phá nàng huyệt thần khuyết Cái gọi là huyệt thần khuyết liền là cái rốn Hạ khải khí cũng không thở một ngụm, Thấy đối diện tóc trắng người lùn đang nắm lấy chuôi đao. Mũi đao nhắm ngay mặt đất. Thân hình hắn siêu vẹo. Như khỏe mạnh chi long lướt qua. Kiếm mang bão táp. Lôi ra một đảo kinh tâm động phách màu vàng kim sao băng hướng ngô tứ công chúa phần bụng đâm tới. Mà ngô tứ công chúa thân hình đã bắt đầu biến hóa. Hốn tạp hốn tạp lấy khí tức tử vong khói đen tràn ngập. Nàng thân hình bắt đầu cất cao Tại mông lung gian trá trong hắc vụ hiện ra một cái lớn ảnh đường nét Sau lưng như có rất nhiều cô hồn giã rụt tại kêu thảm kêu thảm Hạ khải vẻ mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa Theo lý thuyết Hắn nên lui một chút Thấy rõ tình huống lại đến Nhưng kiếm có đi không về Hắn nhìn chăm chú phía trước cái kia cuồn cuộn đầy là tử vong khói đen Nghĩa vô phản cố bắn nhanh mà vào Hiên viên long kiếm ánh vàng rừng rực, tại mông lung trong khói đen, đâm vào này lớn ảnh huyệt thần khuyết bên trong. Theo lý thuyết, 11 cảnh pháp thân mặc dù toàn thân đều bị chặt, cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Nhưng này tắm xuống, nhổ một cái. Ngô tứ công chúa pháp thân giống như quả cầu ra xì hơi. Trong nháy mắt, rất nhiều bóng mờ theo cái kia lỗ hồng chỗ ra bên ngoài bay thẳng. Mỗi bay đi một cái, ngô tứ công chúa lực lượng liền yếu hơn nửa phần. Trong khói đen, cái kia lây dính khí tức tử vong nam tử tóc trắng lại còn không ngừng nghỉ. Hắn cố nén thống khổ, quanh thân dâng lên một cỗ khẳng khái bi ca chi ý. Tiếng gầm gừ bên trong, một kiếm hướng xuống, mở ra một đảo kinh đằng mà bàng bạc màu vàng kim tàn nguyệt. Tàn nguyệt lướt qua ngô tứ công chúa thân thể, phát ra đụng vào kim thạch bên trên tiếng vang. Hạ khải tựa như phát điên tái xuất kiếm. Từng đảo màu vàng kim tàn nguyệt hướng phía trước chạm ra. Đủ rồi. Ca ca mãi đến hạ thanh huyền xa xa hô hào. Hắn mới dừng lại động tác. Tử vong khói đen đã ăn mòn thân thể của hắn. Mang theo hắn đang thay đổi lão. Tốc độ mặc dù chậm. Mặc dù không bằng bóng đen kia trên tay hắc đao Không bằng hạ cực vẽ ra sinh tử phụ Nhưng lại như cũ khiến cho hắn tại dùng phi tự nhiên tốc độ bước về phía tử vong Lần này xông vào khói đen ít nhất giảm thọ một nửa Ngô tứ công chúa sợ là thời đại này cái thứ nhất chết tại thập cảnh trên tay 11 cảnh Nàng đã sớm đầu thân tách rời tràn đầy vết máu gương mặt bên trên Con ngươi gắt gao nhìn chầm chằm hai người Miệng thế mà còn có thể nói chuyện. Hiên viên kiếm. Hảo thiên kính. Nguyên lai là chu ra hai tên phản đồ. Các ngươi theo cái kia gì số. Lạc lạc lạc lạc. Ta Tại hoàng tuyển chờ các ngươi. Bên này, hạ khải, hạ thanh huyền thắng thảm. Hoàng huyên vạn tuệ 08 chương 195. Thần quân canh thứ nhất bành bành bành không có kịp đấu. Ngô tuyệt cùng tô du trực tiếp bị hạ tiểu tô miêu sát. Sở dĩ không có chết Là bởi vì hạ tiểu tô chưa bao giờ tự tay giết qua người Cho nên nàng đem hai người đánh gần chết Kinh mạch đứt từng khúc Xương cốt cũng vỡ vụn Cái này cùng chết cũng không xê xích gì nhiều Coi như mười một cảnh năng lực khôi phục mạnh mẽ Nhưng muốn khôi phục dạng này Vẫn là cần nằm cực kỳ lâu Sở dĩ đánh thành dạng này Cũng là bởi vì hạ tiểu tô lần thứ nhất đối người ra tay. Lực lượng không cẩn thận dùng hơi bị lớn. Nàng không có hỏi hai người này là ai. Tới nơi này làm gì. Bởi vì nàng không thấy hai người này sử dụng 11 cảnh pháp thân. Chỉ cần dây người tốc độ đầy đủ nhanh áp chủ bài nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tiểu tô có được thời đại thượng cổ cái kia hắn kinh nghiệm chiến đấu. Đối với chiến đấu cần tiên cơ. Đánh nhau không thể theo yếu trí cường Mà cần lên tay liền trực tiếp dùng tới lực lượng cường đại Tuyệt không muốn cho đối phương thi triển lá bài tẩy cơ hội điểm này Là cơ hội in dấu khắc ở trong xương cốt Thượng cổ lúc sau Có nhiều ít buồn cười cường giả cũng là bởi vì tiến hành theo chất lượng Kết quả chết tại kẻ yếu trong tay tiểu tô đạp lên áng trăng Như bạch ngọc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bọc lấy theo thùa sơn hà kim phục Nàng theo cao ngất u án đường núi Tốc độ cao hướng trên núi mà đi Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau hai người Tô Du nghiêng đầu vừa vẫn có khả năng nhìn xem bóng lưng của nàng Khổ khổ Từ đâu tới đáng sợ nữ nhân trong mắt của hắn ánh mắt phức tạp Đã hoảng sợ kinh ngạc Lại tràn ngập tham lam Hoảng sợ tại này bạch ngọc mỹ nhân nhi lực lượng mạnh mẽ Tham lam cũng là như thế Hắn lợi dụng ngô gia tuyệt địa cùng với tô gia lực lượng, cải tiến thuật phòng the, làm đến mình có thể hoàn toàn hái sạch nữ tính lực lượng. Trước đó hắn thu được ngũ vĩ lực lượng, nếm đến cực lớn ngon ngọt. Bây giờ lại gặp được cường đại như vậy mà mỹ lệ nữ nhân. đáy lòng chỉ muốn, nếu như nữ nhân này có thể thần phục với chính mình, thành vì mình lô đỉnh chính mình chẳng phải là xếp vô địch thiên hạ lúc này. Một bên khác cái kia mày kiếm mắt sáng ngô tuyệt lại là máu me đầy mặt Hắn miễn cứng nhúc nhích lấy Hướng Tô Du bỏ đi Khóe miệng chảy xuôi theo nước bọt Trong mắt lập lòe khát máu Nhưng hắn bỏ vô cùng phí sức Mỗi một lần nhúc nhích đều sẽ tiêu hao không ít lực lượng Tô Du biết Ngô gia có một môn theo tuyệt địa lấy được ăn thi lực lượng Nuốt vào cường giả Là có thể mạnh lên cùng khôi phục Này ngô tuyệt sợ là muốn tới thôn phải hắn để cầu tranh thủ thời gian khôi phục. Nhưng hắn lại cũng không nhìn cái kia càng ngày càng gần ngô tuyệt. Trên mặt mang lên mỉm cười. Mỉm cười bên trong tràn ngập ấm áp cùng tà khí. Trận này, hạ tiểu tô, không có cảm giác mình đánh nhau. Một bên khác, khoáng đạt khu vực. Bốn phía một vùng tăm tối, duy chỉ có trôi nổi giữa không trung màu vàng kim đại Phật chán phóng quang minh. Hắn cùng bóng đen kia lâm vào kỳ diệu cân bằng bên trong. Hắc ảnh không thể không xuất hiện. Nhưng chỉ cần xuất hiện. Liền sẽ có một đảo kim sắc Phật trưởng sớm đập tới. Sau đó hắc ảnh lại không thể không tan biến. Hai người dạng này đã rất lâu. Người nào cũng không có biện pháp tốt hơn đi hạ gục đối phương. Hạ cực cũng là suy nghĩ một cái. Biến thân hắc hoàng đế. Sau đó đem nơi này biến thành một mảnh hỏa vực. Nhưng chỉ cần hắn nhất biến. Người kia có thể hay không trong nháy mắt trốn xa mặc dù không có chạy xa. Hắc Hoàng đế cái kia đốt cháy hết thầy Hắc Diếm. Có thể hay không đốt chết một cái U Linh huống chi. Này U Linh lực lượng cũng là hủy diệt hết thảy tử vong khói đen. Nếu như không có, như vậy chính mình là Hắc Hoàng đế bí mật liền sẽ truyền thiên hạ đều biết. Bởi vì bóng đen này rất có thể là ngô gia lão tổ. Tại đây loại phương diện lực lượng bên trong hạ cực càng ngày càng cảm giác mình phương thức tấn công quá ít. Trước đó 9 tầng pháp tướng. Ngoại trừ cho mình chạm thần phi đao cao cấp bên ngoài. Căn bản không có có thể có thể tổn thương đến người khác. Vô luận là bóng đen này. Vẫn là tô điểm. Căn bản cũng không phương pháp ăn tướng công kích. Có thể nói đối mặt loại này kẻ địch chín tầng pháp tướng huyền công triệt để phế đi trừ phi đến tiếp sau có thể lên tới tầng thứ cao hơn bây giờ chính mình chân chính dựa vào tiến công kỳ thật liền là không tiêu hao pháp khí Phật Đà pháp thân hắc hoàng đế pháp thân như lai chàng hạt này ba loại mà trước đó tô điểm cũng đều dựa vào pháp khí phía trên pháp bảo tới tiến công. Nàng và mình giao phong, cũng không dùng hy kỳ cổ quái gì pháp tướng, mà là sử dụng hồng tú cầu. Giang sơn xá tắc đồ, chiêu yêu phiên, nhiều lắm là lại thêm long hành thiên lý. Bây giờ bóng đen này, hắn cũng hẳn là dựa vào cái gì chính mình không biết pháp bảo. Mặt khác, như là huyền công đều thành phụ trợ, đối với những người này là đối với mình tựa hồ cũng thí. Tỷ như khôi phục loại sinh tử phù Thủy hành tạo vật tỷ như chế tạo pháp khí Thực hiện tinh thần ấm ký tam thế Phật thiện tuyệt đối phòng ngự âm dương tường tiến hành ẩm nấp chuyển vị thủy hành Cung cấp bay lượn phù lục cánh chim để cho mình hô phong hoán vũ đạo Pháp Thần binh loại hình Trong lúc bất chi bất giác Pháp tướng tức truyền kỳ lời giải thích đang đang lặng lẽ biến mất Bởi vì Bây giờ thời đại này Tuy nói có được pháp tướng huyền công yêu nguyên có khả năng hoành hành giang hồ. Thậm chí đủ để cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng ngươi lấy một địch ngàn. Mà ở kiếp nhất đầu ngọn gió đỉnh sóng trong quyết đấu. Pháp tướng huyền công tác dụng nhiều lắm là liền là phá vỡ hỏa yêu phòng ngự mà thôi. Có thể nói, lúc này hạ cực đã không biết hết xa nhân loại có bao xa. Hắn lúc này chiến đấu cũng là một phương thế giới này bên trong tầng thứ tột cùng nhất quyết đấu. Kiếp nơi đây, không thể tưởng tượng quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Soạt hắc ảnh lóe ra. Ẩn nấp trong bóng đêm. Nhưng mà thân hình của hắn bị nhiên đăng đăng tràn trực tiếp soi ra tới. Ẩn nấp cùng không có ẩn nấp hoàn toàn không có khác nhau. Mạnh một đạo kim sắc Phật trưởng cấp tốc đánh ra. Thế là hắc ảnh lại biến mất. Tiêu hao mặc dù không nhỏ Nhưng hai người tựa hồ cũng chịu được Tại là ở vào này kỳ dị cân bằng bên trong Rất có một bộ có khả năng đánh tới thiên hoang địa lão Nhưng người nào cũng không có cách nào đánh tới người nào tư thí Huyên trưởng ta dẫn ngươi đi tìm thần võ vương Hắn có biện pháp, hắn nhất định có biện pháp Hạ Thanh Huyền nhìn xem đang ở già nua huyên trưởng Trong con ngươi lói lên một vệt khó chịu đều tại ta Hạ Khải bây giờ tóc trắng đã lộ ra tiêu tụy. Ngô tứ công chúa bên ngoài cơ thể tử vong khói đen khiến cho hắn giảm thọ rất nhiều. Hắn chỉ cảm thấy thân thể khí huyết chảy xuôi đều suy yếu không ít. Ngũ tảng lục phủ nhảy lên cũng trì hoán không ít. Cách này là già nua. Thanh huyền không trách ngươi trách ta quá yếu. Hạ Khải đem hiên viên long kiếm hồi trở lại vào vỏ bên trong. Tại ngô tứ công chúa trong thi thể tìm kiếm một thoáng. Cầm ra một chiếc nhẫn, dùng ngón tay xoa xoa, sau đó ném về phía sau lưng. Hạ Thanh Huyền tiếp nhận, nhìn nói, là chứ vật giới chỉ nhưng có phong cấm, chúng ta không phá nổi. Chúng ta đi tìm thần võ vương. Hạ Khải Kỳ quái lườm nàng liếc mắt. Trên đường đi mùi mùi há miệng thần võ vương. ngậm miệng thần võ vương. Chẳng lẽ chẳng qua là một lần gặp gỡ liền hoàn toàn thay đổi mũi mũi đối cách này gì xấu cách nhìn hạ cực. Nhưng là chân chính gì xấu. Bốn người từng lẫn nhau có huyên mũi tên, nhưng từ khi thế ra chân tướng bị vạch ra về sau, tên này đã không có. Hắn không hỏi nhiều đơn giản nói tiếng, nghe ngươi. Lúc này, đất khô cằn khói độc rìa, ba đảo thân ảnh tốc độ cao lướt qua. Mỗi một đảo thân ảnh đều mang cực mạnh khí tức. Dĩ nhiên đây cũng là đối với giang hồ mà nói. Đối mặt thế ra. Hạ cực loại này tồn tại. Hết thầy vu giang hồ cực mạnh tồn tại. Đều sẽ tự động giảm xuống bức cách. nay chút thân ảnh đều lấy áo trắng. Áo trắng tay áo trái làm tàn nguyệt, tay áo phải làm liệt nhật. Nhật nguyệt đại biểu cho trong chính đạo một tòa chí cao vô thượng lâu sơn hài nhật nguyệt lâu. Trước đó chết tại hạ cực trên tay võ lâm minh chủ long khiếu, bất quá là lầu này bên trong một tên đệ tử mà thôi. Này ba đảo thân ảnh lóe ra đất khô cằn khói độc khu vực. Đứng tại một bộ miễn cứng có thể thấy chút lục thanh sơn bên ngoài. Người cầm đầu ngắn gọn nói tạm làm nghỉ ngơi. Ba người liền đều dừng lại tìm ra ẩn nấp hang động, dùng dây mây tre đẩy cửa hang ở tạm đi vào. Lần này ra ngoài. Cuối cùng cũng có thu hoạch. Dùng hỏa trùng đặt ở một mật thất Nhường chín tên để tử chung nhau tu luyện Hy vọng ta trong lầu có thể lại nhiều ra mười một cảnh cường giả Nếu là thất bại Liền để cho hắn đi làm cái chính đạo võ lâm minh chủ đi Cũng là sư huyên lực lượng mạnh mẽ Mới có thể dẫn sắt rời đi những hỏa yêu đó Cho chúng ta ngắt lấy hỏa trùng thời gian Một tên khác bạch y nữ tử lộ ra mỉm cười Nơi đây đã đến kiếp địa Tự nhiên khả năng không lớn gặp lại hỏa yêu Dĩ nhiên cũng nhiều thua thiệt trang sư để có thể nhìn rõ tiên cơ Bằng không chúng ta tại kiếp địa vực có thể là nửa bước khó đi Người cầm đầu cười nói Trang sư để có thể là được trên lầu huyền công thiên thanh địa âm Có công pháp này Sư đệ có thể nghe được trung quanh mấy trăm dặm thanh âm Nếu như không phải sư đệ lại đây hỗn loạn kiếp thật đúng là từng bước gian khổ có thể nói này một trận chiến thiếu ta có khả năng thiếu sư muội cũng được nhưng quyết không thể thiếu trang sư để vực này có thể dò xét địa hình liệu địch tiên cơ người thiếu niên kia vội nói sư huynh sư tỷ quá khen ba người đang nói chuyện cười đùa giảm bớt lấy thần kinh căng thẳng để buông lòng nghỉ ngơi cửa hang dây mây lặng lặng buông thõng Nơi xa tính mịt mà an ninh. Không phải truyền qua chút gió qua hoa cỏ tiếng xào xạc. Nếu không phải nơi đây là kiếp, thật đúng là xem như cái có khả năng hưởng sơn thủy chi thú địa phương. Đột nhiên, một cỗ gian trá bầu không khí hiện hiện lên, hết thảy hoa cỏ cây cối bỗng nhiên đốt cháy. Nhưng dù gì chính là... Vô luận là theo bên ngoài xem. Vẫn là thân ở trong đó. Lại đều không thể này đốt cháy cảnh tượng. Cũng không cách nào cảm vụ này đốt cháy nhiệt độ cao. Sơn Hà Nhật Nguyệt lâu ba tên để tử tinh anh đang nói chuyện cười đùa. Bọn hắn căn bản không có phát hiện hang động trước lục dây mây bị sốc lên. Cũng không có phát hiện nhiệt độ cao. Bạch yên nữ tử kia nói xong nói xong. Bỗng nhiên cảm giác ra một loại cổ quái. Sư huynh, Sư đệ. Các ngươi vì sao tại chảy mồ hôi người cầm đầu đột nhiên xứng sờ. Hắn vội vàng lau chán của mình. Này một vệt. Cho nên ngay cả cùng tóc trước chán toàn bộ lau. Chùi đi đến. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hang động cửa vào. Lục dây mây vẫn còn. Dây mây bên ngoài vẫn là lá xanh hoa hồng. Đáy lòng của hắn sinh ra một vệt sợ hãi. Vội vàng vận khí. Này một vận. Hắn quả thực là mặt như màu đất. Bởi vì. Hắn khí lưu đắc vô phương vận chuyển. Này người vội vàng nói. Trang sư đệ. Người nghe một thoáng. Đến cùng làm sao vậy lưng tựa cửa hang ngồi trang sư đệ. Hắn cũng là vô ý thức lau cái chán. Nhưng mà. Cùng nhau vuốt xuống ngoại trừ thành chảy mồ hôi. Tóc. Còn có trong mắt của hắn. Mũi. Bà yên nữ tử nhìn không được phát ra sợ hãi thét lên. Trong nháy mắt tiếp theo. Nàng nhìn thấy chân tướng Tận thế thế giới bên trong Một đảo vàng diễm như bào gian trá thân ảnh Đang dậm chân tại huyến cảnh tầng tầng hỏa diễm thế giới bên trong Này vàng diễm thân ảnh thấy hết thảy đều đã bị đốt đốt thành cho bụi Mới thỏa mãn quay người Thân ảnh này nhìn một chút đông nam phương hướng Nơi đó tựa hồ có người Thế là thân ảnh này trong nháy mắt tan biến Xuất hiện tại tại chỗ rất xa Như thế lấp lánh tiến lên. Này vàng diễm thân ảnh sau lưng. Cái kia như là trải ra hỏa diễm thảm trong không gian. Rất nhiều lúc ẩn lúc hiện mơ hồ hỏa yêu thân ảnh đang đi sát đằng sau lấy. Những cái kia ẩn hình hỏa yêu đang điên cuồng liếm láp lấy này vàng diễm thân ảnh lưu lại hỏa diễm. Có lẽ này hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Có lẽ này hỏa diễm căn bản không phải chúng nó có thể tiếp nhận. Thậm chí có hỏa yêu tại ăn một chút xíu ngọn lửa này, liền sẽ toàn thân đốt cháy, biến thành cho bụi. Nhưng chúng nó yêu nguyên như thiêu thân lao đầu vào lửa, như huyến là tầm thường. Đi theo này vàng diễm thân ảnh, nuốt ăn lấy những cái kia tính mịt bùng cháy tại cây cối hoặc là trên bùn đất chút vàng diễm. Này chút hỏa yêu đã có đi săn bản năng, chúng nó có khả năng núp tại hỏa trùng bên cạnh. Cũng có thể cảm giác được con mồi chỗ. Thậm chí chúng nó có thể nuốt vào ngô tứ công chúa loại tầng thứ này cường giả trong mắt. Bùng cháy hết thầy đi. Nắm hết thầy hóa thành cho tàn đi. Thế giới vốn là nên đốt cháy bộ dáng. Càng là cường giả đánh nhau càng là đơn giản. Bài trừ đủ loại loại loại. Liền là thật đơn giản không ngừng có màu vàng kim Phật trưởng bay ra. Sau đó càng không ngừng tránh né. Vô luận hạ cực vẫn là Hắc ảnh đều không thể không biết phiền chán bọn hắn có khả năng đánh tới sông cạn Đá Mòn. Nhưng sự cân bằng này sắp bị đánh vỡ. Bởi vì vô luận là hạ cực, vẫn là bóng đen kia đều phát hiện một chút gì dạng. Nhưng sở dĩ là sắp. Đây là bởi vì hạ cực căn bản không chuẩn bị rút lui. Hắn không rút lui. Hắc ảnh cũng là bất đắc dĩ bị buộc ở không gian này bên trong. Càng không ngừng thoáng hiện Tính mịt ở giữa Hết thầy đã cải biến Giống như có thần bí mà gian trá không biết buông xuống nơi đây Hết thầy hoa cỏ bùn đất tất cả đều bắt đầu đốt cháy Hết thầy sinh linh vẫn cứ chưa từng phát giác Hết thầy tử vong đã ở vô thanh vô tức ở giữa buông xuống Hết thầy ẩm hình hỏa yêu đã theo cái kia đáng sợ tồn tại tới Hạ cực đối lửa cảm giác lực cực cường mà lại Hắn sẽ không bị hỏa cho thiêu chết Thế nhưng này sẽ để cho đối thủ biết điểm này Cho nên hắn chống đi hai cánh tay Yên lặng cầm ra hai khối sớm chuẩn bị tốt lệnh bài Lệnh bài sợ người khác không biết đây là cái gì tác dụng Mà tại trên đó khắc vẽ tích hỏa hai chữ Đây hỏa thực xem bóng đen kia vô cùng lo sợ Hắn đã thấy có đồ vật gì tới Nhưng vô luận như thế nào tính Cái kia khổng lồ trôi nổi tại giữa không trung kim Phật Đều nhất định là người đến đứng mũi chịu xào mục tiêu công kích Nhưng hắn thế mà còn không chạy hai tấm lệnh bài kia Lại không biết là gì pháp khí Vậy mà để cho mình cảm giác không đến uy lực Quả nhiên là mạnh mẽ mà thần bí Ba ba hạ cực cẩn thận đánh lấy chuột đồng Trung quanh Gió xoáy Lá động Phát ra gian, gian trá sàn sạc âm thanh tựa hộp tại cười nhạo hắn lại vẫn không mau trốn chạy. Hắc, ảnh cũng là điên rồi, nhưng hắn bây giờ là u hồn, hắn vô phương nói chuyện. Nếu như có thể nói chuyện, hắn cũng đã sớm nói. Bởi vì hắn đã có một loại dự cảm, hắn đã đoán được người tới là người nào. vô luận là ai, tại kiếp sơ đều khó có khả năng cùng người sắp tới này giao phong. ba ba hạ cực yêu nguyên chuyên chú lại cẩn thận đánh lấy chuột đồng. Hắc ảnh đáy lòng nhìn không được muốn chửi mẹ. Lúc này, bốn phía hết thầy cảnh tượng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo cùng cảm giác không chân thật. Đó là lừa gạt cảm giác. Tách ra chân thực chi hỏa diễm. Một đảo vàng diễm như bào gian trá thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở hai người trước mặt theo xa dầm chân tới. Hắc ảnh đáy lòng xác định nhìn không được giống lên tiếng thần quân hắn cũng không tiếp tục đợi. Dù cho liều mạng thương cân đồng cốt trọng thương cũng phải chạy Một tiếng nhọn lệ hí dài Hắc ảnh như là cưỡng ép sử dụng không biết bí pháp Mà tan biến ngay tại chỗ Trong hư không Cái kia nắm thực thể hắc đao lại không thể mang đi Mà là lạch cạch một tiếng cắm rơi trên mặt đất Tại cuồn cuộn kéo tới vàng diễm bên trong Vẫn cứ chưa dùng Hoàng huyên vạn tuệ 08 chương 196 Thái thượng lệnh canh thứ hai giữa không trung. Kim Phật Pháp thân biến mất. Hạ cực tay cầm một tốm. Thu hồi đại ám hắc thiên kích Lúc này hỏa diễm nhiệt độ đã rất cao. Cho dù là thần binh cũng gặp phải tùy thời bị thiêu đốt thành chất lòng xấu hổ. Ánh mắt của hắn khẽ động. Chỉ thấy cái kia u lánh hắc đao thế mà không có nửa điểm nóng chảy dấu hiệu. Một cách hư vư thực thực ngô ra lão tổ tồn tại mang theo người binh khí. Sợ không phải cùng tô điểm hồng tú cầu là một phẩm cấp đồ vật a thứ này. Thường thường sẽ lưu có chủ nhân ấm ký. Chủ nhân bất tử. Thứ này là sẽ không một lần nữa nhận chủ. Hắn tốc độ cao đưa tay. đem này thần bí hắc đao hút vào không gian chứa vật. Tóm lại trước để đó đi cũng xem như chiến lợi phẩm. Nhưng mà hỏa diễm tới quá nhanh. Hắn mới làm xong hai cái động tác. Xoẹp xoẹp xoẹp tiếng vang liền từ nơi không xa chuyển đến nhiên đăng đăng chẳng không thể thừa nhận này nhiệt độ cao Đèn duyên đồng thau như tuyết đọng gặp canh Bị nóng cuốn mình thành đoàn Kim loại dịp nhỏ xuống thành cầu Mà trong trước nhoáng này lửa đèn diệt đèn cũng không thấy Tại đây dưới nhiệt độ cao pháp khí lại trực tiếp hủy Mà tại lửa đèn dập tắt trước Hạ cực mơ hồ thấy một bộ vàng diễm như bào gian trá thân ảnh Thân ảnh kia đi tại diễm xương mù bên trong, không có thân thể, cũng không chỗ không phải thân thể. Nhiệt độ siêu cao độ hỏa xương mù trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Theo lý thuyết, tại đây loài dưới nhiệt độ cao chẳng cần biết hắn là ai, lúc này cũng phải bị thiêu hủy nửa tầng ra. Nhưng hạ cực không có, hắn dơ cao lên thần bí tích hỏa lệnh. Này tích hỏa lệnh là hắn đêm qua bỏ ra một phút đồng hồ thời gian. Lợi dụng đỉnh núi không biết tên cây cối tiến hành điêu khắc mà thành. Cuối cùng dùng chu sa viết tích hỏa hai cái dễ thấy kiểu chữ. Có thể nói là công dụng vừa xem hiểu ngay. Hạ cực nắm lấy tích hỏa lệnh, một bên bảo hộ lệnh bài này không bị thiêu đốt, một bên quay người dầm chân rời đi. Sóng lửa cuồn cuộn bên trong, hắn đã thân ở trăm trường bên ngoài. Mà đúng lúc này, phía sau hắn trực tiếp nổ ra một ánh lửa, phiêu phiêu miu miu Không thể tra thấy Hạ cực một vệt song đồng Chỉ cảm thấy hai mắt trước nhiều hơn không ít đồ vật thiền pháp vẫn có thể giao phó hắn soi sáng ra hư ảo năng lực Giờ khắc này Hắn nghiêng đầu thấy đoàn kia vàng diễm thân ảnh đang ở không ngừng nổ tung Lại càng không ngừng yên diệt Theo sát hắn Thoáng hiện tới Biết nói tiếng người sao hạ cực hỏi một tiếng Cái kia vàng diễm thân ảnh không có đáp lại Xem chừng là sẽ không Cả hai vừa chạy một truy, Mà tại cái kia vàng diễm thân ảnh sau lưng Hết thảy ảng cảnh non xanh nước biếc dần dần lộ ra đất khô tàn hình dáng Này vàng diễm thân ảnh chừng như chưa từng thấy bị chính mình đốt đi không có việc gì người Cho nên một mực đuổi theo Một mực đuổi theo Tựa hồ nghĩ muốn đuổi kịp hạ cực hỏi một tiếng tại sao vậy Lúc này Hạ tiểu tô đã chạy đến trong núi nàng nhìn thấy một cái ngồi trong bóng đêm bóng người, một cỗ trực giác theo trong đầu bắn ra, cái này là cùng huyên trưởng chiến đấu đảo hắc ảnh kia chủ thể, bây giờ chủ này thể linh hồn xuất khiếu, nếu là oanh giết hắn, đối với bóng đen kia cũng sẽ có điều tổn thương. Hạ tiểu tô suy nghĩ một đạt. lập tức liền muốn ý niệm này thông thuận, bằng không liền sẽ cực không thoải mái bản năng chiến đấu thúc đẩy nàng cũng không nhìn nữa, cũng không nói nhảm, cũng không thăm dò, đưa tay liền là hung hăng vỗ. Không khí lớn giấu bàn tay che mà xuống, nhưng lại tại cự ly này bóng người một trưởng chỗ đụng phải một cách vô hình lồng khí, hiển nhiên là cái gì pháp khí. Hạ tiểu tô tốc độ phản ứng cực nhanh, lại là một trưởng vỗ địa phương, một cỗ hình lực trực tiếp từ dưới đất truyền tới. Kết quả thế mà còn là đánh tới cái gì Bị ngăn cản ở ngoài Mà vô phương đối trung ương bóng người kia tạo thành tổn thương Hạ tiểu tô liền liền xuất thủ Lực lượng mạnh mẽ không khí thủ ấm đập phía dưới Hiện ra nơi xa cái kia lồng khí bộ dáng, Ánh trăng bên trong Vậy căn bản không phải một cái lồng khí Mà là một cái ngồi xếp bằng Thân cao chừng 5 trưởng màu vàng kim hình người pho tượng cái kia kim tượng trang nghiêm uy nghiêm, nhắm mắt cúi đầu, hai tay vòng quỷ, đang bảo vệ bóng người, chống cự lấy bên ngoài hết thảy công khí, mà vô luận bao nhiêu không khí thủ ấn bay qua, cái kia kim tượng lại đều là có thể từng cách ngăn lại, hiển nhiên là cực mạnh phòng ngự pháp khí, bóng đen kia làm việc giọt nước không lọt, tại nguyên thần suất khiếu trước không chỉ nhường hai tên mười một cảnh đến trông giữ lên núi yếu đạo Hơn nữa còn bày ra như thế phòng ngự pháp khí. Lúc này mới nguyên thần rời đi. Viễn phó ở ngoài ngàn giảm giết người. Bực này thủ pháp thật sự là để cho người ta không giết mà run căn bản không phải nhân gian thủ đoạn. Hạ tiểu tô lẳng lặng nhìn cái kia kim tượng. Nửa ngày. Nàng bỗng nhiên con ngón búng ra. Một giọt kim sắc huyết dịch lập tức theo bạch ngọc sắc đầu ngón tay bay ra. Rơi vào cái kia kim tượng lên. Kim sắc huyết dịch chậm rãi thẩm thấu, tan biến tại không khí. Bỗng nhiên ở giữa, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Cái kia kim tượng rụt lại một hồi. Vậy mà hóa thành cái lớn chừng bàn tay kim tượng, theo Hạ Tiểu Tô tay trái một quyển, liền vào nàng trong tay áo không gian chứ vật. Ngay sau đó, Hạ Tiểu Tô tay phải một bộ chèn ướt, nước chảy mây trôi đem bóng người ướt đến bảo a một cố cảm giác đau lan khắp thần hồn. Cái kia bay lên ú hồn chỉ cảm thấy nguyên thần sinh ra một loại bị lột ra cảm giác đau. Cưỡng ép thoát ly chính mình dính bám vào chủ không gian tuyệt địa khu vực đắt là thương cân đồng cốt. Bây giờ lại sinh ra lần thứ hai trọng thương. Đơn giản nhường hắn cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Hắn chính là ngô gia lão tổ. Đây là hắn đang khôi phục về sau, lần thứ nhất rời núi. Sau đó... Hắn hắc đao không có. Bây giờ rời núi thân thể cũng mất. Mà bảo vệ bản thể cái kia kim tưởng chắc chắn cũng mất. Kim tưởng như tại thân thể không có việc gì. Nhưng kim tưởng chính là thiên hạ trí cường phòng ngự pháp bảo. Mặc dù mới là một phần mười Nhưng đủ để phòng bị gần như hết thầy công kích. Làm sao lại phòng ngự thất bại trừ phi. Hắn trong đầu bỗng nhiên hiện ra hút lại chính mình đao thứ nhất thiếu nữ kia. Đây là thời đại thượng cổ vị kia đại đế lực lượng. Không thể nào. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Ngô gia lão tổ đã trôi dạp đến một đỉnh núi bên trên. Theo cùng thân thể chết đi. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần càng ngày càng lạnh. Như là cùng này nhân gian ở giữa liên hệ cũng đang bị tước đoạt. Một cỗ khác bắt nguồn từ không biết chỗ lực lượng đang đang hút hắn. Nếu như là người khác. Sớm đã bị hút đi. Nhưng đối ngô gia lão tổ tới nói. Loại trình độ này hấp lực lại là mưa bụi. Trừ phi thời gian lâu. Hắn mới có thể có thể bị thật hút đi. Hắn cuối người nhìn xem. Chỉ thấy hướng chỗ càng sâu lối vào. Chính mình an bài hai cái tiểu bối đã chết một cái. Còn có một cái đang ở gặm nuốt lấy một người khác cổ. Hút lấy hắn máu. Dùng ăn thi pháp đang khôi phục gắn sức lượng. Hai người này dường như bị người đánh nát kinh mạch xương cốt Sau đó hai người trước khi chết lục đục với nhau Vừa chết Một thương càng thêm thương Ngô ra lão tổ không ngần ngại chút nào Hắn lại hướng phía trước bay ra Bay đến thân thể của mình vị trí Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp đại thủ ấm trung ương, Có một vũng máu bùn Hắn nhìn không được bó tay rồi Đồng thời đã cảm nhận được đến từ thượng cổ vị kia đại đế tràn đầy áp ý Hắn tại bốn phía bay trong chốc lát Mong muốn tìm được một bộ phù hợp thân thể Nhưng căn bản không dễ dàng như vậy Nếu như tiến nhập không thích hợp thân thể tới huyết hồn hợp nhất Với hắn mà nói có thể là ác mộng Thân thể đối hắn mà nói Là trọng yếu vật cưới Thân thể càng mạnh Hắn có thể bay vào hư không thời gian càng dài Bay khoảng cách càng xa Triển lộ ra thực lực cũng càng mạnh Mặc dù hắn bản thân cơ hồ không bao giờ dùng thân thể tiến hành công dích Cho nên hắn rất xem trọng chính mình thân thể Lại tìm thật lâu Hắn vừa bất đắc dĩ bay trở về Vấn đề biến đơn giản Ở đây phù hợp thân thể của hắn chỉ còn hai cái Một cách ngô tuyệt Còn có một cách tô ra tiểu tử Tiểu tử này bởi vì từ nhỏ tại ngô ra lớn lên. Được tuyệt địa kỷ ngộ. Cho nên cũng hết sức thích hợp. Mặc dù hai bộ thân thể. Một cách đã chết. Một cách khác thì là xương cốt kinh mạch đều vỡ. Nếu như muốn khôi phục. Còn không biết phải bao lâu. Nhưng đối hắn tới nói cũng không có cách. Bởi vì đây là chỉ hai lựa chọn. Hắn cẩn thận trai nhìn lại. Tô du ngụm nhỏ ngụm nhỏ múc vào ngô tuyệt huyết dịch. Thấy ngô tuyệt xong đồng mở to. Một bộ chết không nhắm mắt sáng vẻ. Tô du đáy lòng nhìn không được cười nhạo nói. Ai bảo ngươi tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Chủ động bỏ qua tới ngươi cho rằng ta bình thường ngô huyên ngô huyên kêu. Liền mang ý nghĩa ngươi so với ta mạnh hơn sao hài hước. a tại trải qua trải qua liều mạng tranh đấu về sau, hắn. Yêu nguyên có thể trên mặt mang mỉm cười. Khù khủ. khủ. Hắn đột nhiên sặc lên. Quanh thân hiện ra không bình thường màu sắc. Máu ứ đỏng. ửng hồng. Ám đạm hốn tạp hốn tạp tại cùng một chỗ. Theo hắn lo khan. Hắn toàn bộ thân thể như là một bộ bị thổi phồng không đều đều túi ra. Đang không ngừng lay động. Nương theo lấy cốt thứ nhô lên. Quái gì vô cùng. Hắn cố gắng suy nghĩ nữ nhân kia dùng để cho mình có sống tiếp động lực. Cái kia ánh trăng dưới, mạnh mẽ bạc ngọc mỹ nhân nhi. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lãnh huy màu da, thần tính con ngươi. Mỹ nhân nhi, ta nhất định phải hảo hảo mà thương tiếc ngươi. Hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó, hắn đại khái sẽ tìm một chỗ ẩn cư bên trên mấy chục năm, đợi cho hoàn toàn thải bổ, lại ra khỏi núi đi. Nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn dục niệm bốc cháy lên sinh chi động lực. Tô du ngọ ngợi thân thể. Khuôn mặt đặt ở ngô tuyệt cổ trước. Mũi cùng miệng toàn bộ đắm chìm trong cái kia vẫn cứ ấm áp huyết dịch bên trong. Sống sót. Nhất định phải sống sót. Sống sót. Ta không thể chết. Đáy lòng của hắn kêu gào. Kiến thức qua mạnh mẽ. liền không nguyện ý như là sâu kiến sống sót. Dù như thế nào xấu xí cùng ta áp. Chỉ cần có thể mạnh lên. Như vậy đủ rồi. Sống sót mạnh lên tô du mỉm cười, đáy lòng lại gầm thép. Sau đó, hắn bỗng nhiên mở chừng hai mắt toàn thân co quắp, phát ra một tiếng cực độ không cam lòng, không giống tiếng người rú thảm. Thật lâu, lại mở mắt, cái kia đắt là một đôi tử khí lượn lờ, duyệt lượt vạn cổ con ngươi. Hơn nửa tháng sau, hoàng cung trong hậu cung, hạ cực cùng hạ tiểu tô ngồi tại hoa thanh hồ một bên mặt khác ngũ hoàng tử cùng với bát hoàng nữ này một đôi huyên muội lại là tại mật thất bên trong tu luyện. Lần này bốn người cướp bóc vẫn là rất có hiệu quả. Ngô tứ công chúa đám ba người không gian giới chỉ bị Hạ tiểu tô vận dụng man lực thêm bí pháp giải khai. Trong đó có Ngô gia cướp tới hỏa trùng, hợp kế bốn cái đều là màu u lam hỏa chủng. Trừ cái đó ra trong giới chỉ tiểu pháp khí, đan dược, bảo vật loại hình nhưng cũng đều không ít. Hạ cực lật một cái. Không có phát hiện cái gì chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Này tam giới chỉ chính là do ba người khác phân ra. Lúc này, Hạ Khải cùng Hạ Thanh Huyền đang lợi dụng ma hỏa hỏa trùng thức tình huyết mạch. Nhưng mà, thức tình huyết mạch cùng đột phá mười một cảnh là hai khái niệm. Người trước cần ma hỏa. Người sau cần tinh khí thần huyền công đều viên mãn trên cơ sở sử dụng ma hỏa hỏa trùng. Bên hồ, đầu mùa hè, cây mơ mưa rơi, nhưng không có hóa tan nửa phần hôn ý. Hạ cực cùng tiểu tô tại trong đình trên hồ mưa rơi bạch hoa, lọt vào tai đều là tiếng mưa gió. Tiểu tô nắm cái kia kim tượng đặt lên bàn, nằm sấp đang xem. Ta bỗng nhiên nhỏ máu. Nó bỗng nhiên liền làm phản rồi. Sau đó bóng người kia mất đi phòng hộ. liền bại lộ tại trước mắt ta. Bị ta đập chết rồi. Hạ cực cũng nhìn lại. Cái kia kim tưởng khí chất trang nghiêm. Người khoác trọng giáp. Khoanh chân ngồi. Nó hai mắt mặc dù đóng chặt lại. Nhưng lại lộ ra một cỗ kỳ gì sát khí. Từ nơi này rõ ràng là tử vật sống bên trong tiêu tán mà ra. Lấy tay thoáng theo đồng đẩy. Lại có một loại nào đó mềm mại cảm giác Tựa như sờ lấy không phải kim loại Mà là người làn da Nhưng ngươi nếu là muốn phá hủy này kim tượng Ngươi liền sẽ phát hiện cái kia làn da cơ hồ là thiên hạ cứng rắn nhất vật chất Vô luận như thế nào làm Đều khó có khả năng tại trên đó lưu lại một đảo dấu vết Hạ cực không thể nào suy đoán Thứ này 89 phần 10 cùng tiểu tô lấy được cơ duyên có quan hệ Hoặc là nói tiểu tô đã được đến không ít nàng căn bản không nên có được chi thức Hắn lấy ra chính mình lấy được cái kia nắm hát đao Hát đao giống như thành sát thường, ngoại trừ tách ra không ngừng, lại cũng mất mặt khác đặc tính Hắn lại tùy ý thu hồi Bạn đêm Mưa rơi ngói lưu ly theo mái hiên rủ xuống thành màn Không khí lộ ra phá lệ an tính Cửa sổ màng bên trên mơ hồ dán ra một bóng người, bóng người kia ngồi tại trước bàn sách, đang lật sách lặng lặng nhìn xem. Lúc đã tới nửa đêm, bóng người kia vẫn là không có nghỉ ngơi chi ý. Bỗng nhiên, một trần gió thổi tới. Kết kết. Cửa điện lại bị đẩy ra. Trong phòng liền cành trên đèn ánh nến trong nháy mắt cũng diệt sạch. Đọc sách người là Hạ Cực. Hắn xem chính là phương trưởng đạo chân võ các thu hồi cổ thư. Lúc này đèn tắt, hắn cũng không nữa đốt đèn, mà là đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Nhu gió thổi đi, mang theo môn chấm dứt lên. Hắn mở miệng nói, muộn như vậy tới tìm ta người tới thanh âm ngọt ngào. ngươi nhường ngô ra lão tổ ăn không nhỏ xẹp nha. Tô Điềm hạ cực tiếng nói mới rơi. Trong bóng tối, hắn chỉ cảm thấy một đảo cà rốt mùi vị tung bay đi qua. Ngồi ở chính mình trên bàn. Này cà rốt mùi vị hốn tạp lấy một cố mùi thơm của nữ nhân. Muốn nhiều quái có vô cùng. Tô điểm cài lấy chân. Ngồi ở trên bàn sách. Cười nói. Mẹ để cho ta ăn. Một ngàn bản Cà rốt sao chép thịt bò. Ăn ta đều khóc. Hạ cực ngạc nhiên nói. Nàng làm sao dám nhường ngươi ăn tô điểm. Ta nói gì thật ta là nàng cô vợ trẻ. Lại là tô gia lão tổ bế quan đệ tử. Lại sau đó nói cho nàng, lão tổ đã tha thứ nàng. Nàng tựa hồ là mơ hồ đoán được giữa ngươi và ta có chút quan hệ. Nhưng lại không nghĩ rằng là loại quan hệ này. Rất khiếp sợ. Cho nên quyết định ngày ngày phục thị ta. Nấu cơm cho ta xào rau. Hạ cực suy nghĩ một chút nói. Ta lại an bài cá nhân đi ngươi tô ra tứ trọng thiên. Có thể sao tô điểm nói. Ngươi mở miệng. Cái gì không thể hạ cực nói Nắm một con tiểu hồ ly tinh đưa qua Mẹ quen thuộc nàng bồi bản Hắn quyết định đem hồ tiên nhi đưa qua Dạng này chính mình là có thể tùy thời viễn trình trưởng khống đồng thái Đồng thời mẹ làm món ăn cũng có thể có người ăn Tô điểm đơn giản nói được Sau đó nàng thần sắc nghiêm lại Nói quy chân truyền đạo hạ cực Ngươi cần phải đi Ngươi quyền trọng cùng uy hiếp độ đã được đề thăng đến cực cao cấp độ Ta trước đó chèn ép ngươi tạo thành giả tượng đã vô dụng Ngô gia lão tổ tính cả những nhà khác Đã đi mời thái thượng lệnh Đi thái thượng điện Thái thượng điện là chuyên môn diệt trừ gì số thế lực Bọn hắn đồng thời cũng bảo hộ lấy thế gia đích hệ tử đệ Thái thượng điện cùng thế gia khác biệt Thế gia thao túng nhân gian Thái thượng điện thì là bảo vệ thế gia Nếu như nói ẩn quân là đem muốn trở thành thế giới ngầm vương giả, như vậy Thái Thượng Điện liền là thế giới ngầm thần. Nhìn thấy hạ cực thần sắc bình tĩnh, Tô Điềm lại nói tiếng, Thái Thượng Điện vì kia thực lực phía trước ba, mà lại không giống Ngô Gia Lão Tổ. Ngô Gia Lão Tổ là càng về sau càng mạnh, hắn là tùy thời tùy chỗ đều rất mạnh. Nếu như ngươi không đi chỉ có hai loại kết quả thứ nhất là chết thứ hai là bại lộ hắc hoàng đế thân phận. Hạ cực hỏi tiểu tô đâu tô điểm nói một dạng. Hoàng huyên vạn không 08 chương 197. Tan gây ti thần. Không có vua không cha canh thứ ba thái thượng lệnh tại ba ngày sau đó sẽ triệt để phát động. Đến lúc đó liền không còn kịp rồi. Ta cùng nói thẳng đi thái thượng điện so bất kỳ một cách nào thế ra đều mạnh. Nếu để cho ta cùng thái thượng tại một cái phong bế hoàn cảnh bên trong Chỉ ra tới một cái Khẳng định như vậy là hắn Mà không phải ta Tô điềm xê dịch nở nang chân mông tay phải hướng về hạ cực tóc sờ soảng Lại bị một cánh tay vung mở Hai người trong bóng đêm im lặng một thoáng Tô điềm nói Theo ta đi thôi Sau này dùng thân phận của phong Nam Bắc sống sót Mùi mùi cũng có thể cùng đi tại tứ trọng thiên bên trong tu luyện. Mà làm nàng cung cấp hỏa chủng. Chậm đợi thời cơ. Hạ cực dừng một chút. Đột nhiên hỏi. Ngô gia lão tổ tại cùng ta lúc chiến đấu. Từng tại một khu vực càng không ngừng thoáng hiện. Nhưng cũng vô phương rời đi. Trong lúc đó hắn lấy ra từng quyển từng quyển tử. Còn có một thanh màu đen đao. Những cái kia là cái gì tô điểm kiều hử một tiếng. Vừa mới hung ta. Hạ cực im lặng nói, lão tổ, ngài đều bao lớn người. 18. Còn có, gọi ta lão tổ, ta càng thêm không muốn cùng nói chuyện. Ngày cách kia trường sinh trùng trí tội ở đâu trí tội có hai loại. Một là liên quan tới lực lượng trí tội. Hai là liên quan tới tình cảm trí tội. Trường sinh trùng cùng ngắn sinh loại khác nhau tại cùng người trước, mà không ở chỗ người sau. Dùng vì trường sinh loại liền là lạnh như băng. Không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại sao hạ cực nói. Không phải sao dĩ nhiên không phải. Bất luận cái gì tồn tại đều không phải là. Trừ phi là song không có bản thân ý thức thiên đạo. Tô điểm suy nghĩ một chút nói. Giống nhau sinh mệnh cấp độ. Là nói chuyện yêu đương tiền đề. Thần linh cùng thần linh thai ngém dòng dõi. Cũng rất bình thường. Mà tại mắt người bên trong. Cao cao tại thượng tồn tại cũng có thể là tồn tại bản lữ. Người sở dĩ nắm mạnh mẽ thần tưởng tượng thành không có có cảm tình hình ảnh. Đại khái là bởi vì thần chưa bao giờ đối phàm nhân. Cũng hoặc chưa bao giờ tại phàm nhân trước mặt triển lộ qua tình cảm. Thái thượng vô tình là lớn nhất hoang ngôn. Thử nghĩ thiên địa đại đạo chỉ ở ban đầu mới duy trì lấy hốn đồn hình ảnh. Về sau phân âm dương mà sinh vạn vật. Người vẫn là vạn vật một trong Lại nghĩ đến để cho mình đi sinh cái kia hốn độn hình ảnh Như vậy cũng tốt so với chính mình phủ định chính mình sống sót Âm dương điều hòa chính là thế gian pháp tắc Có lẽ cần nam nữ song song đi đến trí cao Sau đó mới có thể hóa thành không nữa khu phân âm dương thiên đảo cấp độ Cho nên ta cần một cách đạo lữ cũng cần Đừng nghĩ đi làm một tên thái giám, thái giám không phải âm dương một thể, mà là tà dương, là tàn khuyết dương. Hạ cực phát hiện mình lại bị lượn quanh tiến vào, tô Điềm cùng ta nói một chút ngô ra lão tổ đi. Tô Điềm cũng không nữa đùa nhị tiểu tính tình. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Trước tiên nói ngô Gia lão tổ thoáng hiện đi. Trong đó nguyên lý tương đối phức tạp, có thể hiểu thành. Hắn nắm giữ một cái thời khắc theo hắn tiểu thế giới. Mà hắn có thể đem tiểu thế giới này ngắn ngủi rán lại tại chủ thế giới bên trong. Từ đó tiến hành càng không ngừng ra vào. Nhưng bởi vì này loại rán lại cũng không ổn định, hắn cần phải không ngừng ra vào, dùng. Duy trì rán lại lực. Mà một khi rán lại, mong muốn lại tách ra, thì là cần thời gian. Cho nên... Hắn chỉ có thể ở chung quanh nhất định trong khu vực tiến hành lấp lánh. Sở dĩ nói ngô ra lão tổ lực lượng tại hậu kỳ sẽ càng ngày càng mạnh. Cũng là bởi vì hắn đối tiểu thế giới khống chế sẽ càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng. Hắn tức là thế giới. Biết này sẽ mạnh bao nhiêu sao ta nhớ được có một quyển trong sách đã từng miêu tả qua một đoạn văn. Hắn mắt trái tức là liệt nhật. Mắt phải tức là minh nguyệt dâu tóc thì là đầy sao thân thể làm tứ cực. Đứng vững tam sơn ngũ nhạc huyết dịch làm giang hà. Hảo đáng không ngừng răng. xương cốt thành tài nguyên khoáng sản làn da lông tơ thành cỏ cây mồ hôi thành mưa móc Hắn rút đi xác thịt chân linh tại chư thiên bên trong du đắng. Nhìn xem này thuộc về hắn thế giới. Hạ cực gật gật đầu. Này chuyện xưa hắn nghe qua. Không phải liền là bàn cổ sao tô điểm nói. Thượng cổ thời kỳ cuối. Ta chỉ gặp một lần ngô ra lão tổ. Nhưng ta suy đoán hắn liền là loại này phương hướng tu luyện. Hắn có một cách tiểu thế giới là tuyệt địa thời khắc phiêu đáng tại chủ không gian bên ngoài. Đây là hắn bản thể. Phương hướng tu luyện đại đảo ba ngàn. Từng cách từng cách cũng có thể siêu nhiên sao ai nói đại đảo có ba ngàn phàm nhân luyện võ có thể từng siêu thoát qua khí huyết này tu luyện càng về sau càng hẹp. Đại đảo không phải ba ngàn, là chỉ có một đầu. Đầy trời chư thần qua đầu này nói. Thắng làm vua thua làm giặc cùng phàm nhân một dạng. Là cái gì đảo tô điểm cười cười. Không thể nói. Ta nếu là nói. Liền sẽ bỏ lỡ trong trước mắt cơ hội. Đến lúc đó sẽ hận ta ngàn vạn năm. Nàng sửa sang, nói tiếp, nói vợ, là sinh tử bạc. Hắn chỉ cần nhìn chăm chú lấy đồng thời đem tên viết đến vở bên trên liền sẽ chết Hạ cực ngẩn người Hắn chẳng lẽ là thượng cổ lúc sau Diêm Vương tô điểm lắc đầu Diêm Vương bất quá là cái chấn điện người Cầm sinh tử bạc bất quá là hắn thổi một sởi sinh tử bạc khí tức làm thành Phong đô đại đế cũng chỉ là chức vị 3.000 năm canh một thay Dưới mặt đất thập điện 18 tầng trong núi phù không lộc đại cung Hạ cực nhìn không được lại hỏi. Hắn không phải là hậu thổ. a không phải. Hậu thổ xây dựng xuống đất. Mà hắn liền là chính là cái kia một tuyệt địa bản thân. Hắn chưa từng lưu danh. Bởi vì nhân loại chưa từng có thể cảm giác cũng ghi chép đến hắn tồn tại. Tô điểm chậm rãi mà nói. Sau đó tiếp tục nói. Đến mức cái kia nắm hắc đao. Lai lịch cũng không nhỏ. Nếu không phải đây là sơ kiếp cây đao này vẫn không có thể phát huy uy lực căn bản đừng nghĩ cầm tới cái gì đao lệ thuộc đỉnh giới hạn thần binh căn bản không phải thần binh có thể so sánh hắn cầm cái kia nắm hắc đao tên là đao hạ cực trầm mặt xuống tô điểm ôn nhu nói đừng nhục trí nếu như theo lần này hảo kiếp sống sót cũng là loại tồn tại này mà đợi đến người tiếp theo đại kiếp liền sẽ rõ ràng ta ý nghĩ lúc này Thế nào có quyết định sao nếu là còn muốn ở chỗ này cùng Thái Thượng Điện cứng rắn đổi ta đây nhất định xem nắm lấy đi. Ta nghĩ muốn. Ta chờ. Ngay kế tiếp. Hạ cực nhường Hạ Thanh Huyền đo lường tính toán một thoáng. Kết quả là cực hạn đen nhánh. So trận đánh lúc trước ngô ra lão tổ còn muốn đen rất nhiều. Hạ Thanh Huyền hai lần bị quét mới ghi lại. Đơn giản lâm vào im lặng trạng thái. Mà liên quan đến loại tầng thứ này bói toán để cho nàng trực tiếp phun phun ra một ngụm máu lớn. Một đầu tóc xanh vậy mà trực tiếp trắng một nửa. Hạ khải lạnh lùng nhìn xem thần võ vương. Chất vấn. Còn chưa đủ à đến cùng muốn cái gì thiên địa vận chuyển có pháp tắc. Thời gian có nhân quả. Mạnh yếu rõ ràng. Lần này lại muốn đối mặt nhân vật gì hạ cực nói. Ta nói sớm. Thế gia cùng thế giới thế lực lớn đều tạo thành liên minh, mà lần này khả năng tới thế gia phương diện cao hơn thế lực. Hạ khải thở dài một hơi, nếu như nhóm nhất định phải giao phong ta hóa thanh huyền đêm nay liền đi. Hạ thanh huyền sớm được thu vào hạ cực ngũ sắc thần lệnh. Nàng nhìn thoáng qua chủ nhân. Hạ cực nhắm mắt thật lâu. Nói khẽ, đi thôi. Hạ thanh huyền nói ta vẫn là lưu tại cách này. Nàng lời còn chưa nói hết Hạ cực nói đi Tiểu tô Tóm lại chính là như vậy Sẽ có sức mạnh rất mạnh rất mạnh kẻ địch xuất hiện ấm lý thuyết Chúng ta không phải là đối thủ Ta không đi Hạ tiểu tô trực tiếp trả lời ba chữ Sau đó nàng lại hết sức khẳng định nói Ta sẽ không đi Cả Nếu như bây giờ lui bước Dựa vào cái gì cảm thấy sau này chúng ta còn có thể lại đứng ở hắn trước mặt đâu Chúng ta bây giờ nhỏ yếu sao nữ hoàng đi đến thiên quang phía dưới Su cát tỷ hung Nhân chi thường tình Như thật án lấy nhân chi thường tình chúng ta cũng coi là thuận theo sinh tử phàm nhân Nhưng mà Hương trường Ta không phải là muốn nhịp lấy thường tình Đi đến càng cao địa phương sao những người này Rất có thể đều là theo thượng cổ sống sót tồn tại Huyên trưởng chẳng lẽ cảm giác mình cầu thả nhất định có khả năng cầu thả thắng hắn Nhóm sao hạ cực hỏi Nếu ta bắt đi đâu hạ tiểu tô lộ ra mỉm cười Nói khẽ Ta còn nhớ rõ vị kia một người ra khỏi thành Nghênh chiến rượu phượng đại quân huyên trưởng Khi đó ta chỉ có thể ở trên tường thành nhìn xem Hiện tại ta có khả năng ở bên người Hạ cực cũng cười cười Đúng vậy a kẻ vô chi không biết sợ. Dũng cảm lấy mới có thể không biết trời cao đất rộng. Không biết trời cao đất rộng mới có thể lên trời đạp đất. Hạ cực quyết định sao quyết định. Ta không đi. Hạ cực thoải mái mà nói ra này sáu cái chữ. Tô điểm nói điên rồi sao điên rồi. Được thôi theo. Thái thượng điện là dạng gì thích khách. Dạng gì thích khách ta không thể nói quá nhiều nhưng sẽ theo chính diện thấy hắn, thấy hắn một khắc này liền là kinh khủng bắt đầu. Tô Điềm xoay người đi hai bước, hy vọng có thể sống sót. U V F Q Q M hạ cực ổn tiếng gió thổi bóng đêm băng hàn cánh cửa hơi mở mà Tô Điềm cũng đã không tại. Tô Điềm nói Thái thượng điện ba ngày sau sẽ động thủ thuyết pháp này có lẽ vẫn là hết sức chuẩn. Ngày đầu tiên ban đêm Hạ Khải đã mang theo Hạ Thanh Huyền rời đi Liền coi như bọn họ không đi Hạ Cực cũng sẽ buộc bọn họ đi Bởi vì ở sau đó trong cuộc chiến Bọn hắn không có một tia tồn tại cơ hội Hạ Thanh Huyền thì là kinh hồn táng đảm Bởi vì Hạ Cực vừa chết Nàng cũng sẽ chết Nhưng nàng cuối cùng vẫn là bị lôi đi Trước khi đi nàng lặng lẽ nắm hảo thiên kính cho mượn hạ cực, mà thần binh tại chủ nhân trao huyền tình huống dưới là có thể sử dụng quân đội cái gì tại loại tầng thứ này đỏ sức bên trong cũng đã xong không có tác dụng, cho nên hạ tiểu tô ai cũng không nói. Huyên muội hai người lặng lặng ngồi tại hoa thanh hồ một bên, nhìn xem trên mặt hồ nước con mối dưới ánh trăng bên trong nhảy tới nhảy lui. Hạ tiểu tô nhặt lên một cuộc đá hướng nơi xa ném ra ngoài. Phúc đông. Trong nước minh nguyệt bị đánh nát. Phản chiếu lấy đèn lồng hành lang gấp khúc mặt hồ cũng nhíu lại. Hạ cực đột nhiên hỏi. Làm sao khẳng định như vậy? Ngô gia lão tổ là nguyên thần xuất khiếu rồi nếu như hắn không phải xuất khiếu. Đi chỗ kia rất có thể gặp được nguy hiểm. Ta chính là biết. Hạ tiểu tô lại bắt cái cục đá ném xa. Hạ cực đột nhiên tự dễu cười cười, ta phát hiện ta còn không có bá khí. Hạ tiểu tô nói, ta luôn cảm giác, ta đã từng như thế thử qua. Hạ cực liếc mắt nhìn chầm chầm chính mình muội muội, hắn không có hỏi, nhưng đáy lòng của hắn đã có sự cảm. chúng ta trừ hỏa kiếp chỗ đi, ta muốn đem nơi đó định thành chiến trường. Vâng, tại Hoàng cung giao phong sẽ phá hủy toàn bộ hoàng thành. Hạ tiểu tô khe khẽ thở dài. Hạ cực phát hiện dị thường của nàng, hỏi, làm sao vậy không có gì, hôm nay ban ngày đạt được tin tức. Toàn bộ bắt địa, hết thầy đất phong chư hầu. Bộ nâng cờ, nói muốn đầu hàng tam hoàng tử. Các nơi quân đội đều chờ xuất phát, chuẩn bị tiến đánh hoàng cung. Hạ tiểu tô suy nghĩ một chút nói, còn có, chúng ta lại trở thành tà ma. Hạ cực ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra hạ tiểu tô nói. Tan vây ti thần, không có vua không cha, thiên hạ mới có đại kiếp, hết thầy đều là báo ứng. Nếu muốn diệt này đại kiếp, đầu tiên muốn diệt kiếp này bởi vì, lão thiên gia lắng lại phẫn nộ, mới có thể tiêu trừ kiếp này. Hết thầy bất hạnh đều là hai người này dẫn đến, tiêu diệt tả ma còn thiên địa tươi sáng càn khôn. Các nơi trừ hầu đánh lấy này cờ xí, tất cả mọi người bắt đầu la lên, ngoại trừ hoàng đô xung quanh. Hạ cực nói, bọn hắn xưa nay không là mù lòa. Hạ tiểu tô nói, dĩ nhiên, mù lòa cũng sẽ không hò hết. Chúng ta lại cùng tất cả mọi người là định. Trung thành cuối cùng bù không được bạn bè thân thích. Thiên hạ thanh âm nếu như nói hết hỏng. Nhỏ như vậy bộ phận thanh âm liền sẽ bị triệt để áp chế. Cô không cầu người khác hiểu chung. Bọn hắn cũng cắt có khó khăn khó nói. Cô chỉ hận chính mình quá yếu. Ngô Hoàng thần nguyện quên mình phục vụ. Thần nguyện tùy tùng Ngô Hoàng. Liều mạng một trận chiến Hoàng Đô Bách tính mấy trăm vạn. Ngày thường tại Ngô Hoàng chỉ hạ. Đều là an cư lạc nghiệp. Như thế bêu danh. Quả nhiên là mắt bị mù. Nguyện theo Ngô Hoàng một trận chiến mạc tướng xin chiến ngày kế tiếp. Hoàng cung. Tiếng người huyên náo. Không ít võ tướng rồn dập quỳ dạp xuống đất. Bọn hắn rõ ràng đều đã biết được tam hoàng tử muốn vượt sông mà chiến. Đồng thời bắt địa các chư hầu rồn dập tạo phản. Ninh Tiểu Ngọc cũng nói khẽ có ta cùng lấy làm kỳ tải chưa hẳn không thể một trận chiến. Ngoại trừ binh sĩ. Bọn hắn còn có hợp nhất đột quyết binh sĩ. Bị thần phục đột quyết đặc thù chiến sĩ. Như là lang ruột. Trong mưa khen ngả Dạng này thế lực Không đến nổi ngay cả liều đều không liều liền trực tiếp nhận thua Hạ tiểu tô biết Nhưng nàng không thể lưu tại hoàng cung Bằng không địch nhân kia một khi đến Chẳng qua là đánh nhau liền xét triệt để hủy hoàng đô Cho nên nàng mở miệng nói cô mô phỏng đi Tây Phương Hoàng đô chính là mặt cho vị kế tiếp nhiếp chính vương đi Điện hạ lập tức lẳng mắt như tờ Thật lâu Một tên lão thần ra khỏi hàng cất giọng nói quân muốn bảo đảm hạ thần. Hạ thần lại muốn vì tự thân an nguy. Mà vứt bỏ quân tại không để ý. Thiên hạ nào có bực này đạo lý quân vương nhân nghĩa. Hạ thần quên mình phục vụ. Từ xưa không phải giống như này sao này hoàng đô liền là nữ hoàng. Những người khác đến. Ta không phục không sai. Liền là như thế. Làm minh quân quên mình phục vụ Vốn là chúng ta trung nghĩa chỗ Nữ hoàng nếu là rời đi Lại làm cho ta chờ trung nghĩa Tại nơi nào cầu nữ hoàng thành Cầu nữ hoàng thành Hạ tiểu tô vui mừng nhìn thoáng qua Điện hạ lòng đầy căm phấn văn thần võ tướng nhóm Lộ ra nụ cười Nàng thản nhiên nói Cô lòng rất an ủi Mọi người quỳ xuống cất giọng nói Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Hạ tiểu tô ngẩn người. Trong lúc nhất thời. Trước mắt mọi người cùng cái kia thần bí hố bên trong tự nhân song nhóm. Đúng là thân ảnh trùng hợp. Nàng nhìn không được thần tâm dung chuyển. Chặt chẽ nắm long ỉ ở lan can. Đè nén thanh âm nói. Bình thân. Thần võ vương hắc long nữ hoàng thiên hạ lớn tặc dẫn đại kiếp hàng thế hì hì ha ha. Thành quốc công phủ hoàng gia đại công tử cười cười. Chà. Thật thú vị, ta cũng muốn đi nhìn một cái. Nghe nói cô vợ nhỏ rất xinh đẹp, đại mũi phu cũng rất xuất khí. Hoàng yên gắt một cái, mặc dù ta không phải nữ hoàng một phái, nhưng ta làm sao cũng biết không xứng với nữ hoàng. Còn cô vợ nhỏ, mất mặt, thật sự là mất mặt. Hoàng gia đại công tử ha ha cười láo lính nói, thế nào không nói không xứng với đại mũi phu đâu ngoại trừ gương mặt. Còn có cái gì hoàng yên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nàng vị này đại huyên. Một bên hoa phục nam tử vút sâu nói. Lần này đi cũng không phải là không thể được. Qua thoáng qua một cái quân lứ sinh hoạt. Cũng tốt mài đi chút hoa thiên tiểu địa tính nết. Nhưng không thể quấy rối Hoàng gia đại công tử nhãn tình sáng lên đi lên ôm lấy thành quốc công cánh tay. Cha đối ta quá tốt rồi. Thành quốc công mong muốn rút mất cánh tay. Nhưng làm sao cũng rút không xong Bờ môi khẽ đồng hai lần Cũng chỉ có thể mặc cho lấy lại ngốc lại vô dụng Nhi tử ôm cánh tay của hắn lúc ẩm lúc hiện Hắn biết một chút nội tình Lần này Hoàng đô nhất định diệt Cho nên Nhi tử đi thăm một chút Cũng tính hữu kinh vô hiểm Hoàng huyên vạn không 08 chương 198 Tinh quang cùng hỏa diễm 11 cảnh về sau cùng sở hữu 10 cái tiểu cảnh giới Phân biệt là, sơ hiện cảnh, pháp khiếu cảnh, bát trọng pháp mạch cảnh. Nhưng ta đã trải qua nhiều như vậy kịch đấu. Lại vẫn chưa đột phá pháp khiếu cảnh. Vì cái gì Hương trưởng Nếu như pháp thân là một cái gia tộc đặc tính, như vậy gia tộc này sẽ có một ít tiên tổ kinh nghiệm. Nhưng nếu như là chính mình xông phá, như vậy cũng chỉ có thể tự mình lính ngộ. Trong đó quá trình, do một cách không biết võ công người chính mình suy nghĩ ra chân khí phương pháp tu luyện còn muốn khó khăn. Chủ yếu khó khăn là ở chỗ tìm kiếm được pháp khiếu bởi vì mỗi một cái pháp thân pháp khiếu đều là khác biệt. Mà điều kiện tiên quyết là, người nhất định phải chỉ dùng của mình pháp thân tồn tại, đi chiến đấu, mà không là phàm nhân thân thể. Bằng không người vô phương cảm nhận được pháp thân bên trong huyết mạch lưu chuyển Hạ cực đại khái hiểu. Chính mình sở dĩ kịch chiến nhưng không có thu hoạch Nói chung liền là bởi vì chính mình không cách dùng thân. Nói một cách khác, người thân thể là quá khứ của mình thân. Pháp thân là chính mình hiện tại thân. Hắn suy tư dâng lên. Nghĩ đến thời điểm. Ngoài điện bỗng nhiên vang lên ảo ảo ảo thanh âm. Là cây mơ mưa, mưa rơi xuống. Trông về phía xa liếc mắt chỉ thấy giữa hồ mở rộng ra vô số gần sóng thế giới theo yên lặng đều mơ hồ tiểu tô bỗng nhiên nói ninh tiểu ngọc các nàng thu đến sư môn truyền tin để cho nàng cùng đại kỳ đều về núi hai người đều tự tuyệt một câu qua lại là thật lâu yên lặng hạ cực nói làm cho các nàng thủ thành ngươi cùng ta đi tây phương trừ hỏa kiếp chỗ hỏa yêu cũng sẽ không giúp chúng ta hạ cực bỗng nhiên nói ngươi có thể là hắc long nữ hoàng Ngươi nói đầu kia áp long vì cái gì giúp ta có lẽ Áp long cảm thấy ngươi như là những cái kia xinh đẹp châu báu Chiếu lấp lánh đâu ngươi vì cái gì không cảm thấy kỳ thật Chúng ta cũng là áp long hạ tiểu tô than nhẹ một tiếng Thế ra thống chỉ nhân gian Nhưng nhân gian đại bộ phần bách tính nhưng cũng là hảo hảo mà tại qua Nhưng chúng ta càng muốn đi địch đối bọn hắn Chúng ta mặc dù thành công Lại có thể sáng lập ra một cách như thế nào tân quốc độ đâu thiên hạ sát kiếp. Theo thời thế mà sinh Nói cho cùng. Chúng ta cũng là tại tranh đoạt lấy thắng làm vua thua làm giặc một đám người. Không có lý do đi nhận định thiện ác Cũng không lý tới do bởi vì vô phương sáng lập thiện áp tên. Mà cảm giác đến bọn hắn liền là hèn hạ. Có lẽ chúng ta có thể dùng đủ loại lý do đi qua loa tắc trách như địch nhân cùng chúng ta không tại một cách điểm bắt đầu bên trên. Bọn hắn có được rất nhiều rất nhiều tích lũy. Này không công bằng. Có thể trên đời ai biết cùng ngươi rằng công bằng nói cho cùng vẫn là yếu đi. Hạ cực sờ lên tóc của nàng. Cái kia mềm mại mà hơi vàng tóc dài, như là tơ lụa gấm vóc mềm nhẵn. Lúc này an ninh, nhưng là trước giờ đại chiến Đi thôi trừ hỏa kiếp chỗ có lẽ ta có biện pháp Tiểu tô nhãn tình sáng lên cổ quái nhìn xem huyên trưởng Lúc này còn có thể có biện pháp gì phe mình đối với địch phương hoàn toàn không biết gì cả Chỗ chết người nhất chính là Địch quân thực lực còn vô cùng cường đại Có thể chính diện cứng rắn đối đắt là lựa chọn tốt Tiểu tô nói Kỳ thật ta cũng có biện pháp Từ khi ta bắt được này kim nhân về sau Trong đầu luôn là tại hiện ra triệu hoán Tựa hồ còn có 11 thanh âm đang kêu gọi lấy ta Ta biết hẳn là còn có 11 cái kim tượng Chỉ có chúng nó hoàn toàn tập hợp Mới có thể phát huy ra vốn có lực lượng Chúng nó ở đâu tây phương hỏa kiếp kiếp cùng với phương bắc băng tuyết la sát chi quốc Hoàng đô làm sao bây giờ nếu là ta nữ hoàng này đều không còn nữa Bọn hắn còn có thể làm sao thế ra một tay che trời Một tay phủ dày đất Thành lập dạng này cần hắn nhóm tán đồng Mới có thể tồn tại vương triều Đã không có ý nghĩa Có một ngày Ta nếu là có thể hoàn toàn trở thành hắn nhóm Đến lúc đó ta sẽ đến xây lại vương triều Lại đi nói cho nhân gian cần luật pháp Cần muốn công bằng Cần thưởng thiện phạt áp Cần pháp khí huyền Tông không nữa đem gác xó Người người như sồng Thiên hạ đại đồng Hiện tại, đi thôi, chúng ta chí ít có thể dùng trọn lựa chiến trường. Hoặc là... Mộ địa. Ngày thứ ba. Ninh Tiểu Ngọc Nắm lấy một phong thư, chầm rãi đọc xong. Sau đó tầng tầng thở dài một cái. Nữ hoàng đi. Nàng ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu liệt nhật. Chỉ cảm thấy có chút chói mắt. Đại thị nói khẽ, đây là thật nhân tử. Đúng vậy a Tướng sĩ không biết những cái kia lực lượng kinh khủng cho nên mới anh dũng lấy tuyên cáo chính mình Trung Nghĩa. Nhưng nữ hoàng biết. Nàng không muốn để cho này chút Trung Nghĩa biến thành đùa dỡn. Cũng không muốn này chút tướng sĩ máu nóng không thể trở lại. Bị người trên chiến trường ngã ngớn nhiên chết. Cho nên nàng rời đi. Nói đến trước đó ta có thể là bị mệnh đi đột quyết để cầu duy trì các phương chiến loạn. Thế ra giống như cũng không nghĩ nhất thống. Bọn hắn đang cố gắng nhường hết thầy thế lực đều không thể chiếm đoạt thế lực khác Có thể nói là thiên hạ ngăn chế Ta thường không rõ Nhưng nghĩ đến loạn thế xuất anh hùng Họa kiếp vốn là sáng lập loạn thế đầu nguồn Mà thiên hạ này ngăn chế loạn thế cũng vẫn là loạn thế Bị động loạn thế tóm lại không bằng chủ động loạn thế Như thế nói đến Thế ra nhưng thật ra là tại tích cực có lời đối kháng hoàn cảnh nói hưu nói vượng. Được rồi được rồi. Hắn đám đó nghĩ cái gì ta có thể là phỏng đoán không rõ ràng. Chỉ là ta phân tích Bắc Địa sẽ không bị tam hoàng tử hạ hiền thống nhất. Nhưng này Bắc Địa chi chủ lại không phải nữ hoàng bệ hạ. Người muốn thế nào còn có thể thế nào đại kỳ cười cười. Khó được gặp được một cái chân chính minh quân. Chân chính có lấy quyết đoán hùng chủ. Coi như muốn đầu hàng cũng phải thủ đến nữ hoàng bệ hạ qua đời à nếu là nàng trước chống đỡ không không ở. Cũng không nên trách ta. Thần sắc hắn nhất truyền. Ta khí vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Nhưng nếu nữ hoàng bệ hạ còn sống một ngày. Ta tất nhiên là muốn vì nàng trông coi này thành một ngày. Một binh một tốt cũng đừng nghĩ đạp phá. Nói xong. Hắn đột nhiên kéo một cái. Mở ra địa đồ. Chỉ chỉ Hoàng Đô Đông Phương một chỗ sông lớn. Sông này tên là Thiên Thủy. Thiên Thủy theo bắc địa băng tuyết chi quốc tới, vừa đến đầu mùa hè thời gian băng tuyết tan, vì vậy dòng nước chảy xiết. Ta học binh đảo tên là cửa địa chi đảo, có thể dùng ưu thế về địa lý. Đến lúc đó chỉ cần ngăn chặn trôi chảy. Dẫn nước xuôi nam. Ta liền có thể làm bí pháp. Để cho Thiên Thủy tùy thời tùy chỗ nghe ta hiểu lệnh. Hóa thành thiên tai chi long. Xông bài hết thầy địch tới đánh. Ninh Tiểu Ngọc nói, ta học chính là lục hợp thất tinh chi đạo. Đại kỷ cổ quái nói, ngươi còn học được thất tinh chi đạo lão sư thật bất công Năm đó mắt của ta thèm này thất tinh nói quấy giày đòi hỏi, hắn cũng không chịu dạy ta. Ninh Tiểu Ngọc triệt để bỏ qua hắn. Lão sư thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Có thể để ngươi quấy giày đòi hỏi. Đều là cho mặt mũi ngươi. Thiên thủy khó nói nhất định cần binh sĩ. Ta dùng lục hợp chi đạo làm những binh lính này tăng thêm thực lực. Như thế chân chính đại chiến cùng một chỗ. Ngươi chỉ cần mấy lần. Là có thể diệt xâm phạm binh lính. Đại kỳ nói. Ngươi thủ thành. Ta tự mình đi thiên thủy bên trong. Đến lúc đó. Ta tỏa chấn thiên thủy một bên. Người nào đến. Ta triệu nước đi tiêu diệt người nào? Mà nếu ai tới tiến đánh ta, ngươi có thể ra binh từ sau đánh lén. Như thế kỳ giác chi thế, có thể công có thể thủ, có không địa lợi nhân hòa. Hắn cuối cùng không nói thiên thời. Bởi vì, thiên chưa từng chiếu cố bọn hắn. Ba ngày sớm qua, hai bóng người xuất hiện tại phong lang quan bên ngoài. Bão cát đầy trời đột nhiên che đầy tinh quang đột nhiên lại lưu luyến như vừa vặn che qua mắt cá chân vàng. Nhạt lụa mỏng. Hai người vẫn còn tiếp tục đi sâu. Trong sa mạc, ngày đêm độ trinh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Hỏa kiếp chỗ cũng không là khắp nơi hỏa kiếp. Ánh trăng bên trong. Hai người ngồi tại cồn cát đỉnh. Lấy chút ấm trà. Lại lấy chút dấu ở không gian chứ vật bên trong thịt để ăn cóng đêm khuya xa mạc gió lạnh bắt đầu ăn tiểu tô ăn ăn trong miệng còn túi sách thời điểm mãnh liệt ngẩng đầu một cái ngửa mặt nhìn trầm trầm bầu trời hạ cực theo nàng ánh mắt nhìn chỉ thấy bầu trời ở giữa treo cái kia thì dạng sao trời bắt đầu thất tinh nó không nên tại ở giữa đúng thế tiểu tô vuốt vuốt cái chán ta bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm trong đầu của ta nổi lên một người Ta cũng không biết ta làm sao lại biết hắn. Nhưng ta nghĩ Thái Thượng Điện Thái Thượng sẽ không phải là hắn. Hạ cực sớm đoán được mùi mùi rất có thể thu được chân chính thượng cổ truyền thừa. Thế là lặng lặng lắng nghe. Tiểu Tô nói, hắn được xưng là quần tinh mẫu thân cũng là mẫu thân của bắt đầu thất tinh. Đơn giản là phàm có tinh quang. Hắn liền vô địch. Nói đến đây, Tiểu Tô bỗng nhiên nghĩ đến nhiều thứ hơn. Nàng bỗng nhiên ăn như hổ đói đem trong tay thịt ăn Sau đó nắm lấy hạ cực tay nói Ca ca Chúng ta chạy Tiếp tục hướng tây chạy Ta luôn cảm thấy hắn mau tới Tinh quang chiếu xả đến chúng ta Hắn nhất định thấy được chúng ta Hạ cực bỗng nhiên nói Nơi này là hỏa kiếp chỗ Tiểu tô nói ta biết Hạ cực nói ngươi không biết Tiểu tô Hạ cực nói khẽ phàm có hỏa diếm ta liền vô định. Tiểu Tô bỗng nhiên mở to mắt. Chỉ này tám chữ, trong đầu của nàng bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều thứ. Tỷ như vì cái gì cái kia kinh khủng 24 đầu hắc long không làm thương hại nàng, lại vì cái gì cướp đi chính mình thiên yêu biến hạt châu. Nhưng phản ứng của nàng rất kỳ quái, không, nàng vẻ mặt bỗng nhiên mang tới không ít tuyệt vọng. Làm sao vậy ca ca, ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải đen Tiểu tô không nói đằng sau hai chữ Hạ cực biết nàng nói cái gì Gật đầu thẳng thắn nói Ta là Tiểu tô bỗng nhiên ôm chặt lấy huyên trưởng, Chân dài đạp lên không ít cát vàng Nàng nói khẽ Ta hết sức không muốn biết một sự thật Nhưng ngươi nói như vậy về sau Ta hết lần này tới lần khác Tại trong đầu nghĩ tới Hết thầy hỏa kiếp bên trong tồn tại Tại hỏa kiếp kết thúc về sau Đều sẽ bị kéo rời người ở giữa Vô luận cường đại cỡ nào, tại đã đến giờ một khắc cuối cùng, đều sẽ tan biến. Bởi vì, họ yêu kỳ thật không thuộc về nhân gian, chúng nó thuộc về một địa phương khác. Một cái khác càng kinh khủng, rất tàn nhẫn thế giới. Hạ cực nhớ ký ban đầu là có một cỗ ý chí đang quấy dày hắn. Nhưng bị hắn dùng mạnh mẽ tinh thần lực phản kháng lấy chấn áp xuống. Cái kia sẽ không có chuyện gì còn là có chuyện đến cùng có sao không ai cũng không biết. Dù ai cũng không cách nào chứng minh Suy nghĩ xuống chỉ có thể vô ích tăng phiền não Cho nên hắn vuốt vuốt trong ngực tiểu nha đầu tế nguyễn tóc dài nói Không có chuyện gì Nói xong Hắn lại từ trong ngực lấy ra một khối đá sớm điêu khắc tốt lệnh bài Lệnh bài bên trên viết hai cái đỏ tươi chữ lớn Long tới Tiểu tô Hạ cực nói Nghe ta nói Phía dưới ta sẽ cùng ngươi mỗi người đi một ngả, Đi sâu hỏa kiếp chỗ lại mất tích không thấy. Sau đó sẽ dùng thân phận của hắc hoàng đế trở về. Nhưng ở trở về trước đó. Ngươi cần dơ cao lệnh bài này. Lớn tiếng hô lên long tới hai chữ này. Hắn suy nghĩ minh bạch cùng hắn bại lộ. Không bằng ngay từ đầu liền để thần võ vương mất tích. Hoặc là vĩnh cửu nhường thần võ vương mất tích. Sau này chính mình, liền làm hắc hoàng đế, cùng với phong Nam Bắc. Kể từ đó, hắc hoàng đế giúp đỡ hắc long nữ hoàng tựa Hồ Thuận Lý Thành Trương. Tiểu tô. Nàng hạ giọng nói, không muốn tại dưới ánh sao biến hóa. Tinh quang càng ngày càng mất tự nhiên có người bắt đầu tìm tìm chúng ta. Vậy chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Đi sâu đến hỏa độc che khuất bầu trời địa phương. Ngươi chịu không được độc. Liền ở ngoại vi. U, V, W, W, M Để nhị tôn kim tưởng cũng ở trong đó Hai người tiếp tục tây hành Lần hai ngày bình minh lúc Gặp một đợt hỏa yêu Lửa nhỏ yêu môn đều là quần cư Cho nên bị để mắt tới cũng chỉ có chạy May mắn hai người chạy đều đầy đủ nhanh Lúc này mới thoát khỏi hỏa yêu truy kích Nhưng xương độc càng ngày càng đậm Tiểu tô hiện ra pháp thân Một thân lưu ly trắng Vầng sáng từ trong ra bên ngoài hiện ra. Thỉnh thoảng đánh văng ra chui vào trong lỗ chân lông độc tố. Cuối cùng, hỏa độc đã nồng đậm đến hoàn toàn che khuất bầu trời trình độ. Sáng người ánh trăng, ánh sao đầy trời đều không thể lại đầu nhập trong đó. Hạ cực cảm giác bốn phía một cái, sau đó liền hướng phía trước bước ra mấy bước, đứng tại dung nhăm diệt. Phóng thích. Bỗng nhiên ở giữa, một cố kinh khủng cảm giác áp bách theo quanh người hắn tản ra. Không khí bắt đầu vặn vẹo Hết thầy phù không hạt tròn chiếc xả lóa mắt lại trí mạng vầng sáng Hết thầy tất tiếng so soạt tốt tiếng vang đều biến mất Đó là dấu ở dung nham bên trong ngủ say hỏa yêu cảm nhận được khủng bố buông xuống Cho nên thu liếm khí tức Yên lặng trong không khí Dung nham bỗng nhiên sôi trào lên 24 đầu 18 trào Hơn 90 trường khủng bố hắc long chấn khởi hai cánh Hai cánh tính ủng. Hắc sắc ma diễm nhảy vọt tại lân giáp ở giữa. Hỏa nha lưu ly đã từng cùng hắn thành lập qua tạm thời khế ước. Này loại tạm thời khế ước nhưng phàm là trí tuổi hỏa yêu đều có thể thành lập. Hạ cực tự nhiên cũng đã biết, hắn trực tiếp cùng tiểu tô thành lập dạng này khế ước. Khế ước này cũng có không gì sánh nổi thần kỳ lực lượng. Đến mức có thể cho tiểu tô có được không bị nó hỏa diễm chỗ xâm hại lực lượng. Liền như là lúc trước lưu ly có thể cho hạ cực có được hỏa diễm cách ly. Từ đó có thể tiến vào kiếp chỗ sâu một dạng. Móng vuốt rồng nắm lấy tiểu tô, hướng sau lưng của hắn ném một cái. Tiểu tô lưu ly ngọc bạc thân thể mềm mại dịch chuyển về phía trước chuyển, hai chân gẹp chặt, ngồi cưới tại lưng rồng lên. Vô tận chỗ ánh trăng, hỏa kiếp phía trên xương độc, hết thầy hỏa thú hỏa thi đều đã tứ tán, phủ phục. Hắn hai cánh vòng quanh, phe phẩy như suối dóc sách chảy xuôi hắc diếm bay lên bầu trời. Cái kia to lớn ma ảnh quang rơi vào hỏa kiếp mặt đất bên trên, nhường hết thảy run dậy. Hắc hoàng đế xuất hiện. Giống như trong biển sâu bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Dẫn đồng hết thảy xương đục quanh quẩn bồi hồi. Hào quang bên trong, vàng viêm như bào gian trá thân ảnh bỗng nhiên hiện ra thân hình. Thân ảnh này mới xuất hiện chung quanh hết thảy non xanh nước biếc huyến cảnh lập tức bị yên diệt. Mà mấy cố toàn thân thiêu đốt lên người. Mới đột nhiên cảm nhận được liệt diễm phần thân đau nhất. Cùng với trong nháy mắt tiếp theo chính mình sắp chết sự thật. Tiếng hét thảm bên trong thần quân lặng lặng ngắm nhìn xa xa bầu trời. Này cực độ ma huyến tình cảnh bên trong thần quân thấy được hắc hoàng đế. Màu vàng diễm xương mù Màu đen ma ảnh lẫn nhau bỗng nhiên đều nhìn chăm chú đến đối phương Hắc hoàng đế từ bầu trời lướt qua Thần quân đưa mắt nhìn hắn đi xa Sau đó tiếp tục chính mình nguyên bản sát lục ẩn hình hỏa yêu nhóm Sau lưng thần quân gấp theo sát Liếm láp lấy ngọn lửa màu vàng tàn hỏa Sau đó hưng phấn mà Điên cuồng hướng chung quanh tán đi Lặng lẽ giấu ở hỏa trùng diệt Ngồi chờ lấy con mồi Hoặc là tiếp tục theo thần quân đi tìm kiếm con mồi. Mà thần quân căn bản không quan tâm này chút hỏa yêu cũng chưa từng đưa chúng nó xem như bộ hạ của mình. Cường giả muốn cái gì bộ hạ hoàng huyên vạn tuế 08 chương 199. Đoàn diệt hắc long đứng tại một chỗ cồn cát. Tiểu tô nhìn một chút long tới bảng hiểu, nói có chút càng che càng lộ. Nói xong, nàng sẽ phá hủy. Hắc hoàng đế một mực có ghi chất. Là họ kiếp áp mộng triệu Không thể lại là người Cho nên Sẽ không có người kết luận huyên trưởng là hắc hoàng đế Tiểu tô nâng quay hàm Ngồi tại hắc long trên ngón chân Cát bay như tuyết Cuốn qua bầu trời cùng đại địa Nàng lặng lặng cảm ứng đến Còn có một tòa kim tượng ngay ở chỗ này dưới cát vàng Nói xong Nàng đưa tay nhưng lại không đào đất Mà là bắn ra một giọt dòng máu màu vàng ứng Quyết xịt thầm thấu đến đại địa bên trong. Nàng nhắm hai mắt. Nhiều lần. Cát vàng hiện ra vòng xoáy tách ra. Một đầu kim tượng bay ra. Rơi vào nàng nằm trong ngón tay. Nàng từ đáy lòng vui vẻ nói. Cái thứ hai. Còn kém 10 cái. Ta có sự cảm. Nếu như có thể tập hợp 12 cái. Ta liền có thể bố trí một cái rất lợi hại đại trận. Trong đại trận này là có thể có được sẽ không bị tùy tiện tung phá nhà. Này một loại trận pháp liền cùng những đại thế lực kia đại trận hồ sơn một dạng. Chúng ta ở trong đó thật giống như hỏa yêu tại hỏa bên trong một dạng, xét vô địch, lại là một trận gió cát cuốn qua, bốn phía không khí như là đốt đốt lên. Hoàng bào diễm ảnh xuất hiện tại đây trong bão cát như ẩn như hiện. Hoàng Bảo diễm ảnh đứng tại hạ cực trước mặt bỗng nhiên phát ra thanh âm kỳ quái. Hạ cực sườn sốt một chút. Hắn lại có thể nghe hiểu thanh âm này. Cũng bản năng biết người tới là người nào. Những tin tức này dường như chẳng biết lúc nào in dấu khắc ở trong đầu hắn. Vì cái gì cùng cái thế giới này sinh mệnh tại cùng một chỗ hạ cực nói nàng là bằng hữu ta. Cái kia nàng nên bị đốt cháy. Để cho nàng tắm gội đến trong ngọn lửa. Bằng không tính bằng hữu gì ta sẽ không để cho nàng bị đốt cháy Đốt cháy hồi thương tổn nàng Ngươi thật cổ quái Thần quân không nói thêm lời Bốn phía không khí bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu Đó là một loại có thể lừa gạt người cảm giác biến hóa Mặc dù ngươi bị đốt chết rồi Ngươi vẫn còn không nhận thấy được hỏa diễm Ánh trăng bên trong cồn cát vẫn còn năng Gió yêu nguyên lạnh Tinh quang yêu nguyên rủ xuống. Nhưng. Hạ cực đối với hỏa diễm nhạy cảm đạp đến cực hạn. Hắn móng vuốt một tôm tiểu tô. Ném bên trên phần lưng. Sau đó lên cao đến bầu trời. Hướng xuống bắn ra một ngụm hắc diễm. Đen nhánh hỏa diễm lập tức vỡ tung hoàng diễm bên trong huyến cảnh. Bình tĩnh biểu tượng bị xé nứt. Nguyên bản hắn cùng. Tiểu tô ngồi vị trí đã sớm một cách biển lửa. Hoàng diễm tính mịt thiêu đốt lên thôn phải lấy hết thảy. Thần quân phát ra thanh âm cổ quái đại ý là nói, Ngươi giúp nàng cái kia ngươi chính là hết thầy hỏa yêu phản đồ. Tiểu tô phủ phục tại hạ cực trên thân. Nàng mặc dù nghe không hiểu cái kia hoàng bảo nói cái gì, Nhưng nàng đã thấy rõ tất cả những thứ này. Nói khẽ, kiếp yêu cùng người, là không thể nào điều hòa lập trường. Hoặc là trợ giúp hỏa yêu giết nhân loại chết. Hoặc là trợ giúp nhân loại giết chết hỏa yêu. Nhưng hắc hoàng đế đã chú định sẽ không vì nhân loại dung thân. Chúng ta đi càng xa xôi đi. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên lông mày ngưng tụ. Bởi vì, nàng nhìn thấy tinh quang. Sau đó, nàng đột nhiên nắm hạ cực hướng mặt đất hung hăng đè ép. Chính mình thì là mượn này một cố lực lượng bay vút lên. Đồng thời dưới ra dâng lên dung màu vàng kim. Mạnh mẽ lực hút tùy theo tới. Dù vậy, hạ cực chỉ cảm thấy mấy chục mảnh màu đen long lân đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho súc bay. Mà hạ tiểu tô bởi vì này đè ớt. Tay trái cái kia không thể phá vỡ tay cầm vậy mà thẳng đủ cổ tay đoạn đi. Cho dù là có khả năng tiếp nhận hạ cực cuồng oanh loạn tạc. Ngô gia lão tổ tử vong vung đao dung kim thân thể cũng chưa từng có ít cái kia lực lượng thần bí trực tiếp nhường cổ tay nàng chặt đứt. Tiểu tô duyên dáng gọi to một tiếng, về sau bay ra. Dưới trời sao, sâu kín đứng đấy một đảo thần bí thân ảnh. Thân ảnh kia bọc lấy đen ghiệt trường bào, mang theo lụa trắng đỉnh đầu, khuôn mặt hoàn toàn không thể nhận ra. Vạt áo che đẩy mắt cá chân, biên giới an tính rủ xuống lấy. Làm hắn đứng ở nơi đó lúc tất cả kinh quang đều đã rủ xuống tại hắn trên thân. Không có ai biết hắn là như thế nào vung ra vừa mới công kích Cũng không người nào biết hắn công kích kia là dạng gì hình thức tồn tại. Bầu trời bắt đầu thất kinh. Như là bỗng nhiên ảm đảm một thoáng. Mãi đến cái này người xuất hiện. Mới lại khôi phục quang minh. Ba ba. Hạ tiểu tô mới rơi xuống đất. Liền cầm ra hai cái kim tượng ấm tại trước mặt. Kim tượng thấy gió liền dài. Một cái trước mắt năm trưởng Một người phòng hổ. Một người tầm thuấn, Chính là thiên hạ đỉnh cấp phòng ngự đồ vật. Hạ cực chỉ cảm thấy này một vị tiện tay nhất kích. Vậy mà so với trước phong lang quan hạ cái kia đại kỳ liên hợp hơn 40 vạn đột quyết binh sĩ đâm ra một thương còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cùng là 11 cảnh, vì sao khác biệt thật lớn như thế? Loại trình độ này tiện tay nhất kích. Có lẽ mặc dù người khác đạt đến 11 cảnh đỉnh phong. Đột phá bát trọng pháp mạch cũng không có khả năng so đến được. Thần quân thấy hắc hoàng đế bay xuống long lân cũng là dừng một chút. Bỗng nhiên ở giữa. Thần quân nổ ra một ánh lửa. Trong nháy mắt tiếp theo. Cái kia quay cuồng hoàng diễm đã xuất hiện ở người tới sau lưng. Xa xa hết thảy đều trở nên có chút sai lệch cùng vạn vẹo. Đó là tước đoạt chân thực hoàng diễm. Bao phủ ở bên trong tồn tại trong nháy mắt liền xem nếm đến siêu cao nhiệt độ Nhưng mà Cái kia bọc lấy đen dịp trường bào Mang theo lụa trắng đỉnh đầu thân ảnh lại là nửa điểm đều bất động trầm rãi tan biến ngay tại chỗ Thần quân sửng sốt một chút quay người lại hướng về tiểu tô đánh tới Là người không thể không thiêu chết Hạ cực long cánh một cái vùng vẩy Cuồng phong vòng quanh hắc diễm Lập tức nắm thần quân đánh bay rất xa Thần quân tại mặt đất lộn vài vòng Hạ cực nắm lấy tiểu tô Lại nâng lên nàng tay gãy bay dương lên Tiểu tô thân thể hoàn toàn trắng bệch, Tại phòng ngự trạng thái mạnh nhất Hạ bị một cái chớp mắt đứt cổ tay Trong đó đau đớn Khó mà nói nên lời Nàng thu hồi cái kia hai tôn phòng ngự kim tượng Đột nhiên tâm tư khẽ động Nàng ý thức được cái gì Mà cố nén đau đớn, nghiêng đầu nhìn một chút sao trời. Chỉ thấy phương bắt bầu trời, một ngôi sao cao cao tại thượng chiếu sáng rạng rỡ. Đó là cái gì thượng cổ lúc sau? Trúc tinh chi mẫu? Là cái kia một vạn hai ngàn năm thai ngén ra tới quái vật. Là thiên hạ công phạt trí cường giả. Không có đưa ra phải. Thượng cổ một vạn hai ngàn năm, không có người so hắn công phạt càng mạnh. Tiểu tô căn bản liền đầu ấp đều không cần đi. Trực tiếp ra nói này chút. Mà nói thời điểm. Nàng lại nhìn không được nhìn về phía cái kia sao trời. Bắc thần. Mau ngăn cản tinh quang hạ cực bây giờ là long trùng thân thể. Mặc dù không cách nào làm dùng nhân loại huyền công. Vô phương làm đến hô phong hoán vũ. Nhưng nhưng lại có những phương pháp khác. Hắn kéo ra miệng rồng một ngụm hắc diễm thao thiên. Không khí lập tức toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả mây đều trở thành hỏa diễm. Bầu trời vặn vẹo mà đen kịt, Tinh quang bị che phủ lên. Bắt thần tinh cũng đã biến mất. Nhưng mà... Trong nháy mắt tiếp theo, một sợi tinh quang xuyên thấu màu đen khói mù lại hàng rơi về phía đại địa. Lăn lộn diễm hỏa đại địa như là trở thành một chiếc gương. Tại chỗ lớn hình dáng tinh quang rủ xuống về sau tấm gương này liền đem tinh quang tiến hành một lần chiết xạ. Mới nhìn đến cột sáng liền đã bay vụt hướng về phía ngoài mấy chục sẵm hắt hoàng đế cùng nữ hoàng. Nữ hoàng đã sớm căn cứ bàn có thể hạ xuống hai tôn kim tượng. Kim tượng hóa thành hai vòng vô hình bình chướng. Ôm lấy hạ cực cùng nàng. Tốc độ ánh sáng có bao nhanh ánh sáng xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách cần phải bao lâu tại xa xa nhỏ hơn nhất niệm thời gian bên trong. Cột sáng đã xuyên phá hai tầng bình chướng. Lại từ nữ hoàng chân trái xuyên qua. Ngay sau đó lại trực tiếp quán xuyên hắc hoàng đế thân thể. Thiên hạ mạnh nhất sức công phạt. Tiểu tô mặc dù thừa nhận rồi thượng cổ lực lượng. Thân thể trở nên không gì không phá. Nhưng tại lực lượng như vậy dưới. Yêu nguyên như cùng một cái sách dưới bút bê vải. Cả người trong nháy mắt liền phá. Hạ cực chỉ cảm thấy thân thể đau xót. Cái kia sỏ xuyên qua lực lượng bỏ qua hắn long lân. Bỏ qua hắn hắc hỏa. Hắn ngay sau đó dương lên hai cánh. Hóa thành một đoàn ngọn lửa đen dịp. Như là đạn đảo một dạng. Trực tiếp nhào về phía cái kia ngoài mấy chục sặm. Hai cánh ôm, nắm cái kia áo bào đen lụa trắng che đậy thân ảnh ôm vào cánh chim bên trong. Đen kịp đốt cháy hết thầy hỏa diễm nhường thân ảnh này triệt để đốt đốt lên, phàm đốt tới chỗ đều thành hư vô. Thân ảnh kia phát ra lốt búp thân ảnh nhưng lại không giống như là người thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo lại là một đảo tinh quang xuyên thấu đốt cháy hắc vân. Hạ cực thấy này tinh quang, giống như thấy được tử vong. Đây mới thực là có khả năng phá hủy hết thảy sinh mệnh đồ vật Bao quát chính mình Bao quát hắt hoàng đế Hắn mở cái miệng rộng 24 đầu hướng về giữa không trung điên cuồng phun ra hỏa diễm Toàn bộ không gian đều như là phải bị đốt sạch Tinh quang có chút vặn vẹo Nhưng nháy mắt sau đó lại trở nên sáng ngời Hạ cực thêm nhiều hỏa lực Kinh khủng nhiệt độ cao đem này một khối không khí hoàn toàn đốt sạch Khiến cho nơi đây thành một cái thông gió dương tồn tại. Giữa đất trời. Bốc lên lấy một vệt đen nhánh hỏa diễm. Này hỏa diễm đốt sạch tinh quang. Lại sông thẳng lên trời. Dọc theo tầng mây ra bên ngoài khuyết tán. Tản ra trăm rằm thiên lý. Như theo chỗ cực kỳ cao nhìn xuống. mơ hồ có thể nhìn thấy cái thế giới này tầng ngoài bỗng nhiên nhiều một đảo đen sẻo. Cuối cùng một đảo tinh quang cuối cùng bị che lại. Hạ Cực tầm mắt quét qua, cuối cùng quét đến cái kia tinh quang điểm rơi xuất hiện bóng người, hắn hai cánh liền bay mang quyển, vòng quanh giữa thiên địa hết thảy lực lượng nhào tới. Nơi đây trên sa mạc như trải một tầng xền xệ mực nước, mực nước nhấc lên sóng lớn, đốt cháy hết thảy bọt nước. Trong nháy mắt che mất bóng người kia, bóng người tự nhiên không thể thừa nhận hắc hỏa, rất nhanh cũng đốt cháy hầu như không còn Tại chỗ rất xa trong bóng tối Một đảo thần bí thân ảnh run một cái Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu hắc long nữ hoàng Nhưng lại có cổ đại đại đế lực lượng Cũng có thể khống chế hắc hoàng đế Đây là cách đạo lý gì mà thần võ vương Vì cái gì không tải hắn xoay người Đi vào hắc ám Kép kép Thiên thủy đi về hướng đông chảy đảo Bị ngăn chặn Dòng nước bắt đầu hướng về nam phương mà đi Nho môn đại kỳ khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn, nhìn xem này giữa hè nước chảy xiết. Hôm qua, chư hầu quân một nhánh năm vạn đội mạnh có thể là bị hắn trực tiếp dùng ngày này nước Thủy Long phá hủy. Kẻ địch một khi bị này thiên tai lực lượng hủy đi. Còn lại liền là đơn giản phái ra binh sĩ tiến đến sung phong. Đại kỳ sợi tóc hơi trắng có chút tà khí con ngươi nhìn phía xa, giống như đang suy tư điều gì. Bỗng nhiên! Hắn con ngươi hơi hơi ngưng ngưng Bởi vì hắn thấy hai cách mang theo mũ rộng vành thư sinh theo nam đi tới Hai cái thư sinh về sau lại là một vị lão giả tóc trắng Lão giả mỉm cười nhìn hắn Đi thôi chớ có lại nhịp thiên mà đi Nho môn đại kỳ lập tức lộ ra vẻ vui mừng chạy về phía trước Một bên chạy một bên hô hào lão sư Nhưng ngay tại lão giả này xuất hiện thời điểm Hắn đã sớm cài lấy tay Dùng sau lưng tay làm ra động tác Hai tên quy hàng đột quyết lang dụng đã hóa thành tật phong theo hai phía bọc đánh mà đi Nho môn đại kỳ là thật vui vẻ Chỉ cần có thể bất động thanh sắc bắt được lão sư cùng với hai vị này sư đệ Như vậy thủ thành thì càng ổn Lão sư trước không nói mặt khác Ta rất lâu không có thấy lão nhân ra ngài Nho môn đại kỳ bước nhanh về phía trước Chân thành cười Mà hai đảo lang rượu hắc ảnh lại bộc đánh tới. Trong nháy mắt đã thấp ẩm náu thân thể. Như mũi tên nhào về phía hai vị thư sinh cùng một vị lão giả. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo. Bành bành hai tiếng nổ mạnh. Hai cái lang rượu trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay thân thể tại giữa không trung nổ tung lên. Nho môn đại kỳ xứng sờ. Lại dương mắt đi xem. Chỉ thấy một nho sinh. Dùng tiên tử theo giữa không chung bay xuống Hai người quanh thân khí thế tràn đầy cảm giác ác bách Nho sinh hai mắt hít tửa như độc xà Làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác Tiên tử lại là khí chất phiêu phiêu miu miu, Có thoải mái cùng suốt trần cảm giác Lão giả tóc trắng nhìn xem nho môn đại kỳ cười ha hà Đã lâu không Gặp vẫn là này điểu bộ Lại bị vi sư đoán được Tránh ra đi Nho môn đại kỳ lặng im dừng bước lại, nhưng không có muốn đồng dự định. Từ không nắm giữ binh tình không lập sự tình, nghĩa không để ý tới tài thiện không vì quan. Đã lâu không gặp, người học đồ vật đều trả lại vi sư sao nho môn đại kỳ lặng lẽ lui về sau. Giấu tay hướng cẩm năng. Nhưng hắn mới khẽ động. Liền cảm thấy cả người đông cứng. Tiên tử mỉm cười nói. Tiên sinh là coi ta không tồn tại sao nho môn đại kỳ cười khổ nói. Các hạ là tiên tử nói. Họ lữ. Nho môn đại kỳ tự dễu cười cười thở dài một tiếng. Lão giả tóc trắng nói, ngươi cũng đừng không phục, hôm nay ta mời tới một phương bảo bối, nhường ngươi gặp một chút. Dứt lời, hắn đi đến cái kia chảy xiết thiên thủy một bên, bỗng nhiên lấy ra một phương u lam hạt châu. Hạt châu kia không vào nước bên trong thoáng qua ở giữa. Này chảy xiết nước sôi bắt đầu khô cạn Không bao lâu Toàn bộ thiên thủy lại đều làm Lòng sông hạ nhảy cà từng mấy con cá lớn tiểu ngư Nhưng càng nhiều ngư nhi lại là đều không thấy Lão giả tóc trắng nói những ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên Bàn tay hắn vung lên đi U lam nước nhuận hạt châu lập tức hướng nơi xa bay đi Nho môn đại kỳ lòng có cảm giác bỗng nhiên vội la lên, lão sư, sư muội, sư muội còn tại hoàng đô, lão già tóc trắng cũng không có dừng lại động tác mà là thản nhiên nói, ngươi nhường vi sư rất thất vọng, tăng cường dò xét, không thể lọt mất kẻ địch tình báo, làm tốt trinh sát an bài. Trên dưới một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực trận chiến này chính là làm hoàng quên mình phục vụ ngày im ứng đè nén trên tường thành các binh sĩ tuần tra, mà tại ninh tiểu ngọc bố trí này cổ tường đầu tường đặt lấy các loại chiến tranh khí giới, mỗi một dạng khí giới đều bày vừa đúng, có thể ứng đối đủ loại phức tạp tình huống. Trừ cách đó ra thành bên trong bây giờ quả nhiên là người cùng hình dạng, quân dân một lòng chuẩn bị cùng chung cửa ải khó. Này tòa Đô Thành đã từng trải qua chiến tranh tẩy lễ, chính là gần nhất liền có dụ phượng hảo kiếp. Dân chúng hưởng qua thống khổ cho nên mới càng chân quý bây giờ hòa bình cùng an cư lạc nghiệp. Bọn hắn làm các binh sĩ cung cấp lấy duy trì thậm chí chủ động trở thành dân binh trợ giúp dò xét. Có thể nói là sĩ khí có thể đốt thành. Ninh Tiểu Ngọc đã ba ngày không ngủ. Nàng ngồi tại Trung Quân Chướng. Chính là ở chỗ này cũng có thể nghe được xa xa đồng viên tiếng. Nàng lộ ra mỉm cười, nhân nghĩa vẫn hữu dụng. Nhưng sau một khắc, toàn bộ sắc trời bỗng nhiên tối. Nơi xa vang lên hoảng hốt, kinh ngạc thanh âm. Ninh tiểu ngọc vội vàng đẩy ra xem, ngửa đầu nhìn lại. Giày tích dòng sông ở trên trời đang đang chậm rãi đè xuống. Tựa hồ tại cười nhạo. Phàm nhân làm hết thảy nỗ lực cho tới bây giờ đều không đáng giá nhắc tới. Nếu ngươi không quan trọng mấy năm, vài chục năm, mấy chục năm nỗ lực liền có thể lật trời. cái kia hơn một vạn năm nỗ lực lại nên thả ở nơi nào ai không phải theo người thường đến. Sau đó cao cao tại thượng người nào lại sẽ nguyện ý chỉ dẫn ngươi. Nhưng ngươi cùng nhau trèo lên đến chỗ cao. Đến cướp đoạt cái kia cuối cùng 9 cái sinh tồn danh ngạc hoàng huyên vạn tuế 08 chương 200. Trời băng đất tuyết, la sát chi quốc canh thứ 3 tây phương kiếp, một chỗ ẩm nấp trong sơn đồng. Hạ cực ngồi xếp bằng quanh thân bao quanh một đảo lại một đảo sinh phù. Ở trước mặt hắn ra trên nệm tiểu tô máu me khắp người. Vụ sưu sưu sinh phù hướng về nàng hạ xuống. Nhưng tác dụng cũng không lớn. Này rõ ràng có khả năng khởi tử nhân nhục bạch cốt sinh phù, lại không có nửa điểm phản ứng. Trong nháy mắt đã là hơn 10 đảo đánh xuống, nhưng vẫn là vô dụng. Hắn lần thứ nhất luống cuốn tay chân. run rẩy làm người băng bó vết thương. Nhưng vết thương này nhưng vẫn là không cầm được chảy máu. Có máu của nàng cũng có chính hắn máu. Hắn vai trái bị sỏ xuyên một cái hố, này động làm sao đều khép lại không được như có một cỗ lực lượng tại bài xích. Tại lực lượng như vậy mạnh, hai tên tuyệt đỉnh cường giả trong nháy mắt thành người bình thường thừa nhận người bình thường thống khổ. Tiểu Tô suy yếu mở mắt ra. Hạ Cực Ôn Hòa nói, sẽ không có chuyện gì. Tiểu Tô nhìn thoáng qua đồng dạng không ngừng chảy máu huyên trưởng, yếu ớt nói, là quần tinh lực lượng, không cho vết thương được trị liệu, chỉ có thể chậm rãi giết vậy. Chúng ta chỉ có thể dựa vào người bình thường nhất lực lượng đi khép lại, mà nếu là tàn phế, liền là thật tàn phế. Sẽ có biện pháp. Hạ cực nhẫn nhìn vai trái đau đớn. Lại nhẹ nhàng đi làm tiểu tô chặt đứt cổ tay trái. Cùng với cơ hộ triệt để chân trái tàn phế làm lấy băng bó. Ca ca. Thật xin lỗi. Tiểu tô bỗng nhiên sắc mặt ảm đảm, như là đau khổ nói ra này năm chữ Hạ cực từ trong ngực cầm ra một thanh bình sứ, hướng trong miệng nàng đút lấy đủ loại tiên đan diệu dược. Tiểu tô cực kỳ thống khổ sườn quá mức, dơ lên bàn tay phải cũng đột nhiên rủ xuống. Hạ cực tâm cũng theo bàn tay này mà đột nhiên rơi xuống. Nhưng may mắn tiểu tô còn có yếu ớt dây tóc tiếng hít thở. Hắn mới thở phào một cái. Chẳng qua là đã ngủ mê man rồi. Hắn ngồi vào cửa hang. Ngoài động có không ít trời chiều bên trong nhỏ tước tải bay lên Trong lúc nhất thời Hắn đã quên đi chính mình trên vai đau đớn Từ dễu cười cười Hạ cực a hạ cực Ngươi dựa vào cái gì đi xem thường những chuyện lặt vặt kia vạn năm trở lên tồn tại ngươi có kỳ ngộ Ngươi có nỗ lực Ngươi có bố cục Người khác liền không có sao trong đầu của hắn lói lên tô điểm Ngô ra lão tổ Lại lói lên cái kia dưới ánh sao thái thượng Có đồ đần sao có kẻ yếu sao này chút có thể là sống qua 12 kiếp Là theo thượng cổ nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng Là tại hiện thế lại bố cuộc 3.000 năm tồn tại Hắn nhóm không giờ khắc nào không tải mạnh lên Bởi vì Trình độ nào đó tới nói Hắn nhóm là thượng cổ tối cường Một cách tự nhiên Cũng là mỗi một kiếp bên trong lực lượng trần nhà Hạ cực vẻ mặt lặng lặng mà nhìn chầm chầm vào phương xa nhìn xem chậm rãi nhắm mắt. Lúc này, này khắc cốt minh tâm đau nhất, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Huyên mỗi hai người một đường lên phía bắc. Trên đường cũng gặp phải một chút hỏa yêu, nhưng này chút hỏa yêu đối hạ cực tới nói không đáng kể chút nào. Thời tiết dần dần lạnh xuống, hỏa yêu cũng càng ngày càng ít. Từ từ, thế giới trở nên trời băng đất tuyết. Nơi này đã tiến nhập băng tuyết la sát chi quốc bên ngoài. Hạ cực bọc lấy ám kim sắc nhung ra áo choàng. Tiểu tô tựa như một cái tái nhợt em bé bị bao khỏa tại ấm áp áo choàng bên trong. Thân thể gầy rất nhiều. Trên mặt đều không có thịt gì. Tóc như khô héo cỏ khô phân nhánh lấy rủ xuống. Hai người cuối cùng đều là sinh mệnh lực tồn tại cực kỳ cường đại. Vết thương ghét vậy. Sao trời lực lượng cũng tải chậm rãi biến mất. Miệng vết thương lại biên cấu ra mới cơ bắp thần kinh. Tiểu tô chân trái cũng tại cực độ chậm rãi khôi phục chỉ bất quá cổ tay trái lại là triệt để chặt đứt. Lúc này, hai người đang ở trời băng đất tuyết bên trong hành tẩu. Hạ cực đứng thẳng nhúc nhích một chút bà vai. Đem cóng tiểu tô nắm thật chặt. Sâu một bước cạn một bước đạp ở trước mặt đất tuyết bên trong. Hắn lúc này đã chậm lại tốc độ. Dương đầu nhìn thoáng qua đầy trời bông tuyết. Nói. Đoán chừng còn có không ít lộ trình Tiểu tô nói Nghỉ ngơi trước xuống đi Ta trong trí nhớ có một chỗ Gọi vương gia trấn Cái kia tiểu trấn ngay tại phía bắc Bên trong cư dân hẳn là Là bằng hữu của chúng ta Vương gia trấn hạ cực nhìn không được Niệm lược này cùng chung quanh Phong cách vẽ hoàn toàn không hợp địa danh Nhẹ gật đầu được Đóng lửa dâng lên Hạ cực dùng linh chi nhân sâm Lại hốn tạp hốn tạp linh thảo. Nấu chút bù canh. Chính mình uống một bát. Sau đó lại thỉnh lên một bát mang đặt ở phiến đá tử lên. Tiểu tô chuyển lấy thân thể đứng dậy tiến tới tái nhợt gầy yếu tay phải nắm lên thiệt từng miếng từng miếng uống. Uống xong sắc mặt nàng có một chút hồng nhuận phơn phớt nằm ở trên vách tường mí mắt có chút chậm rãi đạp lên. Nhảy vọt hỏa diễm. Giao phó này hang động dùng sắc màu ấm Hai người thanh âm rơi ở trên vách tường Ngoài động thì là hàn phong gào thép Bắc địa la sát chi quốc xanh giới phi thường lớn Mà người ở vô cùng thư thớt Tuy nói cũng đã gặp qua mấy lần thổ phỉ cường đảo Nhưng này chút trong thế tục tồn tại Hạ cực thổi khẩu khí là có thể diệt sạch Căn bản sẽ không cấu thành uy hiếp Tiểu tô rõ ràng ngủ không được Nàng mí mắt không ngừng nhảy, sau đó bỗng nhiên nói ca, nói chuyện một chút đi. Hạ cực ban đầu cũng không ngủ, tiếng tốt, nói cái gì nói chút liên quan tới tẩu tử sự tình đi. Nào có tẩu tử a còn không có tiểu tô có chút thất vọng. Đi tìm đi. Ta nghĩ sớm một chút thấy tiểu chất tử. Hoặc là tiểu chất nữ. Chính ngươi tới. Ta chưa bao giờ nghĩ tới tìm kiếm nam nhân, cũng chưa từng nghĩ tới sinh dục. Tiểu tô nhìn thoáng qua hạ cực coi như là huyên trưởng, ta cũng sẽ không có dư thừa tình yêu nam nữ. Hạ cực nhìn không được cười lên, ngươi nói nhăng gì đấy tiểu tô nói, cho nên, nhanh lên tìm tẩu tử đi. Gia tục bọn ta sinh sôi gánh nặng liền dao cho trên tay ngươi. Hai người bỗng nhiên đều im lặng xuống tới. Tựa hồ đi qua cùng cách kia trúc tinh chi mấu một trận chiến. Đều hơi có chút đồi phế. Cũng đều hiểu này nhất định là một trận bền bỉ chiến. Mà không phải ngắn hạn có thể cấp tốc chiến đấu kết thúc. Trận chiến đấu này thời gian có lẽ là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. Gia tộc tự nhiên là cần. Tiểu Tô bỗng nhiên nói. Chờ ta tìm được mặt khác 10 cái kim tượng. Xây dựng ra mạnh mẽ khu vực. Tại một khu vực như vậy bên trong. Chúng ta có khả năng vô định. Khi đó... Là có thể thành lập thuộc về chúng ta thế ra Ta sẽ rất mau tìm đến Hai người nói xong nói xong chính là mơ ngơ, ngơ màng màng ngủ rồi Đang ở trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm Nơi xa bỗng nhiên truyền đến phanh phanh phanh tiếng súng Từng tiếng gấp rút vô cùng Liên tục ở trong đó còn có chạy tiếng bước chân tiếng vó ngựa Băng tuyết la sát chi quốc có súng kiếp, điểm này hạ cực trước đó liền biết rồi, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiếng bước chân. Kia càng ngày càng gần. Người tới tựa hồ là phát giác được nơi đây có ánh sáng. Lập tức vọt vào. Đây là một người mặc đồng phục màu đỏ nam tử trẻ tuổi. Chế phục vai trái vị trí khắc vẽ lấy một cây hoa sen dạng băng tuyết đồ án. Nam tử trẻ tuổi màu da rất trắng. Con ngươi bày biện ra màu lam xám. Lúc này này hôi lam con ngươi đang cảnh giác nhìn chầm chầm bên đống lửa hai người. Sau đó hắn dơ súng lên. Họng súng đối hạ cực. Trong miệng la hép không biết lời gì. Nhưng chỉ xem thân thể động tác cũng có thể đoán được là giống chớ có lên tiếng loại hình. Nam tử cấp tốc tiến lên muốn dập tắt đống lửa. Hạ cực khẽ khẽ hừ một tiếng. Nhất thời. Trung quanh hắn khí lưu quay cuồng Như là có hai đảo đằng xà theo hắn mũi bên trong bay ra. Bắn thẳng đến này nam tử trẻ tuổi. Lực lượng cường đại khiến cho nam tử kia như gặp phải điện cấp bách cả người ngã nhào xuống đất, ngất tại cửa hang. Tiểu tô cũng đánh thức. Nàng nâng lên suy yếu con người. Liếc qua mặt đất. Sau đó lại nhắm mắt lại. Có huyên trường tại. Trừ phi đụng phải chín người kia bên trong một cái hoặc là ngộ nhập cái gì tuyệt địa, bằng không căn bản sẽ không có việc. Hạ Cực tại mi tâm tìm kiếm một lần, tìm được mấy khỏa ngôn ngữ loại kỹ năng châu trong nháy mắt sử dụng. Nhất thời, La sát ngữ cũng đã nắm trong tay. Nhiều lần, lại là rất nhiều tiếng bước chân sày đặt theo bên ngoài tới. Chợt là trên họng súng thân thanh âm. Sau đó ngoài động truyền đến vô vô dị quốc thanh âm. Hạ cực phát hiện mình đã có thể nghe rõ Người kia tại nhường này người chính mình ra ngoài Thế là Hắn cất giọng Miệng phun la sát ngữ nói Người đã trải qua ngất đi Người ngoài cửa ngẩn người Lúc này mới phất phất tay Phía sau hắn một tên binh lính giảng nam tử ra khỏi hàng Nắm mang lưới đao trường thương đẩy ra lộc dây leo đi vào Thấy trên mặt đất ngất người trong quá khứ Hắn mới quay đầu lại nói. Trưởng quan. Người đã trải qua té xỉu. Chợt. Có một tên có siêu mép nam tử trung niên đi đến. Hắn nhìn lướt qua trên mặt đất người. Nhìn lại một chút hạ cực. Lúc này mới lên tiếng nói. Cảm tạ các hạ viện trợ. Các hạ là theo nam phương mà tới sao không sai. Ta là băng liên cứ điểm tuần tra quan ý pháp. Đây là chúng ta đào binh. Cho nên mới theo đuổi bắt tất hạ nếu như không chỗ có thể đi không bằng theo ta cùng nhau đi tới cứ điểm. Ria mét người đàn ông Trung niên cũng là thấy hạ cực huyên mũi quần áo lộng lẫy. Tướng Mạo Phú Quý. Rõ ràng Nam Phương Quý Tục. Mà lại ra tay bất phàm. Nam Phương người Trung Nguyên có thể tới chỗ này. Phần lớn đều là hết sức có bản lĩnh tồn tại. Mà cứ điểm bây giờ vừa lúc gặp phải khó khăn. Hắn có thể gặp được đến cường giả như vậy. Tự nhiên là lên tiếng mời. Hạ cực trầm ngâm một chút. Tô điểm nói qua. Là sát chi quốc là không có chín người kia. Nói chung nguyên nhân là cực mắc đất đông cứng. Đất nghèo. Không có chút nào linh khí. Không để vào mắt. Cũng khinh thường tới. Như vậy chỗ như vậy. Nhưng thật ra là hết sức thích hợp hắn cùng tiểu tô đặt chân. Nếu muốn đặt chân. Tự nhiên cũng muốn cuốn vào nơi đây nhân quả. Lúc này đã có cơ duyên này, cái kia thuần thế mà làm là có thể Thế là, hắn gật gật đầu Ria mép người đàn ông trung niên lộ ra nổ cười, hắn sắt tới một con ngựa sao cho hạ cực trong tay Hạ cực chính là ôm tiểu tô ngồi vào đằng trước, sau đó thuần thuộc sụp ngựa hướng phía trước mà đi Y pháp ánh mắt ngưng ngưng Hắn liền yên ngựa Bàn đạp cũng còn không có xứng Nam nhân này thế mà có thể như thế tự nhiên dục ngựa hắn nhìn không được lại cao nhìn thoáng qua. Chỉ này thuật cưới ngựa. Nhất định là quý tục trong quý tục. Tiếng vó ngựa tại trời băng đất tuyết bên trong vang lên. Tiểu tô như cùng một cây cổ xưa tái nhợt em bé. Nút ở áo choàng bên trong. Chỉ thấy băng tuyết đại địa. Che trắng cây cối bụi hóa thành tật ảnh về sau tốc độ cao lao đi. Ước chừng một lúc lâu sau, này hơn 10 con ngựa đã tiến nhập băng tuyết núi ải. Hai bên băng sơn cao ngất. Như là hẹp dài đen kịp miệng giếng. Chỉ có thể nhìn thấy thành nhất tuyến bầu trời đang không ngừng bay xuống tuyết lớn. Cứ điểm sau là một phương trung đẳng thành trấn, Mà trước nhất mới là cao lớn quan ải. Quan ải bên trên mơ hồ nhìn thấy có binh sĩ tại trong gió tuyết tuần ra. Y Pháp hỏi. Còn không biết cách hạ sưng hô như thế nào hạ cực suy nghĩ một chút. Thuận miệng nói. Qua thời quý tộc Cực gia đình. Ta gọi cực thất, nàng là muội mũi ta, gọi cực tô. Tiểu tô nghe huyên trưởng thuần thuộc vô cùng nói hưu nói vượn, nhìn không được ngạc nhiên xuống. Y pháp dẫn hai người vào một tòa tòa nhà lớn, lên lầu mang hai người vào xương phòng. Trong phòng lò sửa trong tường hỏa diễm đang cháy hừng hực lấy. Chiếu sáng trên vách tường có phần có gì vực phong tình bích họa, cũng cho nơi này mang đến ấm áp. Y Pháp nói, hai vị trước tiên ở ta trong nhà tiến hành nghỉ ngơi. Ngày mai đối đãi ta báo băng liên công chúa. Lại từ công chúa chọn lúc tiếp kiến hai vị. Những ngày gần đây các ngươi Nam Phương thỉnh thoảng có người chỗ này tị nạn, nghe nói là tao ngộ đại kiếp. Hạ cực nói là Tây Phương mà đến hỏa kiếp. Y Pháp cảm khái một tiếng cám ơn trời đất, chúng ta nơi này là băng tuyết chi quốc. Hạ cực cười cười. Cậu trọng ác mộng tỉ giảm vô luận vì nào tựa hồ đều không để ý có phải hay không băng tuyết chi quốc. Về sau 500 năm bên trong. Nói không chừng hỏa kiếp lại tới. Y Pháp lại hiếu kỳ nói. Nghe nói các ngươi trung thổ có được thần kỳ lực lượng. Có thể cách không đà thương người. Có thể lực bổ thiết thạch. Phải không hạ cực nhìn hắn một cái Đấy lòng đoán chừng này la sát quốc là nắm điểm kỹ năng đều thêm tại súng kiếp khoa học kỹ thuật cây lên Thế là hỏi Ngươi thích gì dạng lực lượng y pháp lập tức bày ra tư thế Đánh mấy quyền Sau đó lại giống lên một tiếng Hạ cực từ trong ngực tiện tay bắt một bản chính mình nhàm chán lúc viết sách kỹ năng sổ ném ra ngoài Đây là bản màu xanh lá sách kỹ năng Tên sách là hổ khiếu thập tam quyền. Trong đó bao hàm luyện quyền pháp môn. Cùng đơn giản chân khí nhập môn. Đây là một bộ quyền pháp để cho người ta lật một cái có thể tu luyện. Y pháp tiếp nhận. Lật vài tờ. Thấy trên đó đồ án. Đối ứng mình bình thường chính mình suy nghĩ quyền pháp tinh yếu. Phát hiện vậy mà cao thâm rất nhiều. Hắn lập tức mừng như điên. Vội vàng nói tạ. Sau đó như nhặt được trí bảo hoan thiên hỷ địa đi ra. Sau đó, lại có da trắng mắt xanh nữ bột lên mâm đựng trái cây, nồi bóng rượu, cùng với một cái mới ra lô bánh mì, bánh gơm, à, tịt, to, oh, bên trên tưới lấy nước thịt, còn có tàn ra nhiệt khí thịt dây vỡ. Hạ cực biết đây là cái kia y pháp làm cảm tạ mà dâng lên bữa ăn khuya. Nữ bục lại lưu lại một cái chìa khóa. Đến từ Nam Phương Đại Nhân. Sát vách xương phòng cũng đã chỉnh lý tốt. Ngày có khả năng tùy thời đi sử dụng. Biết, nữ bục chậm rãi lui ra. Hạ cực một bên đầu. Chỉ thấy tiểu tô đang ghé vào cổng vòng hình trước cửa sổ. Bởi vì chặt đứt tay trái. Cho nên nàng hai cánh tay đều núp ở trong tay áo. Mà bởi vì chân trái còn chưa triệt để khôi phục. Cho nên quấn chặt lấy áo choàng, Hạ cực theo nàng ánh mắt nhìn Đó là trăm triệu giảm cảnh tuyết Là thế giới đều trở nên nhiên ớt tuyết trắng Ngay kế tiếp Y Pháp mang theo hạ cực cùng tiểu tô ngồi xe ngựa Đi hướng thành bảo Thành bảo vì trước khi một tòa sông băng trước trên vách đá dựng đứng Mà sinh hoạt tại nơi đây công chúa hiển nhiên là thực sự khát cầu nhân tài Nhất là Nam Phương mà đến cho nên hạ cực cơ hồ không có gặp được cái gì kiểm tra, liền thuận lợi vào bên trong, vừa vào thành bảo nhiệt độ không khí chính là cao lên thảm đỏ phần cuối trưng bày một tấm vương tỏa, vương tỏa ngồi lấy một cách tuổi trẻ công chúa, thân hình cao gầy mà tràn đầy nóng bỏng ý vị, da thịt thuần trắng, chân dài bao trùm lấy u lam quần lụa mỏng, khuôn mặt có gì vượt phong tình xinh đẹp. Sám con mắt màu xanh lam như là băng tuyết mặt hồ Màu vàng kim ngắn trên tóc mang theo lấp lánh chân châu quan Nàng rõ ràng còn trẻ Lại để cho mình lộ ra quý tộc thức tiêu chuẩn mỉm cười nói Đến từ Nam Phương bằng gấu Mời ngồi vào Đợi cho trà thơm lên bàn Băng liên công chúa nói Ta nghe nói Nam Phương trên đất có thật nhiều năng nhân dị sĩ Có thể sinh ra hư ảnh thậm chí pháp tướng Không biết cực tiên sinh là không phải là người như thế nàng vừa nói. Một bên tò mò đánh giá hạ cực. Nàng dù sao vẫn là cái thiếu nữ, tuy là lịch duyệt khá nhiều, nhưng nhưng chưa từng thấy qua hạ cực loại nam nhân này. Đó là một loại tràn đầy đặc biệt khí phách để cho người ta nhìn không được kính sợ, mà mê mẩn nam nhân. Hạ cực nói, này chút đều hiểu sơ. Người phương nam bên trong có rất ít tiên sinh dạng này thuần túy la sát khẩu âm băng liên công chúa nhìn không được tán thưởng một tiếng. Sau đó phủi tay. Phòng phía sau truyền đến tiếng bước chân. Băng Liên công chúa nói, cái kia xin cho một vị khác nam phương tới bằng hữu thử một lần cực tiên sinh. Hạ Cực nói, được. Nhiều lần. Một cái khí thế trầm ổn người trung niên đi ra, hắn mang một thanh trường kiếm, sắc mặt mang theo vài phần kiêu căng. Nhưng mà, khi hắn thấy hạ cực một khắc này, cái kia ghiêu căng trong nháy mắt biến mất. Băng liên công chúa còn không nói chuyện. Trung niên nhân này đã cung rơi xuống thân thể. Quý đầu. Rủ xuống con ngươi. Lắp bắp hỏi một tiếng. Thần. Thần võ vương hạ cực uống trà, thuận miệng ư tiếng U, V, Quy, Quy, Mơ. Trung niên nhân kia rõ đến ngây dại, nửa ngày mới quay người đối băng liên công chúa nói công chúa điện hạ. Không xứng thử hắn Một bên la sát người phiên dịch đi qua Băng liên công chúa lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 201 Nắm kịch đấu phiên biến làm sủng vật phiên nam nhân canh thứ nhất vương tỏa bên trên Tuổi trẻ gì vực công chúa trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau Lộ ra thần sắc tò mò Xem ra cực thất tiên sinh Tại nam phương danh tiếng rất lớn Hạ cực lắc đầu bình thường. Băng liên công chúa nói. Ta mắc địa la sát chi quốc. Tôn sùng sói cùng rắn. Mà nơi đây đang có một ma lang. Không biết tiên sinh có dám cùng này ma lang một đấu ma lang hạ cực cũng lộ ra vẻ tò mò. Khác biệt quốc gia quả nhiên có không đồng văn hóa. Trung thổ thờ phụng Phật đạo làm nhiều. Mà đột quyết dự phượng khuyển nhung. Chờ Tây vực các quốc gia lại là thờ phụng đồ đẳng. Này bắc địa la sát chi quốc đúng là trực tiếp thờ phụng giã thú sao hắn cũng không sợ cái gì ma lang Trên đời này Chân chính vắt ngang tại trên đầu của hắn đau chỉ có chín chuôi Ngoại trừ này chín chuôi Hắn xem hết thảy đều là mang theo một loại xem kỹ cùng quan sát tư thái Cho nên hắn mỉm cười nói tốt thử một chút Băng liên công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển Nàng chân dài nhích lên U Lam quần lụa mỏng lật lên một quyển băng sóng. Băng sóng bên trong ngó sen mà trắng như ẩn như hiện. Nàng liền ra thích cường tráng, dũng mãnh mà trí tuệ nam nhân. Huống chi nam nhân này bộ dáng thật là không kém, khí phách cũng không kém. Thế là, nàng phủi tay, hai tên thị vệ đi ra. Băng Liên công chúa nói, đi giác đấu trường. Vâng công chúa Thì về rất nhanh chuẩn bị tốt xe công chúa một cỗ, hạ cực huyên mũi một cỗ Xe sức cùng trung thổ cũng rất có khác biệt Không gian lớn không nhỏ còn có chút không biết ý vì phối sức Ngoài xe thì là gào thét mà sẽ không dừng lại phong tuyết Tiểu tô che phủ chặt chẽ Nút ở áo lông nhung bên trong Tế nguyễn tóc dài lộ ra có chút mỏng manh Gương mặt mặc dù tái nhợt như là em bé Nhưng mỗi ngày hạ cực đều là dùng linh thảo linh hoa chế đại bổ canh. Bởi vì này tái nhợt bên trong lại hiện ra mấy phần đỏ. Thoạt nhìn thật sự là như là búp bê. Hạ cực nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng, nhìn không được cười ha hà. Tiểu tô liếc mắt, hừ một tiếng, rất tức giận. Hạ cực sờ lên đầu của nàng. Tiểu tô liên tục xoay cách đầu. Rõ ràng đã có sức sống. Cái kia bị Thái Thượng dùng quần tinh lực lượng oanh thương nguyên khí Đã gần như hoàn toàn khôi phục Thái Thượng Thật sự là một cái kinh khủng tồn tại Là căn bản không thể dùng cảnh giới Không thể dùng bình thường thì rác đi cân nhắc bất Suy nghĩ kỹ một chút Hắn bây giờ thấy qua tô điểm Ngô ra lão tổ Cách nào không phải như vậy hạ cực trầm ngâm Bỗng nhiên bình tĩnh lại Hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào đi đối diện với mấy cái này quái vật. Đang nghĩ ngợi thời điểm xe đã ngừng. Băng liên công chúa dẫn hai người đi vào. Vừa đi. Một bên giới thiệu. Cực tiên sinh. Nơi này là răng sói giác đấu trường. Vốn là cây sông băng. Chỉ bất quá băng tan về sau. Lại thành một cái lớn nhỏ vừa phải hẻm núi. Bị chúng ta xây xong giác đấu trường. Dùng cổ vũ ta bắt quốc dũng sĩ huyết dũng hiếu thắng chi phong Giác đấu trường thượng tầng là người xem Mà hạ tầng thì là ma thú lồng Dũng sĩ ra trận chỗ Như thường tới nói chính là dũng sĩ đánh nhau Mà không phải cùng ma thú đấu Bởi vì ma thú mạnh mẽ căn bản không phải sức người có thể bằng Ta là sát chi quốc dùng bái rắn cùng sói Chỉ vì ma lang ma xà hai cái này ma thú loại tối cường Nhưng tiên sinh có dám tới một đấu phí như tiên sinh không muốn. Ta cũng không miễn cứng. Tiên sinh cũng có thể trở thành ta thành bảo quý khách. Nói xong những lời này băng liên công chúa một loại nào đó lập lòe lửa nóng chờ mong hào quang. Hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía tiểu tô. Chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra tiểu hài vẻ mặt. Như là căng cứng xây cung bỗng nhiên buông lỏng ra điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía băng liên công chúa nói có khả năng. Băng liên công chúa một đôi mắt hưng phấn lên. Mặt nàng bàng đều phát sáng lên. Cái kia thỉnh tiên sinh. Tùy bọn hắn tiến đến chọn lựa trang bị. Thay đổi áo giáp. Hạ cực lắc đầu, không cần ta trực tiếp ra trận. Băng liên công chúa. Nàng vẻ mặt có chút không tốt. Cách này người coi như tại Nam Phương có chữ xanh nhìn. Nhưng càng như thế tự đại. Hắn coi ma lang là làm cái gì nhưng băng liên công chúa cũng không nhắc lại tình Mà là nhường thị vệ đi nói rõ tình huống. Sau đó dẫn hạ cực trực tiếp lên giác đấu trường tầng thứ 5. Hạ cực mang theo tiểu tô cũng ngồi ở trên khán đài. Giác đấu trường đáy đất trống cũng không tính lớn. Ước chừng kiếp trước bốn cái sân bóng rổ lớn như vậy. Hiển nhiên là trình độ nhất định hạn chế chạy trốn. Mà vội vã khiến cho hai bên quyết đấu. Mà lúc này, này giác đấu trường đất chống bên trên. Một cái khoác lên nửa người giáp trắng hán đang cất giọng hô. Các vị tôn quý các tiên sinh, các tiểu thư. Hôm nay chúng ta nghênh đón mấy dũng sĩ. Hắn theo Nam Phương đến. Lại muốn khiêu chiến chúng ta bắt sai ma lang này gì vực trắng hắn có điển hình la sát người bộ dáng, tóc vàng trắng da lam đồng tử, chỉ bất quá bụng nạm không nhỏ. Hắn nói đến đây lúc, dừng một chút, ập ủ bầu không khí. Bốn phía quả nhiên hoan hô dâng lên. Không ít người ư nắm đấm. Dũng sĩ, dũng sĩ, dũng sĩ Ma Lang hôm nay lại muốn nhiều một bữa ăn no sao ha? Đáng chết. Người nhanh xuống. Chúng ta muốn nhìn Dũng sĩ ta muốn nhìn Dũng sĩ bị ăn." Người trên khán đài hô to, cùng Ma Lang chém giết vốn là cách một điểm liền bảo chủ đề. Trắng hán kia đã sớm dự nghĩ tới điểm này, nhưng hắn không nghĩ tới có vài người vậy mà nói như vậy trần trụi. Nói cái gì muốn nhìn Dũng sĩ bị ăn? Thế là hắn lớn tiếng nói, "Các tiên sinh, các tiểu thư, ta phải nhắc nhở các ngươi một thoáng, Vị này nam phương mà đến dũng sĩ có thể là phá lệ mạnh mẽ Hắn Đáng chết Ngươi nhanh xuống Đừng nhiều lời nữa xuống trắng hắn lời lập tức bị đánh gãy Hắn rơi vào đường cùng Chỉ có thể hô Tới đi Làm vị dũng sĩ này gieo họ Cũng chúc vị dũng sĩ này hảo vẫn đi Trên khán đài gào thép nhanh xuống Trắng hắn sớm đã thành thói quen Hắn vội vàng chạy ra Nhưng phía dưới, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dũng sĩ căn bản cũng không ở phòng nghỉ bên trong. Cũng không có đi chọn lựa trang bị. Càng không xuyên giáp áo. Nếu như không là công chúa truyền lời, hắn căn bản đều sẽ không để cho lần này giác đấu bắt đầu. Băng liên công chúa nghiêng đầu nhìn về phía hạ cực. Sám con mắt màu xanh lam mang theo mỉm cười. Cực tiên sinh ngươi muốn làm sao ra trận hạ cực nói. Cứ như vậy vào. Nói xong, hắn trực tiếp mấy chục mét trực tiếp nhảy vào giữa sân. Mọi người nhất thời chấn động. Chẳng qua là cái nhảy này cũng có thể thấy được không phải cái bình thường dũng sĩ. Chẳng qua là này dũng sĩ vậy mà không dùng binh khí hạ cực vào chàng. liền trực tiếp ngồi ở trung tâm nhất. Không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Băng Liên công chúa xám con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm trận kia bên trên nam nhân, hai quả đấm nắm chặt. Giác đấu đã sớm dung nhập mỗi một cách la sát người trong máu, công chúa cũng không ngoại lệ. Huống chi, nàng còn có ý nghĩ khác. Bất kỳ một cách nào tuyển nhận năng nhân gì sĩ quý tộc, khẳng định đều là có một loại nào đó không thể công bố giá tâm. Văng Liên công chúa tầm mắt bỗng nhiên phiết qua một bên cười ha hả tiểu Tô Chỉ thấy này che phủ nghiêm nghiêm thật thật thiếu nữ lại là nửa điểm đều không khẩn trương. Chính nàng nắm bắt quyền động tác ngược lại là lộ ra tức cười. Nàng nhanh chóng hỏi. Ca ca ngươi rất lợi hại phải không ngươi làm sao không có chút nào sợ hãi ngươi có biết hay không chúng ta bát sai ma lang rất lợi hại hạ tiểu tô nghe không hiểu la sát ngữ. Ở trong mắt nàng. Cái kia tóc vàng la sát công chúa liền là đối với nàng nói một chuỗi mà chuyện ma dược. Nàng và công chúa mắt lớn chừng mắt nhỏ. Băng liên công chúa lập tức không nói cúi đầu chuyên tâm nhìn về phía giác đấu trường. Kép, ken ghép. Đen ghịp mà giày nặng hàng rào chậm rãi bay lên. Một đầu toàn thân màu đen như mực. Lông bầm như dao. Thân cao một trường. Dày hai trượng có thừa khủng bố cử lang theo hàng rào sau rào bước mà ra. Tư thái ưu nhã mà tản ra từng tia ý lạnh. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi thăm thẳm nhìn chằm chằm ngồi tại trong sân nam nhân Theo nó ra sân toàn trường lại hoan hô dâng lên cự lang nhìn chằm chằm hạ cực bỗng nhiên ở giữa vọt tới Trong nháy mắt khí lưu bị nó đầy người lưới đao mau xé sách Phát ra như muôn vàn trường đao cắt đứt không khí tiếng giết Mà tại đây xông vào trong quá trình cự lang quanh thân cuồn cuộn lấy một cố khí thí Khí thế kia đụng phá không gian Tạo thành một đảo trọn vẹn cao tới ba trường hắc ảnh hắc ảnh như ma dược Hướng về kia ngồi ngay ngắn nam nhân mà đánh tới Toàn bộ xeo hò đích giác đấu chàng lập tức đều yên tĩnh trở lại Băng liên công chúa hưng phấn mà khẩn trương Đại khí đều không thở một tiếng mà gắt gao nhìn chằm chằm dưới trận Hạ cực ngồi tải ánh mắt mọi người trung tâm Hắn lại còn lâu mới có được mọi người hưng phấn như vậy Hắn nhìn xem này ma lang vọt tới đáy lòng đã, đã đoán được này ma lang lực lượng Bát sai ma lang giống như là nhân loại đề cổ cảnh giới cực ý tư ảnh Nhưng bởi vì này ma lang thể phách cực mạnh duyên cớ Lại cứng rắn sinh lôi kéo nó thực lực tiến thêm một bước Cho nên bình thường để cổ cảnh nhân loại căn bản không thể nào là này chủng ma sói đối thủ Chỉ có thứ 10 pháp tướng cảnh người mới có thể đè xuống nó Nhưng nếu muốn giết nó nhưng cũng phải hao phí chút khí lực. Này là sát quốc xác thực cùng trung thổ khác biệt. Đây là nắm điểm kỹ năng điểm vào súng kíp cùng thuần thú bên trên sao bằng không. Bọn hắn như thế nào giam giữ ở dạng này một đầu ma lang lúc này. Giữa sân ma ảnh kia vút qua hơn mười trượng, miệng máu kéo ra cuồng bạo hư ảnh thôn phệ hướng nam nhân kia. Nhưng hạ cực cũng chưa hề đụng tới. Băng liên công chúa trợn tròn mắt. Vị này nam phương cường giả không phải là sợ ngây người à, trên khán đài người xem cũng là bó tay rồi Bọn hắn đã chuẩn bị xong một hồi giận mắng Bọn hắn là đến xem giác đấu máu nóng kịp đấu phiên Không phải xem ma lang ăn thịt sủng vật nuôi nấm phiên Hạ cực động Hắn dơ tay lên Cái kia cuồng bảo vọt tới ma ảnh bỗng nhiên ngừng Tứ chi một khuất Nhưng lại thu lại không được vọt tới mãnh liệt thí ma quỷ trượt đi qua. Cái kia giữ tận đầu sói vừa vặn đè vào hạ cực trên bàn tay. Hạ cực sờ lên đầu của nó. Ma lang phát ra chó con nhận sợ ô ô ô thanh âm. Băng liên công chúa. Khán giả. Hạ cực bỗng nhiên ngửa đầu hỏi. Muốn đánh chết mới tính thắng sao ma lang song đồng mãnh liệt chừng. Hai mắt đấm lệ giàn ruột. Sau đó đứng dậy. Một lần nữa lui về sau hai bước. Lại nằm sấp tốt. Rõ ràng là giữ tợn mà máu tanh con ngươi. Lại suy diễn ra nhô thuận. Nó đáng thương nhìn xem hạ cực. Này một vị trên thân tản ra chuối thức ăn đỉnh. Cao nhất khí tức. Để nó căn bản sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Cũng không dám phản kháng. Coi như lúc này nó bị rút gân lột ra. Nó đều không dám động. Hạ cực nói đánh lăn. Ma lang lập tức lăn. Hạ cực nói, nhảy nhảy một cái. Ma lang lập tức đứng lên, chân trước dựng lên, đối hạ cực bái không ngừng. Hạ cực chỉ chỉ cách đó không xa cửa hang trở về đi. Ma lang như chút được gánh nặng. Cúi thấp đầu. Sám xịt chạy đi. Đồng thời chính mình chủ động nắm hàng rào sắt cho đóng lại. Sau đó hai vuốt đè ếp hàng rào. Một bộ ta sẽ không bao giờ lại ra ngoài bộ dáng. Nó hai mắt hung hăng quét mắt phương xa, một bầu người nào thả ta ra ngoài người nào liền chết bộ dáng. Toàn bộ sân bãi trầm mặt thật lâu. Tiểu Tô nhìn không được cười lên. Tại trải qua cùng thái thượng này loại thượng cổ lúc sau công kích mạnh nhất quái vật chém giết về sau, lại tại hỏa kiếp kiếp cùng thần quân này loại áp mộng chịu đánh cách đối mặt. Bây giờ quả thực là buông lỏng thường ngày hưu nhàn phiên. Một màn này mới là nhân gian ban đầu bộ dáng. Nàng thoải mái mà vui cười lấy. Mà hiện trường đang trầm mặt một lúc lâu sau. Vị kia nguyên bản gọi hàng trắng hắn lại vọt ra. Hắn cuồng hống lấy để bày tỏ đạt chính mình nội tâm hưng phấn. Sau đó nói. Tuần Thú Sư đây là một vị theo Nam Phương mà đến vĩ đại Tuần Thú Sư gieo họ đi. Hắn có thể thuần phục xa lạ ma lang ma lang vậy mà không công kích hắn. Ở trước mặt hắn giống như tiểu lang cầu một dạng. Ta thiên Vì hắn gieo họ đi tiểu tô mặc dù nghe không rõ hắn nói cái gì Nhưng xem cái kia khoa tay tự thế, Đại khái có thể đoán được Thế là cười lợi hại hơn Thậm chí đều ho khan Vội vàng đi uống nước Băng liên công chúa trong mắt chấn động vô cùng Nàng vội vàng hỏi bên cạnh người nữ hầu Cái kia nữ hầu nhìn về phía tiểu tô phiên dịch nói Công chúa hỏi ngươi các ngươi cực nhà tại nam phương có phải hay không cổ lão tuần thú sư thế gia tiểu tô mới uống đến trong miệng nước trà lập tức phun ra ngoài cái kia sám khói mù sắc trầm trọng cái kia thái thượng dùng tinh quang phá hủy hết thảy bóng mờ cũng dần dần tán đi nàng suy nghĩ một chút nghiêm túc gật đầu không sai chúng ta là có truyền thừa đắt lâu cùng vinh quang tuần thú sư thế gia nữ hầu cả kinh nói thật là lợi hại Sau đó nàng lập tức nắm lời này phiên dịch cho công chúa Công chúa lại bô bô nói vài câu Nữ hầu phiên dịch tới đối tiểu tô nói Công chúa nói Tuần thú sư tại ta la sát chi quốc là vĩ đại mà thần thánh nghề nghiệp Công chúa hy vọng ngươi cùng ca ca ngươi có thể lưu tại bên người nàng Công chúa sẽ cho các ngươi lớn nhất vinh quang Tiểu tô nói ta nghe ca ca dị vực xe ngựa băng liên công chúa mời hai người ngồi chung một xe Nàng đôi mắt đẹp gấp nhìn chăm chú ở hạ cực trên thân Này mạnh mẽ mà thần bí nam phương tuần thú sư Đối nàng có trí mạng lực hấp dẫn Ta làm cực thất tiên sinh cùng cực tô tiểu thư tại thành bảo an bài trụ sở Hai vị chính là ở tạm nơi đây a hạ cực nói Ta muốn tìm vương gia chấn Vương gia chấn băng liên công chúa suy tư dưới Cái tên này tại Bắc Quốc cũng ít khi thấy, ít nhất ta không có ấm tưởng. Nhưng ta sẽ để cho bộ hạ đi tìm kiếm, một khi tìm được lập tức nói cho tiên sinh. Đêm đó, băng liên công chúa trực tiếp cử hành một trận tiệc tối, dùng hướng toàn bộ thành trấn quý tộc giới thiệu vị này vĩ đại Nam Phương Tuần Thú Sư. Cũng đại biểu cho này Tuần Thú Sư có khả năng tiến vào này là sát quốc giới quý tộc. Bạc nến lửa ánh sáng bên trong, trên bàn dài trưng bày mỹ tiểu mỹ thực, mà tóc vàng chúng mỹ nhân thì là uyển chuyển nhảy múa, xoay tròn váy áo, pha tạp vào các loại mùi thơm của nữ nhân. Tại một bài uyển chuyển gì vượt trong bệnh thành thịnh đại tiệc tối, băng liên công chúa tại giới thiệu xong hạ cực về sau, liền không kịp chờ đợi tìm đến hạ cực khiêu vũ. Tại hạ cực hung hăng đạp nàng mấy cước về sau, Nàng không thể không từ bỏ cùng vị này tiếp tục khiêu vũ Hạ cực vui lòng thanh nhàn Nhưng hắn hôm nay hiển nhiên là nhân vật chính Mặc dù hắn chưa bao giờ quan tâm qua cách này nhân vật chính Nhưng nhìn đến bên cạnh người tiểu tô trên mặt mang một loại hài tử dạng vui vẻ Hắn liền tiếp tục lắc lư trước mặt rượu Nhìn xem này xa mỏng rượu đỏ Hắn có một loại ngắn ngủi theo tàn khốc nhất chém xếp bên trong tránh ra buông lỏng Tiệc tối hơn phân nửa qua ba lần rượu. Bỗng nhiên, ngoài cửa một tên ăn mặt cứ điểm chế phục sĩ quan vội vàng đi vào, hắn đeo trên người lấy băng tuyết lạnh lẽo. Sĩ quan này vội vàng đi đến băng liên công chúa bên cạnh người. Nhỏ giọng nói vài câu câu nói. Băng liên công chúa trên mặt vẻ mặt lập tức biến đổi. Mặc dù yêu nguyên duy trì lấy mỉm cười, nhưng cũng đã nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Rõ ràng cứ điểm xảy ra đại sự gì Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 202 Nhìn ớp lấy Buông lòng lấy Suy tư canh thứ hai thành bảo trong phòng yến hội Băng liên công chúa đứng dậy Phân phó một thoáng bên cạnh người khuê mật Để cho nàng thay chủ trì này yến hội Sau đó vội vàng đi ra ngoài Bây giờ la sát quốc quốc chủ cao tuổi Hết thảy đều tại cực độ mẫn cảm bên trong Nàng đất phong có thể không xảy ra chuyện gì Nhưng bây giờ Băng liên cứ điểm bên ngoài lại thường xuất hiện một chút kinh khủng lớn ảnh Quan sát được những cái kia lớn ảnh trinh sát nhóm nắm hoàng sợ mang về cứ điểm Mà làm đến lòng người bàng hoàng Bất an bóng mờ cùng nghi ngờ bao phủ tòa kia trời băng đất tuyết bên trong cứ điểm Đi qua hạ cực lúc Nàng tiến tới nhẹ giọng hỏi Thực tiên sinh có khả năng theo ta cùng một chỗ sao hạ cực sớm nghe được Sĩ Quan kia nói gì vậy?" Thế là nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Tô nói: "Ngươi hồi trở lại trong thành bảo sớm đi nghỉ ngơi, ta đi nắm nơi này dàn xếp thành thích hợp chúng ta giữ lại hoàn cảnh." Tiểu Tô tự nhiên không lo lắng, gật đầu nói: "Về sớm một chút." Ô, Vê Quơ Quơ M. Băng Liên công chúa đi ra đại điện về sau, Lại là hai tên cao lớn la sát dũng sĩ theo đi qua Ngay sau đó lại là hai tên đeo kiếm trung thổ người đến đây Này hai tên trung thổ người thấy hạ cực nháy mắt Một bộ gặp thần tiên biểu lộ Rồn dập nở nụ cười khổ Hạ cực đối bọn hắn cũng không có hứng thú Cũng không muốn biết tên của bọn hắn Theo băng liên công chúa trực tiếp lên xe ngựa Vào cùng một cái thùng xe Một tên la sát dũng sĩ lập tức nhíu mày Âm u mà tức giận nói Thân là dũng sĩ Không cưới ngựa Lại cùng công chúa ngồi cùng một chiếc xe ngựa Này làm chúng ta là cái gì Một tên khác la sát dũng sĩ Nhìn về phía một cái trung thổ Có người nói Các ngươi người phương nam bên trong sao Có như vậy không hiểu cấp bật lễ Nghĩa người bốn người tải chém Giết lẫn nhau bên trong sớm đã thân quen Thuộc về trong cung đình tinh anh thì vệ Thực lực không kém Mà tại thường ngày tiếp xúc bên trong Hai cái này trung thổ người tự nhiên cũng học được chút thông thường la sát ngữ Lúc này nghe được chất vấn Một người trong đó cười khổ nói Hắn không phải không hiểu cấp bật lễ nghĩa Đó là cái gì hắn có khả năng không hỏi cấp bật lễ nghĩa La sát dũng sĩ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi Một cái khác la sát dũng sĩ nói Ta biết hắn, hàng phục ma lang tuần thú sư cực thất Hai tên trung thổ người tự nhiên đã sớm biết cái này ngạnh, Bọn hắn không đi. Cũng không dám vạch trần thân phận của thần võ vương. Dù sao đều là muốn ở chỗ này sống qua. Không có việc gì đi vạch trần này loại cường giả tuyệt thế thân phận. Đó chẳng khác nào là tự tìm phiền toái. Nhưng mấy người quan hệ không tệ. Thế là một cách trung thổ người nhắc nhở tuyệt đối đừng đi chọc hắn. Suy nghĩ một chút, hắn lại cường điệu nói. Hàng vạn hàng nhìn đừng đi khiêu khích hắn. La sát huyết dũng. Một người nhất thời bị khơi dậy tức giận. Gầm nhẹ nói. Ta chính là đi chọc hắn thì thế nào một cái khác trung thổ có người nói. Hắn giết qua rất nhiều người. Mà ngươi ta. Thuộc về loại kia hắn giết chóc lúc không cẩn thận bị hắn giấm chết. Con kiến. Hai tên la sát dũng sĩ yên lặng một thoáng. Lập tức cười lên ha hả. Hài hước, quá hài hước. Pha pha pha. Xa hoa xe ngựa cùng hơn 100 người thúc ngựa tại bắc địa đất đông cứng bên trên chạy. Ra đèn đuốc sáng trưng thành trấn về sau, hướng tây thì là băng tuyết bên trong hẻm núi. Dãy núi chập trùng, hẻm núi ngăn trượng. Như ngồi chờ tại trên vách đá sừng đứng nhìn xuống thức ăn quái thú. Đá lởm trầm cao ngất. Băng liên công chúa chớp chớp trên bàn ánh nến. Lại làm hạ cực rót một chén rượu ngon. Lúc này mới thổ lộ hết nói khẽ. Gần chút thời gian. Tây phương xuất hiện một chút quái vật to lớn. Những quái vật này cao hơn 10 mét. Điểm mấu chốt bên trong quân coi giữ đều rất bất an. Hôm nay bọn hắn lại phát hiện quái vật kia. Nếu như điểm mấu chốt bị công phá. Vậy trong này liền đều xong. Bởi vì hoảng sợ. Điểm mấu chốt bên trong bắt đầu xuất hiện đào binh. Ngày đó va chạm đến cực tiên sinh người. Chính là đảo binh một trong. Hạ cực nói. Dạng gì quái vật băng liên công chúa nói. Không có người thấy rõ. Nhưng có kinh nghiệm phong phú trinh sát thấy được mấy cái. Thậm chí mười cách như thế quái vật cùng một chỗ hành tẩu. Ta hoài nghi là một cách nào đó kinh khủng quái vật bộ tục. Hạ cực uống vào rượu ngon. buông lòng nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ lúc này? Rõ ràng là hết sức sợ hãi rất khẩn trương không khí Nhưng hắn vậy mà sinh ra một loại nghỉ phép cảm giác Một loại mặc kệ quái vật kia là cái gì cũng không quan hệ cảm giác Tựa hồ trải qua tô điểm Ngô gia lão tổ thái thượng Hắn đối mặt khác tồn tại đã không có cảm giác Băng liên công chúa nói Ta đi điều tra rõ ràng Chỉ cần xác nhận quái vật kia tồn tại cùng mục đích Thậm chí thân phận Ta là có thể lập tức trở về cực quang thành. Cực quang thành cực quang thành là ta la sát chi quốc quốc độ. Tuy nói la sát chung quanh còn có thật nhiều tiểu quốc độ. Nhưng cực quang thành là vĩnh hàng quốc độ. Hết thầy tiểu quốc độ đều phải tới triều bái. Mà phụ thân ta ngay tại thành bên trong. Hắn có chút già rồi. Hai người nói chuyện thời điểm ngoài xe bỗng nhiên có tiếng vó ngựa tăng túc thanh âm. Mấy tên dũng sĩ rụt ngựa tiến lên, ngay sau đó trong gió tuyết vang lên vài tiếng chói tai tiếng súng, băng. Liên công chúa vén xèm lên hỏi. Làm sao vậy rất nhanh. Một tên khoát lên nửa người hắc giáp la sát trắng hán dục ngựa tới. Hắn phủi phủi vành nón bên trên bông tuyết nói. Công chúa điện hạ. Gặp hai cách đảo binh. Nhưng đã giải quyết. Băng liên công chúa buông xuống xèm. Chầm mặt một hồi. Nhẹ giọng nói câu. Xem ra tình huống rất nghiêm trọng. Cứ điểm chỉ huy sứ không phải cách vô dụng tướng quân. Hắn thủ đoạn rất cứng. Mặc dù dạng này còn có thể sinh ra nhiều như vậy đào binh. Có thể thấy phía trước thật là ở vào trong sự sợ hãi. Nàng nói chuyện thời điểm. Thỉnh thoảng nhìn xem hạ cực. Nhưng ở trong mắt nàng. Người đàn ông này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bối rối. Trên mặt hắn thậm chí mang theo một vệt buông lỏng vô cùng vẻ mặt. Băng liên công chúa. Nàng đột nhiên hỏi. Cực tiên sinh. ngươi vì sao lại tới phương Bắc Hạ cực thuận miệng nói. Tị nạn. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái kia tiên sinh liền an tâm tại nơi này đi. Ngay sau đó. Băng liên công chúa lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Nàng luôn cảm thấy này thần bí nam nhân tràn đầy lực lượng. Nàng như là bỏ lỡ cùng hắn trở thành bằng hữu cơ hội. Đem sẽ hối hận cả đời. Kỳ quái là trên đường đi vậy mà lại gặp hai nhóm đào binh. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Xe ngựa ngừng. Cứ điểm bên trong, mấy tên sĩ quan trước tới đón tiếp. Băng liên công chúa bị vịn xuống xe, hạ cực theo nàng cùng một chỗ leo lên tường cao. Tường hoành mấy trăm trượng, do một thể tảng đá xanh cấu thành, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Chỗ cao gió lạnh thấu xương. Mặc dù có người không ngừng đi lại, tường này đầu xương tuyết yêu nguyên bị ép chặt thành lẻ tẻ mặt băng. Nếu là không cẩn thận đạp đạp lên, liền rất có thể liền người mang giáp té ngã trên đất. Cách này liên quan ải phía trên, duy nhất sắc màu ấm chính là đều đều trưng bày chậu than. Nhưng bực này sắc màu ấm tại thiên địa âm u trước, lại càng có vẻ vô lực mà tái nhợt. Tại sĩ quan chen trúc dưới, băng liên công chúa mời bật mà lên, đứng trên đầu tượng răng cưa lỗ châu mai trước. Sĩ quan đưa ra một cây rùng tới gia tăng xem cách ốn dài. Băng liên công chúa tiếp nhận, hai tay nắm lấy tiến đến mắt trái, hướng nơi xa nhìn lại. Ngay sau đó, nàng nhìn không được hoa dung thất sắc. Thất thanh nói. Đó là cái gì hạ cực theo nàng ánh mắt nhìn Hắn có khả năng rất rõ ràng quan sát đến Tại cái kia xa xa trong gió tuyết Mơ hồ hiện ra mấy đảo so tường thành hơi thấp lớn ảnh Những cái kia lớn ảnh có đứng đấy Có ngồi sồm dưới đất Như là nửa đêm áp mộng khiến người ta run sợ cùng lo lắng Chậu than ánh sáng tự nhiên chiếu không đi qua Nhưng cứ điểm các tướng sĩ đã thấy Cho nên mới có lúc này khủng hoảng không khí Cùng với nhiều như vậy đào binh Văng liên công chúa buông xuống nhìn xa ốm Mặc dù hoảng sợ Nhưng còn duy trì nhất định phong độ Dùng thanh âm bình tĩnh hỏi Trinh sát đâu khởi bẩm công chúa Trinh sát Đều chạy trốn Sĩ quan kia khẽ cắn môi Không người nào dám lại đi dò xét Cái kia chính là quái vật Chúng nó Muốn tới Băng liên công chúa chỉ cảm thấy máu đều lạnh, hô vào hàn phong đông lạnh triệt để linh hồn. Nàng lại lướt qua bốn phía. Chỉ thấy hết thảy còn kiên trì phòng thủ binh sĩ đều có nhẹ nhàng run dậy. Rõ ràng đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Áp lực quá lớn. Băng liên công chúa bỗng nhiên có chút hối hận tới nơi này. Nếu như những cái kia cách đó không xa quái vật phát động công kích. Này cứ điểm có hay không còn có thể ngăn cản được chính mình liệu sẽ còn kịp chạy trốn nàng chỉ cảm thấy trái tim bị tóm chặt. Cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần ngưng ghép hoảng sợ. Bỗng nhiên, nàng nhìn không được lại xiết đầu nhìn thoáng qua hạ cực. Này thần bí người phương nam trên mặt còn mang theo bình tĩnh như lúc ban đầu vẻ mặt. Này vẻ mặt không có nửa điểm kinh hoàng. Nàng lập tức cảm nhận được một cỗ gì gì cảm giác an toàn. Như có nam nhân này tại. Trời sập cũng không quan hệ. Băng liên công chúa thở vào một cái. Khôi phục chấn đỉnh. Bỗng nhiên. Có một tên sĩ quan ra khỏi hàng. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chầm chằm vào băng liên công chúa. Lớn tiếng nói. Nguyện vì công chúa điện hạ quên mình phục vụ. Lập tức không ít người đưa ánh mắt quay đầu sang. Nam nhân này là muốn dùng mệnh đi chiếm được mỹ nhân cười một tiếng. Băng liên công chúa có vẻ hơi lướng lự Nàng nhận ra sĩ quan này Cũng là quý tộc thế gia Đã từng ái mộ qua nàng thật lâu Nhưng toàn bộ la sát quốc ái mộ nàng người có thể là rất nhiều Ngoại trừ nàng cao quý công chúa thân phận Càng có nàng xinh đẹp bề ngoài Đáng tiếc nàng đối kẻ yếu không có hứng thú Nhưng lúc này nếu là nàng tự tuyệt sĩ quan này Lại cũng không phải quá tốt Đúng lúc này, hạ cực nhìn không được bật cười. Này loại với hắn mà nói cũng không là vấn đề vấn đề. Vậy mà nhường trước mặt một đám người diễn lại sinh ly tử biệt. Yêu hận tình cổ. Hắn bình tĩnh nói tiếng ta đi xem một chút. Băng liên công chúa thất thanh a một tiếng tiên sinh. Hạ cực cũng không quá rêu rào. Chọn lấy một con ngựa. Cũng không cầm binh khí. Chính là trực tiếp ra cứ điểm. Hướng xa xa hắc án mà đi. Tưởng cao bên trên. Vị kia gì vực công chúa chỉ nhìn đến đôi mắt đẹp ở giữa sóng ánh sáng lưu chuyển. Nàng vừa sợ sợ lại xúc động. Sợ hãi một phần vạn vị này cực thất tiên sinh chết làm sao bây giờ kích động là một phần vạn vị này cực thất tiên sinh còn sống trở về. Cái kia thật đúng là ngấm lại liền để nàng hưng phấn đến run rẩy mà run rẩy. Cộc cộc cộc. Ngựa chạy nhanh xa xa hắc ảnh càng ngày càng tới gần ngựa tốc độ cũng càng ngày càng thong thả hạ cực vương mình mà xuống lúc cái kia ngựa đắt sợ đến tê liệt ngã xuống đất lúc này hạ cực cuối cùng thấy rõ những người khổng lồ này làn da lộ vẻ u lam quanh thân quanh quẩn tuyết bay trong tay nắm lấy lang nha bổng một loại binh khí nặng trên cổ treo khô lâu vòng cổ đúng dịp lại có thể là băng xương cử nhân Những người khổng lồ này quan sát theo xa mà đến tên lùn. Từng cách mà trong miệng phát ra hót hót hót âm thanh ghi quái. Tựa hồ tại kinh ngạc tán thán tên lùn này vì cái gì không sợ bọn họ. Hạ cực hoàn toàn không nhìn bọn hắn. Đi về phía trước mấy bước. Đang muốn theo hai tên băng xương cử nhân ở giữa đi qua lúc. Này chút u lam làn ra tải băng tuyết thời tiết đạt được trên phạm vi lớn cường hóa lớn người nhất thời bị chọc giận ngươi không sợ chúng ta còn chưa tính, còn như thế bỏ qua chúng ta nhất định khiến ngươi nếm đến giáo huấn. nhỏ yếu người lùn a, dùng máu tới rửa sạch ngươi đối chúng ta mạo phạm đi. băng xương cử nhân đáy lòng lói lên như bên trên lời nói, sau đó nắm lấy lang nha bổng liền hung hăng đập xuống. vũ khí hạng nặng cuốn lên cuồng phong. còn chưa trước khi, mặt đất tuyết đỏng đã không thể thừa nhận này trình lực, mà chợt hãm hố sâu băng tuyết như nhịp sông thác nước chảy đi lên nổ tung hạ cực hít sâu một hơi đối mặt công kích như vậy hắn lại có một loại trở lại trốn cú cảm giác đáy lòng là vô cùng buông lỏng bây giờ xem ra này chút băng xương cử nhân lực lượng đại khái tại gần như thứ 10 cảnh trình độ khó trách lúc trước chính mình đánh cũng có chút cố hết sức nhưng bây giờ Hai tay của hắn dơ lên tay cầm kéo ra Bành bành hai tiếng nổ mạnh Như đông lôi nổ vang Dùng hai cánh tay hắn làm trung tâm Chấn động ra hai vòng gợn sóng Gợn sóng hợp lại về sau Hóa thành một đảo Hướng bốn phía cuồng bạo khuyết tán ra Tuyết trần còn chưa tan đi đi cái kia hai cái băng xương cử nhân chỉ cảm giác đến binh khí của mình bị dính ở Hai người gắt gao rút ra binh khí Nhưng làm sao đều không nhổ ra được. Hạ cực tiện tay về sau đẩy. Hai người lực lượng của mình tăng thêm hạ cực lực lượng. Lập tức bay bắn ra ngoài. Xa xa mà dẫm trên mặt đất. Kêu thảm dâm lên. Thanh âm chuyển đến xa xa điểm mấu chốt bên trên chúng người đưa mắt nhìn nhau. Băng liên công chúa trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng mà nàng lại thấy hai cái trung thổ quy hàng tinh anh thì về mặt không biểu tình. Thế là những không được tò mò hỏi. Các ngươi không lo lắng hắn sao một tên trung thổ đeo kiếm người vội vàng nói. Tôn quý công chúa Điện Hạ. Hắn sẽ không xảy ra chuyện. Băng liên công chúa ngạc nhiên nói. Vì cái gì bởi vì hắn là. Một người khác vội vàng cướp trả lời. Vĩ đại tuần thú sư gia tộc trong truyền thuyết cực gia đình. Băng liên công chúa giật mình. Nguyên lai cực nhà tại các ngươi nam phương nổi danh như vậy sao trung thổ hai tên kiếm khách nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn căn bản không rõ thần võ vương này loại một người đè ếp mấy vạn quân đội đánh tồn tại. Vì sao muốn chạy tới bực này băng hàn đất nghèo. Ở loại địa phương này, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy mình vận chuyển chân khí tốc độ trở nên chậm. Nghĩ đến sau này cũng không có khả năng lại đột phá. Đây là một cái thích hợp tỉ nạn dưỡng lão địa phương, là sống tạm người cực nhạc thế giới, là võ giả địa ngục. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết hạ cực hắn thân phận của hắn, cùng đã làm chuyện khác, bằng không sợ là muốn im lặng đến cực hạn Nơi xa, hạ cực cử động mạo phạm băng xương cử nhân, này trúc có thể tải trong gió tuyết ẩn thân đám cử nhân đầu ấp tựa hồ cũng không tốt. Hay hoặc là bọn hắn không có thấy gió người tới. Từng cái sơ cao lên lang nha bổng sông đi lên, như là đánh chuột đồng, vây quanh cái kia người lùn cuồng đánh. Thiên địa tiếng trống tại trong gió tuyết vang lên. Rất nhanh, lại quy về tịch diệt. Hạ cực đánh ngã trên dưới 100 cái băng xương cử nhân, mặt khác cử nhân liền bắt đầu chạy trốn. Tại băng xương cử nhân nhóm ôm đầu cuồng vọt cảnh tượng bên trong, hạ cực nhàn nhạt hô một tiếng, đồ lạ. Thanh âm đè xuống phong tuyết, vô cùng rõ ràng khuyết tán ra. Nhiều lần, một đảo vượt xa quá bình thường băng xương tự nhân thân cao lớn ảnh xuất hiện tại trong gió tuyết. Trên cổ hắn treo thánh giáp trùng vòng cổ. Trong tay nắm lấy một thanh to lớn đinh đầu trùy. Mà vai trái lại là đang ngồi một cái tóc bạc lam đồng tử nữ tử. Nữ tử thân hình cao gầy, tràn ngập uy nghiêm cảm giác mà cùng người khổng lồ này đồng thời xuất hiện, lại vì nàng tăng thêm cảm giác thần bí. Nàng nhìn lướt qua bị đánh cho hoa rơi nước chảy băng xương cử nhân nhóm, không những không giận mà còn cười nói, bọn hắn lại bị ngươi đánh cho một trận một câu nói kia, lập tức gọi lên hết thảy băng xương cử nhân trí nhớ, chẳng lẽ nói hắn là a, nguyên lai là tối cường người lùn, khó trách khó trách. Tóc bạc lam đồng tử theo cử nhân bà vai nhảy xuống, đứng ở hạ cực trước mặt, mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Hạ cực hỏi, vẫn là đồng minh sao đồ lạc nói, chưa bao giờ thay đổi. Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 203. Đoạt chính canh thứ 3 cầu đặt mua băng tuyết nữ vương cùng thần võ vương tại dị vực trong đống tuyết lặng lặng đối mặt. Đồ lạc nói, ta đang tìm tìm một chỗ, cho nên muốn muốn vòng qua nơi này. Nhưng lượn quanh không ra. Lại không muốn tùy tiện tiến công nhân loại. Cho nên mới tại bên ngoài bồi hồi. Không nghĩ tới có thể gặp được đến ngươi. Địa phương nào trong cổ thư phát âm là ước đặc biệt du đôn phơ. Phiên dịch thành lời của các ngươi liền là vĩnh đông lãnh quốc gia. Nơi đó là cổ đại băng xương cử nhân cố hương. Ta cùng bọn hắn trở về. Đến mức dụng phượng người. Ta đã tại la sát quốc tây phương an trí xong. Hạ cực nói, ta mang các ngươi quá quan. Đồ lạc lộ ra mỉm cười. Đột nhiên hỏi. Cổ trần thù đã báo sao hạ cực biết nàng nói là thái tử. Gật đầu nói. Báo. Đồ lạc thở phào một cái, vậy thì tốt. Hạ cực không nói thái tử đã chết, đồ lạc cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người im lặng nửa ngày. Đồ lạc quay người phát ra quái gì gầm rú. Không bao lâu. Trong gió tuyết bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cự nhân đường nét. Hợp kế hơn hai ngàn băng xương cử nhân xuất hiện ở trong gió lạnh. Cầm đầu tự nhân đồng loạt lấy đồ lạ Sau đó lại nắm lấy hạ cực nhét vào trên bả vai mình. Sau đó dầm chân hướng phía trước mà đi. Trên mặt tuyết, lưu chút ít từng cái to lớn dấu chân. cự nhân qua đất tuyết. Gió xương bê ly. Ma huyến trong tấm hình. Mấy ngàn cự nhân xuất hiện ở cứ điểm trước. Cứ điểm trên tường thành các binh sĩ trợn mắt hốc mồm, tâm kinh đảm chiến nhìn xem một màn này. Tay của bọn hắn chảy mồ hôi, gắt gao nắm chặt súng kíp, Hoàng sợ kích thích bọn hắn hận không thể lập tức liền nổ súng. Hạ Cực cất giọng nói: "Công chúa, xin mở cửa." Cự cử nhân bất quá vì quá quan mà thôi, nếu không phải cố kỵ mạng người, đã sớm phá quan. Mọi người lúc này mới chú ý tới cử nhân đầu vai hai người Băng liên công chúa xem triệt để ngây ngẩn cả người Loại kia thấy nhân loại ngồi ở đây chờ không thể bị chinh phục Chi cử nhân trên vai cảm giác chấn động, khó mà nói nên lời Này thần bí người phương nam không chỉ trở về Còn ngồi trên vai người khổng lồ trở về rồi băng liên công chúa tim đập nhanh hơn Hai gò má đỏ bừng Bên cạnh có người nói Không có thể mở rộng cửa Hắn đã bị tà áp cử nhân mê hoạt Hạ cực thả người nhảy lên Bay lên đầu thành Bốn phía người dọa đến vội vàng tránh ra Một vòng súng kíp đều ngắm đi qua Để súng xuống băng liên công chúa tức giận nói Một đám người đưa mắt nhìn nhau Cũng không dám buông xuống Băng liên công chúa nói Không phục mệnh lệnh của ta sao để súng xuống là Một đám người nhất thời thu thương cảnh giác lui lại Băng liên công chúa nhìn về phía hạ cực, trong ánh mắt lập loè cuồng nhiệt. Ta thiên, ngươi làm như thế nào hạ cực thẳng thắn nói. Ta vừa vặn nhận biết đám cử nhân nữ vương. Nói xong, hắn chỉ chỉ Cự nhân đầu vai. Băng liên công chúa ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc bạc lam đồng tử nữ tử mỉm cười nhìn về phía nàng. Băng liên công chúa chỉ cảm thấy hết thảy tựa như ảo mộng. Đồ lạc cất giọng nói, chỉ cần quá quan, sẽ không làm người ta bị thương, đây là lời hứa của ta Băng liên công chúa nhìn một chút binh lâm thành hạ cử nhân Đáy lòng xem chừng vô luận có mở hay không Này cứ điểm cũng không chịu nổi trước mắt cử nhân dày vò huống chi nàng lúc này đối hạ cực có một loại câu đố chi tự tin Mở cửa ngắn ngồi hai chữ truyền ra ngoài Cứ điểm sĩ quan, các binh sĩ yên lặng thật lâu Cuối cùng, mệnh lệnh này bị truyền ra ngoài. Mở cửa mở cửa thành thanh âm xa dần. Cái kia đúc bằng sắt cửa lớn tải trong gió tuyết trầm rãi rồng mở, phát ra chói tai mà dày nặng thanh âm. Cự nhân quá quan, mặt đất lưu lại từng đảo dấu chân, rung động lòng người. Toàn bộ cứ điểm bên trong binh sĩ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này gần như thần thoại một màn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đợi cho cái cuối cùng cử nhân đi ra về sau. Đồ lạc lại cùng lớn nhất cử nhân quay trở về. Nàng xa xa quát lên. uy hạ cực nói. Làm sao vậy đồ lạc hô hào. Tới một thoáng. Hạ cực biết vị này băng xương cử nhân nữ vương có chuyện muốn nói chính là dậm chân mà đi. Hắn đứng ở cứ điểm tháp quan sát lâu bình dịa đài. Cái kia tóc bạc lam đồng tử cao gầy nữ vương đứng trên vai người khổng lồ. Hai người mặt đối mặt Đứng tại gì vực gió xương băng tuyết bên trong Đồ lạc từ trong ngực lấy ra hai dạng đồ vật, Một dạng u lam chiếc nhấn Một dạng khắc vẽ lấy phức tạp hoa văn lệnh bài Nàng đưa cho hạ cực Sau đó nói khẽ Đông lạnh giới Chỉ cần bóp nát trung ương bảo thạch màu lam Chúng ta băng xương cử nhân nhất tục sẽ theo vĩnh đông lạnh quốc gia đổi tới giúp ngươi Phượng phượng lệnh, nắm giữ này lệnh người, làm phượng phượng quý khách. Chúng ta tuy là đồng minh, nhưng chắc hẳn đây cũng là ta đời này một lần cuối cùng gặp ngươi. Vậy liền này minh ước lâu dài đi xuống đi ít nhất ta khi còn sống, minh ước sẽ tồn tại. Hạ cực hiểu rõ nàng ý tứ. Nàng thân là băng xương cử nhân nhất mạch. Tại hỏa kiếp này mang tính then chốt phát triển thọ nguyên kiếp nạn bên trong. Không cách nào lấy được hỏa chủng. Cho nên tuổi thọ đã chú định sẽ không quá dài. Hạ cực lấy ra một viên màu vàng kim thủy tinh cầu. Cầu bên trong là thanh ngọn lửa màu trắng, không diệt ma hỏa. Hắn đưa ra ngoài. Đồ lạc trừng lớn mắt, đây là. Hạ cực mỉm cười nói, hữu nghị. Đồ lạc hai tay tiếp nhận. Nàng có thể cảm nhận được hỏa trùng nhiệt độ cao. Đã ẩm chứa hủy diệt lực lượng. Cũng tàn ra sinh mệnh rung động. Nàng chú ý tới này hỏa diễm màu sắc Nhìn không được trong lòng cảm động Thật sâu hai mắt nhắm nghiền, Lại mở ra lúc Nàng thật sâu xem lấy nam nhân trước mặt Cũng đã không biết nói cái gì cho phải Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào Dù cho qua hơn ngàn năm và năm Ngươi cũng là ta bạn của băng xương cử nhân Giờ khắc này băng xương nữ vương cấp ra hứa hẹn Hai người yên lặng nhìn chăm chú nửa ngày Đồ lạc cất ký không diệt ma lửa hỏa trùng. Mà nàng tỏa hạ cử nhân đã cất bước đi xa. Băng liên công chúa chẳng biết lúc nào đứng ở hắn bên cạnh người. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi đến cùng là ai hạ cực nói. Một cái tuần thú sư. Băng liên công chúa đột nhiên nói. Ta nghĩ ngươi làm nam nhân ta. Là sát quốc cùng trung thổ khác biệt yêu hận liền là trực tiếp như vậy. Băng liên công chúa nói. Hôm nay. Ngươi đã để ta nhịp tim 21 lần. Này chưa bao giờ có. Ta nghĩ ta là yêu ngươi. Hạ cực sờ lên công chúa đầu. Băng liên công chúa bỗng nhiên sinh ra một loại cử long đang vuốt ve lấy một đầu sủng vật cảm giác. Nàng không chỉ không có cảm thấy xấu hổ ngược lại thở dài một tiếng, nàng đã hiểu. Nàng mặc dù thân phận cao quý. Hình dạng xinh đẹp. Nhưng nam nhân ở trước mắt cùng nàng căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Hạ cực ôn hòa nói, ta cần phải ở chỗ này có một cái lâu dài nơi sống yên ổn, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Băng liên công chúa nói khẽ. Nếu như ta thành la sát chi chủ, ngươi có cần ta hay không? Hạ cực nói, ta không phải một cái có thể cùng ngươi đến đầu bạc người, Cũng không phải một cái sẽ bồi tiếp ngươi người. người. Nhưng là một người có thể cùng ngươi đôi bên cùng có lợi người. Băng liên công chúa ta. Nàng không biết nên nói như thế nào. Nhưng còn sống này trong 20 năm. Nàng lần thứ nhất thấy một cách triệt để chớp lóe. Hoàn mỹ không một tì vết. Cùng người khác dứt khoát khác biệt nam nhân. Đáng tiếc. Nam nhân này. Nàng không xứng với. Nhưng nàng không phải người ngu, nàng đã biết nam nhân như vậy cũng không phải cái gì tuần thú sư. Ta đắt vô phương quên ngươi. Sau này cũng sẽ không lại tìm kiếm được do ngươi càng nam nhân ưu tú. Ngươi cưới ta đi. Tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường nha. Hạ cực chuyển hướng đề tài này. Trực tiếp lấy bên trên một cách đề tài nói. Người muốn làm la sát quốc quốc chủ sao băng liên công chúa tuyệt không có khả năng trước mặt người khác thừa nhận Nhưng đối mặt với nam nhân như vậy Nàng không giải thích được nhẹ gật đầu Tựa hồ không dám Cũng không muốn lừa gạt hắn Hạ cực nói ta giúp ngươi Nhưng ngươi tại la sát thiết lập một nước giáo Băng liên công chúa nói La sát thờ phụng lang xà cùng tử vong giáo lại Hết sức khó sửa đổi Hạ cực nói, này chút không cần ngươi lo lắng. Băng liên công chúa gật gật đầu, nàng xem lấy nam nhân ở trước mắt, chỉ cảm thấy càng ngày càng thần bí khó lường. Hạ cực nói khẽ, đi thôi, công chúa về hạ. Băng liên công chúa sưởng sốt một chút. Nàng nhắm mắt lại. Đáy lòng có một cỗ không hiểu mất mát. Nhưng nàng dù sao cũng là la sát quốc vương thất. Rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Đi tại hạ cực bên người. Cùng nhau đi xa. Những ngày tiếp theo. Hạ cực cùng tiểu tô ở tại trong thành bảo. Tiểu tô ngày ngày liền ăn bánh mì. Uống bù canh thương thế khôi phục càng ngày càng tốt. Mà vương gia trấn rõ ràng có chút thần bí Mặc dù tiểu tô có thể mơ hồ cảm thấy ngay tại phương Bắc. Nhưng nữ hoàng điều động rất nhiều người. Nhưng đều là không có tra được cái gì. Lúc này. Hạ cực đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người. Trong đầu của hắn lói lên rất nhiều chuyện. Những sự tình này chia tách vừa trọng tổ. Tại trầm rãi định ra sau này hướng đi. Bỗng nhiên trong đầu của hắn ra huyền khế ước có phản ứng. Là Hồ Tiên Nhi. Chủ nhân ta. Ta được đưa tới một cái thần mỹ địa phương. Tại đây bên trong chỉ có mẹ ngươi. Mẹ ngươi ngày ngày muốn ta ăn một ngàn mâm đồ ăn ta là tại làm áp mộng a ta là hồ ly tinh không phải heo tinh ăn nếu như ta là tại làm áp mộng xin đừng nên đáp lại ta thế là hạ cực không có trả lời nàng thật lâu gia quyển thấy ước phản hồi nói a nguyên lai thật tại làm áp mộng quá tốt rồi hạ cực nhỉnh không được bật cười nếu này con tiểu hồ ly tinh cho rằng như vậy vậy liền để cho nàng tiếp tục cho rằng như vậy đi xuống đi Hắn cũng sẽ không hồi phục này loại nhàm chán tin tức. Nhưng hồ tiên nhi cũng mang đến cho mình một cách tin tức. Cái kia chính là tô điềm vẫn là duy trì lấy nguyên bản lập trường. Cũng không có bởi vì chính mình biến mất mà bỗng nhiên cải biến. Hắn thở phào một cái. Uống một hớp nóng hôi hổi trà thơm. Tầm mắt xuyên qua tròn ủi dài cửa sổ, rơi vào thành bảo trước trên đường lớn. Hai bên bóng rừng ở giữa con đường có chút quanh co nhưng lại rộng rãi đầy đủ ba cỗ xe ngựa song hành. Lâm phong xuyên qua. Khó được trời đẹp bên trong. Kim quang xuyên phá bóng cây rơi vào sạch quét sạch xếp gạch ngói mặt đất. Quang rơi xuống theo gió mà hoàng ảnh tử. Hết thảy lộ ra đến vô cùng an hòa. Ngay tại hạ cực quay đầu lúc tiếng vó ngựa bỗng nhiên phá vỡ này phần yên tĩnh. Một vị người mang tin tức theo xa tới. Người hầu tiếp nhận ngựa của hắn. Một tên thị vệ khác thì là mang theo thư này làm xuyên qua dài đằng đắng bên ngoài đỉnh. Cùng với một tòa do 12 con ma lang điêu khắc tạo thành suối phun. Mà đi tới tiếp khách xứ giả sảnh. Đêm đó, băng liên công chúa trực tiếp tìm được hạ cực. Tiên sinh, phụ hoàng gọi ta hồi trở lại cực quang thành. Ta luôn cảm thấy lần này sẽ có việc lớn phát sinh. Ta là bốn nữ, còn có ba vị ca ca, đại ca cùng tam ca quan hệ mật thiết, mà ta thì cùng nhị ca quan hệ tốt hơn. Lần này, rất có thể đã đến cuối cùng. Một bước kia, những lời này đều là kiêng kỵ lời. Cho dù là một cách hoàng thất, cũng tuyệt đối không thể dùng tùy tiện nói ra, nhưng đã trải qua cùng hạ cực ở chung. Băng liên công chúa đã sớm đem vị thần này bí mạc phi phàm nam tử xem như dựa vào. Hạ cực suy tư một chút. Điều này hiển nhiên là đoạt chính cuộc chiến thế cục. Hắn nói khẽ. Đi trước cực quang thành. Trên đường ngươi nói với ta nói thành bên trong tình huống. Được. Ba ngày sau. Băng liên công chúa nhận ba ngàn binh xuất phát. Ngoài ý muốn chính là. Công chúa chính mình lại là một cái thần xạ thủ tại trước khi đi ban đêm Nàng biểu diễn một lần xả kích Mười lần lại là 99 vòng Có thể nói là rất mạnh mẽ Nàng ăn mặc màu trắng quần bò Phối hợp đoạn kiếm cùng súng kíp Cùng hạ cực Huyên muội ngồi chung tại trong một chiếc xe ngựa Nhìn một chút đối diện Huyên muội, Băng liên công chúa từ một bên lấy ra hai cái hộp Lấy ra hai cái khảm bảo thạch súng kíp Đưa các ngươi Tiểu tô nhìn thoáng qua, lắc đầu, ta không muốn. Hạ cực nắm qua kín đáo đưa cho nàng, ngươi giữ lại dùng đi tốt xấu có thể nghe cái vang. Được a một bên băng liên công chúa nhìn không được khóe miệng co giật. Mấy ngày sau, băng tuyết la sát chi quốc thủ đô. Cực quang thành, một tòa thành bảo trước. Xe ngựa đang ở chậm rãi chạy qua treo cao tại sông hồ Thành bên trên cầu treo. Mà cung vua bên trong. Y phạm sở lên chính mình màu vàng kim sợi dâu. Nhìn xem tấm gương mê người thân ảnh. Lộ ra mỉm cười. Cuối cùng chiến tranh sắp bắt đầu. Đại ca mặc dù có quân đội duy trì. Nhưng mình lại có lang xà cùng tử vong giáo hội duy trì. Mà băng liên công chúa bắn rất chính xác. Có thể tại thời khắc mấu chốt lập xuống đại công. Trọng yếu nhất chính là cực quan thành quốc chủ ở băng cung thủ vệ đã bị chính mình thu mua. Thủ vệ kia ở bề ngoài là nhìn về phía đại ca Nhưng thực tế lại là người của mình Hắn không sẽ phản bội chính mình Bởi vì hắn có một cái bí mật thân phận Thủ vệ kia là lang xà cùng tử vong giáo hội tín đồ cuồng nhiệt Lang xà cùng tử vong giáo hội mặc dù là băng tuyết la sát chi quốc quốc giáo Nhưng thủy trung bị hoàng quyền chèn ép. Nghe được xe ngựa tiếng từ xa tiến lại Y phạm này mới đứng dậy Nắm lên một cây khảm nạm lấy hồng bào thạc quyền trưởng Hướng ra phía ngoài đi tới phòng khách Ngồi ngay ngắn ở ở giữa trên chỗ ngồi Phòng khách rất là xa hoa Xa còn lâu mới có được trung thổ người tưởng tượng căn cỗi Trên trần nhà vẽ mây muội rắn cùng ma lang thần thoại phù vẽ Tổ hợp vòng cuốn cùng nơi đó được xưng là mo ca kéo so trang trí Hiện ra một loại đặc thù uy nghiêm cảm giác Bóng mờ quang rơi trên trần nhà bày biển ra xúc động lòng người đồ án. Kép kép. Cánh cửa bị đẩy ra. Tư thế hiên ngang băng liên công chúa mang theo hạ cực cùng tiểu tô đi đến. Y phàm ưu nhã mỉm cười. Nhìn một chút ta mỹ lệ muội muội Mới ngắn mũi nửa năm không thấy. Lại lại mỹ lệ không ít. Băng liên công chúa nói. Huyên trường. Ta vì ngươi dẫn tiến một thoáng. Hai vị này chính là ta ở trong thư nâng lên người. Bọn hắn đến từ thần mỹ nam phương. Y phàm nhìn lướt qua hạ cực. Cùng với tiểu tô. Đáy lòng có một loại hết sức cảm giác không thoải mái. Đó là một loại bị người khác khí phách đè lên một đầu cảm giác. Thế là hắn cao mày nói. Cho dù là nhân tài. Nhìn thấy ta la sát hoàng thất. Cũng làm quỳ lại hành lễ. Thanh âm lạnh lùng quét ra ngoài. Băng liên công chúa xứng sở. Cả. Ta sớm viết thư cho ngươi. Cực tiên sinh thật rất lợi hại. Sẽ đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Y phạm thản nhiên nói. Ma lang nói cho chúng ta biết cần ẩm nhẫn. Ma xà nói cho chúng ta biết cần tàn nhẫn. Tô phỉ ác. Lang xà cùng tử vong giáo hội giáo nghĩa có thể từng dạy bảo qua chúng ta chủ tớ chẳng phân biệt được băng liên công chúa bỗng nhiên ý thức được huyên trưởng có thể là quốc giáo tín đồ. Nàng nhìn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua hạ cực. Nàng có thể suy đoán ra sự tình, hạ cực cũng có thể nghĩ ra đến, hắn nói một tiếng ta đi bên ngoài. Băng liên công chúa gật gật đầu. Hạ cực mang theo tiểu tô đi ra cổng vòm trong phòng truyền đến hai người tranh luận tiếng. Thật lâu băng liên công chúa đi ra thở phì phò mang theo hai người quay trở về chỗ ở. Sau đó nàng cấp tốc thay đổi huấn luyện quần áo. Phát tiết giống như nắm lấy súng kích. Đối bia ngắm xạ kích. Mười bắn 98 vòng. Không thể không nói. Đúng là thần xạ thủ. Thật có lỗi cực tiên sinh. Không có việc gì. Hạ cực thản nhiên nói âm thanh. Tay phải khẽ hấp. Tùy ý nắm qua trên bàn một nắm đạn. Hướng xa xa bia ngắm ném đi. 100 phát, 1.000 vòng, một cách đều không lại thật sâu khảm vào bia ngắm chiều sâu vượt xa súng kích xạ kích. Hoàng Huyên Vạn Tuế 08 chương 204. Cổ Kinh đã nói, hắn là chúng thần mấu thân canh thứ nhất 1, 2, 3, 4, 5. Ngươi tải tính cái gì thiên số? Hạ Tiểu Tô nói. Mỗi một ngày qua Thâm Nguyên ngay tại hướng về chúng ta tiến lên một điểm Ta trong mấy ngày qua đã hiểu rất nhiều chuyện Cũng không thể không thừa nhận một sự kiện Chuyện gì hắn nhóm mạnh hơn chúng ta Tiểu Tô Hắn nhóm là ai ta đoán không được Hắn nhóm có quá nhiều người Mỗi một cách đều là kỷ nguyên thai ngém ra tới quái vật Hạ cực nói khẽ nhưng hắn nhóm chỉ có 9 người Chín người tiểu tô mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng tiểu tô trần trừ một lúc? Trầm rãi nói. Bởi vì những quái vật kia một cách đều không nên ngã xuống. Ta thậm chí không rõ như thế nào mới có thể nhường hắn nhóm ngã xuống. Chúng ta thấy thái thượng bất quá là tại hiếp sơ yếu nhất yếu nhất thời khắc yếu đối nhất. Hai người trầm mặt lại. Hạ cực cũng không hỏi nàng làm sao biết những thứ này. Chẳng qua là đột nhiên hỏi Ngươi biết cảnh giới sao tiểu tô trầm ngâm một chút trầm rãi nói Huyết mạch dùng lộ ra pháp thân Pháp thân dùng đến thần thông Thần thông dùng nghề sinh sống lực nghiệp lực để cầu chịu lục Chịu lục dùng nhận công đức Hóa một thân là vì toàn thiên chi đức Hóa hai thân là vì toàn địa chi đức Hóa tam thân là vì toàn người chi đức Về sau ta liền không biết Hạ cực cũng không hỏi nàng vì sao về sao không biết. Nhưng hắn đã hiểu rõ tiểu tô nói mỗi một câu sợ là liền đối ứng một cách 500 năm. Tô Điềm còn có thể lừa hắn, gạt hắn, nhưng tiểu tô sẽ không. Thượng cổ một vạn hai ngàn năm. Nhiều ít quái vật thai ngén trong đó. Nhưng mà cuối cùng lưu giữ lại cũng bất quá giải rác mấy người. Nay giải rác mấy người. Là bực nào mạnh mẽ. Lại là bực nào có khí phận hắn đấu không phải mấy người này. Mà là cái kia một vạn hai ngàn năm tăng thêm này ba ngàn năm thời gian. Hạ cực nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ tuyết rơi. Tuyết rơi nhân gian. Bao chùm vạn cổ. Hết thầy huyên náo đều tại bùn đất chỗ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Như vậy nếu là bất tử bất diệt thần đâu lại nên trồng chất bao nhiêu hài cốt. Mới có thể đưa hắn thượng thiên không tút tút tút. Bỗng nhiên, lò than bên trên nắp ấm phát ra nhẹ lại gấp đập âm thanh, là nước sôi rồi. Hắn dừng lại suy nghĩ, đi qua cầm lên ấm nước xót hai chén trà, chợt đưa một chén cho tiểu tô. Tiểu tô khuôn mặt đỏ mừng, như bôi lên phấn màu búp bê. Nàng quấn tải áo lông nhung bên trong. Hai tay áo bưng lấy chén trà, thiên, sáng tỏ, lại như cú vu ám. Trên đường phố không hiểu nhiều hơn rất nhiều hồng y thị vệ. Bọn thị vệ bên hông cất súng kíp, thần sắc nghiêm túc. Từng đội từng đội thị vệ. Tại la sát hoàng đô cực quang thành bên trong xuyên qua. Bước chân gấp rút. Bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Dường như biểu thị cách đại sự gì sắp phát sinh một dạng. Nhiều lần. Có nữ buộc đến đây. Cách lấy cánh cửa gõ hai lần. Sau đó nói khẽ. Cực tiên sinh. Công chúa mời ngươi đi phòng trước. Hạ cực đứng dậy. Nhưng không có lập tức rời đi. Mà là nhìn về phía tiểu tô hỏi. Khôi phục thế nào tiểu tô nở nụ cười. Hai tay có khả năng núp ở trong tay áo đánh nhau. Về sau cùng lắm thì đều mặc tay áo dài khoản quần áo liền tốt. Thấy hạ cực còn đang sứng sờ, tay nàng tay núp ở trong tay áo đẩy ra hắn đi thôi. Không phải cách đại sự gì, trở về sau á, coi như thân thể không có, còn có thể tái tạo đây. Nàng dựng thẳng lên lông mày nói. Không tin. Ngươi đánh ta thử một chút hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía mặt bàn. Trên mặt bàn trưng bày băng liên công chúa Tô Phỉ Á đưa cho hắn súng kíp cùng đạn. Thế là đưa tay khẽ hấp. Rất nhiều đạn bị hắn khống trong tay. Sau đó hắn nhìn về phía tiểu Tô. Ta thật tới. Tiểu tô múa qua múa lại tay áo. Tay tay núp ở ốm tay áo bên trong. Bày tư thế. Tới đi vù một viên đạn bắn tải tiểu tô trên thân. Như là bắn tải siêu cứng rắn kim loại bên trên. Lập tức bắn bay. Hạ cực tay cầm vung lên. tút tút tút tút tút tút giống như súng máy khoảng cách gần bắn phá. Mấy trăm viên đạn bắn đánh vào tiểu tô trên thân toàn bộ bắn bay. Hạ cực nhìn một chút tiểu tô trên mặt không nhúc nhích vẻ mặt, biết nàng là thật khôi phục, vì vậy nói đi thôi. Cái gì đó, này đều tốt à nha tiểu tô vơ tay áo, một bộ không hài lòng vẻ mặt. Từ khi trải qua cùng thái thượng tử đấu, đã trải qua thống khổ. Nàng tựa hồ triệt để vung đi tới nữ hoàng nhân cách. Cũng vung đi hiếp trước kế thừa mà đến nhân cách. Thậm chí không có sẽ đi qua cái kia u ám nhân cách. Biến đến nhiều hơn mấy phần hoạt bát Tâm nếu là mang thai vạn cổ Người tự nhiên thường xuyên tuổi nhỏ Hạ cực nói Cẩn thận lần sau ta dùng thái thượng tinh quang bắn ngươi Tiểu tô siết chặt tay áo Ta không sớm thì muộn chống đỡ được bắt đầu Bắt thần câu trần này chính đảo tinh quang Hạ cực cười nói Khoát lác đi Tiểu tô nói Ngươi cũng đã biết Ta tại thượng cổ Lực phòng ngự cũng là có thể xiếp bên trên đếm được Hạ cực một miệng nước trà liền phun ra ngoài. Hắn nhàn nhạt hỏi, lực công kích của ngươi đâu tiểu tô, không nói công kích sự tình, chúng ta vẫn là huyên muội. Ngươi công kích không phải rất mạnh sao hạ cực hồi tưởng lại nàng tiện tay một cái không khí đại thủ ấm. Một tay biểu diễn ném mạnh núi cao. Tiểu tô nói, đó không phải là hắn nhóm càng biến thái nha. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó đi ra căn phòng. Tiểu tô mang tới công chúa đưa tặng bảo thạch súng kiếp thương bên trong ba viên đạn. Hạ cực nhập ra tùy tục cũng xứng cây đuốc thương đạn cũng là thả một hộp lớn tồn tại không gian chứ vật bên trong. Trong phòng khách, băng liên công chúa vẻ mặt như đọng lại, nàng nhìn thoáng qua hạ cực, nói khẽ cực tiên sinh, đã đến giờ. Hạ cực hiểu rõ nàng ý tứ, hôm nay sợ sẽ là đoạt chính hung hiểm nhất tháng ngày. Đại vương tử cùng tam vương tử đã lính rất nhiều súng kiếp đổi vào hoàng đô. Nhưng mà nhị vương tử lại có được lang xà cùng tử vong giáo hội trợ giúp. Tại một cái cấp độ khác bên trên nắm trong tay cực quang thành. Này là quân đội cùng giáo hội chi tranh. Mà lúc này hết thầy cũng không triệt để tuốt gươm dơ nỏ trình độ. Bởi vì la sát quốc quốc chủ mặc dù bệnh nặng. Nhưng hắn đối với quốc gia này trưởng khống lại như cũ nghiêm mật. Chỉ cần hắn một ngày không chết Quốc gia này liền một ngày sẽ không loạn dâng lên Này cực quang thành Thậm chí đông trong cung phòng ngự thế lực đều sẽ chỉ nghe hắn Nhưng hôm nay Là sát quốc quốc chủ tựa hồ là nghĩ điều hòa này hai phía thế lực mâu thuẫn Dù sao đều là đồng căn sinh Hắn không hy vọng huyên náo ngươi chết ta sống Cho nên hắn nhường ba vị vương tử một vị công chúa đồng thời tiến cung Ở trước mặt hắn đem lời giọng mở nói. Do hắn tới tiến hành hóa giải. Tựa như trong nhà người thân cãi nhau, lão phụ thân ra mặt, một cách đảo lý. Hạ cực hỏi. Ngươi ý nghĩ biến sao băng liên công chúa lắc đầu. Đưa lỗ tai nói khẽ. Ta ba ngàn binh cũng đã chờ lệnh. Tiên sinh đều nhờ vào ngươi, nếu như có thể thành công, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hạ cực nói, không nên quên lời hứa với ta. Băng liên công chúa nói, sẽ không. Nàng liếc qua tiểu tô, ngươi muội muội cũng đừng mang theo a nàng một khi bị cuốn vào, rất có thể sẽ chết. Hạ cực nói công chúa điện hạ tốt nhất nhìn quen mắt một thoáng nàng. Vì cái gì băng liên công chúa ngẩn người? Hạ cực không có nói thêm nữa, hắn đã đi lên trước. Một chiếc xe ngựa sớm đứng tại này tạm thời hành cung trước. Lúc này, Y Phạm kiểm tra xong bội kiếm, súng gíp. Lại nhìn đa trang điểm thành bình thường thì vệ sáu người. Sáu người này từng cách bất phàm. Hoặc là la sát quốc cường giả. Hoặc là giáo hội bên trong nắm trong tay thần bí thuật pháp giáo sĩ. Y phàm từng tận mắt qua này lang xà cùng tử vong giáo hội giáo sĩ theo trong hư không chịu hoán ra kinh khủng ma lang. Ma lang đau thương bất nhập. Đạn cũng không cách nào tổn thương. Phịt ở giữa. Có thể tùy tiện nghiền nát một nhánh ngàn người súng kiếp đội cái kia cả người lộ ra thon gầy u án giáo sĩ nắm lấy trước ngực kỳ gì huy chương, nhắm mắt cầu nguyện. Y Phạm thuận theo nửa quỷ đến này giáo sĩ bên người, mặt cho giáo sĩ đưa tay đụng vào trên trán của hắn. Cách liệt giáo sĩ. Hôm nay liền là giáo hội một lần nữa chấp trưởng la sát chi quốc tháng ngày. Phạm nhân máu tươi sẽ kính dân đến tế đàn bên trên. Người tầm thường tự đại cũng sẽ có được chừng trị. Cái kia vua ám giáo sĩ ngâm sướng nói. Tử vong cổ kinh thứ 465 trang đã nói. Hắn sẽ theo tử vong cùng băng tuyết bên trong tới. Vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng. Mà vương tử làm hết thầy. Hắn đều sẽ nhìn ở trong mắt. Thứ 465 trang. Y phàm hít sâu hai cái. Hai mắt vậy mà đỏ bừng. Đây là kích động lễ nóng doanh trọng. Bởi vì tử vong cổ kinh công kỳ chỉ có 464 trang. Về sau nghe nói còn có. Nhưng được xưng là cấm thiên. Ngoại trừ giáo hội giáo sĩ. Không người nào có thể biết được. Mà giáo hội giáo sĩ chỉ có tại ngày đó đến lúc. Mới có thể công kỳ. Y phạm nhìn không được hỏi. Hắn là ai U ám giáo sĩ nói. Tử vong cổ kinh đang nói. Hắn là chúng thần mẫu thân. Là sát quốc có ba cái thần linh. Ma lang, ma xà cùng tử vong thần chỉ. Hắn nếu là chúng thần mẫu thân. Cái kia chẳng lẽ không phải càng thêm vĩ đại. Tên là cách liệt u án giáo sĩ tiếp tục nói. Không nên hỏi hắn. Mà là muốn thành kính tại hắn. Không nên nhìn hắn. Bởi vì hắn ngày hôm đó chắc chắn buông xuống. Hắn ý chí. Tức là chúng ta vận mệnh. Nhị vương tử y phàm hít sâu một hơi, vì hắn ý chí. Cách liệt nói khẽ, vì hắn ý chí. Ngoài ra năm người cũng yên lặng niệm tụng. Câu nói này tựa như cất dấu đáng sợ ma lực trong nháy mắt đem tất cả mọi người đốt lên. Xuất phát. Sau nửa canh giờ. Đông trước cửa cung. Nhị vương tử y phàm cùng băng liên công chúa đã chạm mặt. Y phàm quét một thoáng băng liên công chúa sau lưng hai người. Tại trong trước mắt, hắn đã hoàn thành quan sát, khóe môi nhìn không được vệnh lên. Đứng tại tô phỉ á phía bên phải chính là một cách lười nhắc treo súng kiếp nam nhân. Chỉ bất quá nhìn hắn súng kiếp treo thả phương thức, liền biết nhất định là cách ngoài nghề. Nếu như mình đứng ở trước mặt hắn cùng hắn đồng thời ra tay, chính mình đạn tuyệt đối sẽ so với hắn càng sớm hơn bắn ra. Y phàm đối tại thương thuật của chính mình cùng lực lượng có tự tin, hắn lại nhìn thoáng qua. Đã hiểu rõ, tên này làm hạ cực nam nhân súng kíp bên trong thế mà không có lớp đạn. Là quên rồi hả là chuẩn bị đánh lên đến lại lớp sao ngây thơ, hài hước. Ánh mắt của hắn lại khẽ động thấy tô phỉ á phía bên phải thiếu nữ. Nhỏ nhắn xinh xắn. Thậm chí có loại nhô thuận cảm giác. Hai tay núp ở trong tay áo. Súng kíp giống như trang sức một dạng treo ở bên hông Trên đó bảo thạch lập lòe tỏa ánh sáng Nàng coi là đây là địa phương nào nàng lại coi là súng kíp là cái gì Đo sức sao y phàm đáy lòng hơi hơi dễu cợt một thoáng Người phương nam hắn cũng không phải chưa thấy qua Biết một chút bản sự Nếu như không có súng kíp Là sát người vô phương chiến thắng những cái kia tu luyện ra chân khí người Nhưng có súng kíp Mặc dù người phương Nam có chân khí nhưng vẫn là sẽ bị bắn giết. Không quan trọng nhục thai. Há có thể tiếp nhận đạn công dịch này chút người phương Nam sẽ không biết lực lượng chân chính. Cũng sẽ không biết chân chính thần linh. Cũng sẽ không nhìn thấy giáo sĩ theo trong hư không soi sáng ra thần chỉ hậu ruột. Nếu tô phỉ ác mê tín dạng này người, vậy liền khiến cho hắn này ngu xuẩn muội muội đắm chìm ở trong giấc mộng đi. Hắn là chúng thần chi mẫu. Hắn sẽ theo tử vong cùng băng tuyết bên trong tới. Vì cách này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng. Y phàm đáy lòng thành kính đọc thầm một lần. Sau đó khóe môi câu lên một vệt khét độ. lang xà cùng tử vong giáo hội tử vong cổ kinh là một bộ thần bí kinh văn. Trên đó không ít tiên đoán đều đã thực hiện. Hôm nay liền là hắn khai sáng lịch sử một ngày. Sau này một ngày này chắc chắn bị ghi khắc. Đi thôi. Tô phỉ ác, y phàm đáy lòng chuyển động hóa đến trên mặt, lại thành ưu nhã. Băng liên công chúa cũng nhìn lướt qua huyên trưởng sau lưng sáu người kia. Làm thấy tên là cách liệt u án nam tử lúc. Nàng không khỏi ngẩn người. Đây là giáo hội thần bí áo trắng giáo sĩ. Nàng lập tức trái tim băng giá một nửa. Hai người riêng phần mình hoàn thành quan sát, liền cùng nhau vào đông cung nội đỉnh. Nội đình thủ vệ ở bề ngoài đầu phục đại vương tử vô mân Nhưng thực tế lại sớm bị nhị vương tử y phàm thu mua Cũng biết hôm nay là ngày gì Thậm chí không có kiểm tra mười người này súng kích liền trực tiếp thả bọn họ tiến vào Rất nhanh Bên ngoài đình trước cửa lại xuất hiện hai người Đó là ngàn người chen trúc hai tên vương tử Vô mân cùng ni cổ Mà ngàn người bên ngoài biển người càng là nhiều hơn rất nhiều. Rõ ràng đều là này hai tên vương tử an bài tại bên ngoài thủ hạ. Nhân số đủ có mấy vạn. Dựa theo hoàng thất quy củ. Bất kỳ người nào tiến vào đông cung đều cần dỡ xuống súng kíp. Này hai tên vương tử cũng không ngoại lệ. Lúc này nơi xa. Mười người cũng không có vào cung mà là tách ra. Băng liên công chúa cùng hạ cực. Tiểu tô tại một chỗ trong tháp lâu. Chỉ cần hai tên vương tử vào bên trong. Nàng liền sẽ nổ súng xạ kích. Đồng thời nổ súng xạ kích còn sẽ có mai phục tại địa phương khác y phàm. Cùng với bốn phía đã sớm đầu phục y phàm đông cung nội đình thủ vệ. Nàng ba ngàn binh cũng đã chờ lệnh tại bên ngoài. Tại bên ngoài còn có thật nhiều mặt khác thế lực. Có thể nói là sóng ngầm mãnh liệt đã thành triều phong. Lúc này. Tô phỉ á hôi lam trong con mắt lộ ra khẩn trương. Tuy là băng hàn thời tiết, nàng vẫn là khẩn trương nhấp tay áo xoa xoa trên chán mồ hôi. Lại nhìn về phía bên cạnh người nam tử. Nói khẽ, tiên sinh, bọn hắn có áo trắng giáo sĩ. Có lẽ ngài có khả năng thuần hóa bát dai ma lang. Nhưng này chút giáo sĩ có khả năng thông qua hiến tế theo trong hư không triệu hồi ra cẩu dai thậm chí thập dai ma lang. Ngày có lẽ không biết thập giai ma lang ý vị như thế nào. Nhưng ta nhìn thấy qua một. Lần cái kia một đầu kinh khủng ma lang xé nát một nhánh gì quốc phản kháng quân đội. Người sợ sao sợ. Tô phỉ á hết sức thẳng thắn. Tại nàng đáy lòng thần bí áo trắng giáo sĩ có thể so sánh băng xương cử nhân còn đáng sợ hơn một chút. Dù sao băng xương cử nhân nhóm cũng chính là cái đầu cao lớn. Cũng không thật tạo thành hủy hoại. Nhưng nàng có thể là mắt thấy qua trong hư không đi ra ma lang Hạ cực nói bọn hắn đã tới Nói chuyện công phu Nơi xa Tóc vàng dô mân cùng ni cổ dục ngựa theo dòng mở cửa lớn tới Sau lưng theo một tên toàn thân trọng giáp Cách đầu cao lớn như gấu tướng quân Ba người mặc dù cũng không từng mang binh khí Nhưng tên tướng quân kia lại là võ trang đầy đủ Chỉ để lại dưới mũ giáp thăm thắm lại tản ra hàn khí hai mắt. Nhưng kỳ gì là. Tại bọn hắn đi qua về sau. Bọn thủ vệ chính là rất nhanh đứng ở trước cửa. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị tướng môn phi đóng lại. Tô phỉ á khẽ cắn môi. Không có đường lui. Nàng đột nhiên dơ lên súng kíp. Hít mắt hướng ngay đang không có chút nào phòng bị hai vị vương tử. Tô phỉ á nhẹ nhẹ thở phào một cái buông lỏng thần tâm. Ngay tại người vương tử kia tiến vào tầm bắn lúc Nàng đột nhiên bóp lấy cỏ súng Bành tướng quân kia tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền nhào ngăn tại vương tử trước mặt Đạn tải hắn dày nặng trên khải giáp bắn tung tói lên trói mắt tia lửa Nhưng ngay sau đó bốn phía đều vang lên tiếng súng Từng tiếng ánh lửa Hoặc tại bụi cỏ bên trong Hoặc tại trong tháp lâu Thậm chí tại ven đường nổ sáng lên Che mất trung ương ba người kia. Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 205. Người trước hiển thánh canh thứ hai hạ cực lặng lặng nhìn xem mưa bom bão đạn. Hắn yên lặng dưới đáy lòng tiến hành ước định. Quan sát đến xuất hiện lực lượng cấp độ. tại quy mô lớn chém giết bên trong. Trước tiên liền nhảy vào trong sân. Thường thường là không có chút nào bức cách. Sẽ chỉ đặt xuống vài câu ngoan thoải pháo hôi. Đạo lý rất đơn giản, thế cuộc còn không thấy rõ ràng, bụi trần còn chưa từng kết thúc, mục tiêu còn chưa rõ ràng, địch bạn còn chưa phân sáng, trong đó khúc chiết còn chưa hiện lên lộ ra. Ngươi chạy đến chàng tử trung ương đi làm cái gì làm thằng hề sao hạ cực quan sát đến. Cho đến trước mắt còn chưa có xuất hiện tầng thứ cao hơn lực lượng. Băng Liên công chúa thương pháp lại là hết sức chuẩn. Nàng mặc dù nổ súng tần suốt cũng không cao, nhưng mỗi một lần nổ súng đều có thể nhường đối diện lâm vào hiểm cảnh. Mà đúng lúc này, cái kia hắc giáp tướng quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm thép một tiếng. Trong cơ thể hắn một cỗ khí tức xông vào máu thịt, kinh mạch, kéo theo lấy cả người hắn bành trướng. Cái kia một thân khôi giáp dày cộm nặng nề vậy mà cũng theo thân hình của hắn biến hóa. Này hắc sáp tướng quân dài cao đến hai trượng Hóa thành một cách gần như 7 mét mau nhung nhung cử thú Hắn trái tay vồ lấy Trực tiếp vén lên đại vương tử cùng tam vương tử Tay phải hắn bàn tay bảo vệ đầu Phát ra phấn nộ gầm rú Quay người hướng về lúc đến cửa lớn điên cuồng phóng đi Hạ cực vẫn không động Này là sát quốc hắc sáp tướng quân sở dĩ biến thân Không phải dùng chân khí Mà là chém giết chiến trường lâu dài tích xúc ở trong người quân đội khí. Đại thương các nước binh đảo phần lớn là thuật pháp loại. Hoặc là pháp tướng loại. Có rất ít này loại lực lượng gia tăng tải tự thân phẩm loại. Mà tướng quân một khi thoát ly quân đội. Phần lớn thời gian liền phế đi. Này hắc sáp tướng quân hiện tại cũng bị chém đứt cùng quân đội liên hệ. Nhưng trong cơ thể hắn thế mà còn có khả năng tồn tại rất nhiều quân đội khí. Xác thực xem như gì lạ pháp môn Nhưng nếu như ước định lực lượng Hẳn là cũng chỉ ở thứ 10 Cảnh pháp tướng cảnh cấp độ Nhiều lắm thì song trọng pháp tướng Băng liên công chúa Xám con mắt màu xanh Lam bên trong lói lên lo lắng Nàng một cái vặn vẹo Chân dài mở ra U lam quần lụa mỏng dong đưa ở giữa Nàng đã như nhanh nhẹn sói cái hướng chỗ cao thềm đá chạy đi Chạy ra tháp lâu về sau nàng thì là một bên nhắm chuẩn, một bên tải tháp lâu diệp chạy nhanh. thỉnh thoảng nàng sẽ đột nhiên dừng lại, không thương tại lỗ châu mai bên trên tiến hành một lần hiệu suất cao xả kích. ầm phanh phanh phanh một thương lại một thương hướng về kia hai trưởng hắc giáp cử nhân rơi đi. vậy mà lúc này đạn nhưng phàm bắn tới cử nhân đều sẽ bị hắn bảo vệ đầu bàn tay lớn vung mở. mà đúng lúc này đông cửa cung đình tam trọng lớn cửa đóng lại. Cung đình thủ vệ vốn là nhị vương tử y phạm người. Từng đội từng đội súng kích thủ theo ẩn bí chi địa đi ra. Còn có thì là đứng ở bên trong đình bốn phía chỗ cao phòng hộ trên vách tường. Hướng trung ương xả kích. Cái kia cử thú bỗng nhiên phát ra thống khổ kêu to tựa hồ là một cái vương tử chết rồi. Hắn bảo vệ một cái khác vương tử sau đó ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Y phạm đột nhiên biến sắc. Mau giết hắn bằng không ngoài thành binh sĩ muốn bảo động Lúc này Cung điện chỗ sâu Một chỗ rào chắn một bên Ăn mặt lộng lấy phi tử đang nhìn chăm chú lấy phương xa Trong gió tuyết Mơ hồ có thể nghe được tiếng súng Nàng thần sắc bình tĩnh Bỗng nhiên sau lưng một tên cung nữ chạy tới nói mấy câu Này phi tử mới vội vàng xoay người trở về Đi vào điện bên trong chỉ gặp trên giường một tên tóc trắng độc nhãn lão giả đang ở ho khan. Phi tử vội vàng mang nước đưa tới. Lão giả uống xong nước. Từng ngụm từng ngụm thở phì phò Sau đó mới bình ổn lại hỏi. Dô Mân. Yê Phạm. Ni Cổ. Phi à. Này bốn đứa bé tới rồi sao cái kia phi tử lắc đầu. Bề hả. Thời gian còn sớm. Những hài tử kia có lẽ sẽ chạy đến ăn cơm chưa? Lão giả thở phào một cái, cái kia cần phải nhường cơm chưa phong phú một chút. Hắn ngửa mặt nhìn trước mắt vách tường. Trên vách tường treo ma lăng. Ma giả. Cùng hắc án vô hình tử vong thần chỉ đồ án. Lão giả ánh mắt lói lên một vệt mịt mờ cuồng nhiệt. Hắn bỗng nhiên nói. Chuyện khác tất cả an bài xong chưa phi tử nói. Thỉnh bệ hạ yên tâm. Tức liền đi quốc gia tử vong Ngày thích nhất các nữ nhân Bọn nhỏ đều sẽ theo ngày cùng nhau đi tới Ngày bất quá là đổi một chỗ đi hưởng thủ sinh hoạt mà thôi Tại quốc gia tử vong Ngày nhất định sẽ khôi phục thanh xuân cùng lực lượng Lão giả hỏi quốc gia tử vong thật tồn Tại sao phi tử mỉm cười gật gật đầu Lão giả lúc này mới đạt được tinh thần an vội Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía nơi xa Không có ai biết Hắn này cùng giáo hội không cùng nhất thế bảo quân. Tại sinh mệnh cuối cùng thời kỳ sẽ trở thành làm giáo hội tín đồ cuồng nhiệt. Cũng không người nào biết, cung đình thủ vệ nhìn về phía nhị vương tử y phàm nhưng thật ra là hắn ngầm đồng ý. Càng không có ai biết, lúc này hắn rõ ràng vô cùng hiểu rõ môn đình đang phát sinh lấy cái gì. Không quan hệ, đều không có quan hệ. Chỉ cần thần chỉ còn có thể tiếp nhận hắn đi tới quốc gia tử vong. Chỉ cần những cái kia chết theo phi tử cùng bọn nhỏ có thể cùng hắn cùng đi đến quốc gia tử vong. Như vậy như vậy đủ rồi. Phạm Trần sự tình cùng hắn tái vô quan hệ. Hắn muốn đi quốc gia tử vong hưởng phúc. Hạ cực tiếp tục quan sát đến. Cái kia hắc giáp tướng quân cuồng bạo đánh thẳng vào cánh cửa. Hai tay chặt chẽ bảo vệ đại vương tử. Nhưng mà tùy ý hắn gào thép. Gầm rú. Lại là không làm nên chuyện gì. Hắn tự nhiên không biết, vì kia trung lập quốc vương đã sớm khuyên hướng giáo hội, mà bỏ qua quân bộ. Đây là một trận mưu đồ bí mật bên trong mưu đồ bí mật, nằm trong tính toán tính toán. Tại tập trung mưa bom bão đạn bên trong, một viên đạn cuối cùng tìm được khe hở bắn thùng đại vương tử dô mân đầu. Cái kia hắc giáp tướng quân phát ra một tiếng bi phấn gầm rú. Ngửa mặt lên trời gầm thét lên. sinh thời ta nhận vương tử đại ăn bây giờ ta tự nhiên làm buông tha mạng này, vì vương tử báo thù giống xong. hắn mơ thiết quyền phóng tới súng kiếp đội về sau nhị vương tử y phàm, y phàm bên cạnh người lập tức lói lên hai bóng người oanh hắc sắp tướng quân cuồng bạo đánh bay một đạo thân ảnh, thân ảnh kia giữa không trung nổ tung, huyết nhục văng tung tói ngay sau đó hắn hóa sông quyền làm khuyển tay hít. Lại là hung hăng đập vào một tên khác thừa cơ đánh lém thân ảnh lên. Bông tuyết nổ tan, sóng khí quay cuồng ở giữa. Thân ảnh kia toàn bộ mà bị cử lực đánh nát, rơi vào màu trắng đất tuyết, ép thành một vũng máu sương mù. Hắc giáp tướng quân không có chậm trễ nửa chút thời gian. Hướng về y phàm phóng đi. Nơi đây tình huống rất rõ ràng. Hung thủ cũng rất rõ ràng. Hắn muốn giết này nhị vương tử. Làm chủ báo thủ. Y Phạm cũng không hoảng hốt thối lui hai bước. Nói khẽ cách liệt giáo sĩ. Xem ngươi rồi. U ám áo trắng giáo sĩ lập tức tiến lên một bước. Từ trong ngực lấy xảy ra điều gì. Sau đó trong nháy mắt hoàn thành một loại kỳ lạ nghi thức. Hoặc là nói hắn sớm liền chuẩn bị xong này nghi thức. Bây giờ bất quá là một bước cuối cùng. Nghi thức vừa mới hoàn thành. Cái kia hắc giáp tướng quân đã vọt tới y phàm trước mặt, nâng quyền hung hăng đập xuống. Áo trắng giáo sĩ tay cầm lúc này vừa vặn hướng phía trước đẩy ra. Hạ cực ngưng thần nhìn lại. Theo bàn tay kia đẩy ra trong hư không, một đầu to lớn ma lang bay nhào mà ra. Ma lang cao gần như ba trượng, dài gần hồ sáu trượng quả thực là trong cơn ác mộng quái vật. Cái kia hắc giáp tướng quân đối mặt dạng này tập kích. Còn chưa phản ứng chính là bị cái kia vút sói trong nháy mắt xuyên phá áo giáp. Xé sách lồng ngực. Không cam lòng tê liệt ngã trên mặt đất. Thống khổ co lắp. Nhưng ma lang tựa hồ có chủ tâm trêu đùa này con mồi. Cho nên cũng không có lập tức giết chết hắn. Mà vô luận khôi giáp dày cổ nặng nề. Vẫn là đạn vô phương lâm vào thân thể. Lại đều không thể thừa nhận này ma lang tùy ý một chảo. Băng liên công chúa nhìn xem cái kia cử lang, trợn mắt hốt mồm, nàng nhìn không được thất thanh nói, thập dai ma lang nàng đáy lòng điểm này trở thành la sát quốc chủ giã tâm, trong nháy mắt biến mất, nơi xa y phàm khói môi ngoắt ra một cái, lộ ra mỉm cười, băng liên công chúa nhìn lướt qua, bỗng nhiên lòng có cảm giác, nghiêng đầu Chỉ thấy vị kia đến từ Nam Phương thần bí Nam Nhân chẳng biết lúc nào đã đi ra ngoài. Thương mang phong tuyết thành bối cảnh của hắn. Hạ cực một cây dẫm chân thân. Hình lướt đi tàn ảnh xuất hiện ở Ma lang cùng cái kia hắc giáp tướng quân ở giữa. Hắn cúi người. Ngồi xổm người xuống. Nhìn xem cái kia hắc giáp tướng quân. Người tên là gì hắc giáp tướng quân chẳng biết tại sao. liền trả lời. Tô út lạc. Hạ cực thản nhiên nói, vô luận địa phương nào trung nghĩa người, luôn là có thể khiến người ta có hào cảm. Nói xong, hắn tay trái tùy ý vỗ trong không khí nước lập tức ngưng động, chảy vào này hắc giáp tướng quân trên vết thương. Thủy hành tạo vật. Thủy chi bên trong tướng quân trên người hết thảy vết thương nặng lại sinh ra thần kinh cùng cơ bắp quấn kết bệnh. Làm xong. Hắn vừa nhìn về phía áo trắng giáo sĩ. Người dùng chính là hiến tế chi pháp A hiến tế trái tim nhỏ như vậy nhiều như vậy Là ai trái tim có lẽ người khác không thấy rõ Nhưng hắn thấy rõ ràng Áo trắng giáo sĩ hoàn thành nghi thức Liền là hiến tế một bước cuối cùng dâng lên tế phẩm Hắn hiến tế thì là rất nhiều trẻ em trái tim Áo trắng giáo sĩ thần sắc bình tĩnh Không thể không biết chính mình làm áp Hắn nhàn nhạt ngâm sướng nói Hắn sẽ theo tử vong cùng băng tuyết bên trong tới Vì cách này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng Mà vương tử làm hết thảy Hắn đều sẽ nhìn ở trong mắt Hết thầy ngăn cản đều là yếu ớt sau đó Bàn tay hắn vung lên Kẻ khinh nhờn Chết cái kia đáng sợ thập dai ma lang lập tức hướng về hạ cực đánh tới Không khí lập tức nổ tung Lực lượng đáng sợ chấn động không gian Ngưng tổ thành gần như thực chất pháp tướng Này pháp tướng không có hình thể Đen thấm một đoàn Bởi vì này ma lang căn bản không có học cái gì huyền tung Nó là dựa vào lấy chính mình lực lượng bản thân cùng thiên địa giao cảm mà thu được lực lượng Này loại tự nhiên hình thành pháp tướng Tăng thêm ma lang bản thân huyết mạch mạnh mẽ Khiến cho đối diện đánh tới ma ảnh hóa thành một ngọn giấy núi Tô ốt lạc gắt gao trừng lớn mắt nhìn xem cái kia áp mộng cự thú, hắn nhận ra này cự thú, đây là đã từng ngược sát một nhánh do 6000 kỵ binh, 2000 súng kíp thủ tạo thành quân đội Ma Lang. Tại băng tuyết La Sát chi quốc được xưng là Tam thần một trong, Lang thần. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem đầu này Ma Lang. Hắn tại cùng Thái thượng đánh một trận xong, đối với pháp thân dùng pháp có lính ngộ mới, hoặc là nói có được càng cao trưởng khống độ Như vậy thì dùng tại nơi này thử một chút đi Thế là Hắn đối giấy núi đưa tay ra cánh tay Cánh tay kia như là đơn độc thả ra Huyết dịch khuấy động Phát ra hùng hồn đến như là vô tận biển sâu hải triều đập thanh âm trầm thấp Tim đập Như là lôi chùi nổi lên chấn động không gian sát sinh chống trận Tay trái của hắn cánh tay toàn bộ mà bành trướng Nổ tung Hóa thành một đầu đáng sợ đến làm cho không người nào có thể thở dốc long trào. Long trào dài sáu trường. Mang theo tính mị ngọn lửa màu đen. Đây là hắc hoàng đế long trào. Long trào lập tức nắm ma lang theo ngã xuống đất. Sau đó năm ngón tay khẽ chụp Liền đem này lang thần trột vào bàn tay ở giữa. Nắm chặt. hắc hỏa theo khe hở ở giữa dương mấy mét. Nhưng phàm tiêm nhiễm đến hết thảy cũng hóa thành hư vô. Mà bị nắm ở trong đó ma lang trực tiếp đốt bốc cháy. Bộ lông của nó. Tứ chi. Cách đuôi. Đầu. Răng nanh giống như bị một cỗ lực lượng thần bí tại theo trong thế giới này lao đi. Ma lang chỉ tới kịp phát ra vài tiếng kêu rên. Liền không tiếng thở nữa. Ngấm dần mà toàn bộ mà tan biến tại không gian này bên trong. Lại không còn tồn tại. Hạ cực tay cầm vừa nắm. Long trào chính là lại khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ. Đây chính là hắn tại cùng thái thượng một trận chiến sau thu hoạt được lực lượng thân thể bộ phận pháp thân hóa. Mà không cần mỗi một lần đều hoàn toàn biến thân. Khôi phục tay cỡ bàn tay về sau, hạ cực tay phải trực tiếp nắm lên bên hông thương, bóp cỏ. Bành bay ra khỏi nòng súng đạn thừa nhận rồi hạ cực lực lượng. Hóa thành một tia chớp trong nháy mắt quán xuyên ý phàm đầu. Y phàm còn chưa kịp phản ứng. Đầu liền nổ tung. Này viên đạn có được vượt xa đạn bản thân quy lực. Áo trắng giáo sĩ ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Nam nhân này đến tổt cùng là gia của hắn trong túi bao vây lấy một cái thần linh sao làm sao sẽ mạnh mẽ như thế trong miệng hắn vội vàng tụng nhớ kỹ. Hắn sẽ theo tử vong cùng băng tuyết bên trong tới. Vì cách này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng. Mà vương tử làm hết thảy, Hắn đều sẽ nhìn ở trong mắt. Hắn bỗng nhiên mở to mắt. Trong ốc hắn từng bức hỏa trùng điệp. Cuối cùng dừng lại ở trước mắt này thần bí trên thân nam nhân. Tựa hồ nam nhân này cùng tử vong cổ kinh bên trên câu nói này vô cùng ăn khớp. Hắn theo trong gió tuyết đi tới. Vương tử vong thần chi thủ. Hắn thấy được vương tử làm hết thảy, Cho nên hắn giết vương tử. Cái này sao có thể hạ cực tiện tay lại là một thương quán xuyên áo trắng giáo sĩ đầu. Những người khác rốt cuộc mới phản ứng, rồn dập dơ lên súng kíp. Phanh phanh phanh phanh rồn dập tiếng súng vang lên. Đạn bay tán loạn tới. Hạ cực đưa tay tùy ý vồ một cái, hết thảy đạn đều bị hắn nắm trong tay. Hắn lại tùy ý hất lên. Tại tất cả mọi người còn chưa hét lên kinh ngạc trước. Đạn đáp tinh chuẩn quán xuyên cổ họng của bọn hắn. Cướp đi tính mạng của bọn hắn. Lúc này, băng liên công chúa đã thấy choáng, Cái ghi hắc giáp tướng quân cũng đầu óc chống sống. Nơi xa, phân loạn trong thanh âm. Cung đình bọn thủ vệ đang sợ hãi chi phối dưới. Vô ý thức nắm lên súng kíp đối hạ cực hướng đi tiến hành xả kích. Động tác này giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng không để ý tới trí nhưng lại không cách nào khống chế. Hạ Cực tại đạn bên trong, hướng phía trước hành tàu, hết thảy đạn căn bản liền hắn lồng khí đều không thể phá vỡ. Theo hắn đi lại, càng ngày càng nhiều thủ vệ bắt đầu xả kích. Trên tường thành trước cửa thành, bên cạnh lan can sau. Hạ Cực ngửa đầu. Một phần thân thể pháp thân hóa, thật đúng là có dùng. Hắc hoàng đế liền khóa lại Hạ Cực cái thân phận này đi. Bản chính là chuẩn bị cùng thế ra đối nghịch Vậy liền bại lộ tại nhân thế trước đi. Bằng không. Thu được lực lượng như vậy lại giấu đầu lộ đuôi. Lại có ý nghĩa gì soạt soạt sau lưng của hắn sống lưng hai bên bỗng nhiên có gì động. Hai cái to lớn cánh chim đột nhiên sinh ra. Hắn đập nhúc nhích một chút. Tính mịt hắc diễm lập tức như khói lượn lờ. Như dòng suối trôi. Vù hạ cực tải hai cái to lớn hắc sực đập hạ bay vút lên lên thiên không. Một cái lao xuống. Đen nhánh hỏa diễm tẩy qua đại địa. Hết thảy đối với hắn xả kích binh sĩ. Cùng với tường thành cửa thành hoàn toàn hóa thành cho tàn. Ngoài cửa thành rất nhiều chen trúc binh sĩ ngửa đầu nhìn xem một màn này. Những binh lính này là ba cái vương tử cùng băng liên công chúa. Lúc này bọn hắn chỉ có thể trừng lớn mắt. Nhìn xem không chung Cái kia phe phẩy cánh chim màu đen Tại trong gió tuyết Mang theo tử vong cao cao tại thượng Thân chỉ Cung điện chỗ sâu Cái kia rõ ràng là giáo hội một thành viên phi tử sợ hãi út sấp trước lan can Nhìn phía xa thân ảnh kia Bỗng nhiên không chịu được đáy lòng rung động cùng khủng bố Trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất Trong miệng nỉ non Hắn sẽ theo tử vong cùng băng tuyết bên trong tới. Vì cách này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng. Hắn là chúng thần mẫu thân, là vô thượng cao thượng. Này phi tử hít sâu một hơi quỳ xuống, dập đầu. Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 206. Mỗi người đi một ngả trở lại trung thổ canh thứ 3 hắc hoàng đế lực lượng vô địch cuối cùng thể hiện ra. Có lẽ 24 đầu chưa từng hiện hiện còn chưa đủ để để cho người ta tưởng rằng đầu kia đáng sợ áp mộng triệu. Nhưng khi hạ cực che trời cánh chim màu đen bày ra. Vòng quanh tử vong. Sừng xứng tại cực quang trên thành không lúc. Mọi người nghĩ tới ngoại trừ lễ bái. Không còn gì khác. Người phản kháng sẽ nhẹ nhóm bị giết chết. Không có bất kỳ vật gì có thể vào lúc này, nơi này tổn thương đến hạ cực. Một chỗ lăng mổ trước. Ăn mặc trường bào màu xám mang theo vài phần sắc thái thần bí nữ nhân đang phủ phục ở trước cửa. Nàng là lang xà cùng tử vong giáo hội bạch y chủ giáo Diệp Lâm. Không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn tử vong cổ kinh thứ 465 trang nội dung. Trong dự ngôn thần linh xuất hiện. Chúng thần chi mẫu. Cái kia vĩ đại trí cao. Nàng thật sâu phủ phục. Theo nàng phủ phục tựa như là tại rất nhiều tín đồ trong lòng đóng dấu chồng nhất trọng quan phương chứng nhận con dấu. Các tín đồ toàn bộ dùng thành tín nhất tư thái thật sâu quỳ xuống cung nghênh lấy này một vị đúng giờ xuất thế trí cao. Mặc dù hắn có người phương nam tướng mạo nhưng mà thần hết thảy đều không thể phỏng đoán há có thể đi nghi vấn dung mạo. Một tuần sau, quốc chủ chết rồi. Nhưng không có phi tử cùng hài tử chết theo. Bởi vì chết theo đã bị bỏ hoang, tà ác hiến tế cũng bị bỏ hoang. Băng liên công chúa sắp trở thành lạnh bút nữ hoàng. Mà lúc này hạ cực. Lại theo một người mặt trường bào màu xám nữ nhân hướng đi lăng mộ chỗ sâu. Hắn cũng nhìn tử vong cổ kinh bên trên ghi chép hết thảy, Ngày đều viết lớn kém hay không. Tựa hồ có thần bí gì lực lượng biên soạn sách sử. Tiên đoán sự xuất hiện của hắn cùng tồn tại. Cũng chính vì vậy cái kia vô thượng cao thượng. Chúng thần chi mấu thanh danh cũng bị giáo hội xác định ra. Trường bào màu xám bên trên theo lang xà cùng tử vong thần chỉ đồ án. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân tại trang nghiêm mà thần thánh gì vực giáo hội bên trong quanh quẩn. Diệp lâm dẫn đường đến phần cuối chính là tiến lên một bước đi vào nham thạch. Hạ cực theo đi vào. Nơi này là một cái tiểu thế giới. Sương mù mông lung một mảnh. Tôn Quý chúng thần chi mẫu, ngài thành tín nhất, tín đồ liền ở chỗ này chờ ngài. Hạ Cực cũng không cảm giác chính mình là cái gì chúng thần chi mẫu, cũng không nghĩ tới này đồ bỏ chúng thần chi mẫu. Hắn chẳng qua là ôm thăm dò thái độ tiến nhập nơi này mà thôi. Nhưng theo đi sâu, Hạ cực bắt đầu hiểu rõ vì sao cái kia áo trắng giáo sĩ có khả năng theo trăm hư không triệu hồi ra ma lang. Bởi vì tiểu thế giới này là tuần hoàn theo hiến tế cùng đồng giá trao đổi pháp tắc. Mà, tiểu thế giới cùng nơi đây chủ thế giới đè lên nhau bộ chia rất nhiều. Cho nên tại hiến tế về sau, tiểu thế giới này liền sẽ tuân theo tự thân quy tắc. Mà bị hấp thụ hướng chủ thế giới. Mà hình thành một lần ngắn ngủi kết nối nay kết nối có khả năng đem bên trong tiểu thế giới tồn tại đưa tới. Lữ trình rất đơn giản, hạ cực gặp một đầu ma xà, ma xà đối với hắn tiến hành công kích, hắn thừa nhận rồi công kích, lông tóc không thương. Sau đó một ngụm hắc diễm phun ra đi qua, ma xà tiêm nhiễm đến, liền tại không gian bên trong chậm rãi bị xoa đi. Hắn lại gặp một đoàn bóng người màu đen, bóng người nghĩ muốn chạy trốn. Hắn vẫn là phun ra một ngụm hắc diễm đốt cháy bóng người đưa nó tiến nhập không biết hư vô. Hắc hoàng đế xác thực liền là cái bất. Hạ cực cũng bắt đầu tìm về lòng tin. huống chi hắn tin tưởng thái thượng tất nhiên cũng bị thương không nhẹ. Bằng không không đến mức chỉ xuất tay hai lần. xương mù dần dần dày. Hạ cực sau lưng sinh ra hai cánh chớp ra gió lúc đem sương mù hoàn toàn đẩy ra. Sau đó. Hắn thấy này sương mù chi bên trong tiểu thế giới lại có không ít răng khắp nơi dòng suối. Hắn tò mò theo dòng suối hướng thượng du mà đi. Đó là một phương giống như sẽ không bao giờ khô hiệt suối phun, suối phun một bên, lại có một cái nho nhỏ xào huyệt. Xào huyệt bên trong thả ba cái trứng. Xem như thu hoạch đi. Thế là hạ cực nắm lên xào huyệt liền muốn mang đi. Ngay tại hắn chạm đến xào huyệt trong chớp mắt khen két nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Vỏ trứng vỡ vụng. Cái thứ nhất vỏ trứng bên trong nhô ra một cái trắng nhung nhung tiểu lang đầu. Cái thứ hai vỏ trứng bên trong dối ra một cái thổ tín con rắn nhỏ. Cái thứ ba vỏ trứng bên trong thế mà leo ra một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thiên sinh có mỹ lệ tóc dài. buông thóng màu đen lưu hải che lại nửa gương mặt mặt khác nửa bên lại có vẻ đáng yêu mà non nớt. Ba cái tồn tại nhìn về phía hạ cực, trong miệng đồng thời phát ra cổ quái âm phù. Hạ cực thế mà có thể nghe hiểu được. Hắn nhóm kêu là mụ mụ. Khô xong ba tên tiểu gia hỏa như là hút sữa một dạng, rẽ vào vỏ trứng bên trên, mút vào hạ cực ngón tay. Hạ cực đáy lòng sinh ra một cỗ gì dịu ấm áp. Hắn có thể cảm nhận được chính mình đầu ngón tay có ba giọt máu phân biệt bị hút ra ngoài. Tiến nhập ba tên tiểu gia hỏa trong cơ thể. Này loại kỳ diệu dung hợp, rõ ràng kèm theo điều kiện khác. Tựa như là trong cõi U Minh đã định trước một cách nào đó nhân quả. Tại nhân loại không thể nào hiểu được tình huống dưới nối liền với nhau. mối liên hệ này nhường hắn hiểu được chính mình thật bị cho rằng là mẫu thân. Mà này ba cái rõ ràng bất phàm tiểu gia hỏa đều trợn to ánh mắt như nước long lanh nhìn xem chính mình. Hạ cực thần tâm rung động bỗng nhiên sinh ra một loại tài sáng tạo thần lời cảm giác. Mà lúc này, toàn bộ cực quang thành thậm chí xung quanh bầu trời cái kia cuồng bão tuyết lớn bỗng nhiên ngừng lại. Tinh sáng như tẩy cột sáng rủ xuống thiên mà rơi, phản phất chống đỡ thiên địa cự túc. Tất cả mọi người chỉ cần ngẩn đầu lên, liền có thể thấy mơ hồ một màn. Phản phất có một phương thần quốc bao trùm tại đây băng tuyết quốc gia phía trên. Bên trong thế giới kia, xương mù bừng bừng. Có khủng bố uy nghiêm có thể thôn phệ nhật nguyệt cử lang. Có bàn thân quanh quẩn liền có thể cuốn lấy thế giới đại xà. Có nửa bên xương khô nửa bên mỹ nhân nữ thần. Hắn nhóm đang chen trúc tại một bóng người đầu gối trước. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người xôi chào Tất cả mọi người quỳ xuống. Hết thảy hoàng quyền đều vì một màn này thần tích nhường đường ra. Hạ cực cũng không biết những việc này. Hắn chẳng qua là có chút cảm khái. Này gì vực tử vong cổ kinh nói thật là có có chuyện như vậy. Làm hạ cực mang theo ba cái tiểu đồ vật đi ra tiểu thế giới này lúc. Lang xà cùng tử vong giáo hội trong cung điện dưới lòng đất. Đã sớm đen nhịp quỳ lại một đám người. Những người này đã là cao cấp tín đồ, cũng là la sát quốc quyền quý. Tiểu Tô đứng tại đám người diệt, nàng đi đến huyên trưởng bên cạnh người. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa tựa hồ cũng thật thích tiểu Tô, cũng là dồn dập đưa tới, hữu hảo có lấy tiểu Tô chân. Hạ cực suy nghĩ một chút hỏi. Tử vong cổ kinh 465 trang nội dung phía sau có sao phủ phục giáo sĩ nhóm rất nhanh có người dâng lên bốn tờ kinh văn. Kinh văn hết sức cổ lão. Là bịt kín mà tồn. Hạ cực lướt qua. Không biết này chút cổ lão thần bí chữ. Hắn chỉ bạch y chủ giáo Diệp Lâm nói tới. Diệp Lâm thuận theo đi đến hắn bên cạnh người. Hạ cực nói, niệm cho ta nghe. Diệp Lâm nhìn lướt qua tín đồ. Hạ cực hiểu rõ nàng ý tứ, nhân tiện nói tất cả lui ra Đen nhịp tín đồ giống như thủy triều rút đi Thỉnh thoảng nâng lên con ngươi nhìn về phía cái kia thần quốc bên trong bốn vị Đều là lập lòe vô cùng cuồng nhiệt Tín ngưỡng của bọn họ đến đáp lại Mà cái kia ở trên là còn sống thần Mọi người sau khi rời đi, Diệp Lâm lúc này mới bắt đầu đọc Tờ thứ nhất Vĩ đại chúng thần chi mấu Hắn bất quá ngắn ngủi ngừng lưu lại nơi này nhân thí. Hắn cuối cùng rồi sẽ đốt tử vong hỏa diễm tiến vào vĩnh hằng an nhị Tấm thứ hai. Vạn vật đem trở nên yên ứng. Thiện ác đem tiếp nhận thẩm phán. Đi đến hắn trong quốc gia. Trở thành hắn con dân. Cũng hoặc hắn kẻ địch. Tấm thứ ba. Nhật Nguyệt cuối cùng rồi sẽ tan biến thần ảnh tái nhập đại địa. Tờ thứ tư. Ngày đó đến. Địa chi sởi dễ sẽ bị gặm nuốt Thiên chi trụ chiều cũng sẽ đứt gãy Hết thảy lục địa làm mất đi căn nguyên Hết thảy bầu trời làm mất đi chống đỡ Hạ cực hít mắt nhìn xem tờ thứ nhất cổ kinh Chuyện gì xảy ra như thế nào cùng Hạ Thanh Huyền tiên đoán tương tự như vậy Nói cách khác chính mình sẽ bị đồ vật gì kéo cách cái thế giới này Về sau thế giới này chuyện phát sinh đều không có quan hệ gì với chính mình rồi hắn nhú mày nghĩ một hồi Chợt nhớ tới Tiểu Tô nói áp mộng triệu là thuộc về kiếp. Làm hỏa kiếp tan biến. Áp mộng triệu cũng sẽ tan biến. Bởi vì chính mình thành hắc hoàng đế. Cho nên tại hỏa kiếp tan biến thời điểm chính mình cũng sẽ tan biến mà về sau. Chính mình sẽ tiến vào an nhỉ nói cách khác không về được hạ cực suy tư trong chốc lát. Tầm mắt quét qua ba cách đang ở cung điện dưới lòng đất chỗ vui chơi đùa dẫn Tiểu ra hỏa. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa thật vô cùng dính tiểu tô. Tiểu tô tựa hồ thoạt nhìn cũng thật thích chúng nó. Hạ cực rơi vào trầm tư. Sau một tháng, băng liên công chúa thành băng liên nữ hoàng. Quốc giáo vẫn là lang xà cùng tử vong giáo hội. Trong đó một chút ác đồ tự nhiên bị xử trí. Mà chết theo phong tục bị triệt để bỏ đi. Trừ cách đó ra. Tế từ bất đắc dĩ người tiến hành cũng đã viết vào giáo hội Pháp tắc bên trong. Chỉ bất quá. Giáo hội huy chương lại có một chút biến hóa. Tại lang xà cùng tử vong nữ thần về sau. Thì là nhiều một cách hai cánh kéo ra thần ảnh. cái kia một hai cánh bao vây lấy ba vị thần chỉ. Nay tượng trưng cho vĩ đại chúng thần chi mấu thai ngén đồng thời bảo hộ lấy thần linh. Mà bởi vì tiểu tô cao biểu biểu diễn. Vương gia chấn nhân chủ động tìm được nàng Vương gia chấn liền là thượng cổ bảo hoàng một phái Những người này rất nhanh dùng tiểu tô làm trung tâm Tại cực quang thành một lần nữa đỉnh cư xuống tới Lại là một tháng sau Hết thảy tựa hồ cũng đắt lên quỹ đảo Tại băng tuyết chi quốc tìm tìm một cái chỗ sở mục đích xem như đạt đến Tiểu tô cũng không chuẩn bị rời đi Nàng muốn dừng lại tại phương Bắc tìm kiếm còn lại mời tòa kim tượng. Mà lại bảo Hoàng một phái rất nhiều thế lực. Hoặc là tại Bắc Địa hoặc là tại Hải Ngoại. Mà lại trở lại Đại Thương. Ngoại trừ vô cùng độ yếu thế thân phận cuốn vào cùng thế ra phân tranh bên trong. Cái gì khác cũng không làm được. Cho nên nàng thành lang xà cùng tử vong giáo hội do thần linh ủy nhiệm đời thứ nhất giáo Hoàng mà lưu lại. Ba tên tiểu gia hỏa tự nhiên cũng theo nàng lưu lại Gió sương liền thiên Như cùng một cách cử mãng theo hẻm núi ở giữa bơi qua Liền đem ngươi đến nơi này ca ca Ta lại ở Bắc Địa dừng lên một cách vững như thành đồng thế giới Chờ huyên trưởng mệt mỏi Liền đến Có được hay không không có việc gì Ta không phải đã ở giáo hội bên trong lưu lại chạm trung chuyển Nếu như muốn ta liền đập ba lần chạm trung chuyển. Ta có thể cảm nhận được. U V F W W M. Tiểu tô nhìn xem Hạ Cực, Hạ Cực cười ôm nàng một thoáng. Đi, Hạ Cực đi vài bước, sau lưng truyền đến tiếng gọi ẩm ý. Huyên trưởng hắn dừng bước lại, quay đầu lại, chỉ thấy cái kia ăn mặc giáo hoàng phục thiếu nữ đang xa xa hô hào. Ta có một câu nghĩ đưa cho Huyên trưởng. Lời gì mệnh ta do ta không do trời Chính là định ra đồ vật Cũng chưa chắc không thể thay đổi Hạ tiểu tô nghĩ đến thượng cổ lúc sau chính mình Cái kia rõ ràng chắc chắn phải chết cuộc Lại lợi dụng rất nhiều nhân tố Xảo diệu lén qua đến kỷ nguyên này Biết Hạ cực lại đi vài bước Phong tuyết lại đem sau lưng thanh âm chuyển tới huynh trưởng Hạ cực cũng không quay đầu hỏi Thì thế nào tiểu tô không nói chuyện Mà giống như con mèo tiếng bước chân từ sau gión rén vang lên. Đợi cho hạ cực quay người cũng đã không quay được. Một đảo thân ảnh nho nhỏ từ sau ôm chặt phần eo của hắn. Cái kia tờ mang theo màu hồng gốm xứ mặt em bé kề sát ở hắn sau thắt lưng. Hạ cực muốn mở miệng. Tiểu tô nói đừng nói chuyện, liền ôm một hồi. Nàng ôm huyên trưởng đóng chặt lại mắt. Trong hạp tốc, gió lớn tuyết lớn. Một màn kia màn hồi ức hình ảnh như là đèn kéo quân tài trí nhớ nón quang bên trong chớp đồng lên. Khi còn bé, trong thâm cung đuổi theo huyên trưởng mùi mùi. Bờ suối chảy, ánh vàng rực rỡ ánh nắng bên trong, dựa vào huyên trưởng ngủ mùi mùi. Trong cung đình dạy lễ nghi cùng huyên trưởng tố khổ nước mùi mùi. Mấu hậu mất đi, huyên trưởng bị phạt yên lặng thúc thích mà bất lực mùi mùi. Thường xuyên xuống phòng bíp. Mỗi ngày đều đến xem huynh trưởng muội muội, cùng huynh trưởng đấu võ mồm muội muội. Huynh trưởng tại chiến trường đứng tại trên tường thành chỉ có thể khóc, chỉ có thể nhìn muội muội. Một màn một màn trước nay chưa có ấm áp lóe lên. Tiểu Tô biết, có lẽ mẹ đối nàng cũng không có bao nhiêu chân tâm, nhưng huynh trưởng lại không giống nhau, huynh trưởng từ đầu đến cuối đều đãi nàng như máu thân. Mẹ nói không chừng đã hết thầy đều nói cho huyên trưởng, nhưng mà huyên trưởng rất có thể cũng cùng mình làm lựa chọn giống vậy. Cứ như vậy, mang tính lựa chọn quên, không muốn hỗn tạp vào bất kỳ tạp chất gì, làm vĩnh viễn huyên mùi, vĩnh viễn gia đình. Cảm ơn ngươi ca ca. Kỷ nguyên này, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, cùng ngươi đi đến cuối cùng hảo kiếp đối mặt vạn vật chung kết ôm đủ chưa nhanh tiểu tô trả lời một câu ngươi có thể hay không đừng chán ghét như vậy cắt ngang ta làm gì hạ cực ngạc nhiên nói ngươi suy nghĩ cái gì không nói cho ngươi tiểu tô đẩy ra hắn dùng giáo hoàng tay áo chống lạnh hung ác nói sớm một chút tìm cho ta cái tẩu tử hạ cực nói cái kia ngươi cho ta tìm mũi phu tẩu tử mũi phu tẩu tử muội phu, hai người đối hô vài tiếng bỗng nhiên đều cảm thấy rất nhàm chán. Hạ cực nói còn có lời gì cùng nhau nói đi bớt ta luôn là quay đầu. Mất rồi hạ cực nhìn chằm chằm mũi muội liếc mắt, sống lưng hai bên huyết dịch phóng thích ra. Một đôi tử vong màu đen cánh lớn bỗng nhiên kéo ra. Mạnh hùng hồn kinh khí chấn bay xung quanh hết thảy phong tuyết. Cánh chim một cái chớp. Liền dẫn hắn bay thẳng không tiêu thoáng qua chính là tan biến tại mịt mờ trong gió tuyết. Tiểu tô ngựa đầu nhìn xem, mãi đến cái gì đều nhìn không thấy, nàng mới xoay người qua. Trước xe ngựa, bảo hoàng nhất tộc nữ hầu đi tới. Nàng còn là rất khó nắm trước mắt này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Cùng thượng cổ vị kia khí thôn Sơn Hà Đại Đế liên hệ tới. Nhưng này không trở ngại nàng triển lộ ra vốn có kính trọng. Ngô Hoàng! Những năm này tộc nhân của chúng ta một mực tại căn cứ bí lệnh Tìm kiếm lấy thượng cổ di tích Này chúc di tích bên trong có thật nhiều thứ thuộc về ngài Nhưng chúng ta lại không cách nào đụng vào Lúc này tiểu tô đã hoàn toàn không có một người muội muội bộ dáng Nàng cũng đã theo đối chiến thái thượng nghệ quải bên trong đi ra Mà quanh thân tản ra mạnh mẽ khí phách Mang ta đi Vâng, ngô hoàng Hoàng Huyên Vạn Tuế 08 chương 207 trăm Nguyện người trong thiên hạ người như rồng canh thứ nhất băng tuyết la sát chi quốc tại trung thổ mắt người bên trong xa xôi lại linh khí cằn cỗi, cơ hồ liền là thú nhân nơi ở. Đi hướng nơi đó đơn giản là từ bỏ tự thân tương lai đào binh, mà băng tuyết chi quốc bên trong to to nhỏ nhỏ uốn ra, bộ tộc có tới bên trên ngàn. Hạ cực thấy cực quan thành bất quá là trong đó lớn nhất một cái quốc gia mà thôi. Nhưng mà, lớn hơn một chút đất cát vẫn là đất cát. Sẽ không có người đi quan tâm dạng này đất cát xuất hiện hạng gì biến động. Cho dù là hoàng quyền thay đổi, cho dù là giáo hội biến động. Tại cùng thái thượng đánh một trận xong, lại tại băng tuyết chi quốc hoàn thành suy tư hạ cực đã tìm được tương lai đường. Hắn cũng không che giấu chính mình hắc hoàng đế tư thái tại toàn bộ hỏa kiếp chỗ, hoàn thành hỏa chủng tìm tòi. Lấy cơ hồ hết thầy hắn có thể thấy hỏa chủng, mà đứt hết thầy kẻ đến sau đường. Nếu như thế ra, hoặc là thế lực khác mong muốn lại lấy lửa loại. Chỉ có ba cái con đường. Thứ nhất, tìm vận may. Thứ hai, do hắn tặng cho. Thứ ba, đi sâu hỏa kiếp chỗ, mà cách này cũng muốn chết không khác. Hạ cực xem như suy nghĩ minh bạch. Cho dù là thái thượng cũng không thể khoảng cách gần cùng hắn giao phong. Cho dù là ngô gia lão tổ cũng vẫn là cần muốn trốn tránh thần quân. Hắn dùng này loại sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, hao tốn hai tháng hoàn thành những thứ này. Mà khi tin tức ở thế gia cùng thiên hạ triệt để truyền ra tới thời điểm, hắn đã không còn là hắc hoàng đế Thiên hạ rào rạp này kinh khủng tin tức thần võ vương lại cùng ác ma giao dịch Mà hóa thành ác ma một thành viên Hắn liền là hắc hoàng đế Là thiên hạ cao cấp nhất cực khắc số Hắn cướp đi tất cả hỏa trùng Trì hoán nhân loại trưởng thành thời cơ Tin tức này rất nhanh tản mở đi ra Mặc dù bách tính không rõ hỏa trùng là cái gì Nhân loại trưởng thành thời cơ lại là cái gì Nhưng này không trở ngại bọn hắn tắm gội tại đây quần tình xúc động bên trong Đi theo mọi người cùng một chỗ giống dẫn dạng này áp ma liền là nên giết Đáng chết Nước vô thường hình Sinh linh như nước cũng vô thường hình Gió hướng chỗ nào treo Nước hướng chỗ nào chảy Hạ cực lần này là thật vào chỗ áp ma cùng dị số tên Thế ra đang tìm kiếm hắn Người trong thiên hạ đều đang tìm kiếm hắn Tìm tới hắn Vây khốn hắn, giết hắn. Thế gian đều là địch, chỉ đến như thế. Không phải tộc loại của ta kỳ tâm tất chu, Không quan hệ thiện áp. Hắn là hắc hoàng đế. Là hỏa yêu bên trong ác mộng triệu. Cho nên hắn phải chết. Dù cho hiện tại không giết được hắn. Nhưng tất cả mọi người cũng chắc chắn ghi khắc điểm này. Họ kiếp ý chí rất đơn giản. Đốt cháy, đốt cháy hết thầy. Bởi vậy, hỏa yêu cũng rất đơn giản. Chúng nó sẽ không phân biệt cái gì địch bạn Là kém liền nên bị thôn phệ. Cùng là ác mộng triệu, vậy liền nên cùng một chỗ đốt cháy cái thế giới này. Hắc hoàng đế cũng cần đi chấp hành dạng này đốt cháy ý chí. Nhưng, hạ cực đương nhiên sẽ không đốt cháy thế giới này, cũng không có khả năng không chút kiêng kỷ đi giết chóc. Cho nên, hắn lại trở thành hỏa yêu bên trong ngoại tộc. Hắn thành một cái cô độc hành giả Dọc theo con đường này có lẽ ngoại trừ nhỏ lưu ly lại không người làm bạn Đây cũng là hắn sớm liền nghĩ đến kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Hạ cực để nhị thân tự nhiên cũng có người hoài nghi tới Nhưng có tô điểm dạng này một cái cáo già quái vật tại Này lỗ thủng tự nhiên bị không có khe hở điền vào dâng lên Không có ai sẽ nghĩ đến Tô Gia Lão Tổ Tô Đắc Kỷ lại ở cùng một bộ tộc bên trong có được đệ nhị thân. Bởi vì phần lớn đệ nhị thân đều sẽ thiết lập ở đối lập trận doanh. Này hoàn toàn là theo toàn cuộc trưởng khống góc độ tới suy tính. Cho nên, sẽ không có người nghĩ đến Tô Điểm là Tô Gia Lão Tổ đệ nhị thân. Cũng sẽ không có người nghĩ đến Tô Điểm sẽ giả trang thành thần võ vương đệ nhị thân. Dùng thân phận của phong Nam Bắc ở nhân gian hiện thân. Làm hắc hoàng đế tại tây. Phong nam bắc tại nam. Cả hai đồng thời xuất hiện lúc. Bản liền không khả năng sinh ra liên hệ cả hai. Tự nhiên là lại lần nữa theo mọi người trong tiềm thức bị đẩy ra ngoài. Hương hoa các Thủy tả lâu. Xuân thu giao thế, lặp đi lặp lại luôn hồi. Thế ra chú ý tới, vị kia tô ra tương lai đế sư xuất hiện ở từng chỗ. Hoặc là vắng vẻ, hoặc là hiển quý. Hắn bên cạnh người theo tương lai đế quân cơ huyền Mà vị này đế sư mục đích rất đơn giản Đọc sách Thư mời Phần lớn thế lực đều sẽ cho hắn mặt mũi Mà một số nhỏ đầu sắc thế lực cũng không cho mượn Hóa thành phong Nam Bắc hạ cực Cũng không nóng giận Cũng không trắng trợn cướp đoạt Cũng không sử dụng thế gia thế lực Chẳng qua là dùng một cách đọc sách người tư thái lặng lặng chờ lấy Thậm chí giúp đỡ đối phương hoàn thành một ít chuyện, để đổi lấy đọc sách cơ hội. Bởi vì hắn xem sách cũng không phải những thế lực kia bí mật công pháp loại hình. Cho nên, lại đầu sắt thế lực rất nhanh cũng mềm hóa, khiến cho hắn vào bên trong đọc sách. Hạ cực đi lần này liền là 10 năm. 10 năm thời gian đi khắp Đại Giang Nam Bắc. 10 năm thời gian xem lượt trong sách càn khôn. Mười năm thời gian, theo bắc đến nam, theo đông đến tây, tại các nơi đều lưu lại dấu vết của hắn. Cái kia ngày xưa cuồng sinh như là rửa sạch duyên hoa, mà thành một vị ôn tồn lễ độ tiên sinh. Không nữa say rượu cuồng ca, lại thanh sam lỗi lạc. Bên hung không nữa bội đao. Bởi vì trên đời đất không có ai biết võ công của hắn cao bao nhiêu. Giơ tay nhấc chân, liền là đao. Từ từ, đao không có. Sẽ chậm rãi, khí cũng mất Tiếp theo, hết thầy cũng bị mất Thế ra ngoại trừ ẩm quân cùng quốc sư từ từ Đại tướng quân cùng văn đầu cũng bắt đầu xuất hiện Mỗi người quản lý chức vụ của mình Hạ cực ở trong đó có thể nói là vai trò thấp nhất, an tính nhất một cái Cổ quái là Một người như vậy lại không thể đột phá 11 cảnh Lại không thể có được pháp thân Đây cũng là nhường rất nhiều thế ra người chế xếu Rất nhiều thế gia người thở dài một điểm Rõ ràng làm là nhân gian anh hào Lại luôn có ngày ghen kỳ tài Khiến cho không được tiến thêm Thế gian treo cợt cùng lắm Cũng chỉ như thế này thôi Vì thế cùng hạ cực giao hảo Thế gia người hội an ủi hắn Cùng hạ cực trở mặt Thế gia người sẽ chào phúng hắn Vô luận an ủi Vẫn là chào phúng Thiếu niên kia đã không còn là thiếu niên Hắn kéo tóc xanh súc lấy chút chưa từng còn kịp thanh lý dâu ria Đi tại đây loạn thế kiếp sơ sơn hà bên trong Không hỏi thế sự Chỉ hỏi sách Cơ huyền như là đồng tử Theo hắn vừa đi liền là 10 năm Vị này đã từng hưởng thụ lấy Ngàn năm hương hỏa bán long cuối Cùng quên đi chính mình nguyên bản thân phận Tựa như đưa qua đi thân phận Thành kiếp trước hồi ức, Hắn đã hợp này tương lai quý tích Mà thành chân chính thiên mệnh con trai Hắn cũng tẩy thoát nguyên bản sốc nổi, mà chân chính dùng để tử tử cho mình là. Hai người tuy có gia huyền khế ước quan hệ, nhưng lại lại không nhấc lên, sư đồ hai người, một đường hành tẩu. Thoáng qua lại đến lá sụng tàn lụi mùa. Thu vũ mê ly, khôn cùng lạc một bên trong. Ôn ào không ngừng kính hồ bên ngoài đi trở về hai người. Áo tơi, mũ sồng vành che chắn lấy mưa gió, như là đường phố này bên trên mỗi một cách tránh mưa người một dạng. Trở về. Hạ cực đỉnh đỉnh mũ rồng vành. Nhìn về phía nơi xa. Không có ai biết hắn này tính tâm tu hành mười năm đến cùng thu được bao nhiêu thứ. Hắn bên cạnh người học sinh mất đi ba lượng bạc cho bến đò lão trưởng đi giữa hồ. Lão trưởng cũng không nhiều lời có tiền có sinh ý tiếp còn quản cái gì. Hắn nhéo nhéo bạc đối trong khoang thuyền hô nhếp nhếp có khách. Một cái tiểu nữ hài sốc lên khoang thuyền màn. Dùng non nước thanh âm hô Mau vào đi Nàng đón hai cái này khách nhân vào khoang thuyền Sau đó vội vàng dùng đốt lên bong bóng một bình trà nóng Lại bắt chút hoa quả khô hạt dưa loại hình đặt ở trên bàn mang tới Dù sao cũng là làm ăn người Mà kính hồ bởi vì tiên nhân tên lại trở thành cùng loại Với phúc địa tồn tại Mở cửa làm ăn tối thiểu nhất đồ vật đều vẫn là muốn chuẩn bị Năm nay trà xuân Hai vị khách nhân nếm thử đi. Tiểu cô nương ở một bên cười kha hả nói chuyện, cố gắng mở ra máy hát. Hai vị cũng là tới bái tiên nhân a, có thể tiên nhân tổng không ở nhà đấy. Bất quá ta và các ngươi nói, đây chính là thật tiên nhân, hắn tại Vân Du Thiên Hạ đây. Ta nghe phương Bắc tới một chút khách nhân nói, này tiên nhân một đường dạo chơi, một đường tạo phúc bách tính, trảm yêu trừ ma, thưởng thiện phạt ác. Không ít khách nhân đều là bị hắn ăn hội. Mà lại đây cầu bái. Tiểu cô nương một bên nói. Một vừa nhìn hai cái khách nhân. Sau đó bỗng nhiên theo dưới bàn tay lấy ra bức tranh nói. Các ngươi nếu là muốn tham quan tiên nhân tung tích. Ta hiến nghị từ nơi này bắt đầu ô thôn bắt đầu. Hơn mười năm. Nơi này phát lũ lụt. Biển động thao thiên. Sinh linh đổ thán. Mà tiên nhân liền ứng vận mà ra. hắn tại nơi này chính là chém giết giao long đây này. nghe nói bây giờ cái kia thôn bờ biển trên bờ cát còn lưu lại giao long huyết. không ít người trong giang hồ nói là đi hái chỗ kia hạt cát, trở về thả trong nồi nấu ra giao long huyết. uống canh kia còn có thể thấy khí huyết tăng cường đây. chúng ta dân bản xứ quản loại kia ra ra từ gọi là long cát, có thể quý trọng. Nàng nói chuyện thời điểm thuyền nhỏ đã đẩy ra Tại tiêu tiêu trong nước mưa Tại bạch hoa tràn đầy hồ trên mặt nước Một cây trơn ướt trúc xà đẩy ra thuyền Đây coi như là một chiếc ngắm cảnh thuyền Tiểu cô nương tiếp tục cột cột nói lời Tay nàng chỉ tới địa đồ Đi xong ô thôn Này trạm thứ hai Ngươi phải đi trường xà mỏm đá Không quá lớn sắn mỏm đá bây giờ đã đều phá hủy có thể ngươi đi xem một chút liền có thể cảm nhận được lúc trước cái kia cố thiên tai lực lượng là như thế nào phá hủy ngọn núi kia trường xà mỏm đá đi xong có thể đi bên cạnh trường long phong trường long phong bên trên có thất tinh đàn lúc trước tiên nhân tại thất tinh đàn cầu nguyện dựa vào thương lực lượng giúp hết sức chấn áp bầy sao nhường kéo dài mấy ngàn dặm biển động thối lui cứu được không biết nhiều ít người Bất quá hai vị tới thời điểm Vừa lúc này Giang Nam thu vũ xả dích mùa Hôm nay bơi xong kính hồ Nếu là không có chỗ ở Ta có khả năng đề cử một cái rất không tệ khách sạn Hai vị ở một đêm Nhấm nháp một chút chúng ta Giang Nam đặc sắc món ăn Chờ đến thiên tình Chính là có xe ngựa đi về hướng đông Mang khách nhân đi lội một chút bốn phía Nàng nói chuyện thời điểm đối diện khách nhân đã mở ra mũ rồng vành để ở một bên uống một hớp trà nóng. Tiểu cô nương thấy cách này khách nhân bộ dáng bỗng nhiên ngẩn người. Nàng chưa từng thấy khí độ như thế phong lưu người. Vì khách nhân này quanh thân tản ra một cỗ huyền bí mà siêu thoát mị lực. Tóc xanh cùng tóc trắng sắn thành một chỗ. Lặng lặng buộc tại sau lưng. Một đôi mắt bình thản như thiên. Như biển. Như vực sâu. Kinh không nổi sóng. Không thể treo vào sóng gió. Trong đó có tuế nguyệt cùng tang thương. Có trí tụ cùng lực lượng. Tiểu cô nương trong lúc nhất thời xem ngây người. Nàng nhìn đôi trọng mắt kia. Đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại giữa hè thời tiết. Nằm tại đỉnh núi xem tinh không cảm giác. Nàng vậy mà quên đi nói tiếp. Quên đi tiếp tục chào hàng khách sạn. Du ngoạn con đường. Bỗng nhiên trên hồ đi thuyền ngừng lại. Này dừng lại. Mới khiến cho tiểu cô nương có phản ứng. Nàng cũng không biết mình là làm sao vậy. Chẳng lẽ là phạm vào hoa si cái này cũng không đến mức A. Trước mặt nam nhân này lớn hơn mình rất nhiều đây. Nàng hít sâu một hơi. Mỉm cười nói. Nơi này đã đến kính hồ giữa hồ. đằng trước đi không được. Chỉ cần hướng phía trước một điểm. Liền sẽ bị một cố lực lượng đẩy trở về. Nghe nói nơi này chính là tiên nhân chỗ ở Hắn không muốn có người quấy rầy, cho nên liền thiết lập trận pháp Khách nhân nếu như muốn cúi trào Tại đây bên trong bãi ba lần là có thể Rất nhiều khách nhân đều là tới chỗ này Xa xa cúi đầu ba lần Tỏ vẻ lễ kính nặng Tâm ý đến Là có thể Sau đó chúng ta liền quay trở lại Nam nhân kia nắm lên mũ rộng vành, nghĩ đến nàng ôn hòa cười nói cảm ơn. Sau đó, hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu. Phía sau hắn cái kia như là thư đồng nam tử cùng nhau đi ra. Tiểu cô nương nhìn xem bóng lưng. Đáy lòng nghĩ đến. Nhất định là cái nơi nào tiên sinh đi. Thoạt nhìn thật sự có đại học vấn đây. Nàng nhìn thấy hai người đi đến thuyền đầu. Ra ra thì là bản thân về sau đi tới, muốn tải đuôi thuyền giúp hai ngụm thuốc lá sợi cũng cho khách nhân không gian. Tiểu cô nương tò mò nhìn, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy hai người kia rất đặc thủ. Sau đó, nàng nhìn thấy nam nhân kia một bước hướng về mặt hồ bước ra. Tiểu cô nương mở chừng hai mắt kinh hô lên đừng. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy nam tử kia cũng không có chìm xuống nước. Mà là tại lúc này thu vũ bên trong trên hồ đi. Áo tơi, mũ rộng vành vẫn cứ tại mới nhìn thời điểm giống như bình thường, lại nhìn thời điểm. Tiểu cô nương không dám tin. Hung hăng rủi rủi con mắt. Không chỉ nam tử kia. Thậm chí phía sau hắn thư đồng cũng đi tại trên nước. Hai người đi tới cái kia gạt bỏ hết thầy người ngoài giữa hồ trực tiếp đi vào, không có nửa điểm trở ngại. Tiểu cô nương trợn mắt hốt mồm trong tay nắm lấy cái kia một thanh hạt dưa đột nhiên buông ra, vung đầy đất. Nàng lao ra buồng nhỏ trên tàu, vọt tới vũ mạc bên trong, khó có thể tin nhìn xem phương xa. Lại nhớ tới vừa mới nam nhân kia bộ dáng Nàng run rẩy từ trong ngực cầm ra một cái cầu phúc ngọc tượng. Ngọc tượng khuôn mặt cùng vừa mới nam nhân bỗng nhiên nặng chồng ở cùng nhau. Tiểu cô nương hai mắt đỏ mừng. Nước mắt bỗng nhiên liền trào ra. Nàng vội vàng chạy lên trước. Lại là cười. Lại là khóc. Quỳ xuống trước mũi tàu. Mới nhìn thời điểm giống như bình thường. Lại nhìn thời điểm ta giống như người nào một đường tiên đổ mười năm đường. Trở về nóng lạnh mấy xuân thu. Kính hồ tiên nhân dạo chơi trở về tin tức lập tức tán phát ra ngoài. Cúi chào người càng ngày càng nhiều. Hạ cực lẳng lặng ngồi tại giữa hồ trang viên trong thư trai. Thiên mệnh con trai ở bên lẳng lặng mài mực. Hạ cực lấy ra trang giấy trải rộng ra, dùng ngọc sư tử cách chặn giấy trấn chủ tứ sắc diệt. Mài mực tiếng rừng cơ huyền lẳng lặng thối lui hai bước. Hạ cực lúc này mới nâng bút, nhắm mắt tính tư điểm mặt. Sau đó đặt bút đề hạ ba chữ vạn pháp quyền. Sau đó tục một hàng chữ nhỏ, vô danh tán nhân chợt có đoạt được, đi chư tại văn, phụng thế gian người. Bất luận tôn ti quý tiện, người người khả duyệt, không cầu nghe đạt hiển hách, chỉ nguyện người trong thiên hạ người như sồng. Cơ huyền nói. Lão sư, vì sao muốn để vô danh tán nhân ngài đi mười năm? Nhìn mười năm, dùng đại trí tuổi đem hết thầy hỗn tạp hỗn tạp thành pháp. Bây giờ truyền đảo thiên hạ vì sao không để bên trên tên của mình đây là ngươi nên đến vinh dự vì này thiên mệnh con trai lúc này đã sớm tâm phục khẩu phục không có người nào so với hắn biết vì lão sư này đáng sợ cũng không có người nào so với hắn biết vì lão sư này vĩ đại hạ cực nói người trong thiên hạ người như rồng như vậy đủ rồi cần gì phải hỏi sách vì sao xuất xứ dứt lời hắn nâng bút vung nhanh một quyển này hắn dốc hết tâm huyết Xem mấy vạn sách Dung thiên hạ pháp môn bây giờ thành một sách Giảng đảo thiên hạ Thâm tàng công danh Hoàng huyên vạn tối 08 chương 208 Viết tận xuân thu Giảng đảo nhân gian canh thứ 2 Thu diệp khôn cùng thu vũ khôn cùng Vạn cổ cũng không một bên Mưa rơi kính hồ ướt cánh cửa trước thềm đá Nhào vào thư phòng kéo theo giật dây đi đến hiên liễu hiên Hiện ra cái kia tiên sinh múa bút thành văn bộ dáng Chỉ trước mắt trong trang viên bọn nhỏ cũng đều đã lớn lên Nguyên bản 8 9 tuổi Bây giờ cũng đều đến 18-19 tuổi Là đến huyết khí phương cương Trở thành cái kia nghé con mới đẻ tuổi tác Lúc này 99 tên thiếu niên thiếu nữ đều chống đỡ ô giấy sầu Đứng tại cái kia thư phòng trước Lặng lặng chờ lấy Mỗi người bọn họ hoặc có đao đeo kiếm. Hoặc tay không tàng binh. Hoặc nhỏ nhắn xinh xắn đồng lòng người. Hoặc xinh đẹp mê người. Hoặc cường trắng khôi ngô. Hoặc thon gầy u ám. Hoặc phong tình vạn trùng. Hoặc bá khí tiêu tán. Khí độ đủ loại. Binh khí đủ loại. Nhưng đều không ngoại lệ chính là. Mỗi người quanh thân đều tản ra khí thế cường đại. Có tô điểm tại. Có hạ cực tại, có đan dược, có lão sư, có hòa trùng. Bọn hắn làm sao có thể không mạnh trừ cách đó ra. Mỗi người còn có một cái chỗ tương đồng. Đó chính là bọn họ trên tay. Đều bưng lấy một bên thư quyển. Là giống nhau thư quyển. Này thư quyển, là vì kia tiên nhân cho mô bản, để bọn hắn sao chép dưới. Bọn hắn tay trái cất thư quyển, tay phải chống đỡ dù che mưa. Lạch cạch lạnh cạch Lạch cạch Nước mưa rơi vào mặt dù bắn ra Rơi vào chai trước thạch khe hở bên trong Lại tại cái hố chỗ tích xúc thành đường 99 người lặng lặng chờ lấy Không dám có câu oán hận nào Vô luận bình thường bọn hắn đều sao tranh cường háo thắng Cỡ nào điên cuồng Riêng phần mình lại là cỡ nào có cá tính Lúc này đều lặng yên không một tiếng động Nhìn xem trong phòng đảo thân ảnh kia Mưa qua, gió qua, lá sùng thổi qua. Thân ảnh kia một đầu tóc xanh tóc trắng hốn tạp dâng lên, bay bổng lên. Ba, hạ cực để bút xuống. Hắn giống như lúc này mới chú ý tới các đệ tử đến. Chính là hỏi một tiếng. Đều sao chép xong chưa đều nhịp thanh âm trả lời. Sao chép tốt đi thôi. Đi cho người trong thiên hạ. Hết thầy người. Vô luận tôn quý vi tiện. Vô luận mạnh yếu giàu nghèo. Đều có thể tới sao chép Đều có thể tới tu luyện Các ngươi tại mỗi chỗ đều dừng lại một tháng Nếu có người gặp được không hiểu chỗ Vô luận là ai Các ngươi đều tận lực đi dạy bảo bọn hắn Dừng lại một tháng sau Liền đi một cách khác thành thị Lại ngừng một tháng Như thế lịch luyện một năm lại trở về hồi trở lại Nếu có thế lực muốn ngăn cản các ngươi Các ngươi liền đem cái kia tấm bảng hiệu cho bọn hắn xem Bọn hắn có người sẽ nhận ra Nhận ra lệnh bài Bọn hắn liền sẽ không lại ngăn cản các ngươi Nhưng tuyệt đối không thể thổ lộ cuốn sách này nơi phát ra cũng không thể bại lộ Thân phận của mình Tốt Còn có vấn đề gì không gió thổi tuyết buông thóng đầu Nói khẽ Nếu là có người làm bản thân tư dục mà ngăn cản Làm bản thân tư tâm mà vô hãm, nghe nhìn lẫn lộn, chỉ hư bảo ngựa, đổi trắng thay đen, lại nên như thế nào hạ cực nói? Khuyên, gió thổi tuyết hỏi lại, nếu là có áp đồ học chi, mà dùng làm áp, có thô bảo người học chi, lại uy hiếp người khác không thể học, lại nên như thế nào hạ cực nói? Yêu nguyên khuyên. Gió thổi tuyết hỏi nếu là không khuyên nổi đâu hạ cực nói tuân theo bản tâm. Gió thổi tuyết hỏi nếu là đâm lên trời đâu hạ cực nói có ta ở đây. Gió thổi tuyết cung kính nói là. Lão sư. Hắn nắm đao. Bưng lấy quyền. Đứng trở về cuối mùa thu nước mưa bên trong. Bây giờ hắn vẫn là này 99 người bên trong thứ nhất. Một làm 10 năm. Niên doanh ngửa mặt. Khuôn mặt nhìn xem trong phòng tiên sinh, nhấc tay nói, lão sư, ta cũng có vấn đề. Hạ cực mỉm cười nói, nói đi, uyển chuyển. Liên doanh nói, lão sư, vạn pháp quyền thiên thứ nhất, thiên hạ kinh khí, giảng chính là huyết kinh cùng chân khí. Ta chép viết thời điểm cũng học tập rất nhiều. Chỉ cảm thấy trong đó bác đại tinh thâm, khó mà cuối cùng kỳ diệu. Dù cho chẳng qua là trong khi học tập một trang giấy Cũng đủ để tải bây giờ trong giang hồ hoàn hành Ta cảm thấy thiên hạ có quan hệ kinh khí công pháp Không có so một thiên này cao siêu hơn Lại nói của nàng đến chúng để tử trong lòng Bọn họ đều là dùng cúng bái tâm Như là nhìn xem thần điển Nhìn xem này vạn pháp huyền thiên thứ nhất Thiên hạ kinh khí Nói tận thiên hạ hết thầy sức lực Hết thầy khí Hoặc cao thâm, hoặc dễ hiểu, hoặc do đi sâu cản, hoặc từ cản tới sâu. Mà trong đó mỗi một đạo Pháp có lẽ sẽ tồn tại tương sinh tương khắc. Nhưng tuyệt sẽ không cất khuyết điểm. Này so trên giang hồ các thế lực lớn cất giấu công Pháp không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Liên Doanh nói, cho nên, lão sư, ta không rõ, ngày ở nhân gian dạo chơi 10 năm, Vất vả sáng tạo tuyệt học. Tại sao phải dễ dàng như vậy truyền đám người ở giữa tục ngư nói đảo không khinh truyền. Ngày lại không vì tên. Lại không làm lợi. Ngày là vì cái gì hạ cực nói. Đại kiếp đã tới. Vi sư chỉ là muốn làm thiên hạ này ra một phần lực. Chẳng qua là vi vọng có thể nhiều chút người sống sót mạnh lên. Như thế mà thôi. Liên doanh nói. Vậy ngài vì sao không cho người biết được tên của ngài hạ cực nói? Ta không phải thiên tâm Lại đi thiên chi sự tỉnh Tự nhiên biến mất tính danh Mới có thể lâu dài Các ngươi nhớ lấy Không thể nhường người biết được ta tên bằng không trục xuất sư môn Liên doanh ngạc nhiên Nàng bây giờ đã là 99 người hạng 8 Cố gắng năm tiến vào một tên Một bên khác Một tên lánh ngạo thiếu niên hừ một tiếng hỏi Thiên vì sao không được thiên chi sự tình thiếu niên này là Đỗ Bạch. Mười năm trước xếp hạng thứ mười. Bây giờ vẫn là thứ mười. Hạ cực nhắm mắt nói thiên địa im ấm. Đỗ Bạch hỏi. Thiên địa im ấm ta xem là thiên địa bất nhân mới đúng. Nhưng thiên không nhìn thấy kiếp này. Không nhìn thấy này thương sinh sao hạ cực không tiếp tục trả lời. Cười lắc đầu. Đối với trên đời này thiên mà nói. Nói thế nào thương sinh một người tức thương sinh, trừ cái đó ra, chỗ nào còn có thương sinh nhưng những vật này, đối thế người mà nói quá xa vời. Hắn muốn tranh đồ vật, muốn làm sự tình, muốn tạo thế, muốn bố trí cuộc diện, cũng sẽ không có người lý giải. Đỗ bạc còn phải lại hỏi, lại bị cái thân thể cực kỳ cao to người mập mạc đưa tay gầy gẩy. Đỗ Bạch liền cảm giác mình bị một ngọn núi cho đẩy ra Lập tức lào đảo về sau liền lùi lại mấy bước Mập mạp kia thân cao 2 mét có thừa Ngang dài hình thể Ướn lấy bụng Sau lưng cắm một thanh diều dạng cử đao Đỗ Bạch đang nổi giận hơn Thấy là người nào Lập tức hừ một tiếng tránh ra Người mập mạp cười ngây ngô lấy đi lên trước Nàng tên là Hứa Linh Linh Là 99 người thứ hai, 10 năm trước nàng bị gió thổi tuyết đè ép một đầu ba năm trước đây nàng thân thể bắt đầu sinh trưởng tốt biến thành bây giờ cách này lại béo lại lớn bộ dáng lực lượng cũng là tăng cường rất nhiều giơ tay nhấc chân quả thực là long tượng chi lực mà nàng lúc trước lựa chọn âm dương ngũ lôi cũng tu luyện đến cao tầng thế là đắc chí vừa lòng đi cùng gió thổi tuyết đơn đấu chuẩn bị đoạt dưới đế nhất tên sau đó Nàng vẫn là bị đè ép 3 năm, một lần đều không thắng được. Nàng ngô ngơ mà nói, lão sư, lão sư. Hạ cực nhìn về phía vị này, mỉm cười nói, linh linh, ngươi nói. Hứa linh linh mặt béo lộ ra ngây thơ bộ dáng Sau đó nói, lão sư, lão sư. Có thể hay không nhiều cho ít tiền. Tại bên ngoài muốn đợi một năm. Ta sợ không có tiền ăn cơm. Hạ cực cười lên ha hà. Đưa tay theo trong túi chứ vật lấy ra sớm liền chuẩn bị xong 99 cái cái túi Tiện tay vung ra 99 cái cái túi rồn dập rơi xuống mọi người trên tay Cái túi chiếu nặng Bên trong có mảnh vàng vụn tử Còn có ngân phiếu Đủ rồi sao hứa linh linh nhìn một chút Nháy mắt mấy cái Sau đó hai mắt cười híp lại thành một đường hình sợi Đủ rồi Lão sư thật tốt nói xong nàng lui về sau mở nàng bên cạnh người không một người cùng gió thổi tuyết một dạng hạ cực thấy chúng đệ tử đều không nói lời nào thản nhiên nói đi thôi một năm về sau trở về kính hồ ta ban thưởng các ngươi vạn pháp quyền thiên thứ hai vâng lão sư chúng đệ tử cất giọng cúi đầu cúi đầu sau đó từng cách điện bắn ra thư phòng trước viện nhỏ Những đệ tử này thoáng cải trang cách ăn mặc về sau Riêng phần mình mang theo chính mình chuẩn bị xong mặt nạ Khoác tốt mũ chay màu xám Chính là như xuất lồng mãnh hổ Thoát cương ngựa hoang Thoát cương vung ra lục thân không nhận bước chó hoang Tóm lại liền là hết sức hưng phấn mà chạy đi Đối bọn hắn mà nói Phiến thiên địa này là mới tinh Là tò mò Là xa so với trên đảo hồ tân thú vị Chúng đệ tử sau khi rời đi cơ huyền đứng ở hạ cực bên cạnh người. Lão sư. Hạ cực nói. Ngươi cũng nên đi. Thuộc về chính ngươi lịch luyện đã bắt đầu. Tại đây chàng lịch luyện bên trong. Ngươi đã đỉnh trước sẽ nhận biết rất nhiều người. Bọn hắn sẽ mang theo ngươi hướng đi ngươi nên đi đường. Đại tướng quân, văn đầu, ẩm quân, quốc sư cũng sẽ ở dọc theo con đường này cùng ngươi gặp nhau. Sau đó, mang theo ngươi đi đến đã được quyết định tử lâu số mệnh chi lộ. Đằng sau lời hắn không nói, đây không phải một cách đế sư lời nên nói, huống chi cơ huyền sớm liền hiểu. Cơ huyền dĩ nhiên hiểu rõ. Hắn than nhẹ một tiếng, đáng tiếc không thể gặp được sư phụ thiên thứ hai xuất thí. Hạ Cực nói, không sao. Cơ huyền ngẩng đầu, mắt hổ trừng lên, nhìn xem hắn. Hạ cực nói, một năm về sau, ngươi đi bất kỳ địa phương nào đều có thể sao chép đến thiên thứ hai. Cơ huyền nhích môi. Vẫn không nỡ. Hắn theo hạ cực mười năm. Trong mười năm đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Đi qua bốn xuân thu, Hai người tình cảm tự nhiên không có khả năng thật đơn giản tiêu diệt. Huống chi hắn tự mình biết. Chuyến đi này, chính là không quay đầu lại được. Chuyến đi này, từ nay về sau. Hắn có còn hay không là chính mình đều không cầm nắm được. Lòng người dễ dàng biến. Không phải người nghĩ biến. Mà là thiên địa này thế cuộc đẩy người biến. Không thể không biến. Hỏi thế gian. Mấy người có thể đi qua thiên biến vạn hóa. Còn có thể một như lúc mới gặp lão sư cơ huyền mắt hổ dưng dưng. Hổ khu chấn động. Chấn suốt mấy phần để cho người ta rơi lệ cảm giác. Hắn lui về sau ba bước. Đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống. Hai tay triều kiến. Kê sát đất. Bái phục. Dập đầu. Hành đại lễ. Hạ cực thản nhiên chịu chi, không trốn không né, không đáp lễ. Cơ huyền cuối đầu, nhẹ giọng hỏi, lão sư. Ta có thể có cơ duyên vấn đảo mười một cảnh đại viên mãn hắn hỏi không chỉ là cơ duyên. Mà là bởi vì mười một cảnh đại viên mãn mới có thể sống qua 500 năm. Bằng không bất quá so phàm nhân nhiều thọ hơn 10 năm mà thôi Hạ cực chưa từng trả lời Này không cần trả lời Thế ra không có khả năng nhường một cái thiên tử sống qua trăm năm Mặc dù hắn thiên phú gì bẩm Hoàn toàn có khả năng tiến vào đại viên mãn cấp độ Đồng giảng đại đạo cũng không có khả năng nhường một vị khai quốc chi quân trường sinh bất tử Thiên phú cho hắn vinh diệu nhất Lại cũng cho hắn không thể vượt qua dây đỏ Thiên khiến cho hắn sinh Cũng để hắn chết Cách này là thiên mệnh Thiên mệnh không thể nghịch, Chỉ có thể thuận Nhưng mà thuận thì chết nghịch thì sinh Thuận làm trái nói Tôn hồ một lòng Há có thể do người mà nói cho nên Hạ cực vô cùng đơn giản nói câu ngươi lại đi thôi Cơ huyền nói khẽ Ta như đi Trên đảo này chính là không có người nào An tầm cùng bạc vân quan thiên tài nhanh kết thành vợ chồng Lòng của nàng bây giờ đều đặt ở đẹp đẽ tiểu đảo sĩ trên thân Là không về được Hạ cực mỉm cười hỏi ngược một câu Không tốt sao cơ huyền xứng sờ Cười khổ nói Ta chỉ là sợ lão sư một người ở đây Cô đơn không ai phục thị Hai người trầm mặt lại Cuối mùa thu đắc nhanh chuyển đông Nước mưa lạnh buốt mà điều hiu. Hàn Phong dèm cuốn thổi lạnh trên bàn nước trà. Thật lâu. Cơ huyền nói, đệ tử. Cáo lui. Nói xong, hắn cũng không ngẩn đầu lên quay người kéo vào, bắt xù, bước vào trong nước mưa. Hạ cực không có xem bóng lưng của hắn, mà là nóng lên nóng nước trà trên bàn chậm rãi uống cạn. Tín An Thành là Nam Phương một tòa thành thị lớn. Nơi này hướng đông dục ngựa chảy lên một ngày một đêm Liền có thể dùng thấy đông hải Mà như là mặt khác vùng sông nước một dạng Tín An thành bên trong cũng là cầu nối rất nhiều Được cho là đất lành Thừa dịp mùa đông chưa đến thành bên trong trong hồ rất nhiều thuyền hoa không biết đại kiếp đến Vẫn cứ truyền ra tà âm Tín An thành bên trong có ba đại môn phái Bốn phương sẽ tiêu thủy môn, vạn sắm tung Bốn phương lại là bang phái cùng thương hội một thể. Trong hội người liền là trẻ con đều sẽ chút công phu huyền cước. Mà trong hội càng là có đại danh đỉnh đỉnh bốn phương sức lực. Đây là một môn có quan hệ huyết kinh cường đại công pháp. Mà bởi vì cái môn này công pháp tồn tại, không có người nào nguyện ý cùng bốn phương. Sẽ chính diện giao phong. Bởi vì bốn phương sức lực có thể bao hàm sức lực tại không. Sức lực dấu hai tầng Quyền thấu ba tức Không có góc chết Tiêu thủy môn thì là vừa chính vừa tà An hiểu độc dược Nhưng mà thiếu hụt lại không cách nào cùng người chính diện giao phong Đơn giản là môn này bên trong thiếu một môn đặc biệt phân tích huyết kinh chân khí công pháp Tiêu thủy môn đã từng thử nghiệm dùng độc dược đi đổi lấy Dùng tiền tài đi mua sắm Âm mưu dương mưu không biết ha tốn nhiều ít tâm tư Lúc này mới đổi một bản thoáng khác biệt công pháp. Dù sao những công pháp này cách nào không phải các nhà cuộc cưng quý giá ẩm sâu mà không hiển lộ. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Vạn giảm tung thì là danh môn chính đạo. Kiếm thuật dùng nhanh sở trường. Mà môn bên trong người nhất là an hiểu bền bị tác chiến chi đạo. Khí tức kéo dài thậm chí chạy bên trên một ngày một đêm cũng sẽ không mệt đến. Phương pháp kia chính là môn bên trong bí pháp Nhưng phàm gia nhập vạn giảm tông đệ tử Đầu tiên cần kính hương lễ bái Phát hạ tuyệt sẽ không lộ ra nửa câu môn bên trong công pháp Bằng không vạn tiến xuyên tâm Chết không yên lành thể độc Về sau phụng sư ba năm Phẩm đức khảo sát hoàn hảo về sau Mới có thể chính thức bắt đầu học tập Như thế rõ ràng công pháp là như thế nào trân quý Nhưng mà hôm nay tín an thành lại oanh động. Bởi vì có một tên mang theo mặt nạ người thần bí đi ba đại môn phái phá quán. Thành bên trong bách tính các nơi người luyện võ nhóm, đám võ giả đều là tò mò đi quan sát. Thần bí nhân kia dùng một quyền đánh bay bốn phương sẽ hội chủ, phá bốn phương sức lực. Dùng một trường đẩy ra tiêu thủy môn khí độc, khiến cho đối chiến người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dùng một kiếm. Phá vỡ vạn rằm tôn kiếm pháp Từ đầu đến cuối Nhẹ nhàng thoải mái Làm xong tất cả những thứ này Thần bí nhân kia thì là để lại một câu nói Câu nói này để cho người ta Như là nghi trong mộng căn bản Không dám tin Người thần bí nói Ta trong thành lưu một tháng Ngày mai tại tin an khách sản lầu Một truyền thủ vô thượng công pháp Tất cả mọi người Bất luận thân phận địa vị Bất luận mạnh yếu giàu nghèo Đều có thể tới sao chép học tập tu luyện Không hiểu chỗ có thể hỏi ta Ta nhất định từng cách trước mặt mọi người giải đáp Người thần bí nói xong câu đó Toàn trường đều yên tĩnh trở lại Căn bản sẽ không có người đi tin tưởng Sau đó ngày thứ hai Người thần bí ngồi ở tim an khách sạn lầu 1 Trước mặt hắn mở ra lấy vạn pháp quyền thiên thứ nhất thiên hạ kinh khí Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 209 Thần linh một đao. Thiên hạ thứ mấy canh thứ ba. Cầu đặt mua ba một cái bao tải bị bỏ trên bàn. Phát ra tiếng vang nặng nề. Sau cái bàn người có thể hoành rõ ràng phân rõ tiếng vang kia. Đây là vàng thỏi thanh âm. Hắn người khẩu khí. Lộ ra say ngay biểu lộ. Đây là vàng thỏi mùi vị. Tê dần túi. Mãn mãn thật thật đều là vàng thỏi. Sau cái bàn người lúc này mới vừa thu lại lười nhắc vẻ mặt. Biểu lộ chỉnh ngay ngắn. Sửa sang có huyết sắc hoa văn linh sức. Mỉm cười nói. Chuyện gì người tới lạnh lùng nói. Giết một người. Đoạt một quyển sách. Người nào sách gì người tại tin an khách sản lầu một. Sách liền là bày ở trước mặt hắn sách. Người là thực lực gì hắn một quyền đánh bại bốn phương gặp gỡ chủ. Một trưởng chấn choáng tiêu thủy môn trưởng lão. Một kiếm khuất phục vạn giảm tung tối cường kiếm khách. Sách là sách gì một vốn không tế công pháp. Nhưng hắn thế mà tại đem công pháp này truyền cho tất cả mọi người. Hắn điên rồi. Nếu như vậy. Sau này tất cả môn phái đều không cần thiết tồn tại. Công việc này tiếp. Sách nhất định phải cho ta. Không có vấn đề. Ta. Có huyết sắc hoa văn lính sức nam nhân cười cười. Chúng ta là huyết vũ lâu. Hết thảy đầu người đều có giá cả. Ngươi cho tiền. Chúng ta cho ngươi đầu người. Già trẻ không gặp, Không ai nợ ai. Người tới tựa hồ là nhớ lại cái này thế lực đáng sợ. Huyết vũ lâu lại xưng huyết vũ thiên linh lầu tám. Là một cái xú xanh chiêu lấy tổ chức sát thủ. Mặc kệ thiện ác. Chỉ hỏi tiền tài. Tuân thủ nghiêm ngặt hết thảy đầu người đều có giá cả tín điều. Nếu là tiền tài báo thù cho thích hợp. Cha ruột mẹ ruột đều có thể ngược sát cho ngươi xem Trừ cách đó ra Tổ chức này có bên ngoài nhân viên Này chút bên ngoài nhân viên tắm rễ tại hắc án dưới mặt đất Căn bản không có người biết rõ thân phận của bọn hắn Bọn hắn thậm chí có thể là một cách nào đó danh môn đại phái trưởng lão Một cách nào đó thanh danh lừng lấy đại hiệp Hoặc là ngươi bên gối người Người luôn có thiếu tiền, hoặc là thiếu tài nguyên thời điểm lúc này, ngươi là có thể đi huyết vũ lâu đón lấy nhiệm vụ. Giết người thu hoạt được thủ lao. Mà huyết vũ lâu tuyệt sẽ không để tiết xương thân phận của ngươi, già trẻ không gạt, không ai nợ ai. Mà nghe nói, dạng này một cái đáng sợ sát thủ thế lực tại 10 năm trước nhận lấy một cái càng đại thế hơn lực chỉnh hợp. Bây giờ đã là cất giấu tại dưới mặt đất trong bóng tối quái vật khổng lồ. Người tới thở phào một cái Hắn hết sức yên tâm Cho nên Hắn hỏi Bao lâu huyết vũ lâu đón khách để tử nói Người phải bao lâu ba ngày có đủ hay không huyết vũ lâu để tử suy nghĩ một chút nói Ba ngày cần thêm tiền Như thường tới nói bảy ngày Bảy ngày liền bảy ngày Người tới không do dự nữa Quay người rời đi Đi ra về sau Thần sắc hắn lạnh lạnh Loại kia cao thâm công pháp Lại bị một tên ma đầu tiểu tử lấy ra đưa cho hắn người thật sự là ngu xuẩn hài hước. Hắn chẳng lẽ không biết thất phu vô tội. Mang ngọc có tội đạo lý sao hắn chẳng lẽ không biết im hiểm phát tài. Tài không lộ ra ngoài đạo lý sao kẻ yếu liền là kẻ yếu. Cho kẻ yếu vũ khí. Sau này còn thế nào từ trên người bọn họ phát tài chỉ cần mình thế lực có loại kia cao thân công pháp. Từ nay về sau liền là chính mình hoàn hành giang hồ thời đại. Người tới lộ ra nụ cười. Huyết vũ lâu đệ tử cũng lộ ra nụ cười. Thứ ba mươi sáu cái. Giống nhau như đúc sự tình. Giống nhau như đúc sách. Thú vị. Đây chính là một lần làm ăn lớn. Hắn nắm lấy hoàng kim bao tải quay người đẩy cửa tiến nhập sau phòng. Sau phòng có người hiệu suất cao ghi chép thu nhập. Còn có người thì là lặng lẽ hướng về huyết vũ lâu phủ cận lâu đi. Nơi này chỉ tiếp nhận sinh ý, sát thủ trên lầu. Lâu ở đâu không có người biết rõ. Đêm đó, huyết sắc ánh nến bên trong. Một tấm bàn dài tại một cái nào đó xã ngoại trong bóng tối lộ ra tính mịt mà huyết tinh. Có mang theo lý trí tiếng nói phá vỡ này bình tĩnh. Này nhất định là cái thế lực không nhỏ. Bằng không không sẽ phái ra nhiều người như vậy Mà lại mỗi một cách đều là cao thủ Cái kia công pháp cũng là cao thâm công pháp Có thể là Thiên hạ nào có dạng này đồ đần. Chính mình đạt được công pháp Còn muốn đi công khai mặc dù là thế lực không nhỏ Nhưng chúng ta liền là thế lực nhỏ sao đây là một món làm ăn lớn Một vốn bốn lời Các ngươi cứ nói đi Có ăn hay không một cái cường trắng hắc ảnh ốn thanh nói xong. Một cái khắc thanh âm âm dương quái khí ngay sau đó vang lên. Nói gì vậy? Đều đến trong miệng. ngươi để cho ta không nuốt xuống sao cái kia lý trí thanh âm hỏi. Vậy làm sao cái phương pháp ăn dết? Hơn 40 giáp cấp sát thủ. Không đủ giết bọn hắn sao ta nghĩ xin phép một chút vì kia. Vị kia ngươi điên rồi trên phương diện làm ăn sự tình đến hỏi vị kia làm cái gì ta vẫn là muốn hỏi một câu. Dù sao công pháp ta xem chút, không chỉ là cao thân có thể hình dung. Cái kia lý trí thanh âm lộ ra hồi ức chi sắc. Giống như tại thưởng thức công pháp bên trong đoạn câu nói. Thể vì lấy tích chứa trong đó lực lượng. Hắn chậm rãi nói. Trước đó chưa từng có A. Mọi người cũng trầm mặt lại. Mặc dù lại âm dương quái khí người Cũng sẽ không đi phủ nhận điểm này Cái kia bản được xưng là thiên hạ kinh khí công pháp Cao thân mặt chắc Kỳ diệu khó tả Lúc trước bọn hắn cho là mình tu hành công pháp Như là trường giang biển cả một dạng Nhưng chỉ là xem duyệt này pháp liền sẽ lập tức sinh ra một loại ếch ngồi đáy Giếng hài hước cảm giác Chính mình tu hành công pháp Nhiều lắm thì hương trấn bên trong sông nhỏ Là trên núi Tiểu Khê. Trăm suối hợp ở Nhất Xuyên. Bách Xuyên quy nhất dung nhập biển cả. Hóa thành biển cả một bộ phận. Cái kia bản thiên hạ kinh khí liền là biển cả. Vậy liền đi hỏi một chút đi. Những người khác lập tức cũng không có ý kiến. Ngay kế tiếp. Tòa lạc ở một cách nào đó vô án xanh dưới âm lánh trong đại điện. Bạch Cốt Vương tòa đứng ở ở giữa. Ngồi ngay ngắn vương tỏa bên trên nữ nhân thần bí mang theo tối mặt nạ vàng Nghe xong hồi báo Nàng nâng quay hàm Hai câu Nàng phun ra một chữ xử lý Ngay tại những này hắc án thế lực hành động thời điểm trên giang hồ các đại môn phái cũng phản ứng lại Bọn hắn khó có thể tin nâng lên trước mắt công pháp Khó có thể tin dạng này công pháp Thế mà thật là có thể miễn phí lấy được Mỗi một môn phái Mỗi một cái thế lực cơ hồ đều rơi vào trong trầm mặc Người trong thiên hạ nếu có lấy bực này công pháp. Như vậy còn có ai sẽ quan tâm môn phái người người cũng có thể trở thành cao thủ. Người người đều có cơ hội trảm ra một mảnh bầu trời. Này tại sao có thể địa phương khác nhau thanh âm bất đồng lại nói lấy gần như giống nhau lời. Hoang đường. Hài hước. Đây không phải muốn thiên hạ đại loạn sao như thế người thật sự là lòng mang áp ý lòng dạ đáng chém, lòng dạ đáng chém a. như thế thâm ảng công pháp vậy mà không thêm phân biệt. một phần vạn bị lòng mang ác ý người học. đây chẳng phải là sẽ vì họ nhân gian này pháp chính ứng nắm trong tay chúng ta chính đạo danh môn đại phái trong tay. do chúng ta bảo quản. như thế mới có thể phòng ngừa hạng giá áo túi cơm đi đi cái kia chuyện ác. biên soạn này pháp tiền bối nếu là biết được hậu đại như thế làm sằng làm bậy. Dễ dàng như vậy đem công pháp hiện ra cho người khác đi xem Sợ là sẽ phải tức giận thổ huyết đi Sư huyên nói không sai Đảo không khinh truyền Như thế người không có tư cách có được này loại tuyệt thế công pháp Hắn không xứng Trên đời lại có bực này người ngu Ta nếu là hắn chính là khổ tâm tu hành bất truyền Người thứ hai chi tay Như thế mới có thể đến dương quang đại đảo bằng phẳng tiền đồ Con đường của hắn đi hẹp. Chúng ta nhưng phàm có chút suy nghĩ người đều sẽ không như hắn làm như thế, hài hước mà thảm thương. Nghĩ đến là không biết công pháp này chân quý A làm sao như thế thần công. Sẽ bị một chút xuẩn người lấy được đâu đáng tiếc mà thật đáng giận A. Có lẽ còn có hắn thanh âm của hắn. Nhưng này chút chủ lưu thanh âm. Hốn tạp hốn tạp thành một đoàn. Bọn hắn cũng sẽ không lập tức xuất phát. Bởi vì bọn hắn cần như vậy trước đó đi mở một trận đại hội Tại trong hội nghị nhường võ lâm minh chủ quyết định nên làm như thế nào Có lẽ võ lâm minh chủ sẽ muốn cầu tiêu hủy hết thảy công pháp Sau đó đem bản độc nhất lưu tại tay hắn bên trên Nhưng những thế lực lớn khác cũng tất nhiên sẽ dựa vào lý lẽ biện luận Về sau rất có thể đạt được một cái mỗi một cái thế lực lớn đều có thể đi tham khảo kết quả Đây mới là chính xác quý tích. Chính đạo nhóm còn đang thương lượng thời điểm sát thủ đã xuất động. Hoàng hôn tương dạ đêm khuya. Cô hồng theo mắt tới. Tiêu tiêu gió lạnh như dao cắt ra từng trận lăng trì lấy lúc này còn trên đường hành tẩu không muốn trở lại lữ nhân. Gió thổi tuyết cảm giác mình hết sức thất bại. Hắn sẽ không ghét giao bằng hữu. Hắn thậm chí mặt đối với người khác sẽ có chút sợ hãi. Đối mặt nữ hải tử còn sẽ có chút đỏ mặt. Nếu như không có gặp đến lão sư, hắn có thể sẽ cúi đầu, khom người sống hết đời. Hắn hít thật sâu một hơi gió đêm. Thói quen còng lưng lưng. Buông thóng con ngươi nhìn trầm chầm, chầm mặt đất bị đèn lồng chiếu đỏ lá vàng. Lá vàng bay cuộn chiếm đất đằng không là sinh mệnh tàn lùi về sau cuối cùng sáng chói. Gió thổi tuyết bỗng nhiên dừng bước. Hắn ước lượng ước lượng trong ngực thư quyển tay phải ôn nhô vút ve qua đau. Đau là chi kỷ của hắn. Là tình nhân của hắn. Là thư của hắn ngưỡng. Là hắn tôn nghiêm. Không có người có khả năng kinh nhờn đau của hắn. Mà mỗi một lần có sai lầm suốt đau. Đều sẽ khiến cho hắn vô cùng thống khổ. Đều sẽ khiến cho hắn mang tự trách ái náy tâm chịu đủ dày vò liền như là cuồng nhiệt nhất tín đồ khinh nhờn hắn thần linh Sau đó hắn sẽ dùng một loại điên cuồng tàn phá chính mình Gần như cùng cực hình phương thức tới để cho mình minh tâm khắc cốt nhớ kỹ cái kia sai lầm Về sau vĩnh không tái phạm Nhưng mà hắn chẳng qua là 99 người bên trong tên thứ nhất Thiên hạ lớn như vậy hắn không biết mình có thể trở thành thứ mấy Nếu như mình chết rồi Có hay không cũng sẽ như trước mặt lá khô một dạng. Như thế rơi vào không người hỏi thăm bụi trần bên trong nếu như là. Như vậy nên như thế nào qua này cả đời hắn đang tự hỏi nhân sinh của mình. Bỗng nhiên cảm nhận được sát khí. Sát khí từ phía sau lưng tới. Thế là hắn tùy ý rút ra đau. Đau nhanh. đao khí. đao thế. Ánh đao đao tướng sáng lạn tựa như thần linh vung ra một đao, hoàn mỹ không một tì vết, như là mộng cảnh, mộng ảo mà mê người. hắn thậm chí không có về sau xem, cũng không để ý là ai. chẳng qua là vận lực run lên trên lưới đao không biết nơi nào xuất hiện giọt máu, chấn khai giọt máu, nhường thân đao bảo chỉ sạch sẽ khô ráo, sau đó mới ôn nhu chậm rãi vào vỏ. Gió thổi tuyết suy nghĩ không có bị cắt ngang Hắn ngồi sồm xuống Nhặt lên cái kia một mảnh lá rụng Hắn cảm giác mình chính là như vậy một mảnh lá rụng Nhưng hắn không muốn dạng này Đáy lòng của hắn thiêu đốt lên một đoàn tính mịt nghiệp hỏa Bây giờ hắn họ phong đây là lão sư chính miệng thừa nhận Lão sư vĩ đại như vậy Như vậy Thân làm đệ tử hắn Thân là cùng lão sư một cây dòng họ hắn. Cũng nên mạnh một chút a bỗng nhiên. Lại là một đảo tật cơn gió đột ngột theo đỉnh đầu hắn tới. Khác hai đảo tật phong ghẹp tại lạnh bút trong bóng tối. Phối hợp với. Đan sen lấy. Như độc xà đi săn. Phịt mà ra. Ba đảo tật phong tam trọng hư ảnh công tới gió thổi tuyết nghiêm túc rút đao. Ánh đao lướt qua. Trong trời đất tất cả chuyển động đều dừng lại. Hắn dùng lá sùng cẩn thận lau đi máu. Sau đó thu đao. Trên mặt đất. Tổng cộng là bốn bộ thi thể. Hắn không muốn xem. Nhưng cuối cùng vẫn là tò mò nhìn lướt qua những thi thể này. Hắn trong bụng bỗng nhiên một hồi cuồn cuộn. Nhìn không được hướng phía trước bắt đầu chạy. Sau đó ngồi xổm ở ngõ nhỏ nơi hẻo lánh nôn khan không thôi. Nôn khan nước mắt đều rớt xuống. Sinh mệnh. Liền lại như thế dễ dàng mất đi sao hoàng huyên vạn tuế 8 chương 210 Tiên sinh quái vật các đệ tử canh thứ nhất trước khi diệp thành bên ngoài Có một ngôi miễu cổ Miễu cổ một bên có một cái hồ Vừa đến đêm khuya Này hồ liền sẽ thỉnh thoảng phát ra làm người ta sợ hãi gào rít Nhát gan người bị này một hô sẽ dọa đến hồn cũng bị mất Cho nên ban đêm cũng sẽ không có người tới Nhưng mà, lúc này mặt hồ lại tại Sâm Nhiên ánh trăng bên trong quang rơi xuống một cái bóng. Cái bóng kia khổng lồ, lớn lấy bùng, hiển nhiên là người mập mạp. Bỗng nhiên ở giữa, nàng ngừng lại. Sưu sưu sưu mấy đạo tiếng gió thổi lói lên. Hứa Linh Linh đột nhiên cầm ra cự đao, khờ rãi cười một tiếng, cự đao một cách cuồng bạo đập ngang. Nàng to con cánh tay bên trong lưu chuyển lên tràn ngập dương khí trắng điện điện sinh tấp hào lộ ra ra kỳ gì phá thể pháp tướng để cho nàng cách kia múa đao cánh tay như là cử linh thần cánh tay pháp tướng cùng hư ảnh liền là thập cảnh cùng cửu cảnh khác nhau cũng là lực lượng đối với không gian khác biệt trình độ chiếu giỏi người trước là thật người sau là giả bằng một cách đập ngang liền đập nát một cách bóng mờ ngay sau đó. Nàng rõ ràng vụng về như gấu thân thể. Lại như nai con linh mẫn làm một cách lướt ngang. Lôi ra tàn ảnh. Đồng thời tránh thoát khỏi hai cái khác phương hướng công kích. Nàng lướt ngang mới dừng, mở cái miệng rồng, ha ha cuồng tiếu, nhào tới. Bành, bành bành bành bành liên tục không ngừng mà chém giết Để cho nàng có một loại đát lâu thở sâu cảm giác. Đó là một loại mười tuổi trước bị hung hăng khi nhục mà sinh ra đè nén. Đó là một loại bị cùng mình cùng tuổi thiếu niên đè ép trọn vẹn hơn mười năm biệt khuất. Sau này, mười năm trước một ngày nào đó, lão sư sau khi trở về, nàng ở trên mặt hồ thấy được một đóa đen nhánh hỏa. Nàng tới gần cái kia hắc hỏa, quan sát tỉ mỉ lấy. Nhưng mà hắc hỏa rất nhanh liền biến mất. Về sau nàng liền cảm thấy huyết dịp sôi trào. Sau đó thân thể liền bắt đầu chậm rãi biến hóa. Mãi đến 3 năm trước đây lượng biến mới sinh ra chất biến, nhưng nàng vẫn là đánh không lại số 1 cho nên nàng cần khác tìm phát tiết khẩu. Lúc này, đối diện nàng hai đạo bóng đen, ra tay không thể bảo là không tàn nhẫn, góc độ không thể bảo là không xảo trá. Đây là kỹ nghệ bên trên tu thế, trừ cái đó ra, lực lượng cũng là không yếu. Cuồng phong cuốn lên ở giữa, tư ảnh trận trận Đây là đề cửa cảnh giới cực ý tư ảnh chi cảnh. Là ý cô đọng. So với thứ 10 cảnh giới. Kém bất quá là một bản huyền tông. Không có huyền tông là không có có cơ duyên cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật yếu đi. Nhưng lúc này. Dạng này hai cái kinh nghiệm phong phú lão đạo sát thủ. Lại bị một cái 18 tuổi cao 2 mét thiếu nữ triệt để đè ép tại đánh. Vô luận khí thí kỹ nghệ lực lượng. Hoàn toàn ở vào hạ phong. Hứa Linh Linh càng đánh càng là hưng phấn. Như là mèo trò vui chuột. Hoặc là chuyển động gân cốt. Mà thỉnh thoảng phát ra say mê thở cùng yêu kiều cười. Bành lại là một hồi chói tai vang lên. Cự đao đối đầu song kiếm nổ tung năng lượng nhường hai phía tách ra. Thế nhưng. Sát thủ chỉ trở về một cái. Còn có một cái vừa muốn đánh văng ra lúc. Lại bị hứa Linh Linh một thanh gịt thời bắt dừng tay cổ tay Sát thủ ở trong tay nàng Giống như một con gà con Này con gà con rất nhanh bị bóp nát tay Vắn đi đầu Hứa Linh Linh đem đầu ném ở một bên Mỉm cười nhìn về phía còn lại một sát thủ Này sát thủ tự nhiên là huyết vũ lâu sát thủ Vẫn là giáp cấp sát thủ Hắn nhìn trước mắt ma ruộng này nữ nhân Bỗng nhiên ở giữa Hắn kêu lên sợ hãi, ngươi, ngươi, trùng tiêu Sơn Trang cả nhà sát lục nhiệm vụ kia có phải hay không bị ngươi tiếp đi tồi Sơn Tông Thái Thượng Tông chủ đầu người có phải hay không cũng bị ngươi lấy xuống ngươi tại huyết vũ lâu danh hiểu có phải hay không. Hứa Linh Linh mỉm cười hỏi, là cái gì nàng đứng thẳng bất động. Ánh trăng quăng rơi nàng thân ảnh khổng lồ, vừa vặn che phủ lên trước mắt sát thủ. Sát thủ kia có chút run rẩy Hắn mặc dù là giáp cấp sát thủ Nhưng lại còn không phải truyền kỳ sát thủ Mà truyền kỳ giết trong tay có một vị người bên ngoài thành viên Tại gần đây nổi lên Tiếp không ít vô cùng khó làm nhưng treo giải thưởng phong phú nhiệm vụ Sát lục thủ đoạn tàn nhẫn Thực lực rất mạnh Hắn phun ra cái kia bên ngoài nhân viên danh hiệu mù mù Hứa linh linh nổ cười càng thêm ngây thơ thuần khiết đồng thời nàng hướng phía trước tiếp cận. Ảnh tử cũng tràn ngập uy hiếp hướng trước tiếp cận. Sát thủ kia liên tiếp lui về phía sau. Dường như miệng đắng lưới khô. Ít hầu liên tục nhấp nhô. Hấp tấp nói. Mụ mụ, ta, ta và ngươi phối hợp qua, ngươi mặc dù khi đó mang mặt nạ cùng hiện tại khác biệt, nhưng ngươi chính là cái kia mụ mụ cái kia ra thích vặn đi đầu người bóp nát xương mụ mụ hắn vừa dứt lời liền nghe đến một tiếng nổ vang đất đá bắn tung tói bụi đất tan hết phía sau một đạo thân ảnh khổng lồ đã buông xuống tại hắn bên cạnh người lại từ hắn bên cạnh người đi qua hắn không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào bởi vì hắn đáy lòng sinh ra một loại chính mình khi còn bé Tại không người rừng cây bị mảnh thú để mắt tới cảm giác. Máu của hắn cơ hồ đông cứng, nhịp tim cơ hồ bị gắt gao nắm chặt. Hứa Linh Linh đi qua. Bước qua. Thân hình lôi ra một đảo tàn ảnh. Khiêng cử đao cũng lôi ra tàn ảnh. Mà cử đao đã cắt qua một khỏa đầu cổ. Nàng mỉm cười nói, ta cũng không phải mụ mụ a ta mới 18 tuổi đây. Bành, cái kia giáp cấp sát thủ quỳ xuống đất. Nhào ngã xuống đầu lập tức hướng phía trước vùng ủi ủi lăn xa Hứa Linh Linh cấp tốc ngồi sổm người xuống Thuần phục theo ba bộ thi thể trong ngực lấy ra túi tiền Cùng với mấy cách mang theo người tiểu bảo vật Làm xong tất cả những thứ này nàng lại vô cùng Thuần thuộc nắm thi thể cùng tảng đá buộc chặt tốt Ném vào trong hồ Ngay sau đó xử lý hiện trường Khiến cho này bên hồ lại khôi phục an ninh cùng bình tĩnh Như là chưa bao giờ phát sinh qua đánh nhau. Trong ngực nàng cất thư quyển cẩn thận từng ly từng tí lại hướng thành đi vào trong đi. Dù sao, nếu như trong thành đánh, liền không thể như thế tùy tâm sở dục phát tiết một thoáng. Không biết gió thiên còn có hay không sát thủ. Hứa Linh Linh có vẻ mong đợi. Nàng liếm môi một cái. Hít sâu một hơi. Quấn vào trong không khí còn sót lại huyết sắc dây tóc. Mà đáy lòng cái kia một tia tử xưa đến nay vu ám nhưng thủy trung vô phương giải quyết. Nếu như dựa theo thực lực. Hạ cực 99 cái tên để bên trong 10 vị trí đầu đều đã đạt đến pháp tướng cảnh. Thậm chí hứa linh linh này loại thế mà dưới cơ duyên xảo hợp thấy được hắc hoàng đế ma hỏa. Thậm chí còn bị này ma hỏa dẫn đồng huyết mạch trong người trình độ nhất định thức tỉnh. Một lần kia. Là hạ cực cùng tô điểm giả đánh về sau. Hạ cực ăn một cái hồng tú cầu. Ngồi tại đáy hồ lúc nghỉ ngơi mà trong lúc vô tình tiết lộ ma hỏa. Theo lý thuyết, hứa linh linh này loại nên để nhất. Nàng vô luận là tâm cơ lực lượng tâm lý vặn vẹo dùng đao độ thuần thuộc các loại đều là cao cấp nhất tồn tại. Nàng cái kia trong 10 năm thế mà trộm lén đi ra ngoài lịch luyện đồng thời thành truyền kỳ sát thủ mộ mụ So với nàng nhìn thấy máu sẽ hưng phấn. Gió thổi tuyết là chưa từng giết người, cho nên hắn thấy người chết liền phun. Dù vậy, hứa Linh Linh vẫn là bị gió thổi tuyết đè ép 10 năm. Hứa Linh Linh chính mình cũng nghĩ qua, nếu như nói nàng là một cái nữ đồ tể như vậy. Gió thổi tuyết giống như là một cái tín đồ. Hắn ra đao tràn đầy thành kính, tràn đầy một loại đặc thù mạnh mẽ mà cực kỳ từ tinh thần của ta. Lão sư đã từng nói cơ thể người như thuyền cô độc, tải tinh thần trên biển đi xa. Cơ thể người mạnh bao nhiêu, thuyền liền có thể nhiều trầm mùn, tinh thần có nhiều bàng bạc, thuyền liền có thể hàng bao xa. Không hề nghi ngờ, gió thổi tuyết có tinh thần. Hắn múa đau, giống như là tại tế tự. Đem sinh mệnh, cẩn thận mà ôn nhu phụng đến tế đàn lên. Đám hải tử này trong ngày thường cũng không có gặp người nào, nhìn thấy liền là hạ cực, tô điểm cơ huyền. Trước hai vị lúc không có chuyện gì làm Đều sẽ tùy ý chỉ bảo bọn hắn vài câu Thậm chí cho bọn hắn một chút đan dược Trong bọn họ có quái vật Không gì quái Không có quái vật Mới là thật khôi hài Gió thổi tuyết là Hứa linh linh cũng thế So với hai vị này gọn gàng dứt khoát Niên doanh chiến đấu liền nhiều hơn rất nhiều kỹ xảo Trong tay nàng đao biến ảo khó lường như trong lòng bàn tay múa, không ngừng đón đỡ lấy ba tên thích khách cuồng phong bạo vũ ra tay. Đinh đinh đinh đinh tiếng vang không ngừng. Nàng giống như cũng tại không ngừng lùi lại. Nàng lui lại tựa hồ hoàng hốt chạy bừa, đến mức không cẩn thận tiến nhập một đầu thật sâu đường tắt cũng không phát giác. Ba tên thích khách không ngừng đoạt công. Bọn hắn đã không có ban đầu tự tin, không có ban đầu mong muốn lưu nhã giết chết này lòng của thiếu nữ. Bọn hắn bây giờ điên cuồng tiến công lấy tầng tầng hư ảnh từ trên người bọn họ đánh tới trảm ra. Mỗi một lần, niên doanh đều như miễn gắn gượng chống cự. Mỗi một lần, niên doanh đều làm cho người ta cảm thấy một giây sau nàng sẽ không chịu được nữa cảm giác. Mãi đến nàng lại không thể lui, phần lưng đè vào một mặt lạnh bút dày trên vách tường. Này đã là ngõ nhỏ phần cuối. Ba tên huyết vũ lâu sát thủ liếc nhau, ba người đồng thời nhào ra tộc tộc một người ở giữa, hai người khác thì là đạp lên hai phía vách tường phi tốc mà đi. Ba đạo tràn đầy huyết sát khí tức hư ảnh lập tức bay tới, cuồng phong phấp tới. Liên Doanh nhìn xem này thật sâu đường cắt, thật vô cùng sâu, tựa hồ liền đường đi cũng xa. Nàng ép đau, cầm đau, nhấc đau, một mạch mà thành. Chợt cao gầy thân thể tiến nhập một loại sấp xỉ tại thiền định trạng thái. Trong nháy mắt tiếp theo, soạt một đảo tối tâm mờ mịt hắc ảnh theo trong cơ thể nàng thoát ra. Mặt không biểu tình, đi hướng phương xa, như là màu đen ánh sáng. Rốt đầy này hẹp dài đường tắt, hắc quang lướt qua ba tên giáp cấp sát thủ. Một cái chớp mắt liền đã đứng ở cửa ngõ, trông thấy đã không có một ai đầu đường. Quay người, cầm đao, tại trở về, tại trở về trong quá trình. Ba người kia trên thân lông tóc không thương, nhưng cũng đã ngã xuống đất, không có hô hấp, rõ ràng đã chết không thể chết lại. Dao chàm thần hồn không thương tổn, là vì dương thần đạo pháp. Vô cái kia tối tâm mờ mịt hắc ảnh về tới cứng ngắc niên doanh trong cơ thể, cái kia cao gầy thân thể mềm mại mới khôi phục sức sống, đồng thời nhìn không được dùng mình một cái, thật là lạnh. Niên doanh ôm lấy vai Lại nhìn trong ngực thư quyển Hoàn hảo không chút tổn hại Nàng lúc này mới thở phào một cái Đây chính là lão sư giao cho nàng chuyện thứ nhất Tại sao có thể không làm tốt đâu Núi ải một cách nào đó đầu đường Một tên áo trắng lánh ngạo đao khách chạm hạ một tên sau cùng sát thủ đầu Cười lạnh lắc đầu Nói một tiếng Phí vật vô dụng Đây là đỗ bạch là số 10 Nhưng trên mặt hắn cuối cùng có chút tiếc nuối. Bởi vì đánh nhau quá trình bên trong. Hắn phát hiện dương thần đạo pháp tựa hồ không phải tốt như vậy dùng a Một khi dùng. Dương thần là lợi hại. Nhưng liền bại lộ. Mà bay ra ngoài dương thần sẽ cảm nhận được đến từ thế giới vật chất băng lãnh. Trở về thân thể sau còn sẽ khiến cho chính mình lâm vào trình độ nhất định suy hiếu. Lại bên ngoài đợi thời gian càng dài. Suy yếu càng nghiêm trọng hơn Hắn là có chút hối hận Lúc trước chọn lựa công pháp lúc Lão sư có thể là một lại nhấn mạnh này Dương thần đạo pháp không tốt luyện Khó mà đại thành Đại thành về sau cũng sẽ có rất nhiều hạn chế Nhưng hắn vì sao đầu sắc liền nhất định phải tuyển môn này Huyền công không thấy gió thổi tuyết Hứa linh linh đều tuyển âm dương ngũ lôi sao đỗ bạc thở dài Nắm chặt thiên hạ kính khí thư quyển Hướng một bên tiểu sơn thành đi đến Đây là 10 vị trí đầu tình hình chiến đấu Nhưng bài danh thấp đệ tử cũng không phải dễ chịu như vậy Có điên cuồng chạy trốn Có bị trọng thương Thậm chí còn có bị giết chết chiếm thư quyển Bất quá sát thủ theo đệ tử đã chết nhóm trên thân lấy đi còn có một tấm lệnh bài Bọn hắn không biết lệnh bài này Cũng không chuẩn bị nắm trên lệnh bài báo liên tùy ý chứa vào trong túi của mình, làm một cái nho nhỏ chân tàng phẩm, có thể huyết y lâu cũng không thiếu người thông minh. Tại thứ một đêm trôi qua, lúc tờ mờ sáng đến lúc thứ ba lâu lâu chủ triệu cát vắt chân ngồi tại trên ghế dựa lớn, một bên ưu nhã ăn không biết tên thịt, một bên lẳng lặng nghe tình hình chiến đấu hồi báo. Vô luận là chính mình trong lầu sát thủ, vẫn là những cái kia tản bộ sách người thần bí, đều có chết có tổn thương. Màu xám bên trong, một cái nhuộm vết máu bao tải bị đặt ở trước mặt hắn. Bao tải mở ra. Lộ ra một tấm trong đó thiếu nữ khuôn mặt. Cái kia xinh đẹp mặt tràn đầy vết máu. Máu ư động. Ô okay. Rõ ràng nhận lấy không nhỏ tra tấn. triệu cát vứt xuống dao ăn, lau miệng. Quan sát một chút, nói đều là còn trẻ như vậy sao hắn bộ hạ sát thủ nói đúng. triệu Cát hỏi. Chết nhiều ít người sát thủ nói. Bởi vì là làm ăn lớn. Xung quanh các lâu đều dốc sức hợp tác. Phái ra giáp cấp sát thủ vượt xa nguyên bản hơn 40. Mà là 196 người. Ước cấp sát thủ 352 người. Các sát thủ dựa theo vị trí địa lý đi mục tiêu trước mắt. Triệu Cát hỏi. Kết quả đây sát thủ nói. Còn chưa thống gây xong thành. Bởi vì các nơi vực trinh lệch rất xa. Cho nên thời gian ước định là hai ngày sau. Triệu Cát lầm bầm, hai ngày sau. Hắn lại đẩy ra bọc thi bao tải. tại thiếu nữ kia trên gương mặt xinh đẹp hít hít. Các ngươi còn là giống nhau điên cuồng. Đáng yêu như vậy nữ hài. Tốt đẹp như vậy tuổi tác. Cứ như vậy bị các ngươi hành hạ chết. Sát thủ cũng không nói chuyện, này tại huyết vũ lâu là truyền thống, không có gì đáng nói. Triệu Cát nói, phát hiện đâu sát thủ đưa lên một tấm lệnh bài. Triệu Cát nhìn xem lệnh bài kia nửa ngày, hơi nhíu nổi lên lông mày. Hắn trong mắt chuyển động cất ký lệnh bài, hai ngày sau thống kê kết quả nói cho ta biết. Dứt lời, hắn quay người đi xa. Hắn muốn đem lệnh bài này cho hắn thượng tầng nhân vật nhìn một chút Không cho phép dò xét người nào đều không cho lại dò xét yêu ngôn hoặc chúng Thế này sao lại là công pháp gì Đây rõ ràng là lửa đời lấy tiếng Gặp người nổ vật Người tới đuổi bọn hắn ra ngoài Nắm sách tiêu diệt dưới để bọn hắn lăn Khách sạn trước đang kiên nhẫn giải đáp lấy võ giả vấn đề thiếu niên thần bí hơi hơi ngẩn đầu lên sau mặt nạ cái kia một đôi mắt băng lãnh yên lặng. Nhưng hắn nhấn lại tính tình nói, những công pháp này không phải yêu ngôn hoạt chúng, trong đó mỗi một trang, mỗi một chương đều ẩn chứa thông suốt cao các loại cảnh giới lực lượng. Nhưng để bất luận cái gì người trở thành võ giả, chỉ cần nguyện ý nỗ lực, nguyện ý trả giá vất vả cần cù, là có thể trở thành cường giả. Chỉ cần thoáng học biết một chút võ công người đều có thể hiểu rõ. Đến mức lừa đời lấy tiếng. Không tên không họ. Nói thế nào đạo danh bao quanh thiếu niên thần bí đám người kia cười lạnh nói. Ngươi chính là lừa đời lấy tiếng loại người như ngươi. Ta đã thấy nhiều. Một người khác cười nắm qua cái kia bày đặt ở trước cung cấp người ghi chép sách. Nhìn vài trang. Chậm chậm chậm. Còn cao các loại cảnh giới lực lượng. Ta thấy thế nào không hiểu. Đây rõ ràng liền là làm cho người mây mẩn đồ đồ vật Không sai Ngươi nếu là thật vô tội Chúng ta điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ trả lại ngươi trong sạch Sách chúng ta tiêu diệt Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi Thiếu niên thần bí lặng lặng hỏi Các ngươi là ai tiểu huynh đệ Ngươi yên tâm Chúng ta chính là danh môn chính phái nhân vật Đang điều tra rõ ràng sự tình về sau Sẽ trả ngươi một cái công đạo Thiếu niên thần bí thản nhiên nói Ta chẳng qua là hy vọng có thể nhường càng Nhiều người tập võ cường thân Dù sao Đại kiếp đến, loạn thế đến Nhiều một phần lực lượng liền Nhiều một phần hy vọng sống sót Không tốt sao cái kia lật lên sách Người nở nụ cười Cái gì đại kiếp chúng ta đây là ca múa Mừng cảnh thái bình thịnh thế Thiếu niên thần bí lập tức trầm mặt lại Lời đã đến phần cuối Nhưng đau mới tới vừa mới rút ra thời điểm. Không có người thấy hắn như thế nào rút đau. Đau của hắn dùng một loại như mộng ảo phương thức chém ra ngoài. Sáng chói trói mắt. Bi thương như thổ. Điều hiu mà cô độc. Thành kính mà nóng bỏng. Thằng Tiến không lùi. Không chây vào đâu được. Nháy mắt về sau, rút đau tiếng cùng thu đau âm thanh gần như đồng thời vang lên. Gió thổi tuyết nhắm mắt lại. Nắm qua thư huyền Nhẹ nhàng phủi phủi bị nam nhân kia tay bẩn sờ qua địa phương. Sau đó đi ra cửa phòng. Mà không nhìn sau lưng. Cái kia đầy đất đã đầu thân tách rời trong con ngươi còn không tới kịp lộ ra sợ hãi thi thể. Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 211. Hắn tới, hắn xem, hắn diệt môn canh thứ hai âm lánh đại điện. Bạch cốt vương tỏa. Mang theo tối mặt nạ vàng người thần bí vút vút cái kia đưa đến trước mặt nàng lệnh bài Triệu cát quỳ dạp xuống ngoài điện trên thềm đá bò lộm ngộm không dám ngẩng đầu Trong điện truyền đến thanh âm, sách đâu triệu cát gấp vội vàng hai tay nắm nâng, nắm sách đưa vào trong điện đường Cái kia trong điện đường tựa hồ có một cỗ sức mạnh kỳ diệu, có kỳ gì ảnh tử sơ sách đi đến mà đi Người thần bí vươn tay cánh tay, lấy ra sách, hứng hờ lật vài tờ Đảo tờ thứ nhất lúc, nàng căn bản không để ý. Đảo trang thứ hai lúc, nàng vô ý thức thoáng chỉnh ngay ngắn thân thể. Lập đến trang thứ ba lúc, nàng nhìn không được ra tốt lật lên. Để tứ trang. Trang thứ năm. Thứ sáu trang. Nàng đã vô phương dừng lại. Nàng một hơi lập đến thứ hai mươi trang. Nhưng hai mươi trang tựa hồ có một chỗ có chút thâm ảo. Mặc dù lấy nàng cũng không cách nào lập tức xông phá. Người thần bí thu về sách. Nguyên bản không thèm để ý. Không sợ hãi hoàn toàn biến mất. Trong con ngươi trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Thật lâu. Nàng chợt hỏi. Ngươi cảm thấy này sách thế nào ngoài điện. Triệu cát đàng hoàng nói. Chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy. Cho thiên hạ chi pháp. Không có suốt kỳ hữu giả. Xứng đáng thiên hạ kính khí tên. Người thần bí vừa nhìn về phía lệnh bài kia. Nàng tự nhiên nhận ra lệnh bài này. Đây là tô ra lệnh bài. Nhưng trong phải người trong tục. Cũng không là ngoại gia người. Mà chẳng qua là một loại nào đó chấp hành lệnh. Cấp bậc cũng không cao. Nàng hồi tưởng lại những năm này sự tình. Lập tức đã hiểu đây là ai kiệt tác. Trong đầu của nàng trồi lên nam nhân kia bộ dáng, Mười năm gió sương mười năm tuyết. Duyệt khắp thiên hạ vô số sách Trên đời lại có như thế Sáng chói chói mắt kỳ tài hắn Nhìn mười năm sách Chính mình còn chưa đột phá mười một cảnh Lại có thể tổng hợp bách ra Không Vạn ra sở trưởng Lập nên này vô tiền khoáng hậu công pháp Đáng tiếc giảng này ngạc nhiên Mới không phải người nhà họ ngô Không phải người nhà họ lữ Cũng không là thần gia người Cùng phòng có thể thao thương Họ có thể lên nội bộ Liền là vợ chồng, huyên đệ, phụ tử Đều có thể cãi lộn Đều sẽ có mâu thuẫn Thậm chí trở thành kẻ thù Húng chi là hai phía đã có rõ ràng Mâu thuẫn thế gia, chu gia, tô gia Cùng ngô gia, thần gia, lữ gia Mặc dù cùng là thế gia Nhưng lại đối lập lấy Nàng đã phá 11 cảnh Tự nhiên sẽ dùng một loại xem ký Thậm chí nhìn xuống thái độ đi Xem hết thầy không phải 11 cảnh Người cùng vật Mà quyển sách này Nàng làm thế nào đều tìm không ra vấn đề Không chỉ tìm không ra Thậm chí chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn xuống liền có thu hoạch. Nàng nhìn không được cảm khái một tiếng Phong Nam Bắc thật sự là thiên hạ vượt tài Tô ra dùng hắn làm đế sư Không thẻn đế sư tên Triệu cát còn quỳ lại lấy Bò lộm ngộm lặng lặng chờ lấy Đột nhiên cái kia bạch cốt cháu ngồi Người thần mỹ nắm lệnh bài ném ra cửa điện Lạch cạch Lệnh bài rơi ở bên cạnh hắn Phát ra thanh thúy tiếng vang Đồng thời Trong điện truyền đến thanh âm Ngươi không tìm đến qua ta Ta chưa thấy qua lệnh bài này Các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó triệu cát xứng sờ Hắn há to miệng Muốn hỏi nhưng hắn luôn cảm giác mình hỏi Cũng sẽ không hỏi ra một đáp án Hắn là người thông minh Thế là yên lặng thu hồi lệnh bài Nói một tiếng Vâng rõ ràng Hậu thổ đại nhân nhận biết lệnh bài này Nàng sở dĩ nói như vậy Chỉ có một khả năng Nàng và cái lệnh bài này Sao chủ nhân mặc dù có mâu thuẫn Nhưng lại còn cần duy trì Tại không vạch mặt mức độ Mà huyết vũ lâu khả năng Bị không cẩn thận quấn vào cái gì Phân tranh chúng Chiều cát đáy lòng cười khổ quả nhiên Làm ăn lớn cũng là phiền toái lớn a. Hắn bái hai lần kính tiếng nói thuộc hạ cáo lui. Làm triệu cát trở lại thứ ba lâu lúc, huyết vũ lâu sát thủ đã bắt đầu hướng hắn hồi báo. 196 cái giáp cấp sát thủ chết 146 người. 352 cái ốt cấp sát thủ chết 291 người. Sát thủ hồi báo số liệu này thời điểm chính hắn đều có chút mụn. Triệu cát vẻ mặt băng lánh hỏi còn nữa không sát thủ suy nghĩ một chút nói mấy ngày nay. Những danh môn chính phái kia bên trong tiểu môn phái cũng bắt đầu đi tìm bọn họ phiền toái nhưng đều bị giết. Mặt khác còn có không ít đồng dạng người tại những thành thị khác sông ra. Triệu cát nâng đỡ ngạch hắn nhíu mày trong mắt chuyển không ngừng. Nhưng lại không nói cái gì. Người đi xuống đi. Sau này trong lầu nếu là đón thêm châm đối nhiệm vụ của bọn hắn. Nhất định phải trước cùng ta nói. Sát thủ nói. Các lâu hợp kế đón lấy 72 tông nhiệm vụ giống nhau. Chỉ hoàn thành 27 lệ. Mặt khác đều thất bại. Dựa theo lệ cũ. Còn lại chính là thỉnh truyền kỳ sát thủ đi giải quyết. Bằng không đối với chúng ta huyết vũ lâu thanh danh ảnh hưởng cực lớn. Triệu cát nói trước tạm dừng. Sát thủ ngạc nhiên hạ, Lâu chủ tạm dừng triệu cát lại nhấn mạnh một lần tạm dừng Có thể là Bởi như vậy Chúng ta huyết vũ lâu thanh danh triệu cát lạnh lùng nói Là ta nói không đủ rõ ràng sao sát thủ đáy lòng phát lạnh Gấp vội vàng cúi đầu nói Là Triệu cát nhìn về phía nơi xa Hắn phải cùng huyết vũ lâu mọi người tới một trận hội nghị Thật tốt thảo luận một chút chuyện này Điều này hiển nhiên không là chuyện nhỏ. Thu hàn đến mặt. Gần đông. Một cách bọc lấy bạch hạ áo khoác nam tử đang đi tại dạng này thay đổi thời tiết. Trời lạnh, hắn liền che kín quần áo. Trời mưa, hắn liền bung dù. Qua sông. Hắn liền lên thuyền. Cùng bến đò người cùng một chỗ gạt ra thuyền. Ngồi đang chật chội trong khoang thuyền. Nghe bên cạnh người qua sông khách nhân trò chuyện chút chuyện nhà sự tỉnh. Hoặc là thần thần bí bí. Rất có ưu thế cảm giác kể một ít sang hồ bí văn. Thỉnh thoảng còn có mấy cái hùng hài tử xoay đánh ngã đụng. Không hề cố kị người khác chạy trước. Tranh cãi. Ngồi ở bên người hắn người nếu là không có chú ý tới hắn thì cũng thôi đi. Chú ý tới đều là nhìn không được sẽ thêm phiết hắn vài lần. Bởi vì. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Đó là một loại nói không rõ. Không nói rõ khí chất, hốn tạp hốn tạp thoáng như vạn vật rung động. Mọi người nói không rõ ràng, chỉ trong lòng nói một câu có lẽ là cái có chuyện xưa người đi. Nam tử thân đối vạt áo bày ở đầu gối. in lặng chờ thuyền đến bờ. Vứt xuống không nhiều không ít tiền đồng. Lên bờ. Hướng đi nơi xa. Hoàng hôn như máu, lá rụng thành triều, đầu đường người cũng như thủy triều, lui tới, rộn rộn ràng ràng. Nam tử đi qua biển người đi tới một chỗ vu án xanh giới Danh giới bên trong có núi đá cây cối Nhưng bắt mắt nhất liền là một cái cách xa phồn hoa nhân gian âm lánh đại điện Hắn đứng ở lớn trước cửa điện thản nhiên nói xin gặp ẩn quân Thanh âm không vang lại như điên long hướng bốn phương bốc lên mà đi Thật lâu lại thật lâu không có phản ứng Nam tử chính là hạ cực Hắn lặng lặng chờ lấy có rất lớn kiên nhẫn Tâm như mang thai vạn cổ. Há sẽ quan tâm nháy mắt cùng dây lát sau đó. Hắn chờ được một người mặc án kim áo toàn nữ nhân. Nữ nhân nói. Chủ nhân ra ngoài rồi. Hạ cực lễ phép hỏi khi nào trở về nữ nhân nói, ngày về không có kỳ. Hạ cực gật gật đầu đa tả. Nói xong, hắn xoay người qua. Nữ nhân kỳ quái nhìn xem nam nhân này liếc mắt. Nàng tự nhiên biết nam nhân này là tô gia đế sư Nhưng để cho nàng kỳ quái là Vì cái gì này hơi thở nam nhân làm sao như thế bình thường Bình thường đến cho nàng một loại chính mình cũng có thể nghiền ép hắn cảm giác Nàng dĩ nhiên cảm giác không thấy Bởi vì hạ cực bây giờ thu phát tự nhiên Sớm nắm tất cả lực lượng Bao quát hắc hoàng đế Hết thầy khí tức thu vào Hắn hôm nay, cho dù là Tô Điểm nhìn hắn chầm chằm, cũng sẽ không phát giác được Phong Nam Bắc liền là Hắc Hoàng đế. Hắn đi rời đại điện, đi ra u ám xanh giới. Lúc này, huyết vũ lâu các cao tầng đang tụ tập một đường, đang thảo luận thương nghị. Triệu Cát, ngươi quá cẩn thận rồi, đại nhân ý tứ là không quan hệ, chúng ta nên làm cái gì làm sao bây giờ? Không sai. Ăn đều ăn. Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Còn lại bốn mười lăm người phải chết bằng không chúc ta huyết vũ lâu thanh danh ở đâu đối phương có thể là thế lực lớn. Nhưng chúc ta huyết vũ lâu nhỏ sao chúc ta sợ qua người nào hướng chi bây giờ này toàn bộ nam phương. Thế lực nào không muốn động đến bọn hắn chúc ta bất quá là một cái trong số đó thôi. Là bọn hắn quá ngu. Thật tốt công pháp không chỉ không giống bảo bối một dạng cất xấu Ngược lại là lấy ra. Muốn cho người trong thiên hạ xem thật sự là cười chết người. Triệu Cát nói, "Ta đang nghĩ, những tiểu tử kia nói đại kiếp đã đến, kỳ thật thật có lúc này." Phương Bắc Đát loạn. Hắn vừa dứt lời, lập tức nghênh đón tiếng cười. Phương Bắc loạn. Cách chúng ta nơi này không biết bao xa, cách một dòng sông lớn, một con sông lớn ở giữa không biết nhiều ít đường. Mắt mỡ gì đến chúng ta, ta và các ngươi nói Đây chính là một cái cơ hội tốt. Có lẽ có thể đi làm làm ngô lệ làm ăn. Dù sao dân chạy nạn. xem rất nhiều. Ha ha. Triệu cát nghe chúng lâu chủ. Hắn cao mày nói. Ta chỉ là có chút lo lắng. Hắn tiếng nói mới rơi. Có một thanh âm ồm ồm, ồm cười ha <cười> ha. Giang hồ càng già càng nhát gan. ngươi à cũng không nghĩ một chút. Bây giờ thế giới ngầm có thể là tại trong tay đại nhân. Coi như lại thế nào có thế lực. Có thể lập ra đại nhân năm ngón tay thiên sao mấy tiểu tử kia cũng là có thú. Ngày mai đợi ta tự mình đi xem một cái bọn hắn. Ta thích nhất gỡ xuống này loại tuổi trẻ thiên tài đầu người. Không sai, ngươi nhất định phải đi, sẽ rất thú vị. Ồ phương cáo. Ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi đi qua người nói chuyện cũng không giấu. Cười nói. Đi qua. Còn hưởng qua. Thiếu nữ kia thực lực không yếu. Giấy rua còn rất lợi hại đây. Ha ha ha. Mọi người nhất thời hiểu rõ hắn nói cái gì cũng cười ha hả Bầu không khí rất là sung sướng. Nước sương mù mông lung. Chẳng biết lúc nào trong lầu ánh mắt tại tốc độ cao giảm xuống. Màu trắng sương mù bao phủ thiên địa, Tiếng gió thổi vẫn như cũ, lại có một cố khó tả tính mịt cùng an ninh. Làm sao xương lên này xương mù? Có người đưa tay, ngay tại này đưa tay công phu bên trong. Bàn tay của hắn đã trong tầm mắt tốc độ cao mơ hồ. Rõ ràng xương mù sinh ra tốc độ có bao nhanh. Người kia lập tức nói, không bình thường. Cái gì huyết vũ lâu mọi người nhất thời theo trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ đều là người từng chạy, cũng là truyền kỳ sát thủ, tự nhiên không đến mức kinh hoàng. Mặc dù rơi vào tuyệt địa Còn có thể duy trì lấy tự tin Nhưng một giây sau Này tự tin liền bị vỡ vụn Quanh một đảo tựa như sáng Người sao trời nổ tung vầng sáng Ở trong sương mù van xin hiện ra Không gian như là pha lệ Theo cái kia một điểm chỗ đang nứt ra Tại dây lát bên trong hóa ra vô tận Quay cuồng giống như quần mặt trời lôi tương Lôi tương bùng nổ Hướng bát xương khuyết tán Mang đến tuyệt cường lực lượng. Biểu hiện này tại không gian bên trong. Là từng đảo màu tím khe hở. Mà mỗi một cách khe đều là một tia trước. Xoẹt xoẹt xoẹt lôi điện cuồng xạ. Như là thực chất dày nặng trường thương. Tại bọn hắn tất cả mọi người phản ánh qua trước. Liền hung hăng quán xuyên thân thể của bọn họ. Mỗi một lần sỏ xuyên qua đều là vừa đúng sỏ xuyên qua. Sỏ xuyên qua thì phi chỗ trí mạng. Nhưng lại tại sỏ xuyên qua quá trình bên trong làm vỡ nát trong đó hết thảy kinh mạch Cốt tùy Thậm chí nhường ngũ tạng lục phủ tử vong Nhưng đang bởi vì đây là lôi điện cho nên giao phó cơ thể người khí quan lấy cuối cùng vận chuyển Bọn hắn không sẽ lập tức chết Nhưng cũng không thể được cứu trị Vô phương đồng đậy Vô phương kêu gào Có được ý thức Thừa nhận như tại núi đau lăn lộn Như tại biển lửa bò thống khổ trầm rãi cảm thụ Kế mà chết đi Trong nháy mắt hết thảy nơi đây mưa máu Lâu lâu chủ đều đã sợ hãi ngã xuống đất Bọn hắn kinh hãi vô cùng trong con người Cái kia bọc lấy bạch hạt áo khoác Nam nhân hồi trở lại đao vào vỏ Thân ảnh tại trong xương mù chậm rãi tan biến Như theo trong địa ngục Lại đi địa ngục đi Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 212 Giết tới hòa bình canh thứ nhất ngắn ngủi thời gian 3 tháng trên giang hồ liền phát sinh không ít việc lớn. Đầu tiên là huyết vũ thiên linh lầu 8 bị nhổ tận gốc. Trong lầu sát thủ toàn bộ tử vong. Còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thì là may mắn trốn khỏi nhất kiếp. Nhưng cũng không dám lại tự xưng là trong lầu người. Ẩm lưới đao 12 tướng cũng chưa từng có thể trốn qua. Những cái kia đáng sợ thích khách bị người đào đa suất thân phần. Từng cách từng cách chết trong môn. Thứ hai. Bởi vì thiên hạ kính khí một chuyện. Chính đạo võ lâm minh chủ cử hành đại hội võ lâm. Đại hội chỉ làm cho hơn 10 thế lực lớn người tham gia. Chủ đề là thương thảo như thế nào thu hồi tất cả công pháp. Mà. Trên đại hội. Một cái thần bí người áo đen bỗng nhiên xuất hiện. Để lại một câu nói. Thiên hạ cần phải lớn mạnh. Mà không cần các ngươi tới khoa tay múa chân. Không ít chính đạo cường giả ra tay, sau đó tính cả võ lâm minh chủ ở bên trong cùng nhau bị chém giết. Ngay sau đó, không ít xung quanh môn phái các cường giả đều liên hợp lên. Đang tìm kiếm vị kia không biết tướng máu hung thủ. Vô hào khiến cho hắn nợ máu trả bằng máu. Có thể chẳng qua là ngắn ngủi mấy ngày sau, nhưng phàm kêu gào người toàn bộ chết rồi. Thế là, một người ép tới toàn bộ Nam Phương Giang Hồ không ai dám lại nói tiếp. Tương phản, những cái kia đạt được công pháp võ giả, lại bắt đầu chủ động truyền bá nổi lên thiên hạ kính khí. Giống như một khỏa hỏa trùng, ném vào thảo nguyên, như vậy cuối cùng rồi sẽ liệu nguyên. Sau ba tháng, tuyết rơi rất lớn. Hạ cực lúc này không chút nào giấu giếm thân phận. Hắn mang theo bình thường mặt nạ. Vác lấy một đen một trắng hai cây trường đao đi tại cổ đảo lên. Nhưng binh khí của hắn bán hắn. Cối con đường có ba người chẳng con đường của hắn. Những người này đều lấy áo trắng. Tay áo trái làm tàn nguyệt. Tay áo phải làm liệt nhật. Là nhật nguyệt sơn hà lâu người. Cản đường người nhận ra hạ cực binh khí. Trực tiếp liền lớn tiếng chất vấn. Ta chính đảo liên minh chủ thương nghị đoạt lại công pháp. Cha ra chân tướng. Nếu thật là oan uổng bọn hắn. Chính là lại thả bọn họ đi. Trả lại bọn họ một cái công đạo. Này có cái gì không đúng hạ cực không có trả lời. Đã nhiều năm như vậy. Hắn biết có mấy lời không cần lại đi nói. Cho nên hắn rút ra hắc đao. hắc đao là thần binh lôi hỏa. Cùng hắn có liên hệ. Hắn mạnh bao nhiêu lôi hỏa liền có thể tại thần binh tự thân trên cơ sở. Lại thêm hắn nhất định lực lượng. Một đao lôi cung mấy trăm trưởng, chém qua hai người, hắn thu hồi đao, đi qua còn lại một cái kia triệt để ngây ngẩn cả người người. Hỏi, có thể dẫn đường sao người kia nói, đi chỗ nào hạ cực ôn hòa nói, các ngươi từ chỗ nào tới, liền mang ta đi chỗ nào. Người kia nói, được. Vừa vào chính đạo thánh địa, giống như vào lồng giam. Mặc cho ngươi đủ kiểu thần thông cũng không thể là vì sở dục làm. Cách này là địa vực tính đại trận. nay chút đại trận đều là thượng cổ lưu truyền xuống. Phòng ngự tính mặc dù bị thời gian suy yếu chút. Nhưng là phi thường mạnh mẽ. Hạ tiểu tô muốn tìm 12 kim tượng đều chỉ là vì dựng ra một cách ngụy trận pháp. Cho nên hạ cực muốn đi. Muốn tìm chết. Nhật Nguyệt Sơn Hà lâu để tử căn bản không có lưỡng lự. Hắn mang hận ý nắm hạ cực dẫn tới Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu lối vào Quả nhiên nơi này cũng là một cái tiểu thế giới lối vào Đây là tại thiên dương Sơn chân núi phía bắc một khối nham thạch Hạ cực yên lặng ghi lại vị trí bảo đảm lần sau sẽ không tìm sai Sau đó quay người liền chuẩn bị đi Người kia tráng váng Nhưng không được hỏi ngươi không phải muốn đi vào sao hạ cực mỉm cười nói Ta chỉ làm cho ngươi dẫn ta đến. Không nói ta muốn đi vào. Người kia triệt để bó tay rồi, hắn vội vã chạy vào bên trong tiểu thế giới. Nhiều lần, chính là có một đám lấy nhật nguyệt tay áo dài để tử mặc áo trắng. Những đệ tử này mới lao ra tiểu thế giới, liền phát hiện bọn hắn muốn truy người căn bản không có chạy. Hạ cực ngồi tại thiên dương sơn chân núi phía bắc sườn dốc lên. Những đệ tử này đều là Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu đệ tử Mỗi một cái thực lực từ đều bất phàm Rất nhanh Bọn hắn đã vây quanh Hạ Cực Người cầm đầu hỏi Các Hạ muốn làm gì Hạ Cực hỏi Các ngươi muốn làm gì người kia cất giọng nói Làm phòng đảo trích học đi công pháp Cho nên do chính đảo bảo quản Cho có được chính nghĩa tâm người đi học tập Không đối sao Hạ Cực hỏi Các ngươi có tư cách gì bảo quản chính nghĩa lại nên do người nào tới bình phán cái kia người cầm đầu còn không nói chuyện. Một bên đệ tử trực tiếp lên tiếng nói. Chúng ta chính là chính đạo thánh địa Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu. Đệ tử của chúng ta tự nhiên có tư cách bảo quản. Này không cần các hạ hỏi đến. Cũng là các hạ vì sao muốn giết người của chúng ta hạ cực nói. Bởi vì các ngươi muốn dẫn đi thẩm phán đều là đệ tử của ta. Các ngươi muốn đến cướp đoạt đối tượng cũng đều là đệ tử của ta. Hỏi ta vì sao? Sao không hỏi trước một chút chính mình vì sao người kia ngạc nhiên một thoáng? Hạ cực lại hỏi, vì cái gì các ngươi là Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu, liền có tư cách người kia ngây ngẩn cả người? Hạ cực thay bọn hắn trả lời. Là bởi vì các ngươi tự nhận là rất mạnh sao người cầm đầu còn không nói chuyện tiểu thế giới cửa vào một cơn chấn động. Một cách bọc lấy khí khái hào hùng. Vẻ mặt như kiếm bạch y nam tử dậm chân mà ra. Hắn bên cạnh người theo sát một cái thanh tú nữ tử áo đen. Hai người đều nhìn như ba mươi mấy tuổi. So lúc này hạ cực lớn hơn không được bao nhiêu. Hai người này cùng mặt khác nhật nguyệt sơn hà lâu để tử cũng khác nhau. Bạch y nam tử hai tay áo đều là liệt nhật. Nữ tử áo đen hai tay áo thì làm tàn nguyệt. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy hai người này chính là cùng nhau nói tham kiến ban ngày lâu chủ, hắc nguyệt lâu chủ Hạ cực lướt qua hai người, hai người này thực lực Đến 11 cảnh xem ra dạng này thế lực lớn tóm lại là có được hỏa trùng Hắc nguyệt lâu chủ nhìn về phía trước nam nhân kia Lại cong lên đao của hắn Liễu mi nhảy lên Rõ ràng nhận ra được Thế là nàng phất phất tay Đối rất nhiều Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu đệ tử nói. Đều trở về đi. Rất nhiều đệ tử không dám cãi lệnh chính là dồn dập trở về. Mãi đến này mảnh trống trải giấy núi chân núi phía Bắc chỉ còn lại có ba người. Hắc Nguyệt Lâu Chủ mới nói. Ta nghe nói Tô Gia Phong tiên sinh mười năm đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Duyệt sách vô số. Cái kia một bản thiên hạ kính khí hẳn là phong tiên sinh sáng tạo a cắt hạ cũng chính là phong tiên sinh bản thân a hạ cực thản nhiên nói. Đúng. Hắc Nguyệt lâu chủ tự nhiên cũng biết chính đạo điệu bộ. Đối chiến trước đó bất kể như thế nào trước cho ngươi khấu trừ đỉnh đầu chụp mũ. Ngươi nếu không quỳ tốt liền là tà ma ngoại đảo người người có thể chu diệt chính là thường ngày kỹ thuật. Cho nên nàng lại cũng chưa từng sinh khí. Mà là bình tĩnh nói. Hai đảo chính ta đi vây công đệ tử của ngươi Cướp đoạt sách của ngươi Ngươi tự mình xuống tràng cũng không có gì không đúng Nhưng ngươi giết ta trong môn đệ tử Việc này dù sao vẫn cần một câu trả lời thỏa đáng Hạ cực nói thiên hạ kính khí tuy là Ta chỗ lấy nhưng ta chưa từng lưu danh Ngươi nếu muốn tên này các ngươi cầm lấy đi Câu nói này vừa ra Hắc Nguyệt Lâu Chủ lập tức cổ quái nhìn xem hắn Một bên ban ngày lâu chủ cũng là bối rối Trên đời còn có loại người này hạ cực tiếp tục nói Đây bất quá là ta vạn pháp quyển thiên thứ nhất Chờ đến sang năm lúc này Thiên thứ hai cũng sẽ dương khắp thiên hạ Tên này ta không tranh các ngươi ai muốn ai đi cầm Ban ngày lâu chủ giật mình Ngươi là muốn nhường người bình thường mạnh lên Tại họa kiếp bên trong có sức tự vệ Thức tỉnh thời cơ hạ cực thản nhiên nói Không sai. Hai chữ vừa rơi xuống, đối diện hai người lập tức trầm mặt lại. "Thật lâu. Ban ngày lâu chủ lớn tiếng nói, tốt ta đã sớm nghe nói Tô gia đế sư chính là bất thế gia kỳ tài. Nghe danh không bằng gặp mặt. Quả nhiên tốt. Tốt. Tốt, hắn nói liên tục ba tiếng tốt. Sau đó lộ ra vẻ tiếc hận, bởi vì hắn biết tên này đế sư cũng không có bước vào mười một cảnh. Hạ Cực ngạc nhiên nói, Ta xác thực không nghĩ tới hai vị đúng là giảng đạo lý người. Hắc Nguyệt Lâu Chủ nói. Tiên sinh liệu sẽ nghĩ tới. Thiên hạ này nếu là đều học ngày cái kia kinh khí chi pháp. Theo bên trong ngộ đến thuộc tại lực lượng của mình từ đó mạnh lên. Liệu sẽ thiên hạ đại loạn hạ cực nói. Hai vị hẳn phải biết hỏa kiếp sẽ kéo dài 500 năm. Cái kia 500 năm. Hỏa yêu sẽ chạy đến đâu đây có thể hay không qua sông. Vượt qua sông có thể hay không diệt vong tất cả nhân loại ta đi qua phương Bắc Kiếp Cho nên biết hỏa yêu đang không ngừng mạnh lên Cũng đang không ngừng sâm lẫn Dạng này thế Đã không phải loạn thế Mà là kiếp thế Tại đây kiếp thế bên trong Hết thảy kẻ yếu đều thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá Nhân loại nếu là diệt vong Nhưng còn có loạn thế hai tên lâu chủ trầm mặt lại Thật lâu Ban ngày lâu chủ than nhẹ một tiếng tiên sinh thật là thí chi thánh hiền, như thế ngược lại thật sự là chúng ta không đúng. Tiên sinh phóng nhãn thiên hạ, lòng giả 500 năm, mà chúng ta lại chú ý ly thi lời nhỏ. Vì lợi ích một người mà gây xích mích cũng là rơi xuống tiểu nhân hành vi. Việc này ta sẽ cùng trong lầu nói rõ. truyền lệnh giang hồ chính đảo các đại môn phái. Không được lại ảnh hưởng tiên sinh đệ tử truyền đạo Trừ cách đó ra Còn cần vì tiên sinh các đệ tử cung cấp trợ giúp Hắc Nguyệt lâu chủ tò mò nhìn thoáng qua hạ cực Thiên hạ kính khí quyển sách này bây giờ còn tại ta trong phòng Mỗi ngày đọc qua luôn có đoạt được Tiên sinh còn có thiên thứ hai hạ cực nói Chờ đến vấn thí Ta nhường đệ tử đưa một bản tới Nhường lâu chủ trước tiên thấy. Hắc Nguyệt Lâu Chủ lộ ra nụ cười. Nhưng mà vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm một chút nói. Đã có an oán, Vậy cũng cần có cái kết. Tiên sinh biên soạn công pháp. Không cầu lưu danh. Chính là đại công đức cử chỉ. Nhưng ngươi đã xếp ta trong môn đệ tử. Vẫn còn cần có cái bàn giao. Hạ cực hỏi. Ngươi muốn cái gì bàn giao Hắc Nguyệt Lâu Chủ nói. Ngươi cùng ta qua một chiêu. Một chiêu về sau. Ăn oán liền tiêu. Làm sao sống không cách dùng tướng. Ta tự nhiên cũng không cần pháp thân. Ta chẳng qua là thấy tiên sinh tại thiên hạ kính khí bên trong đối với ký xảo cùng kình đảo miêu tả đều là đăng phong tạo cực. Cho nên ta liền muốn nhìn một chút. Hạ cực nói được. Ban ngày lâu chủ lập tức thối lui nhường ra đất trống. Hai người lặng lặng rằng co. chậm rãi đến gần. Bỗng nhiên. Hai người đều hóa thành tàn ảnh. Hắc Nguyệt lâu chủ chưa từng xuất kiếm. Nàng liền vỏ mang kiếm trực tiếp chém ra ngoài. Mà tại chạm quá trình bên trong vỏ đã không thể tả phong mang mà trực tiếp vỡ vụn. Cái kia đánh nát vỏ kiếm càng ngày càng vô cùng không cản. Một kiếm này không cần nhớ tránh bởi vì tích chứa trong đó một loại túc định lực lượng liền là chạm tất chúng. Nhưng mà. Này loại phương diện lực lượng. Hạ cực thật không có nhìn ở trong mắt. Hắn tiện tay nhảy lên. Đao cũng không ra khỏi vỏ. Vỏ cũng chưa từng phá. Vỏ đao trực tiếp đập vào sống kiếm lên. Hắc Nguyệt lâu chủ lập tức cảm thấy một đợt lại một đợt cử lực đánh thẳng tới. Để cho nàng như có một loại tại biển sâu trong vòng xoáy mê thất cảm giác. Nàng bị mang theo sai lệch ra ngoài kiếm tự nhiên cũng đâm về phía địa phương khác. Trong tích tắc giao thủ, trong tích tắc đã phân thắng bại. Hạ cực nói một tiếng đa tạ chính là thu hồi đao. Hắc Nguyệt lâu chủ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nam nhân này. Nàng có thể nhìn ra được hắn tùy ý. Cái kia tùy ý đơn giản đến cô đơn trình độ. Hắn tài xuất đao trước đó liền đã biết mình sẽ nhẹ nhóm thắng lợi. Cho nên, hắn xuất đao đều lộ ra hứng hờ. Hắn không có coi này là thành một trận đấu. Mà là một cách đi ngang qua sân khấu Hắc Nguyệt lâu chủ âm thanh lạnh lùng nói Phong tiên sinh đắc như vậy mạnh mẽ Không bằng chúng ta chân chân thật thật tới đỏ sức một trận Hạ cực lắc đầu Không được ta không có 11 cảnh Hắc Nguyệt lâu chủ lúc này mới nhớ tới người trước mắt cảnh giới so với chính mình thấp Nàng cuối cùng tìm về tôn nghiêm Thế là chuyện cười nói Không sao Về sau tổng có cơ hội Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 213. Thiên hạ ý tưởng canh thứ hai hạ cực rời đi thiên dương sơn. Hắn không có lại đi tìm hậu thổ bởi vì hậu thổ đã đã tìm được hắn. Ngô cơ mang theo hậu thổ mặt nạ. Nhưng nàng rõ ràng không có khả năng nhận ra phong Nam Bắc là chính mình đã từng thất hoàng đệ. Bây giờ, nàng thanh âm băng lãnh chất vấn. Ta làm ẩn quân. Ngươi lại hủy thủ hạ ta huyết vũ lâu ẩn lưới đao 12 tướng cầm đầu 22 thế lực. Hạ cực cắt ngang nàng nói. Đệ tử ta có tô ra lệnh bài. Ngươi không thấy sao vẫn là dưới tay ngươi không cho ngươi ngô cơ ngủy biện nói. Ta cũng không biết rõ tình hình. Hạ cực nói. Biết chuyện không báo. Dạng này thổ hạ đáng chết. Ta giúp ngươi giết bọn hắn. Không cảm tạ ta sao ngô cơ trên mặt lập tức tuôn ra vẻ giận dữ ngươi phong Nam Bắc hạ cực nhẹ hừ một tiếng Theo nàng bên cạnh người đi qua Thản nhiên nói Đem ngươi người đều quản tốt Ngô cơ bỗng nhiên không nổi giận Nàng yên tĩnh xây lát ôn nhu nói chờ một chút Hạ cực ngừng tạm Ngô cơ dùng mềm dẻo thanh âm nhắc nhở Phong Nam Bắc Ngươi thủ được những hài tử kia nhất thế sao nàng rất bình tĩnh Tựa hồ đang nhắc nhở trước mắt đế sư ngươi còn chưa đột phá 11 cảnh Ngươi thó nguyên có hạn. Ngươi hoàn thành sứ mệnh liền sẽ trở về tô ra. Mà ta lại khác. Bởi vì ta đất là 11 cảnh người. Chờ ngươi trở về tô ra. Những hải tử này chết như thế nào còn không phải người như ta một câu đỉnh đoạt. Ngươi đừng nghĩ thời gian ngắn đột phá 11 cảnh. Bởi vì kiếp hỏa trùng càng ngày càng khó tìm kiếm. Cơ hồ không có sản xuất. Nàng hỏi xong câu này liền lộ ra nụ cười nàng đợi lấy trước mắt nam nhân này tức giận bộ dáng, nhưng hạ cực nhắm mắt lại, trong đầu lói lên từng tại hoàng đô hoa thanh hồ một bên nghĩ mình lại sót cho thân tứ hoàng nữ bộ dáng, hắn hỏi một câu Ngô cơ ngươi trôi qua vui không ẩn quân làm sao đều không nghĩ tới sẽ chờ tới này câu đáp lại, nàng tức giận nói, này cùng ngươi có quan hệ gì? Nói xong, nàng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng phát hiện mình không chỉ không có nhường nam nhân ở trước mắt sinh khí. Ngược lại là chính mình tức giận. Vì cái gì hạ cực không chờ nàng trả lời tiếp tục đi về phía trước. Ngô cơ bỗng nhiên nói. Phong Nam Bắc. Chúng ta còn chưa giao qua tay A hạ cực khẽ cười một tiếng. Chưa từng để ý đến nàng. Cũng chưa từng dừng bước. Ngô cơ lạnh lùng nhìn xem bóng lưng của hắn đáy lòng rồi lại tràn ngập một loại kỳ diệu cảm thụ. Nam nhân này. Cho nàng một loại không nói được cảm giác. Nhưng mặc kệ là ra thích vẫn là căm hận. Đều không thể phủ nhận hắn là tuyệt thế kỳ tài. Cái kia bản thiên hạ kính khí chính mình cũng còn tài đọc. Học tập. Nàng thở dài chẳng biết tại sao trong đầu bỗng nhiên liền nghĩ tới vừa mới câu kia chất vấn. Ta trôi qua vui không nàng nhìn không được từ lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía nơi xa, gấp nhắm mắt lại. Ca ca! Trở lại kính hồ lúc, bầu trời đã rơi ra tuyết lông ngống. Hồ bên ngoài khu vực yêu nguyên phi thường náo nhiệt. Hạ cực đè ép mũ rồng vành đi vào một chiếc thuyền trước. Hắn còn chưa lên tiếng trong khoang thuyền tiểu cô nương đang nói, hôm nay tuyết lớn, không ra hồ đấy. Hạ cực nhô ra năm lượng bạc, này so bình thường nhiều hai lượng. Tiểu cô nương kia tiếp nhận bạc ước lượng, phân lượng đủ. Xem ở tiền mức. Nàng liền vô ý thức ngẩn đầu nhìn một thoáng khách nhân. Bỗng nhiên nàng ngẩn người. Nàng thấp hạ thân cố gắng thấy rõ mũ rồng vành dưới khuôn mặt. Nhưng lại thấy không rõ. Khách nhân đi chỗ nào giữa hồ. Tiểu cô nương vội vàng một thanh vung ra hạt dưa đứng dậy, lắp bắp hô ra. Ra ra, ra. Ra hồ. Nhiều lần, thuyền đẩy ra. Trong khoang thuyền tiểu cô nương cũng không nói chuyện, hết sức co quắp ngồi tại khách nhân đối diện. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài muốn hay không uống trà không cần làm phiền? Ngài muốn hay không gặm hạt dưa không cần? Ngài muốn hay không? Không cần. Rất nhanh thuyền đã đến giữa hồ tiểu cô nương thấy khách nhân đứng dậy, nói khẽ ta. Ta gọi vạn thơ mơ o t t Vạn hai vạn vạn thơ ca thơ Hạ cực thuần miệng ốm tiếng biết Nói xong Hắn đi ra khoang thuyền Đi tới mặt hồ Đạp nước Đạp được Đi vào theo bên ngoài xem ra mông lung một mảnh giữa hồ trang viên Tiểu cô nương tải trong khoang thuyền nhảy tới nhảy lui Nhảy cấm hoan hô Tiên nhân biết tên của ta Hắn biết tên của ta bỗng nhiên nàng nhớ ra cái gì đó khóc tang kêu thảm ta mẹ nó thu tiên nhân năm lượng bạc a a a ta mẹ nó tại sao phải thu nhiều hai lượng ta muốn chặt tay hạ cực ngồi về thư phòng giữa hồ viện nhỏ chỉ còn một mình hắn hắn nấu nước ngâm bình trà nóng tơ ngỗng sống như tuyết lớn rơi vào trong trang viên dày tích quá gối trong thạch tháp đèn vàng nến còn công khai Chiếu sáng chung quanh trong bóng tối trắng. Qua vài ngày nữa, tô điểm tới tin tức. Nói là liên quan tới thiên hạ kính khí sự tỉnh. Khiến cho hắn không cần lo lắng. Đầu tiên cách làm của hắn hợp tình hợp lý. Còn tại đế sư phạm chủ bên trong. Thứ hai, thế gia điểm này bao dung lượng vẫn. Phải có. Còn nữa. Chính mình tô đắc kỷ tô ra lão tổ thân phận vô hình chấn ở nơi đó. Tầng cao nhất vài vị quái vật không quan tâm. Người phía dưới không người nào dám nói thêm cái gì. Tô Điểm biết hắc hoàng đế nắm đại bộ phận hỏa trùng đều lấy đi. Thế là lại lặng lẽ hỏi hắn muốn. Hạ cực cho nàng ba khỏa. Tô Điểm cũng thoải mái cho hắn một đống lớn trống không màu vàng kim thủy tinh cầu. Đồng thời dựa theo yêu cầu của hắn vì hắn đưa tới cổ thư. Biên soạn sách tự nhiên cần xem thiên hạ sách. Cho nên hắn muốn nhìn sách yêu cầu hợp tình hợp lý. Tô Điềm thậm chí đáp ứng giúp hắn theo các nơi thu thập sách định thời gian đưa đến giữa hồ trang viên. Lại qua vài ngày nữa, An Dung Dung cũng có tin tức. Mười năm trước, nàng chính là một mực tại hốn loạn hỏa kiếp tiền tuyến chém giết tu luyện. Để cầu tăng cường chính mình pháp thân. Cùng với đi đến cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ kiếp đã đẩy lên phong lang quan, có thể nói vừa ra phong lang chính là nhập kiếp. Mà hỏa kiếp sở dĩ bị ngăn trở, cũng không phải là bởi vì phong lang quan, mà là bởi vì mùa đông lại đến. Nhưng chờ mùa đông này đi qua, phong lang quan đắc đỉnh trước sẽ bị nuốt hết. Hỏa diễm theo tây tới cuốn sạch lấy nhân gian đại địa. Ninh Tiểu Ngọc, Đại Kỳ đều bị nho môn sư phụ mang về trên núi. Phương Bắc chống cự hỏa kiếp thành nguyên bản tam hoàng tử nhiệm vụ, mà hắn cuối cùng số mệnh liền là trở thành thiên mệnh con trai cơ huyền đá mài đao. Đây là đã định trước tốt lắm. Hắn có lẽ còn không biết, nhưng tỷ tỷ của hắn Hạ Doãn chắc chắn rõ ràng. Tiểu Tô tại băng tuyết La sát chi quốc cũng là hết sức thuận lợi. Nàng thường xuyên sẽ cho mình một tốt hơn tin tức. Đồng thời còn nói lần sau cùng một chỗ đánh nhau có thể tuyệt đối không nên kéo nàng chân sau. Hạ cực cười lắc đầu cảm khái nói nha đầu này vẫn là nguyên khí tràn đầy. Nhưng khi hắn cảm khái xong mới bỗng nhiên ý thức được. Tiểu tô có thể là la sát quốc quốc giáo giáo hoàng. Cũng là là cái kia thần bí vương gia chấn chủ nhân. Bây giờ người khác đối mặt nàng. Sợ là đều chỉ sẽ có kính sợ cùng hoàng hốt cảm xúc cũng chỉ có chính mình sẽ còn gọi nàng nha đầu. Hắn bỗng nhiên lại quay người, xem xét gương đồng. Trong gương đồng, người không nữa thiếu niên tóc xanh hòa với tóc trắng, hảo nhưng hạ xuống. Hắn ngồi trở lại đến trước bàn, mài mực, nâng bút trên giấy viết xuống bốn chữ lớn thiên hạ ý tưởng. Về sau tháng ngày rất đơn giản. Hạ cực ban ngày hoặc là sáng tác vạn pháp quyển. Hoặc là sách. Những sách này sách đều là tô điểm sai người đưa tới. Mỗi lần đều là mấy ngàn bản mấy ngàn bản tới. Mà màn đêm vừa xuống, hắn thì là thông qua trong địa phủ chuyển chạm đi tới quan ngoại. Bây giờ hắn chạm trung chuyển có thể là có bốn cái. Cái thứ nhất tại Kính Hồ. Cái thứ hai tại Hoàng Đô trong phế tích. Cái thứ ba tại quan ngoại cực Tây Chỗ Cái thứ tư tại băng tuyết la sát chi quốc lang xà cùng tử vong giáo hội. Theo kính hộ trang viên đi hướng quan ngoại kiếp, với hắn mà nói chỉ cần hơn 10 giây. Mà tại đây không người biết được trong đêm. Hắn tại kiếp chỗ sâu hóa thành hạ cực bộ dáng Sau đó dùng pháp thân tư thái vất và tần cụ lịch luyện lấy. Bây giờ hắn sớm phá pháp khiếu cảnh. Bát trọng pháp mạch cũng đã xuyên suốt 2 tầng. Thời gian thấm thoát. Rất nhanh đông tuyết dừng lại Ngày xuân manh mối theo trong đất thò đầu ra Muôn hồng nhìn tía hoa nở đến giữa hè Lại đến đầu thu lại là chờ tới một cách luân hồi Vạn vận sinh mà phục chết Hướng chết ngấm dần sinh Mà hạ cực cũng hoàn thành vạn pháp quyển thiên thứ hai sáng tác Mặc dù hắn cũng không hài lòng Bởi vì hắn mỗi ngày đều có thu hoạt mới Nhưng một thiên này đưa cho người trong thiên hạ đầy đủ Hắn gác lại bút lúc, giật dây bên ngoài lại là một cái thu vũ giả giết thời tiết. Hắn nghe được vô cùng an tính trang viên có tiếng bước chân. Này chút tiếng bước chân so với lúc rời đi vui sướng nhẹ nhàng. Nhiều hơn mấy phần chậm chậm. Nhiều lần, lần lượt từng bóng người rơi vào thư phòng trước trong mưa gió. Đi lúc 99 trở về 72. Các đệ tử tựa hồ chỉ là ra ngoài rồi một năm, liền đều đã lớn rồi. Mọi người cùng nhau nói gặp qua lão sư Bọn hắn tự nhiên nghe nói trên giang hồ những cái kia diệt môn việt lớn Cũng đoán được hẳn là cùng lão sư có quan hệ Nếu như không phải lão sư Bọn hắn chết sớm trên giang hồ Hạ cực đi ra thư phòng Đi ra mái hiên Cũng không che mưa Chẳng qua là tùy ý lạnh bút nước mưa đánh ướt áo cùng tóc Hắn nói khẽ Ta biết các ngươi gặp phải sự tình. Cũng biết thế giới của các ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng vi sư muốn nói là. Các ngươi gặp phải còn chưa đủ. Các ngươi gặp phải còn quá yếu. Các ngươi còn không có gặp được chân chính địch nhân đáng sợ. Các ngươi sẽ còn chết lại người. Còn sẽ có người tàn phế. thủ thương. Thống khổ. Tuyệt vọng. Còn sẽ có người bị lừa. Bị lừa dối bị hống, thậm chí tao ngộ phản bội. 72 tên đệ tử lặng lặng nghe. Bọn hắn không hẹn mà cùng cũng thu lại lực lượng. Mặc cho nước mưa thấm ướt, bọn hắn cùng lão sư cùng một chỗ đứng tại đây chàng thu vũ bên trong, yên lặng nghe lão sư dạy bảo. Hạ cực quét qua này chút đã không thể được xưng là hài tử hài tử. Thản nhiên nói, nhà ấm chỉ có thể nuôi ra mềm yếu. Bảo hộ chỉ có thể mang đến yếu ớt Các ngươi không phải vi sư sủng vật, mà là vi sư đệ tử. Lần sau, vi sư sẽ không lại chủ động ra tay rồi. Tất cả nhân quả, trừ phi đi đến vi sư nơi này, bằng không vi sư không sẽ quản. Nếu như chết rồi, vi sư sẽ đi giúp các ngươi báo thủ. Nhưng đây đối với đã chết đi các ngươi tới nói. Còn có ý nghĩa sao chúng để tự nhiên nghị lắng nghe. Hạ cực ngẩng đầu lên. Mặt hướng lấy đầy trời thu vũ. Nhắm mắt lại. Nói khẽ. Vạn pháp quyển thiên thứ hai đã tốt. Các ngươi có khả năng cầm lấy đi riêng phần mình sao chép học tập. Sau đó qua hết mùa đông các ngươi lại đi ra đi. Lần sau trở về, vi sư hy vọng vẫn là 72 người. Nói xong, hắn vung tay áo quay người bước vào thư phòng. Chúng để tử lẫn nhau tương vọng. Một năm nay phát sinh rất nhiều sự tình. Mỗi người đều có chuyện xưa. Có thậm chí thu hoạch hồ đồ tình cảm. Tại hơi chút trình đốn về sau, không ít người lựa chọn đi vào trang viên diễn võ phòng khách. Bọn hắn kỳ gì phát hiện. Trong đại sảnh để đó một khỏa thủy tinh cầu. Cầu bên trong tử diễm sáng rực. Tản mát ra một đảo một đảo nổ tung nhiệt độ cao. nhường người huyết dịp sôi trào. Mà tại không người nhìn thấy trung tâm ngọn lửa, là một đoàn nho nhỏ. Đen nhánh đến cực hạn hỏa diễm. Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 214. Chúc ngươi hạnh phúc canh thứ nhất thu vũ giọt mưa theo ngói mái hiên nhà hạ xuống, gõ mặt đất, mặt hồ. Hạ cực có thể nghe được diễn võ trong sảnh các đệ tử tập võ thanh âm. Hắn thu hồi nỗi lòng tầm mắt lại rơi vào thư phòng trên bàn một tấm màu hồng trên thiếp mời. Tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên thiếp mời bên trên. Nhắm mắt lại. Thiếp mời bên trên tân nương tử cũng tính đệ tử của hắn. Chỉ bất quá nàng vào hồng trần. Tìm được nàng cuộc sống mình muốn. Tiệc cưới liền tại đêm mai. Hắn được thỉnh mời. Về tình về lý, hắn đều nên đi. Thế là, hắn đứng dậy, lại lấy hai khối đỉnh cấp linh ngọc, chuẩn bị làm hạ lễ. Lễ vật không kém. Đối với người bình thường tới bảo hoàn toàn là giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo. Nhưng với hắn mà nói. Lại không tính là gì. Hôn lễ là tại Hàn Nguyệt Phong tổ chức. Tân Nương Tử là hiện thời Thanh Vương Phi Nghĩa Mùi An Tầm. Tân Lang là Bạch Vân Quan Quán Chủ Tiểu Nhi Tử Tiêu Ý. Hai người cũng tính trai tài gái sắc. Thân phận cũng xem như môn đăng hổ đối. Dù sao ngoại trừ một số nhỏ thế lực. Không có ai biết bây giờ như mặt trời ban trưa thanh vương bất quá là khối đá mài đau Suy nghĩ đồng lên thời điểm hạ cực đã đạp bước lên một chiếc thuyền đơn độc thuyền phá thu thủy đến bị ngạn. Hắn nắm thật chặt tránh mưa áo choàng Đi đến một chỗ không người bên hồ. Nhìn về phía đang vàng diệp phiêu linh đập tiểu lâm tử. Trong rừng cây có một đảo thân ảnh đang đồng dạng bọc lấy áo choàng Chống đỡ dù che mưa. Thậm chí mang theo mặt nạ. Hạ cực cũng không cố ý bên ngoài. Tựa hồ sớm biết nàng sẽ đến. Tại là xa xa lấy nhìn về phía thân ảnh kia nói. Đã lâu không gặp. Thân ảnh kia đạp lên bước, nho nhỏ, nhẹ nhàng, như con mèo thịt thịt chân màng dẫm đạp tại mặt đất mà đi lấy. Chỉ nhìn thân ảnh này thân tư, liền biết đây là cái nữ nhân, mà lại là một cái phong tình vạn trùng nữ nhân. Nàng đến gần đến hạ cực trước mặt. Quát lớn một tiếng. Vì cái gì không bung rủ ngươi cứ như vậy ta thích gặp mưa sao hạ cực đem nàng dù vung xuống dưới Cười nói Theo ta cùng một chỗ xối đi Thân ảnh kia thế mà thật vô cùng nghe lời Rất ngoan ngoán đem dù thu vào Mặc cho đầy trời lạnh bút nước mưa đập mà xuống Rất nhanh liền ướt quần áo Ướt áo choàng Rất nhanh liền giống như hạ cực Hạ cực nói ra tên của nàng An Dung Dung Thân ảnh kia lắc đầu Hạ cực cười nói Dung dung thân ảnh kia yêu nguyên lắc đầu Hai người trầm mặt một hồi Điều hưu thu vũ lại đột nhiên ôn nhu Này ôn nhu không hiện ra nông cạn Cất giấu một loại chảy xuôi hướng vạn cổ về sau bình thản cùng sáng chói, Thân ảnh kia nói khẽ trên đời chỉ có tô nguyệt khanh Hạ cực xuyên thấu qua mặt nạ Nhìn nàng kia khôi phục mê người cùng vũ mị Lộ ra thần bí mà độc lập con ngươi Vị này tô ra trưởng công chúa tại mười năm này bên trong đã tìm về chính mình. Đồng thời trở nên mạnh hơn. Vô luận là thực lực hay là tâm tính. Nàng đều một lần nữa thành lập chính mình cách cục. Có thể lợi dụng hợp tác. Nhưng tuyệt sẽ không ỉ lại bất luận cái gì tồn tại cách cục. Hắn biết An Dung Dung là tới tham gia mỗi mỗi hôn lễ. Nhưng nàng không thể là An Dung Dung. Cho nên nàng đeo mặt nạ. Nàng vùng trộm tìm đến mình Bởi vì nàng muốn theo tải bên người mình đi tham gia thân mũi mũi hôn lễ Đây là thân phận nàng trung kết Là nàng một lần cuối cùng dùng thân phận của An Dung Dung đi làm chuyện nào đó Hạ cực chợt phát hiện chính mình vẫn là hiểu rõ nàng Mà nàng rõ ràng cũng phát hiện điểm này Thế là Sau mặt nạ con ngươi lại con thành tân nguyệt truyền lại ra cái kia sau mặt nạ một tấm đang vui vẻ cười gương mặt. Hạ cực nói. Đi thôi an dung rung. Không. Tô Nguyệt Khanh bỏ qua dù Tay nhỏ như vuốt mèo một dạng khoát lên hạ cực chỗ khuyểu tay. Sau đó vận lực chui xuyên. Sắn qua cái kia cứng sắn khuyểu tay. Khiến cho khuyểu tay mềm mại. Sau đó như mèo kề cận hắn. Tới gần nhưng lại duy trì lấy chính mình độc lập sau đó cùng nhau hướng về phương xa đi đến, hai người trầm mặt một đường. tại khách sạn chọn lấy hai gian bình thường riêng phòng ở một đêm. hôm sau trời vừa sáng, tô nguyệt khanh tháo mặt nạ xuống, lộ ra mây người khuôn mặt, nàng da thịt giống như hoàn mỹ dương chi ngọc, lại chảy xuôi theo nóng bỏng hỏa lưu. phảng phất là ngươi không cẩn thận chạm đến nàng, liền sẽ bị nhóm lửa đốt người. Vô phương tự kiềm chế Nàng đối gương đồng thoáng làm chút cải trang cách ăn mặc Nắm này phần diễm lệ làm giảm bớt rất nhiều Làm cho bình thường Sau đó đổi lại bình thường hoa lệ quần áo Hạ cực cũng là tùy ý dịch dung một thoáng đổi lại đồng dạng bình thường hoa y Kính hồ tiên nhân cũng không thích hợp đi tham gia huyền quý cùng đạo môn hôn lễ Nhưng một cách che giấu tung tích tiên nhân lại có thể Làm xong tất cả những thứ này, hai người tựa như là hóa thành nhân gian một đôi bình thường vợ chồng. Mướn cỗ xe ngựa, hướng Hàn Nguyệt Phong đi. Hàn Nguyệt Phong tại Nam Phương một tòa tên là Thương Hạc Núi trong núi lớn. Thương Hạc trên núi từng có tiên nhân thần thoại, cho nên đảo giáo không khí có chút nồng đậm. Chỉ bất quá Bạch Vân Quan nhưng không khỏi để tử kết hôn. Mà mấy năm trước, Bạch Vân Quan quán chủ tiểu nhi tử tiêu ý. Tại cử nghiệp thành trong lúc vô tình gặp an tầm Hai người đều đúng lúc gặp tâm tư này mầm tuổi tác. Chính là vừa thấy đã yêu. Về sau hai người lại đã trải qua đủ loại sự tình. Lúc này mới kiên định cùng đi tới. Quyết định thành hôn. Như mộng tuyết tự nhiên biết an tầm là ai. Lúc trước nàng vô phương làm cái gì. Nhưng có loại sự tình này. Nàng tự nhiên dùng một loại thuận nước đẩy thuyền phương thức nhận an tầm vị này nghĩa muội trình độ nào đó nàng vị này nghĩa quân tướng quân thanh vương sắp vô đạo cổ động người lợi dụng cùng hai người kia dùng một loại ẩn hình mối quan hệ mà nối liền cùng nhau hôn lễ là tại thương hạ núi tổ chức bạch vân quan tại đỉnh núi mà hôn lễ tại sườn núi sơn trang tiệc cưới chia làm nội sảnh cùng ngoại đường nội sảnh chẳng qua là giải rác hơn mười người Mà xuống bậc thang thì là ngoại đường Ngoại đường dùng chính là bàn tròn Lúc này Vô luận nội sảnh vẫn là ngoại đường đều đã phi thường náo nhiệt Khách khứa rất nhiều Qua lại không khỏi là quyền quý người giàu có Lúc này như mộng tuyết ngồi ở bên trong sảnh Nàng ngồi phía trước nhóm mấy cái vị trí Nàng khí chất vẫn là điểm đảm đáng yêu Nhưng lại nhiều hơn mấy phần phức tạp khí phách Thân phận khác nhau Khác biệt dày vò mà khiến cho nàng tản mát ra một cố gì lạ mị lực. Nội sảnh mặc dù rộn rộn ràng ràng, nhưng ánh mắt của nàng nhưng dù sao thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài phòng. Này cả sảnh đường khách nhân thiếu đi ai cũng có thể, nhưng không thể thiếu người kia. Khách nhân càng ngày càng nhiều. Báo lễ vật tên gã sai vặt khàn cả giọng hô hào. Bị rực xong phi đỏ san hô một toa là lướt cầu sắc bảo ngọc quan đỉnh đầu ngô khải chi bút tích thực phong hoa tuyết nguyệt dạ nhất bức máu hiếm có bạc ba cân cẩu ngọc một đôi. Gã sai vặt cao cao hô hào trong thính đường, phi thường náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, sơn trang cánh cửa dần dần đóng cửa tất cả mọi người không sai biệt lắm đến toàn. Như mộng tuyết tầm mắt cấp tốt quét qua nổi sảnh, lộ ra chút thất vọng nhưng lại đương nhiên vẻ mặt. Nàng bên cạnh người là Bạch Vân quan quán chủ Sơn Vân Tử. Sơn Vân Tử là trong giang hồ nhân vật truyền kỳ Thường kỳ hạc mà đi. Vân Du Tứ Phương. Một tay huyền công mây cảnh bát phương có thể trừ tà khí. Có thể chấn đáo chích. Sơn Vân Tử hỏi Thanh Vương Phi đang chờ người sao như Mộng Tuyết nói là xá mũi lão sư. Bởi vì các phương ẩm dấu cùng với lúc quan hệ giữa. Cũng sẽ không có người nắm an tầm cùng kính hồ tiên nhân liên hệ đến cùng một chỗ Cho nên Sơn Vân Tử ngạc nhiên nói Vậy hắn cùng lão phu cũng xem như thông ra Chẳng qua là không biết hắn là thần thánh phương nào như mộng tuyết nói Xá mũi lão sư cùng đạo giống nhau Đều ra thích các nơi dạo chơi Nhưng lại thâm cư không ra ngoài Lần này cũng đưa thiếp mời cho hắn Nhưng lại không biết hắn liệu sẽ ở nhà Lại liệu sẽ sẽ đến? Sơn Vân tử lộ ra nụ cười, nguyên lai like là đạo hữu. Hắn cũng không hỏi thêm nữa. Hắn trong giang hồ địa vị không tầm thường. Nhất là đạo môn bên trong. Hắn có thể gọi là mọi người. Đấy lòng đối với dạng này một cái con trai của chính mình tức lão sư cũng là cũng lơ đến. Chỉ coi một cái yêu thích dạo chơi tán nhân. Nói thật, lần này nếu không phải xem ở Thanh Vương Phi mặt mũi, Cùng với chính mình nhi tử chân tâm, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng hôn sự này. Tiêu ý là bạch vân quan thiên tài. Thậm chí có thể trở thành đạo môn tương lai. Xứng hắn lại có thể là cô gái bình thường đến mức vậy lão sư. Hắn là không chút coi ra gì. Đúng lúc này, nơi xa vang lên thanh âm. Hôn lễ bắt đầu thanh âm tứ tán, rất nhiều khách khứa lập tức ngừng ồn ào. Toàn bộ sơn trang yến hội hoàn toàn yên tĩnh Cửa trang cũng đã triệt để đóng lại Như mộng tuyết trong lòng nhẹ khẽ thở dài âm thanh Nam nhân kia cuối cùng vẫn là không Phong Nam Bắc Tô gia đế sư Tương lai mấy chục năm bên trong người có đại khí vận Cũng là nàng tận mắt chứng kiến Thậm chí còn từng có nhất đoạn nhân quả thiên tài Mà hắn là tô gia trưởng công chúa Tô Nguyệt Khanh người Có thể Tô Nguyệt Khanh người này hết sức có vấn đề Nàng trước chủ băng đế trước khi chết liền từng kém chút chọc ra thân phận của nàng Như mộng tuyết thân là băng đế tâm phúc Tự nhiên cũng biết này chút không phải băng đế lung tung lập Sau đó Tô ra biến đổi Nàng làm băng đế vật phẩm tư nhân bị tiến hành đấu giá Mà tân chủ nhân liền là vị kia thần bí trưởng công chúa Ngay sau đó Phong Nam Bắc nắm tên này làm an tầm tiểu cô nương đưa đến nàng nơi này để cho nàng bảo hộ. Lại nói tiếp, nàng tân chủ nhân cũng làm cho nàng bảo vệ tốt an tầm. Sau này, tô ra phí trừ chế độ nô lệ độ. Nàng tự do. Sau đó mang hận ý nghĩa vô phản cố gia nhập nghĩa quân. Thành thất đại tướng quân một trong. Nhưng nàng không có khả năng ở trước mặt đi phản kháng thế ra. Thậm chí nàng còn phải làm bộ chức sau như một ngoan ngoãn. Dù sao nàng còn tại thanh vương phi trên vị trí này. Có thể này không trở ngại nàng đối an tầm cái cô nương này con cờ này tiến hành một lần nữa định vị. Thậm chí nàng đáy lòng có mấy phần để cho nàng ầm ầm nhịp tim suy đoán. Cho nên nàng mới nhận an tầm làm muội. Bởi vì an tầm là nàng phá vỡ phân liệt thế ra một khỏa trọng yếu quân cờ. Sống trên đời chỉ có hai loại người, hoặc là quân cờ, hoặc là liền quân cờ đều không phải là Như mộng tuyết là kỳ thủ Nhưng mặc dù cách gọi là kỳ thủ Chẳng phải là một cách khác bàn lớn trong cuộc quân cờ như mộng tuyết vĩnh viễn sẽ không biết phong nam bắc liền là hạ cực Thậm chí nàng thái sơn vương mặt nạ đều là vị kia ban cho Nàng trăm phương ngàn kế mong muốn phá vỡ then chốt người đã sớm là thế gia đại địch Mà bởi vì tầm mắt cùng cách cuộc khác biệt, hạ cực bày cuộc, nàng nửa điểm cũng không biết, cũng sẽ không có người biết. Lúc này, một đôi phú thương ăn mặc vợ chồng đang ngồi ở ngoài đường nơi hẻo lánh bàn tròn bên trong cùng xa lạ người chung ngồi một bàn. nghi thức đi hết, tiệc rượu mở màn, tân lang tân nương bắt đầu bốn phía mời rượu. Đây đối với vợ chồng cũng hỗn tạp trong đám người. Chờ đến an tầm cùng tiêu ý đi tới lúc. Cùng nhau đứng dậy. Nói xong vài câu chúc phúc từ Hướng nàng mời rượu Đây đối với vợ chồng tự nhiên là hạ cực cùng Tô Nguyệt Khanh Hai người dịch dung bản sự đều là hạng nhất Mặc dù tới gần cũng sẽ không có người phát giác An tầm tuy là khí huyết rồi sao Nhưng Thủy Trung không xiếp tiểu lực Một đường uống tới sớm đã có chút hôn ý Nàng đáy lòng cũng có chút thất lạc Dù sao lão sư không có tới Xem ra lão sư vẫn là không thích chính mình cái này trình độ nào đó phản bội độ để của hắn. Nhưng mình nghĩ tới chính là người như vậy sinh. Tại Tiêu Lang cùng lão sư hai phía, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn Tiêu Lang, bởi vì nàng đã 29 tuổi, nên lập gia đình. Huống chi nàng vẫn là may mắn gặp cái này nàng tình cảm chân thành nam nhân. Chúc tân lang tân nương hạnh phúc mỹ mãn sớm sinh quý tử ha ha sung sướng bầu không khí bên trong. An tầm theo tại một cái khí khái hào hùng mười phần. Khí chất trầm hùng nam nhân sau lưng. Hai gò má đỏ hồng Sơ chén rượu. Nàng tầm mắt tùy ý quét qua tải quét đến Tô Nguyệt Khanh cùng hạ cực lúc hơi hơi rừng rừng. Tô Nguyệt Khanh như người khác một dạng đối nàng hữu thiện hơi cười, nói chúc ngươi hạnh phúc. An tầm ngẩn người nhưng rất nhanh bị tân lang lôi kéo hướng xuống một bàn đi Tô Nguyệt Khanh uống cản rượu trong chén Khe khẽ thở dài Hạ cực nghiêng đầu nhìn nàng một cái Gãi gãi tay của nàng Hai người ra thịt đụng vào Tô Nguyệt Khanh như là điện giật một dạng Tay đột nhiên run rẩy một cái Nhưng lại không có tránh đi Mà là tùy ý hắn bao trùm lên ngu bàn tay Cảm thụ được cái kia một tia trùng kích tại thời gian dài chảy bên trong Hóa tan băng lánh ấm áp Tô Nguyệt Khanh cũng một lần nữa lộ ra cười Qua ba lần rượu, vô thường huyến biến núi sâu lại ngay đón thu vũ Thu vũ điều hiu, gió núi thây lạnh Như mộng tuyết vẻ mặt như thường, nhưng cũng không ngừng liếc hướng ra phía ngoài Vì để cho thế gia tranh chấp nội bộ, sụp đổ Nàng thật đúng là không từ thủ đoạn, nhưng nàng không hối hận Lúc này, dưới chân núi, sáu đảo bóng đen chính như tà áp như rượt mị quỷ. Mỗi người đều tản ra mạnh mẽ khí tức, đều cùng này bóng đêm dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là quỷ. Quỷ gối một đảo không có có bóng sáng bóng người trước. Bóng người kia nói, tà ngô ra rủ đế sơ lâm nhân gian. Muốn một nữ tử chúc mừng hôn lễ, cần phải có thân phận, có kích tình, lại có tuyệt vọng. Dạng này nữ tử tân nương tử tốt nhất Ta nhận được tin tức Này đỉnh núi đang ở tổ chức tiệc cưới Tân nương tử không sai Thân phận địa vị Tướng mạo lực lượng đều Đầy đủ Mấu chốt nhất là cùng tân lang tình đầu ý hợp Như thế thật đúng là chân tình thực lòng đêm đồng phòng hoa trúc Dạng này một đêm tự nhiên cần phủng cho rượu đế Bóng người kia nở nụ cười Sau đó thản nhiên nói đi mang nàng tới Cuối cùng bốn chữ vừa dứt trước mặt hắn quỳ sáu bóng người đã hóa thành lục đảo hát quang hướng nơi xa khích bắn đi ra Cướp đoạt tân nương chính là thế gia cơ bản kỹ thuật Hạ cực cũng từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy nhưng hắn cự tuyệt hưởng thụ mà thôi Lúc này Cái kia sáu đảo bóng đen như gió đêm hướng về đỉnh núi mau chóng vút đi Bọn hắn trong lòng bàn tay nắm lấy lệnh bài dạng pháp khí Pháp khí này tác dụng là khu vượt Trong thiên địa tử tàng chân linh mà rừng núi chỗ có nhiều áp sát Những pháp khí này tác dụng Trình độ nào đó cùng hạ cực ba phù một trong khu vượt phù có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Chỉ bất quá này nếu ngưng luyện ra pháp khí Có thể khu sử phương thức tự nhiên càng thêm hung lệ chút Sáu người này, vĩnh viễn không biết mình tại nhiều ít người trong cuộc Có lẽ có như mộng tuyết, có lẽ còn có hậu thổ, có lẽ còn có nhiều người hơn Thực lực bọn hắn vốn là cực cường, lại lấy được thế gia bảo vật càng là lòng tin tràn đầy Đến lúc đó, bọn hắn triệu hồi ra trong núi áp sát Dùng sát khí trực tiếp phá cửa Cả sảnh đường mặc dù có không ít đạo sĩ Nhưng ở những đạo sĩ này kịp phản ứng trước đó Tân nương tử liền sẽ bị bọn hắn bắt đi. Ngô Gia đối bọn hắn tới nói, liền là thiên. Ngô Gia vượt đế. Càng là thân phận vô cùng tôn quý tồn tại. Có thể vì vượt đế làm việc. Chính là phúc khí của bọn hắn. Vì kia tân nương tử có thể phụng dưỡng ngô Gia vượt đế, cũng là phúc khí của nàng. Hoàng huyên vạn tuế 08 chương 215. Trong nháy mắt thiên địa dung chuyển canh thứ hai cầu đặc mua trên tiệc rượu. Ngoại đường. Nhị luận ẩm ý. Này Thanh Vương phi nghĩa mỗi cùng bạc vân quan quán chủ con trai vui kết liền cảnh thật là cường cường liên hợp. Không sai. Thanh Vương chính là lôi thành chủ nghĩa tử. Những năm này lôi thành chủ bệnh tình càng ngày càng nặng. Nếu là lão nhân ra ông ta. Nói thế nào lên cái này rồi có người đứng khắc đổi chủ đề. Sau đó nói, nơi đây thương hạ núi Hàn Nguyệt Phong Sơn Trang quả nhiên là cao cấp nhất phúc địa. Ngồi cao, nhìn từ xa thành thị lấm ta lấm tấm. Gần xem, gần xem. Hắn bỗng nhiên lắp ba lắp bắp cái kia. Đó là cái gì hắn đột ngột dừng lại, hấp dẫn người chung quanh chú ý. Không ít người đều nhìn lại. Chỉ thấy cái kia người nói chuyện khuôn mặt ngốc trệ Trong con ngươi tồn lấy nghi hoặc cùng hoảng sợ. Hắn hơi vệnh mặt lên Liều mạng đè xuống con mắt Sau đó vừa nhìn về phía nơi xa Nhưng trong con ngươi vẫn là vẻ không dám tin Từ từ cái kia không dám tin biến thành hoảng sợ Những người khác cũng vội vàng theo hắn ánh mắt nhìn thấy lương thu vũ bên trong cái kia trắng sơn sơn trang trên vách tường đang nằm sấp mấy đảo đen xì mặt Những cái kia mặt ở trong bóng tối không nhúc nhích giống như tại cười vừa dị À, một người khách nhân giỏ đến thất thanh kêu sợ hãi. Quá lớn thân thể động tác trực tiếp nện lật ra ly rượu trước mặt. Một bên khác lại phát ra món ăn bàn đạp nát thanh âm. Có khách không cần thận khẽ đồng khăn trải bàn. Mang theo một tòa mỹ vị chân tu toàn bộ lạc mặt đất. Đó là thứ rượu gì a hiện trường lập tức trộn lẫn loạn cả lên. Phòng khách chính bên trong. Sơn Vân Tử vẻ mặt giật giật. Ánh mắt của hắn lướt qua chung quanh Lập tức phòng khách chính khách tòa cuối cùng hai trung niên đạo sĩ đứng dậy Đạo sĩ một túng kiếm Thổi phòng phù trần hướng ra phía ngoài mà đi Như mộng tuyết trên mặt lộ ra Có chút lo lắng vẻ mặt Sơn Vân Tử nói Thanh Vương Phi không cần lo lắng Ta hai tên đệ tử kia công pháp Đạo thuật đều là bất phàm Đủ để giải quyết từ bên ngoài đến phân loạn Hắn nói xong Sắc mặt thì trở nên thật không tốt Hôm nay là ý nhi ngày đại hỷ Lại có không biết thế nào đường yêu ma sửa quái trước tới quấy rối. Quả thực là ăn lang tâm gan báo Chính là hắn tu đạo hơn 10 năm Lúc này đáy lòng cũng không nhìn được dâng lên hỏa khí An tâm cũng có chút bận tâm nhìn ra phía ngoài Một bên tân lang nắm lấy tay của nàng An ủi không có chuyện gì An tâm an tâm gật đầu Nhưng mà Nàng gật đầu động tác còn chưa chậm hoàn thành bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sơn Vân tử biến sắc đây là trong đó cái kia nắm lấy phù trần đạo sĩ. Ngay sau đó, chỉ thấy ngoài cửa lớn là cuồng phong gào thét. Sơn Trang đóng chặt cánh cửa bị một cỗ quái lực ầm ầm đụng vỡ. Hết thảy treo đèn lồng đỏ bị dần dần thổi tắt. Ngoài đường một vùng tăm tối. Những khách nhân ồn ảo phân loạn thanh âm lập tức vang lên. Lộ ra hò hét ẩm ý một mảnh. Có thể này hò hét ẩm ý tình cảnh bất quá kéo dài mấy giây thời gian. Về sau, liền lập tức trở nên yên tĩnh lại. Giống như ngoài cửa không có người. Giống như ngoài cửa không có dương khí. Sơn Vân Tử Yết hầu nhấp nhô dưới, hắn lại thế nào cũng biết kẻ đến không thiện. Toàn bộ phòng khách lâm vào một loại nào đó không hiểu yên lặng, giống như bị băng phong một dạng. Tất cả mọi người ngắm nhìn ngoài cửa đen, đều chỉ cảm giác ra một cỗ ra đầu run rẩy, Linh hồn rớp xuống trong nước đá áp hàn cảm giác. Cái kia trống vắng im ắng, hắc ám ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một đảo dự dị hình người đường nét xuất hiện ở ngoài cửa. Sau đó bò vào cánh cửa trong sảnh mọi người một mảnh xôn sao Bởi vì Này đúng là trước đó ra cửa cái kia dùng kiếm đạo sĩ Lúc này kiếm trong tay hắn sớm mất Cong lưng Dùng một loại tuyệt không giống loài người động tác trên mặt đất bò Xong đồng dính đầy tơ máu Lớn trừng mắt Đang cười rượu dị Nhìn xem mọi người Trong miệng phát ra kỳ dị thanh âm Giao ra tân nương Có thể bình tai họa. Trong không khí, lập tức hiện ra một loại nào đó dị dạng. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía lúc này sắc mặt trắng an tâm. Thậm chí có người bắt đầu nghĩ nữ tử này chẳng lẽ không sạch sẽ. Chẳng lẽ chính là nàng đưa tới này chút mấy thứ bẩn thiểu sơn vân tử còn chưa mở miệng. Tiêu ý tức giận nói, mơ tưởng thanh âm vừa dứt Phòng khách chính vách tường liền sụp đổ. Một đảo rượu ảnh bò vào. Này rượu ảnh là ngoại đường khách khứa một trong Nhưng bây giờ nàng nhưng cũng bày biện ra nụ cười rượu dị Nói Tân lang quản Quá cứng khí Quanh lại là một bên vách tường sụp đổ Một đảo rượu ảnh lại bò vào Lật lên tròng trắng mắt phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười Càng ngày càng nhiều rượu ảnh đứng ở trước cửa Phòng khách chính tràn đầy hang mắt Thu vũ gió xét luồn vào lộ ra lạnh bút mà âm khí âm u, Tiệp cưới bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Sơn vân tự cảm thụ một thoáng song phương lực lượng, chỉ cảm thấy người đến rất mạnh. Hắn đột nhiên hỏi Tiêu ý, ngươi hỏi một chút tân lương của ngươi, đây là có chuyện gì cái kia khuôn mặt Tuấn lãng tân lang sắc mặt kiên nghị, lại lộ ra một cỗ dữ tợn. Cha hiện tại là lúc nói chuyện này sao Sơn vân tự nói? Bình sinh không làm việc trái với lương tâm Nửa đêm không sợ vượt gõ cửa Nếu là cái gì cũng không làm Những vật này sẽ đến không chúng nó Vì sao không đi người khác hôn lễ Mà lại tới này bên trong Này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao cha ý nhi Người còn tuổi còn rất trẻ Không biết lòng người Ngồi tại tiệc cưới bên cạnh bàn an tầm đa choáng váng Lòng của nàng một mảnh lạnh bút Nàng đứng người lên vẻ mặt băng lãnh đi ra ngoài Nhưng nàng mới đi vài bước Tân lang quan liền trực tiếp cản lại nàng Nổi giận đùng đùng nói Ngươi cứ như vậy không tin ta sao ngươi cho ta ngồi an tầm sắc mặt băng lãnh Nhưng đáy lòng lại hiện ra một cố ấm áp Ngay sau đó Tiêu ý liền nắm qua một thanh trường kiếm Đứng ở trong đài sảnh, Lạnh lùng nói Nếu muốn đồng nàng theo ta trên thi thể bước qua như mộng tuyết đôi mắt cụt xuống nhưng nàng lại cũng đã bắt lấy trong ngực đao loại trường hợp này nàng nhất định phải ra tay trong nháy mắt tiếp theo cái kia cười ruột gì trung niên đạo sĩ lập tức đánh tới tốc độ cực nhanh nhanh đến tân lang thậm chí không kịp rút kiếm hắn chỉ có thể nổ mà huy trưởng theo hắn một trưởng này oanh ra nhất trọng thăm thẳm mây trắng hư ảnh giống như miên thực trọng địa bay về phía trước đi Trung niên đạo sĩ tựa hồ căn bản không sợ này loại hư ảnh cười âm hiểm lấy tiếp tục hướng phía trước. Hư ảnh rơi vào trung niên đạo sĩ trên thân. Quanh một đoàn khói đen lập tức theo đạo sĩ kia trong thân thể bị đánh ra. Cái kia khói đen giữa không trung bên trong phát ra thê lương thanh âm, sau đó tan thành mây khói. Mà trung niên đạo sĩ thì là hôn mê bất tỉnh. Tiêu ý ngạc nhiên một thoáng, ta... Ta mạnh như vậy hoặc là nói nguyên lai like, thứ này là chủ nghĩa hình thức mặt khác đánh tới rượu ảnh nhóm cũng trợn tròn mắt. Nhưng chúng nó tốc độ càng ngày càng nhanh chóng. Tiêu ý lại là một trưởng tiếp lấy một trưởng oanh ra. Bành bành bành theo xuất thủ của hắn. Trong phòng khí lưu tung hoành. Mây ảnh tầng tầng Kèm theo là thây lương rượu kêu âm thanh. Mà khí âm hàn đúng là càng ngày càng thư thớt. Tiêu ý đại phát thần uy Càng đánh càng hung Xem mọi người trợn mắt hút mồm Mà an tầm càng là đôi mắt đẹp liên tục Có người thử cùng nhau ra tay Kết quả vừa mới động Liền bị đánh tới rượu ảnh một bàn tay đánh bay Mọi người càng là kinh ngạc đến không phản bác được Nguyên lai like. Tân lang quan mạnh như vậy sao hắn ẩm giấu nhiều như vậy Thực lực sao Sơn Vân Tử chính là hai mắt tỏa ánh sáng Tự hào mà nhìn xem chính mình nhi tử Sau đó cũng đứng dậy. Cùng tiêu ý kể vai chiến đấu. Này vừa làm chiến. Hắn mới biết được tiêu ý cường đại cỡ nào. Bởi vì những cái kia bị mấy thứ bẩn thiểu phụ thân người tuyệt không yếu, Hắn đều chỉ có thể chiến bình hai ba cái. Nhưng chính mình nhi tử lại là một trưởng một cái. Quá mạnh A Sơn Vân tử nhìn xem chính mình nhi tử động tác. Mỗi một trưởng đều như thôi động một vùng không gian khí lưu. Khí kinh tung hoành ở giữa Còn hỗn tạp hỗn tạp lấy mấy phần kỳ dị thuần dương khí Nhưng hắn không thấy lúc này ngoài đường trong bóng tối Hai bóng người ngồi dựa vào vách tường Trong đó một đảo thân ảnh đang vận trưởng khống khí Tiêu ý mỗi một lần ra tay Hắn liền sẽ đồng bộ mà run lên run tay một cái chỉ Sau đó tiêu ý công kích liền sẽ trở nên cực cường Vượt xa chính mình nguyên bản lực lượng Này thiên địa khí, như là từng chương lưới, mà hắn liền là tấm lưới này chủ nhân. Cho nên, hắn trong nháy mắt thiên địa dung chuyển. Đảo thân ảnh này tự nhiên là hạ cực. Mà Tô Nguyệt Khanh đang ôn nhu dựa vào bờ vai của hắn. ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Ngươi thật là một cái quái vật. Cách xa như vậy còn có thể thao túng bên trong khí lưu. Không, ngươi không gần như chỉ ở thao túng khí lưu. Lại còn có thể ngưng tụ trong không khí dương khí Bằng không không đến mức có thể đem những vật kia đánh đi ra Hạ cực một bên tùy ý điều khiển nơi xa Một bên nghiêng đầu qua Nói khẽ, này rất đơn giản à, Tô Nguyệt Khanh chừng mắt liếc hắn một cái Nói ngươi đến cùng có hay không mời một cảnh Ta kiên quyết không tin ngươi loài quái vật này còn dừng lại tại thập cảnh Hạ cực thở dài nói Ta không lừa ngươi, ta chính là thập cảnh Tô Nguyệt Khanh hư lấy mắt trầm rãi hít lại. Sau đó hung hăng khoét hắn liếc mắt. Ngươi nếu là lừa ta đây hạ cực nói. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tô Nguyệt Khanh nói khẽ. Ngươi nếu là gạt ta. Sau này ngươi ta nếu mà có được hải tử. Nhưng hải tử họ an. Có được hay không hạ cực. Hắn triệt để bị nữ nhân này não mà kín đánh bại. Tô Nguyệt Khanh gặp hắn không có trả lời a lấy khí. Ôm nhu a quát lên. Lừa đảo sau đó. Nàng hết sức có chừng mực. Không có lại xoắn xuýt cái đề tài này. Mà là xong tay ôm cổ hắn. Ta phải dùng cái tư thế này giả vờ ngất. Hạ cực nói đổi một cách đi. Tô Nguyệt Khanh thiết là lại ôm eo của hắn. Sau đó xây dịch thân thể. Cùng hắn theo bên cạnh mà dính chặt vào nhau. Vậy liền cách này. Hạ cực thần tâm quấy động một cái. Chỉ thấy trưởng công chúa như co do mèo con. Đang dương mắt. Mang theo là ba phần quyến rũ. Ba phần treo chọc Ba phần xinh đẹp mà nhìn mình. Hắn biết, mình nếu là chủ động, này trưởng công chúa sợ không phải ngay lập tức sẽ chạy. Ăn cái này là địch lui ta tiến vào, địch tiến ta lùi trọc người. Tô Nguyệt Khanh tìm về chính mình. Ước định của nàng tự nhiên giữ lời. Nói là 500 năm liền là 500 năm. Nàng hiện tại liền là tại treo chọc chính mình chơi. Hạ cực nói, Sơn Vân tự tựa hồ không thái hành. Tô Nguyệt Khanh nói, nhưng nàng chọn phu quân vẫn được. Hạ cực hỏi, ngươi không muốn làm gì sao nàng dù sao cũng là ngươi thân mũi mũi. Tô Nguyệt Khanh nói, nếu có cơ hội, ngươi lại chỉ điểm một thoáng nàng. Nàng nếu là bây giờ không có táo hóa, Quên đi đi, mỗi người đều có con đường của mình Con đường của chúng ta cùng con đường của nàng tách ra mà không muốn đan xen. liền là đối với nàng lớn nhất bảo vệ Huống chi, ngươi để cho nàng cách kia phu quân biểu hiện Chẳng phải là cũng tại xúc tiến tình cảm của hai người Chẳng phải là cũng tại nhường phu quân của nàng khao khát mạnh lên tô nguyệt khanh cười cười Mặc cho ai hưởng qua loại kia tuyệt thế mùi vị Đều sẽ không muốn lại tự cam bình thường. Tầm thường vô vi. Hạ cực cười nói trả lời. Tô Nguyệt Khanh cỏ sát bờ vai của hắn có muốn không ban thưởng chút gì đó A so hiện nay muộn. Đêm dài đằng đắng, lạnh giường cơ khổ chăn chọc, chỉ thấy phía trước cửa sổ song song kim trá cô. Hạ cực không để ý tới cách này nữ lưu manh. Bàn tay của hắn chống không xuất hiện hướng lên như là nâng mưa đêm cùng bầu trời. Đầu ngón tay mỗi một lần búng ra đều sẽ mang đến cách đó không xa trong phòng khách khí kình gào thét Trong đại sảnh thế cuộc chiến đấu vô cùng sáng tỏ. Thượng ảnh phát động hung mãnh nhất kích. Tiêu ý đồng thời ra tay, thượng ảnh bị đánh bay trên không trung nổ tung. Mọi người không dám tin nhìn xem tiêu ý. Tiêu ý cũng không dám tin nhìn xem tay của mình. Đáy lòng của hắn tràn đầy nhỏ dấu chấm hỏi. Bắt đầu hắn tưởng rằng những vật này là chủ nghĩa hình thức. Nhưng thấy chính mình cái kia truyền kỳ cha đang ở khổ đấu lúc. Mới hiểu được là chính mình quá mạnh. Thế nhưng hắn ra tay lúc thấy lực lượng trong cơ thể cũng không có thay đổi mạnh. Vì sao công kích mình ra chân khí lại là như thế? Đáng sợ như là mãnh liệt hải lưu vòng quanh nóng bỏng hỏa diễn đánh ra. Vì cái gì đây là vì cái gì tiêu ý hết sức khó hiểu. Nhưng mà hiện thực nhường Tiêu Ý vô phương đi suy tư vì sao chính mình bỗng nhiên biến mãnh liệt. Rất nhanh lại có một đạo vượt ảnh đánh tới. Tiêu Ý tại trong lúc hiếp sợ cuồng bạo ra tay. Mây ảnh tầng tầng vượt ảnh lại lần nữa bị đánh ra cơ thể người trên không trung như là đốt pháo bông nổ tản. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tiêu Ý. Tiêu Ý khó có thể tin nhìn xem tay của mình. Như mộng tuyết là trước hết nhất kịp phản ứng. Người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm. Nhưng nàng nhìn thấy tiêu ý bộ dáng Đại khái liền đã đoán được cái gì. Nàng thần thức buông ra cố gắng tìm kiếm vị kia. Nhưng hảo không có tung tích. Nàng nhìn không được dùng mình một cái. Như thế. Chẳng lẽ dù thần ư lăng không thao túng liền có thể nhường một cách để cửa cảnh giới thiếu niên biến vùng sẽ vượt qua bình thường truyền kỳ lực lượng. Nếu như hắn tự mình ra sân. Thì còn đến đâu bên ngoài thính đường. Cái kia sáu bóng người nhìn xem trên lệnh bài sáng bóng giảm đi. Bọn hắn biết hết thầy triệu hoán ngang nhau làm áp sát đều đã bị tình hóa. Mà lệnh bài đã không cách nào lại sử dụng. Bọn hắn cũng không sợ gì sợ. Sáu người lẫn nhau nhìn một chút. Triệu hồi ra đồ vật không được. Vậy liền tự mình ra tay đi. Sáu người... Hóa thành lục đảo hát quang bay thẳng này tiệc cưới cửa lớn. Mới đến trước cửa. Cũng chỉ cảm giác bên trong khí lưu hóa thành một đầu phun ra nuốt vào thiên địa cử thú. Âm âm nhìn ép ra tới. Hạ cực đẩy một cái tay. Một đảo cuồng bão vô cương tật phong vòng quanh thu vũ. Như là một đầu vừa mở ra hai mắt đã thức tỉnh Thủy Long. Gầm thét bay lượn. Sông bão không khí mạnh mẽ mà ương ngạnh lực lượng trực tiếp ép hướng về phía cái kia sáu bóng người. Sáu bóng người căn bản là không có cách chống cự, chỉ bị cơn mưa gió này chi long mang theo về sau nhanh chóng thối lui. Cuồng bạo trong sức mạnh, rất nhỏ tập trung xương vỡ thanh tần phồn vang lên. Nhưng này chút để cho người ta hay răng thanh âm lại bị tiếng mưa gió ép xuống. Mưa gió chi long ép lấy sáu người mãi cho đến rìa vách núi, mới thoáng ngừng chậm. Mặc cho cái kia ngũ tảng lục phủ đều vỡ vụn sáu cái người chết rớt xuống khô sườn núi Làm xong tất cả những thứ này Hắn chậm rãi thu hồi tay Tựa hồ không hài lòng lắm biểu hiện của chính mình Than nhẹ một tiếng Thế mà còn cần đồng thủ Mà vô phương dựa vào nhất niệm liền khu động những lực lượng này Tô Nguyệt Khanh hung hăng bóp hắn một thoáng Hạ cực nói Ngươi thì thế nào Tô Nguyệt Khanh nói Ai bảo ngươi giả bộ như vậy rồi hạ cực nói. Ta không có. Ngươi có, ngươi có, ngươi chính là có. Hai người nhẹ giọng truyền âm lúc nói chuyện bốn phía cùng với nên triệt để yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, Sơn Vân Tử đám người theo trong đại sảnh đi ra. Đèn lồng một lần nữa sáng lên. Sơn Vân Tử dò xét một thoáng mọi người khí tức. Vội vàng điều phối khử ta phù thủy. Sau đó nhường mọi người hỗ trợ. Phân biệt cho ăn xuống Như mộng tuyết cũng cầm lấy phù thủy Ở bề ngoài là đang đút dược Nhưng lại đang tìm phong nam bắc thân ảnh Nhưng cuối cùng thất bại Thật lâu ăn vào phù thủy mọi người mới thăm thắm tỉnh lại Tiệc cưới xem như tan giã trong không vui Hạ cực cùng Tô Nguyệt Khanh hỗn tạp tại mọi người bên trong cùng đi ra trang viên cửa lớn Sau đó lại cấp tốc cách xa mọi người Hai người đứng tại chỗ đường sẽ Hạ cực nói. Ngươi trở về đi. Chuyện này còn không có kết thúc. Có chút cách đuôi phải xử lý. Nhưng này cách đuôi nói không chừng sẽ lôi ra một đầu cự thú. Ngươi không nên tại đây bên trong cho nên cũng đừng cuốn vào. Tô Nguyệt Khanh không nói gì. Nàng bị đè nén hết thầy tình cảm. Chặt chẽ ôm một cái hạ cực. Quay người chính là đi vào hắc ám. Hoàng huyên vạn tuệ 08 chương 216. Ta dùng vạn pháp mài một voi, một đao tồi diệt trên hồ thôn trang canh thứ ba cuối mùa thu. Dấu hạt núi. Hàn Nguyệt Phong. Hạ cực trong bóng đêm vương tay. Thấy lòng bàn tay mát lạnh. Mượn mỏng manh vầng sáng nhìn lại. Mơ hồ có thể phân biệt ra trưởng một bên dính lấy một điểm sáu cảnh bông tuyết. Gió ràng còn chưa bắt đầu mùa đông, lại tuyết rơi thời tiết càng ngày càng khác thường. Hắn ngưỡng đối mặt với bầu trời. Nước mưa trực tiếp nắm dịp dung phóng đi. Lộ ra tóc xanh tóc trắng cùng một tấm bình tĩnh gương mặt. Hạ cực thoát đi phú thương áo ngoài, phủ thêm mũ tre màu xám trệt hướng đường núi, hướng xuống dưới đi. Mới đi trong chốc lát, hắn mơ hồ nghe được theo sơn trang truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó là tân nương tử thanh âm Nàng đang lớn tiếng hô hào Lão sư lão sư hiển nhiên là an tầm có suy đoán Tỉnh ngộ lại mà lao ra tiệc cươi tới tìm hạ cực Nhưng mà nàng là theo đường núi chạy xuống đi tự nhiên không có khả năng tìm tới Thanh âm đi xa hạ cực nắm thật chặt áo choàng, tại mưa tuyết bên trong đột nhiên mà đi Một lát hắn đã đến một chỗ u hắc núi vực Không có nửa điểm quang Hắn bỗng nhiên dừng bước Bởi vì phía bên phải cử thạch Hắn đã thấy hai lần Này chỉ có thể nói rõ một điểm Có người bày huyến trận loại khu vực Đến mức sinh ra rượu đà tường hiệu quả Thế là Hắn liền đứng tại chỗ Hai ngón lướt qua trước mắt nhiên đăng thiền chiếu phá hư vọng Hắn đã thấy rõ này huyến trận Cũng nhìn thấy cách đó không xa một cách không có thân ảnh người Hạ cực lại không động. Bởi vì một cái tự cho là nắm giữ chủ động người mới có thể có thể không cẩn thận nói ra nhiều bí mật hơn. Hắn chỉ cần tài huyến trận bên trong không nhúc nhích người kia liền sẽ cảm thấy ổn. Nhưng mà. Cái kia đảo không có có thân ảnh người tựa hồ không chuẩn bị hỏi hắn cái gì. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi hướng đi. Hừ lạnh một tiếng đồ vô dụng nhóm. Hắn đã phát giác chính mình phải đi người thất bại. Vì không cho phụ đế đại nhân đợi lâu, hắn quyết định tự thân xuất mã. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn xem bị nhốt tại huyến trận bên trong. Hạ cực, khinh thường lắc đầu, sau đó lại trực tiếp vòng qua huyến trận thân hình bắn ra, hướng về sườn núi mà đi. Nhưng hắn mới bay vụt. Hai mét, liền bị một thanh từ sau bắt lấy. Người kia trong nháy mắt bối rối còn chưa phản ứng cả người hắn đã bị bóp cổ cao dơ lên. Thanh âm nhàn nhạt theo phía sau truyền đến. Nói đi tại sao phải nhiễu loạn hôn lễ người kia há to mồm. Nhưng lại bị bóp cổ mà nói không ra lời. Hạ cực tiện tay đem hắn bỏ qua. Người kia mới thấy đây là cái kia bị nhốt tại trong trận nam nhân. Ngươi, ngươi không có bị khốn vừa dứt lời. Phong tuyết làm đao trực tiếp hướng về thân thể của hắn chém xuống. Cung đao chém tới cánh tay, phát ra kim thạch thanh âm chưa kịp người kia lộ ra vẻ đắc ý. Hạ Cực tay đè ép, trên đao lực lượng tăng lên không ít, trực tiếp tháo một cái tay của hắn. Trả lời vấn đề, "Ngươi?" Hạ Cực ngón tay đè ép, Phong Tuyết làm đao, lại chạm một cánh tay. Người kia gắt gao nhìn hắn chầm chằm, lại ngậm miệng không nói, bởi vì hắn biết mình ngậm miệng không nói cùng lắm thì liền là chết. Nhưng nếu như nói vậy liền khẳng định là sống không bằng chết. Nhưng mà, hắn nam nhân trước mặt bỗng nhiên ngồi xổm xuống nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp ngươi ngô gia chủ nhân. Hạ cực là theo trước đó thu vực thủ đoạn tiến hành suy đoán. Nhưng này người vẻ mặt sợ hãi đã bán rẻ hắn, cũng xác nhận cái suy đoán này. Thế là, hạ cực nói, ta cũng là thế gia người. Người kia càng hoảng sợ. Hạ cực hỏi, ngươi không biết ta ở chỗ này sao người kia vội vàng dập đầu tiểu nhân không biết, thực sự không biết. Hạ cực ôn hòa nói, dẫn ta đi gặp ngươi ngô gia chủ tử đi bằng không ta trực tiếp đi tìm ngô cơ. Người kia nghe được ngô cơ hai chữ, lại không hoài nghi, chỉ có thể ở trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, nhanh chóng xuyên qua màn đêm. Một lúc lâu sau, chính là đi tới một chỗ bên hồ. Hồ nhìn như là hoang hồ, nhưng ngô ra liền ra thích tại đây chút vắng vẻ địa phương thành lập xa hoa tư nhân trang viên. Hạ cực tiện tay giết người dẫn đường. nhấc tay khẽ vẫy. Bên hồ một cây cỏ lao chính là quăng rơi xuống đen thấm trên mặt nước. Hắn dậm chân mà lên. Một vi, đổ nước. Đồng thời cất giọng nói, tô gia phong Nam Bắc tới chơi. Thanh âm xuyên thấu vô số nặng phong tuyết. Dán vào mặt nước hướng phía trước lăn lăn đi. Bình thản nhưng lại như sấm âm nổ vang bao phủ xa xa hắc án trang viên. Sóng đen dập dờn. Nam nhân tóc dài bay lên. Dưới môi hơi xúc lấy chưa từng còn kịp sửa chữa sâu ria. Hắn con người bình tĩnh theo cỏ lau hướng phía trước. Nhiều lần trên hồ có đáp lại thanh âm cách không mấy ngàn thước truyền trở về. Người dết bản tỏa người hạ cực thản nhiên nói ngươi ngô ra vì sao hết lần này đến lần khác châm đối độ nhi của ta thanh âm đồng dạng truyền hướng mấy ngàn thước bên ngoài. Nói xong toàn bộ mặt hồ cùng sơn trang lại lâm vào bình tĩnh. Hạ cực chắp tay, nhắm mắt, nước chảy bèo trôi. Nơi xa cuối cùng chuyển đến mang theo trào phúng thanh âm. Bản tỏa đảo là ai? Nguyên lai là thập cảnh tô ra phế vật. Người không cố thế ra bố cục. Vì mấy cách không đáng để ý dân đen. Xuống chàng nhiễu loạn ta ngô ra bố cục. Đồ diệt nhiều ít ta ngô ra thu nạp thế lực ngầm bản tỏa còn chưa tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi cũng là hỏi bản tỏa tới. Hạ cực thần sắc bình tĩnh. Thanh âm kia tiếp tục nói, ngươi hôm nay giết bản tỏa người, bản tỏa muốn một cách công đạo. Hạ cực cười cười. Hắn ngầm đầu lên. Hít thật sâu một hơi lạnh bút thu vũ cùng sơ tuyết. Theo hắn như thế một ngụm vô hấp. Thiên địa tựa như đều yên tĩnh trở lại. Bóng đêm trở nên yên tĩnh. Vạn vật trở nên yên tĩnh. Nước hồ dốc sách tiếng không có. Sóng nước chảy xuôi âm thanh, mưa gió đập âm thanh cũng bị mất. Hắn như là nhớ ký Phật kể nói khẽ, mười năm mưa gió mười năm đèn, duyệt khắp thiên hạ vô số văn. Thanh đăng thư phòng đếm ký Pháp, bất ngờ lại thành một vạn Pháp. Niệm xong. Phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nhất trọng pháp tướng. Nhất trọng chưa hết. Lại xảy ra nhất trọng. Nhất trọng liên miên nhất trọng. Như là thế núi lao nhanh giống như bầy tượng phát tình Sơn nhạc lăng không mà đứng. Tinh Hà không vũ mà sinh. Mấy hơi thở ở giữa. Bầu trời bị một cổ lực lượng cường đại xé sách ra. Kéo ra tầng mây sau cái kia chiếu phá Sơn Hà Minh Nguyệt Quang. Ánh trăng sáng ngời đem một đảo đáng sợ mà bất quy tắc thân ảnh quăng rơi vào mấy ngàn thước hồ lớn lên. Cái kia dầm trên cỏ lau. Theo đợt mà đi nam nhân. Chẳng biết lúc nào. Sau lưng pháp tướng lại như khổng tước sò đuôi. Liếc nhìn lại đúng là trông không đến phần cuối. Mà này rất nhiều pháp tướng khiến cho hắn thân thể như là bánh trứng gần ngàn lần. Cái kia phủ phủ thông thông cỏ lau bên trên. Đứng đấy há vẫn là nguyên bản phàm phu tục tử đó là một cái đứng tải minh mông dài trên hồ thần linh. Gánh vác lấy đếm không hết pháp tướng thần linh. Khủng bố uy áp ép tới bốn phía không có sinh vật dám lại kêu to nửa tiếng. Không có quang minh dám xa suốt. Không có phong tuyết dám nhiễu tới. Nhàn nhạt Phật kể tiếp tục vang lên bất ngờ lại thành một vạn pháp. Ta dùng vạn pháp mài một voi. Cuối cùng một chữ hạ xuống. Hạ cực tay phải cầm ra hắc đao lôi hỏa. ép đao, rút đao, đao ra khỏi vỏ chạm ra. Không biết bao nhiêu mịt mờ pháp tướng như là tìm được phát tiết lỗ hồng theo một đao kia hướng phía trước chạm ra. Chạm phá mịt mờ ánh trăng, chạm phá gió sương mưa tuyết, chạm phá u UH, hắc mặt hồ. Chạm phá hết thầy đứng im tĩnh lại này yên tĩnh thế giới. Ánh đao hốn tạp hốn tạp lấy ánh trước. Toát ra vô tận lôi cung. Leo lên lấy rất nhiều pháp tướng Khiến cho hết thầy đều vận động Khó mà hình dung một đao này sáng chói, Nó từ trên trời ráng xuống Chém qua mấy ngàn thước Nắm một tòa đảo xem như một người Đao như chém trúng người Người sẽ chết Đao như chém trúng đảo Hòn đảo bên trong điểm Giống như bị một đầu trong tinh hà rủ xuống lôi điện cử thủ gắt gao vẽ một thoáng Oanh hồ sóng tói lên ngàn trượng, ánh trăng bên trong, mưa tuyết bên trong, cái kia vô tận hồ châu ở giữa thỉnh thoảng có lôi cung nhảy vọt, thỉnh thoảng lại hơi nước nhịp sông, mà đao uy lực cực lớn đã để cả tòa đảo nổ tung, lâm vào trong bụi mù, trong đó hết thảy đều dưới một đao này hủy diệt, hóa thành bụi trần. Hết thảy sinh mệnh đều tại đây xa xa mấy ngàn thước bên ngoài một đao bên trong quy về quốc gia tử vong. Hạ cực nhẹ nhàng vo khan hai tiếng. Rõ ràng dạng này vung đao cũng là khiến cho hắn cảm nhận được mỏi mệt. Hắn hồi trở lại đao vào vỏ. Hỏi một tiếng. Dạng này bàn giao. đủ sao thanh âm khuyết tán hướng cái kia hóa thành bụi trần trang viên. Nhưng không có đến đến bất kỳ đáp lại nào. Hắn biết đối phương không chết Bởi vì đối phương chẳng qua là bị một đau này dư cùng Mà lại tại đối phương kịp thời dùng một loại nào đó phòng hộ pháp khí Lại biến ra pháp thân Cái kia pháp thân là một loại nào đó cử đại hóa pháp thân Đủ loại nhân tố trồng tại hết thảy Làm đối phương chẳng qua là trọng thương mà không có tử vong Hạ cực vốn cũng không muốn giết hắn Hắn ngửa đầu Pháp tướng tan biến, bầu trời lại từ từ bị màu dù, xếp sắc sáng hồng khép lại. Phong tuyết vẫn như cũ, thu vũ vẫn như cũ. Hắn đã chờ thật lâu. Vẫn không có chờ đến đáp lại. Nghĩ đến cái kia tự xưng bản tỏa đối phương đã trả lời không ra lời. Thế là, hắn tiếp tục nói, không cần đụng đệ tử của ta cùng là thế gia người, không cần thiết. Ta mặc dù là thập cảnh, giết ngươi, giết ngươi nhóm đầy đủ. Nói xong, hắn cũng vô ý lại đi viếng thăm này vô danh ngô ra đảo nhỏ quay người đạp sóng rời đi. Phía sau hắn xa xa bụi trần bên trong. Một người mặc màu đen đế vương bảo nam nhân máu me me bét khắp người đã ngất đi. Hạ cực trở lại kính hồ trang viên, ngồi ở giữa hồ thư phòng, nhìn xem hắc án phát ra ngốc. Ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên trai ngoài viện thu vũ bên trong truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng bước chân mang theo chút co quắp cùng khẩn trương. Người tới đứng tại trai viện trước viện tổng vòng về sau. Dường như dựa vào tường độc lập một lát. Mới như hạ quyết tâm mà quay người. Trong thạch tháp nhô hòa ánh nến soi sáng ra người tới bộ dáng Đó là cái nhỏ nhắn xinh xắn. Dài không cao cô nương. Khuôn mặt không phải rất dễ nhìn. Trung đẳng mà thôi. Hai gò má mang theo một chút tàn nhăng. Trong con ngươi viết một tia nổi liếm an tính Nhưng kéo cái kia như là phát dục không tốt tế nguyễn tóc dài Vì nàng tăng thêm mấy phần thiếu nữ làm cho người yêu thương mùi vị Đây là nguyên bản 99 tên trong hàng đệ tử bài danh đếm ngược một vị cô nương Triệu Yến Ca Triệu Yến Ca sĩ bên trong bưng canh thịt xê Cẩn thận từng ly từng tí đi đến thư phòng trước Nửa quỷ ở dưới mái hiên Lấy dũng khí cất giọng nói Cuối mùa thu phong hàn. Lão sư nhưng từ bên ngoài trở về. Vẫn còn tại thức đêm. Đổ nhi nấu canh thịt dê. Nghĩ vì lão sư khu lạnh giữ ấm. Hạ cực đốt lên ánh nến. Nhìn xem ngoài cửa cái kia run rẩy đệ tử. Nàng co rúng lại mà nhìn mình. Sợ bị cự tuyệt. Dù sao ở trong mắt nàng. Sư tôn cao cao tài thượng. Thâm bất khả chắc. Mà nàng tại rất nhiều trong hàng đệ tử lại là đếm ngược Hạ cực ôn hòa nói Yến ca vào đi Triệu Yến ca kinh ngạc vô lão sư thế mà nhớ rõ mình tên Nếu như nàng nhớ không lầm Đây là lão sư lần thứ nhất bảo nàng tên Nàng cúi thấp đầu Cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước chuyển Chuyển đến trước hay trà Nắm canh thịt dây đặt ở bàn trà trống không địa phương Canh rất thơm Gắn hồ tiêu, phiêu hành thái, nổi lên thịt dây đao công rất tốt. Cơ hồ mỗi một khối lớn nhỏ đều giống như đúc, không có chết tấm thịt. Tất cả đều là mang theo ra. Hốn tạp một tầng nhàn nhạt cầu đến chỗ tốt mập ngắn thịt dây khối. Rõ ràng Triệu Yến ca đang nấu canh lúc, là cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí, cỡ nào kinh sợ. Tiểu cô nương buông xuống canh thịt dây, vội vàng lui lại. Hạ cực nói, ta lại không ăn thịt người. Sợ ta như vậy làm gì triệu yến ca lúc ta lúc túng nói. Đệ tử không có, không có. Hạ cực cười nói, ngồi vào ta đối diện tới. Triệu yến ca cắn môi, ngồi tới, khoanh chân cúi đầu. Hạ cực ăn nổi lên canh thịt dây canh rất thơm, rất ấm. Hắn nắm lên bát từng ngụm từng ngụm uống, sau đó tán thưởng một tiếng, làm coi như không tệ. Triệu Yến ca nghe được hắn khen ngợi con mắt đều sáng lên. Hạ cực hỏi. Là có chỗ nào không hiểu muốn hỏi ta chăng Chiều Yến ca thở vào một cái. Vội vàng từ trong ngực cầm ra một cái bản bút ký. Sau đó lật ra. Lộ ra bản bút ký bên trên khi chép lít nha lít nhít chữ viết. Nàng thật đến hỏi thời điểm. Lại có chút lo lắng hãi hùng lên. Lão sư thời gian sao mà quý giá. Chính mình tại sao có thể hỏi nhiều vấn đề như vậy đâu ngay tại nàng thời điểm do dự. Hạ cực từng thanh từng thanh bản bút ký vô tới. Tinh tế lật xem. Thật lâu, hắn đưa trở về. Không thể không nói, đệ tử này là thật đẩn. Không ít rõ ràng rất đơn giản vấn đề. Nàng lại chui vào ngõ cục. Có chút vừa xem hiểu ngay đồ vật. Nàng lại là nghĩ mãi mà không rõ. Thế là hạ cực nhẫn nại tính tình cùng nàng nói thỉnh thoảng dùng đũa làm đao, khoa tay hai lần. Hắn bây giờ tại võ đảo một đường. Là tông sư bên trong tông sư. Đi sâu trốn tránh giảng giải nhường triệu yến ca liên tiếp gật đầu. Ánh nến cháy một đêm. Mặt khác đi qua để tử mơ hồ nghe được trong thư trai thỉnh thoảng chuyện đến lão sư tiếng mắng. Vươn tay ra đến tay chân. ngươi làm sao đần như vậy chúng để tử hiểu rõ. Là bây giờ 72 người bên trong bài danh thứ nhất đếm ngược triệu yến ca tại thỉnh giáo lão sư. Giảng một đêm. Hạ cực giảng miệng đắng lưới khô. Cùng một vấn đề tới tới lui lui giảng hơn 10 lần. Cô nương kia thế mà vẫn chỉ là nhìn không được hắn nói lại. Mà cưỡng ép thừa nhận chính mình đã hiểu. Giảng đến hừng đông thời điểm. Bình minh tia sáng xuyên phá băng lãnh không khí. Thu vũ ngừng. Lá rụng đầy đất. Có đệ tử bắt đầu chủ động đi quét sân. Triệu Yến ca ngửa mặt nằm tại trong thư chai ngủ thiếp đi. Hạ cực tức giận nhìn nàng một cái đưa tay khẽ hấp bắt một kiện thảm lông cừu vì nàng trùm lên trên thân. Chính hắn hơi điều tức chính là khôi phục tinh thần. Đi tới cửa bên ngoài hắn bỗng nhiên ngẩn người. Kính hồ trang viên cửa vào lồng khí chỗ đang ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ một cặp thiếu niên thiếu nữ. Đều mặc lấy tô ra để tử quần áo Hạ cực hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút Chính là giải khai hộ trang huyền trần Mặc cho cái kia thuyền nhỏ lái vào Thiếu niên thiếu nữ vừa đến bên bờ Liền thấy hạ cực Hạ cực cũng nhận ra trong hai người thiếu nữ Chính là tô sơ Tô sơ vội nói Phong tiên sinh Gia chủ khẩn cấp chiêu ngươi trở về Tựa hồ có người nhà họ ngô tới cửa Nói là ngươi đã thương bọn hắn người. Hạ cực hỏi. Ngô ra muốn thế nào một tên khác thiếu niên nói. Còn không biết. Nhưng đả thương liền đả thương. Còn muốn đòi cái công đảo người nhà họ ngô tính là thứ gì. Phong tiên sinh đánh thật hay tô sơ ở một bên rất là tán thành gật đầu nói. Đúng vậy a Người nhà họ ngô làm sao có mặt tới ta tô ra đánh không lại người còn chạy tới nói cái gì. Nói hắn đây đây. Hạ cực đáy lòng giờ khóc giờ cười. Thế gia liền là ngưu bức, thực lực có khả năng không được, nhưng tuyệt sẽ không nhận sợ.